trương 67. đến nhà đứng ở trước cửa tương tiêm tiêm hít sâu một hơi đưa tay đẻ xuống trúng cửa rất nhanh cửa liền mở ra nhưng là cửa vừa mở ra trong cửa ngoài cửa hai cái nữ hải tử đánh lên đ ố i mặt hai người đều có chút sững s ở trong môn nữ hải làm ộ t thân đặc biệt nhà ở cách t ắ n mặc hình dạng thanh thuần vô cùng rất là kinh diễm nhưng nàng tựa hồ đang làm cái gì lao động chân tay cái chán có m ồ hơi m ị n làm ướt l ư u hải nhi gương mặt cũng đỏ bừng túi đầu nhìn trên tay nàng thậm chí ở m ư ớ hồ hồ còn mang theo điểm bột giặt loại hình ở biển không đợi tương tiêm tiêm mở miệng nữ hải sừng sốt một chút về sau quay đầu tuyển ca có khách sau đó lại trở lại, xung bên này lộ ra một nụ cười s ả n l ạ n u a y người muốn trở về. lúc này, khổng tuyền đã nhanh chân đến đây, mau mời tiến, mau mời tiến. mọi người mặt đều cực kỳ lạ lắm. lưu hồng đoạn trước một bước, chủ động vươn tay, có chút xoay người, ngài tốt, ngài liền là bảnh lão sư người đại diện khổng tuyền tiên sinh à? chào ngươi chào ngươi, ta là khổng tuyền. nàng là tương tiêm tiêm, ta là nàng người đại diện, ta gọi lưu hồng, chúng ta là đại kỳ đ ĩ nhạc, buổi sáng cùng bảnh lão sư đã hẹn buổi chiều muốn đi qua. vân vân vân, ta biết, mau mời tiến, mau mời tiến. một phen hàn huyên, lần lượt từng cái nắm tay, hai người vào cửa. Khổng Tuần kéo cửa lên vừa quay người, mắt thấy trước mặt ngày mai người tương Tiêm Tiêm chính quay đầu đuổi theo Ngô Bang bóng lưng, liền cười ha h ả giới thiệu Hồng Ngọc đến nhà, trở đi nhận thức một chút. Đây là phòng làm việc chúng ta trước mắt duy nhất một cái ký kết ca sĩ, gọi p h i ề n Hồng Ngọc. Vừa nghe đến cái tên này, tương Tiêm Tiêm cùng Lưu Hồng đều là trong nháy mắt liền đ ị n h vị. Trước khi đến khẳng định đều là đã làm qua công khóa, Bành Hướng Minh em nhạc phòng làm việc trước đây phát kia thủ không tính quá thành công, nhưng Y Nguyên Tiểu Hồng một thanh thiên trúc tiểu nữ liền là cô gái này hát. n ô b n g bị gọi lại, trở lại s ô n g hai người nhẹ gật đầu, cười nói các ngươi tốt. sau đó liền lại quay đầu tiến toilet, không t y ê n dẫn hai người hướng phòng khách đi công phu, tương tiêm tiêm vẫn nhịn không được quay đầu, hướng mở cửa toilet lướt qua, gặp nữ hải tia thế mà ngay tại xoa một kiện áo thun cổ áo, nàng không khỏi sửng sốt một chút, như thế tàn khốc sao? muốn từ trong tay hắn cầm ca, còn muốn cho hắn giặt quần áo, vẫn là nói đơn khúc tiêu thụ thành tích không tốt, cho nên tại bị trừng phạt. thế nhưng là thiên trúc thiếu nữ danh tiếng không coi là nhiều cao, bán hơn 70 vạn trương đã rất khá a. vừa đến phòng khách, lập tức liền có thể mơ hồ nghe thấy bên cạnh nào đó cái gian phòng bên trong truyền đến tiếng đàn dương cầm. k h ổ n g tuyên chào hỏi hai vị khách nhân ngồi xuống, lại tự mình cho rót hai chén nước đến, cười giải thích, ăn cơm chưa xong liền tự mình vào nhà, phiền phức ngài hai vị chờ một chút ha. Ta lập tức gọi hắn. Lưu Hồng mau nói, không muốn không muốn, cũng không dám quấy rầy, hắn nói không c h ừ n g tại sáng tác đâu. Không tuyên cười ha ha, nói, không có chuyện, hắn sáng tác bài hát rất nhanh, muốn viết đoán c h ừ n g cũng kém không nhiều viết xong. Thời gian nói chuyện, liền nghe tiếng đàn dương cầm đ ỗ n g nhiên dừng lại, Không tuyên không để ý tới chào hỏi hai nàng, vội vàng bước nhanh đi qua, gõ cửa, mà sau đó, Vành Hướng Minh liền đi ra, áo thun quần đùi phối dép lê, tiêu chuẩn nhà ở cách cắn m ặ t cực kỳ tùy ý. Tương Tiêm Tiêm cùng Lưu Hồng đều tranh thủ thời gian đứng lên, chờ Tương Tiêm Tiêm cùng Bành Hướng Minh đánh xong chào hỏi, đưa lên t ỉ m ỉ chuẩn bị bạn tay lễ. Lưu Hồng mới vươn tay, lương không đến lại sơ lược sâu một ít, cùng Bành Hướng Minh nắm tay, tự giới thiệu vài câu, sau đó cũng không uống nước, chỉ nói là còn có chuyện, liền cáo từ đi. Dựa theo ước định, nàng sẽ đi ra bên ngoài chờ lấy Tương Tiêm Tiêm. Bành Hướng Minh cũng không khách khí, trực tiếp liền mời Tương Tiêm Tiêm đến mình sáng tác phòng. Tương Tiêm Tiêm một đường hiếu kỳ đánh giá, chờ đến sáng tác phòng, liền từ trong túi sách của mình xuất ra dự chuẩn bị tốt nguyên bộ đồ vật, nhạc phổ, biên khúc bàn bạc đều tại. chờ Bành Hướng Minh tiếp nhận đi bàn bạc nhìn phụ công phu, tương tiêm tiêm liền lại tại hắn căn này không tính lớn trong phòng làm việc vừa đi vừa về nhìn lướt qua, trong n g á y mắt có điểm tâm nệ, nàng trông thấy bên cạnh trên mặt bàn tựa hồ ném lấy một phần bàn bạc. Ừm, ca viết rất tốt ta. Bành Hướng Minh một câu, đem nàng từ suy tư bên trong kéo lại. Thật sao, ngài cũng cảm thấy rất tốt. Bài hát này là thật vất vả tài trí đến trong tay của ta, đây là công ty của chúng ta bên kia biên lao sư tác phẩm, ngũ lao sư cho lớp tử, cũng là ngũ lao sư bây giờ tại mang theo ta làm bài hát này. Bành Hướng Minh a một tiếng, ca t ê n là lại nói không nên lời, viết chữ người gọi ngũ duyệt. soạn cung biên khúc đều là bên cạnh trấn là một bài rất bình thường đô thị tình ca xem như đương hạ quốc bên trong giới ca hát nóng nhất chủ lưu nhất con đường rất nhanh bành hướng minh lại nhìn hai lần bắt đầu ở dương cầm trên hòa âm thuận tay trôi chạy gảy hai đoạn ca bên trong giai điệu ngẩng đầu nhìn về phía tương tiêm tiêm ánh mắt tựa hồ là lơ đãng tại ngực nàng trượt một chút nói vậy ngươi trước cho ta thanh sướng một lần ta nghe một chút được rồi bành lão sư ta có thể bảo ngươi minh ca sao đây đều được đi ha ha ta khả năng còn này tùy tiện gọi thế nào đều được. tại xương hô trên trước tiến lên một bước về sau, tương tiêm tiêm tạm thời đem sự chú ý của mình từ trên bàn kia phần rất có thể là khúc phổ đồ vật trên thu hồi lại, rất chân thành hát lên. để ăn năm bữa, kỳ thật nàng cũng chỉ dám kẹp bốn ữ a lúc này đã đói chịu không được, đi qua cũng không dám ăn nhiều, cực kỳ để ý dáng người, nhưng tốt xấu giữa c h ư a cũng muốn ăn nửa bát cơm à? bất quá còn tốt, khí tức cơ bản ổn định. một lần hát xuống tới, chính nàng cảm thấy hát cũng không tệ lắm, nhưng bành hướng minh trên mặt tựa hồ có chút x o n x ý thế là tương tiêm tiêm mau nói, minh ca, ngài cảm thấy nơi nào có cái gì không đúng, cứ việc nói, ta chính là đến đến nhà thỉnh giáo đến, đến rồi. Bành Hướng Minh khoát tay á o không có không có. Ngươi hát rất tốt, cũng h n g cũng hoàn toàn chính xác tốt, trách không được hà tổng như vậy để cử ngươi, mà lại ngươi vừa rồi ở giữa mấy cái kia có chút dở và bờ phong cách truyền âm, xoay chuyển rất xinh đẹp. Cảm giác bài hát này ngươi đã rất quen. Ta coi như nghe, cũng nghe không ra cái gì không đúng đến. Ách, là như thế này Minh Ca, ta gần nhất cảm thấy nàng Tựa Hồ có chút lơ đ ã n g thân thể hơi nghiêng về phía trước, để bộ ngực càng đột trước một chút, một đôi trong t r ẻ o sáng con ngươi tựa như là đóng đinh tại Bành Hướng Minh trên mặt đồng dạng. Nói xong đã sớm kế hoạch tốt lời kịch, nhưng đ ư n g nhiên. Bành Hướng Minh đặt ở dương cầm trên điện thoại di động vang lên bắt đầu, Thương Tiêm Tiêm đành phải dừng lại. Bành Hướng Minh làm máy náy n ụ y đ cười, cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, sau đó t i ế p thông. Hắn ngồi tại trước dương cầm, Thương Tiêm Tiêm đứng đấy, cho nên cứ việc chỉ trộm b i ế c qua, nhưng Thương Tiêm Tiêm vẫn là thấy rõ điện báo người danh tự, là Chu Vũ Kiệt. Uy, Chu Ca, Ai Hướng Minh, ban đêm ta tích lũy cái cục, tới uống rượu. Trong điện thoại là cái thanh âm của nam nhân, cũng không biết có phải hay không là cái kia lớn sao ca nhạc Chu Vũ Kiệt. Bất quá hẳn là. nàng cách không xa, bành hướng minh cũng không có tận lực tránh đi nàng ý tứ, cho nên đối thoại trên cơ bản có thể nghe thấy. đương nhiên, nàng vẫn là theo lễ phép có chút nửa quay người, lấy đó không có nghe hay không. 3. chương 68 t h ậ t bận i ộ u bành hướng minh sáng tác trong phòng, tương tiêm tiêm mặc dù quay thân đi qua, nhưng lỗ tai lại từ đầu đến cuối đang cố gắng bắt giữ lấy điện thoại hai đầu phát ra bất luận cái gì một điểm thanh âm. a. uống rượu a. bành hướng minh nói. trong điện thoại cái kia chu vũ kiệt cười ha ha một tiếng. ngươi yên tâm, lúc này không chơi mặt trưởng. ta biết ngươi lần trước thua sợ. ha ha ha. Bành Hướng Minh cũng cười lên, kia tốt nhất, đều ai nha. c h ú Vũ k i a nói, ngươi cũng đừng hỏi đều là ai à, yên tâm đến, đều là ta anh em tốt, tới ta giới thiệu cho ngươi, hôm nay bữa cơm này, thế nhưng là có ý nghĩa đặc thù. Ha ha, hôm nay ta cũng không đi ra, ta tìm mấy cái thu thập món ăn, ngay tại trong nhà của ta, người cũng không nhiều, ta làm điểm xuyên, lại làm mấy cái ra dáng đồ ăn, uống chút mà. Ngươi phải có muốn gọi trên người, cũng tận quản mang đến, nhiều người n á n nhiệt. Nha, kia thành đi, ta, ai, kia ta gọi Trần Ca cùng một chỗ đi, Trần Khải Kiệt, lại là một cái tên quen thuộc. chuy m ộ n g người bài hát kia giống như liền là trần khải kiệt giúp bành hướng minh giảm chế, mà trần khải kiệt mình năm đó cũng là l ử a qua một thanh, nhìn đến cái này bữa tiệc cấp thấp không được, tương tiêm tiêm nghĩ t h ầ m căn bản cũng không cần thời gian bao nhiêu, xen lẫn trong i ê n k i n h thành, xen lẫn trong ngành giải trí cô nương, rất dễ dàng liền có thể minh bạch, nhưng cái này cấp cao bữa tiệc đối với nhân m ạ n h phát triển trọng yếu bao nhiêu, đương nhiên, cùng lúc đó nàng cũng minh bạch, càng là cấp cao bữa tiệc, càng là rất khó trên bảo, bởi vì không đến địa vị nhất định người, là không tư cách tùy tiện hướng loại này cấp cao bữa tiệc trên dẫn người, mà lại liền xem như ngươi nghĩ hết biện pháp, quả thực là trên bảo, l ă n l ộ n một đôi đ ư a nhưng không có người thực tình m à n g ư ơ i ngươi cũng không có khả năng tại như thế vòng tròn bên trong bị người coi trọng. tốt, ta cũng đã lâu không cùng Khải Kiệt ca tâm sự, gọi hắn đến. trong điện thoại Chu Vũ k i t n ó i tốt, vậy cứ như thế, ta phụ trách gọi hắn, bọn hắn lại rảnh rỗi phía ngoài câu, thô sơ giản lược định ra thời gian, rất nhanh liền cúp điện thoại. Tương Tiêm Tiêm lúc này mới tại hắn nhìn chăm chú xoay người lại, cười nhẹ nhàng, chờ hắn biểu đ ạ tay nấy, mau nói, không có chuyện gì không có chuyện gì, đương nhiên là của ngài sự tình ưu tiên. nàng lời này vừa mới nói xong, b à n hướng minh thế mà trực tiếp liền đứng dậy. cầm qua nàng vừa rồi liền lưu ý đến trên mặt bàn kia phần bàn bạc trực tiếp đưa qua nhìn xem cảm thấy vẫn được liền dành thời gian luyện một chút ngày nào cảm thấy luyện cái không sai b ị lắm liền hát cho ta nghe nghe lại là căn bản cũng không sách tương tiêm tiêm vừa rồi bài hát kia sự tình tình dừng một chút còn nói đây là đáp ứng công ty của các ngươi mấy trong bài hát một bài một bộ phim truyền hình nhạc đ ị ệ h ta cùng công ty của các ngươi ca sĩ cũng đều không đại thủ hiện tại cũng chỉ nhận biết ngươi ngươi lần cận thủy lâu đ i đi tương tiêm tiêm mừng rỡ không thôi nàng cũng không biết b n h hướng minh trong lòng cùng hà quần ngọc căn ý bởi vậy trước khi đến hoàn toàn chưa từng ngờ tới thế mà có thể dễ dàng như vậy liền lấy được ca, thế là tưởng rằng bành hướng minh ánh mắt vừa rồi tại b ộ n g ự c mình đánh c h u ợ t n mới lấy được. đến thời điểm một chút xấu hổ, giờ phút này đã biến thành khó tả kích động. gương càng ra càng t a y không chỉ làm người đại diện làm nhiều năm như vậy, còn như vậy thành công, quả nhiên là có đạo lý. một bên tiếp nhận b à n b ạ c một bên nghe được phía trước vài câu, nàng cường tự đè nén xuống tâm tình hưng phấn, nhưng vừa thấy rõ kinh hồn múa cái này ca tên, liền lại nghe thấy câu nói kế tiếp, nàng lập tức liền lại nho nhỏ có chút thất vọng. phim truyền hình nhạc đệm đương nhiên cực kỳ tốt, cực kỳ ổn định tuyên truyền con đường, chỉ cần phim truyền hình một c h u y n bá. nhà mình công ty phát hành ở làm liền là vững vàng có thể kiếm tiền chỉ là hoặc nhiều hoặc ít vấn đề mà thôi nếu như là trước đây tương tiêm tiêm biết mình khẳng định sẽ đặc biệt cao hứng nhưng là không thể phủ nhận là phim truyền hình nhạc đệm đồng dạng rất khó ra loại kia chất lượng đặc biệt thừa thừa có thể một mũi l ử a lên tác phẩm hay mảnh đầu mảnh đuôi khúc ngược lại là có khả năng mà bây giờ đầu tiên là bị hà tổng một trận hướng dẫn vừa rồi lại bị mình người đại diện cho chỉ điểm một fan tương tiêm tiêm cũng đã trong bất tri bất giác làm xong nỗ lực càng nhiều thể đánh bạc chuẩn bị tâm lý đó là đương nhiên đem đ ố i ứng nàng muốn thu hoạch được càng nhiều cũng tốt hơn chỉ làm một bài phim truyền hình nhạt đ ệ m tự nhiên khó tránh khỏi để nàng cảm giác có chút lực đạo không đủ. nàng bây giờ nghĩ cầm tới một bài có thể làm cho mình đỏ bắt đầu, đỏ đến có thể để cho công ty cho mình phát album tất cả. đương nhiên, khẳng định vẫn là muốn làm ra đặc biệt ngạc nhiên bộ dáng. liên thanh nói lời cảm tạ, liên tiếp âm thanh mà nói, minh ca người đúng ta thật tốt, thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi. còn từ xưa tới nay chưa từng có ai đúng ta tốt như vậy qua. khẳng định là muốn chấp nhận lấy lại nói, nhưng là, dù đã đến lũng, lại còn muốn vọng nhìn một cái ủ nàng cúi đầu đi xem bài hát này, đầu tiên cái thứ nhất liền phát hiện bài hát này từ viết thật đẹp, mặc dù có mấy cái chữ cũng không nhận ra, nhưng trực giác liền có thể cảm giác được vẻ đẹp của nó. vừa định đập cái mông ngựa, lơ đãng lại thoáng nhìn ca danh nghĩa mặt liền thanh thanh sợ s ở viết từ tào thực, thế là nàng lập tức liền nhớ lại đến cái từ này, hẳn là tào thực viết một tiên h cực kỳ chữ danh cái gì văn chương lên, lúc đi học mình còn giống như thấy qua. đương nhiên đã sớm quên. giật này mình, nàng nghĩ thầm may mắn còn chưa mở miệng. ngay lúc này, b à i h hướng minh điện thoại thế mà vang lên lần nữa tới, tương tiêm tiêm vô ý thức nhịn không được nghĩ thầm, hắn thật là bận rộn. kết quả một cái n gây người công phu lại n g g đầu nàng liền không thể thoáng nhìn kia trên màn hình điện thoại di động điện báo người tính danh mà lần này Bành Hướng Minh thế mà đứng dậy đi đến cửa sổ đi đón tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa nàng tranh thủ thời gian đi tới cửa mấy bước đưa lưng về phía bên này nhưng do dự mấy do dự nàng hay là không muốn ra ngoài trong nội tâm nàng đã có chút ghi nhớ Bành Hướng Minh buổi tối hôm nay sẽ đi ăn bữa cơm kia đúng lúc này nàng nghe bên kia Bành Hướng Minh nói vì an đại đạo diễn như vậy có r ả n h con a có chuyện gì a n g ư ờ i cái này ngươi gần nhất rất lợi h ạ nha còn muốn liên tiếp đến Ân, nhưng là không được. Buổi tối hôm nay không rảnh, ngươi điện thoại đánh sớm đến 10 phút đồng hồ, nói không chừng ta còn có rảnh rỗi đâu. Ân, đã cùng người hẹn bữa tiệc. Ân, bọn hắn, ta đoán chừng ban đêm đến lấy tới đã khuya, bọn hắn đều đặc biệt thích chơi mặt trướng. Rồi nói sau, ta ngày mai lại gọi điện thoại cho ngươi đi. Ân, tốt, trước cứ như vậy, bánh ai. Cho nên, hắn thế mà còn nhận biết một cái đạo diễn, mà lại cùng đối phương nói chuyện cực kỳ tùy ý cảm giác, hẳn là quan hệ vô cùng tốt mới có thể dùng loại giọng nói này. Nhưng tuổi của hắn hẳn là so với mình còn nhỏ, nghe nói vừa mới 21 năm. Nhân mạch thật rộng, trong đầu truyền động những ý niệm này, nàng nghe bên kia Bành Hướng Minh hẳn là cúp điện thoại, liền q u a y người trở lại. Lúc này thì càng là không để ý tới đi thưởng thức cái này, thủ nên tính là đã cẩm tới tay tác phẩm. Nàng cười nhẹ nhàng bộ dáng, nói: thật hâm mộ ngươi A Minh Ca, có nhiều như vậy bằng hữu, có các loại náo nhiệt bữa tiệc. Ta tại yên kinh bên này đều không bằng hữu gì, mình cũng đã không có thành tích gì, người vừa nát, cho nên mới luôn bị người bắt nạt. Nếu là ta có thể giống như ngươi, có nhiều như vậy lợi hại bằng hữu liền tốt. Đang khi nói chuyện, con mắt của nàng s ố t ruột mà nhìn xem Bành Hướng Minh. Bốn mắt đối mặt, nàng nhìn thấy Bành Hướng Minh con mắt tựa hồ lóe lên một vòng nghi hoặc, nhưng rất nhanh, hắn nhưng vẫn là nói ra câu kia để cho mình vô cùng c h ờ m o n g Người nghĩ đi tham gia à? Tốt, kia buổi tối mang ngươi cùng đi cũng được. Nàng không biết Bành Hướng Minh đang nghi ngờ cái gì, nàng chỉ biết là hắn thế mà đáp ứng. Cái kia bữa tiệc thế nhưng là Chu Vũ Kiệt loại này đại Minh tinh tổ chức, hắn nhưng là đại kỳ đ ĩ a nhạc dưới cờ lớn nhất đầu bài người có quyền một trong, là có mình độc lập phòng làm việc, có thể độc lập làm album. Ngay cả Hà tổng đối với hắn đều là khách khí, thân mật có thêm. Hắn tổ chức bữa tiệc, còn có Trần Khải Kiệt loại người này cũng sẽ đi. mà lại bọn hắn đều là đã thành danh nhiều năm nhân vật, tư lịch ở nơi đó b ả y b i ệ t đâu. đừng nói mình, đẳng cấp này uy tín lâu năm ca sĩ tổ chức bữa tiệc, chỉ sợ cũng ngay cả hồng tỷ thủ hạ nổi tiếng nhất cái kia d u vũ cũng không phải muốn đi liền có thể đi thành. coi như đi đại khái cũng chỉ có kính b ồ i vị trí thấp nhất phần. hắn thế mà như vậy mà đơn giản đáp ứng. chương 69. bọn hắn cùng các nàng tương tiêm tiêm lưu ý đến cái kia gọi phiền hồng ngọc nữ hải, thế mà tại khoảng 4 giờ chiều liền đi. giống trọng yếu như vậy cấp cao bữa tiệc từ đầu tới đuôi ảnh hướng minh tụ h ộ căn bản đều không nhớ tới qua muốn dẫn nàng đi. thế là tương tiêm tiêm biết, bành hướng minh kỳ thật cũng không có quá mức để ý cô gái này. cứ việc nàng thật rất xinh đẹp, về sau nàng rất nhanh liền nghĩ minh bạch, trước đó làm bài tập thời điểm, mình là cố ý nghe qua nàng kia thủ tiên h trúc tiểu nữ, rất rõ ràng, nàng nón g rộng chẳng ra sao cả, tìm người chế tác ngũ ca trò chuyện thời điểm, còn từng nghe đến bắt ái, nghe nói bài hát kia chế tác chi phí phi thường thấp, là cực kỳ đẩy nhanh tốc độ làm ra. chắc hẳn bành hướng minh ký nàng, đều chỉ là vì hàng nghệ vốn, tùy tiện thử trước một chút nước ý tứ, ở giữa đi toa l e p công phu. Tương Tiêm Tiêm còn cố ý cho người đại diện Lưu Hồng Phát Chát, nói cho nàng mình lấy được một bài phim truyền hình n g ạ c đệm, mà lại buổi tối hôm nay phải bồi b à n Hướng h Minh đi tham gia một cái bữa tiệc, một cái Chu v ũ Kiệt tổ chức, hẳn là sẽ có không ít đại lao đi cấp cao bữa tiệc. Lưu Hồng chỉ trở về hai chữ cực kỳ tốt, sau đó còn nói kia ta đi trước. Toàn bộ buổi chiều, b à n Hướng h Minh trên cơ bản một mực đợi tại hắn sáng tác trong phòng, hắn cái kia người đại diện không tuyển, thì canh giữ ở một căn phòng khác bên trong, tựa như là đang không ngừng tiếp gọi điện thoại, cực kỳ bận rộn dáng vẻ, mà nàng đã đói chịu không được. Nàng đối với chống cự loại này cảm giác đói bụng, nhưng thật ra là có nhất định kinh nghiệm. Nhưng hôm nay ăn thật sự là có ít, nàng thậm chí cảm thấy mình đói đến có chút chóng đầu hoa mắt. Nhưng nàng ép buộc mình ngốc trong phòng khách, n h ỏ g n ọ n g luyện tập, quen thuộc lấy trong tay cái này thủ ca khúc mới. đương nhiên, căn bản là không có cách toàn bộ tinh thần đầu nhập đi luyện ca. Nàng trong đầu không ngừng mà hồi tưởng vừa rồi, bành hướng minh liếc hướng bộ ngực mình cái nhìn kia, lúc khác khẳng định còn có, hắn khẳng định còn nhìn, không có khả năng cũng chỉ có cái nhìn kia. Cùng lúc đó, nàng đã bắt đầu không ngừng mà ảo tưởng ban đêm gặp được đại nhân vật gì, nỗi lòng hỗn loạn đến không được. Ngẫu nhiên nghe lén sáng tác trong phòng truyền đến thanh âm, Bành Hướng Minh ngoại trừ ngẫu nhiên dừng lại, Tựa Hồ tại ngay bên ngoài, những lúc k h á c Tựa Hồ cũng đang luyện ca, nhưng thanh âm của hắn không lớn, tiếng đàn dương cầm cũng vững vàng che lại tiếng người, thỉnh thoảng nghe đến một đoạn hẳn là điệp khúc giai điệu, rất dễ nghe bộ dáng. Nàng nhịn không được nghĩ thầm, hắn đây cũng là đang luyện ca khúc mới, hắn thật sự là tài hoa hơn người. Năm giờ chiều ra mặt, Bành Hướng Minh cuối cùng kết thúc luyện ca, đi ra hắn sáng tác phòng, hỏi hắn người đại diện một tiếng, biết được định tốt đến tiếp xe sẽ ở năm điểm 20 đến dưới lầu, nhìn nhìn thời gian, liền chuẩn bị xuất phát, nhưng là hắn lại liền y phục đều không đổi. mặc như vậy phổ thông áo thun thêm quần đùi thay đổi xong giày du lịch liền muốn ra cửa tương tiêm tiêm đương nhiên cũng không thay quần áo nhưng nàng một là khẳng định không kịp lại về nhà hoặc là lại đi mua thứ hai nàng cảm thấy h ồ n g tỷ cho mình phối hợp cái này một thân s á c thực rất không tệ thanh thuần bên trong mang theo gợi cảm cùng bành hướng minh loại này túy cũng không phải là một mã sự tình hai người đến ga ra tầng ngầm chỉ chờ trong một giây lát liền thuận lợi lên xe sau khi lên xe tương tiêm tiêm liền có ý thức kệ bành hướng minh ngồi ở giữa xe vượt trên nắp giếng lung lay một chút c ô phu nàng còn một phát bắt được bành hướng minh cánh tay cũng thuận thế ôm vào trong lòng bành hướng minh nhìn qua một chút. Tựa Hồ có chút kinh ngạc, nhưng nàng lại về lấy mỉm cười ngọt ngào, đem cánh tay của hắn ôm ở trên ngực của mình, cả người chậm rãi tựa đi qua, miệng bên trong lại nói tiếp những cái tia. Nàng biết mỗi người đều khẳng định sẽ rất thích nghe. Chờ bọn hắn ngồi xe lái vào một mảnh khu biệt thự thời điểm, thời gian cũng vẫn chưa tới 6 điểm. x u y ê n đầu qua cửa sổ xe, nhìn thấy mặt ngoài từng t ò a biệt thự, tương tiêm tiêm trong mắt không khỏi hiện lên một vòng cực kỳ hâm mộ. Toàn bộ buổi chiều, nàng Kỳ thật vẫn luôn cực kỳ phấn khởi. Mặc dù đói gần chết, nhưng trên mặt lại có một vẻ dị dạng màu hồng, ngay cả con mắt đều là tỏa sáng. Lúc này đến Chu Vũ Kiệt biệt thự, nàng liền càng thêm phấn khởi. ngay cả chính nàng cũng cảm giác mình cả người tinh thần gấp trăm lần, mặt mày tỏa sáng. rất nhanh liền gặp được chủ nhân Chu Vũ Kiệt, sau đó lại gặp được rất nhiều người. Trần Khải Kiệt đã sớm liền đến, còn mang theo vợ của hắn, gọi t ă n g Lu. một cái nhìn qua so với mình không lớn hơn mấy tuổi nữ nhân, gương mặt có chút quen thuộc, giống như tại cái gì truyền hình điện ảnh kịch bên trong đã qua. còn gặp qua không chỉ một lần. tương tiêm tiêm nhớ nàng hẳn là một cái tương đối tên diễn viên, về sau quả nhiên được chứng minh. nàng rất xinh đẹp, người cũng cực kỳ hóa bát, rất yêu cười dáng vẻ. nhưng hẳn là so Trần Khải Kiệt nhỏ không chỉ m ư i tuổi, tuyệt đối không chỉ m ư i tuổi. Bảo nàng kinh ngạc chính là, bành hướng minh tuệ hồ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tăng d u cực kỳ thân thiết bảo nàng đầu tử. Tăng d u cũng làm lúc liền nói lừa, ôm trần khải kiệt cánh tay, cười nhìn xem lão công của mình, nói, làm sao bây giờ? Hắn rất đẹp trai a, ta đều tâm động. Thế là mọi người cười ha ha. đều biết nàng thích nói i ỡ n mọi người liền đều lơ đễm, ngay cả trần khải kiệt đều lơ đễm. Có cái nhìn qua khoảng 40 tuổi trung niên nam nhân, một mặt tang thương bộ dáng, giữ lại tóc dài, chu v ũ kiệt giới thiệu nói hắn gọi lão mục, hắn cứ gọi hắn một ca, nói hắn là trong nước tốt nhất tay guitar một trong, cũng đặc biệt am hiểu biến khúc. Chu v ũ Kiệt nói chính hắn rất nhiều ca, đều là tìm cái này lão mục làm b i ê n khúc. Hắn cũng mang theo bạn gái, nhìn qua cũng so với mình không lớn hơn mấy tuổi dáng vẻ, rất xinh đẹp, rất thanh thuần. Vô luận đi đến nơi nào, đều từ đầu đến cuối dựa sắt vào nhau ở bên cạnh hắn, cơ hội như hình với bóng m ê l u y ế n cùng ỉ lại. Tương Tiêm Tiêm nhìn cảm thấy, hai người bọn họ dựa chung một chỗ, giống cha nữ thậm chí giống hơn là tình l ữ Nhưng là Chu v ũ Kiệt cũng tốt, lão mục cũng tốt, tựa hồ cũng không có muốn giới thiệu nàng danh tự ý tứ. Tựa hồ nàng chỉ là cái khách qua đường, danh tự không quan trọng gì, mọi người cũng không nên biết. đương nhiên, để tương Tiêm Tiêm rất cao hứng là. vừa một lúc gặp mặt, Bành Hướng Minh liền cực kỳ trịnh trọng hướng Chu Vũ Kiệt giới thiệu tên của mình. Chu Vũ Kiệt nghe nói mình là đại kỳ đ ĩ a nhạc phía dưới, còn cười ha ha nói, đó chính là tiểu sư muội, không có chút nào lớn sao ca nhạc ra đỡ. Cái này khiến nàng cảm thấy, mặc dù đồng dạng là bị mang tới, nhưng địa vị của mình vẫn là phải so cái kia vô danh tự nữ hài cao hơn một ít. Chu Vũ Kiệt giới thiệu cái này lão một thời điểm, tương Tiêm Tiêm không có cảm giác gì, chỉ là nhìn xem hắn cùng Bành Hướng Minh nắm tay, nói hắn bội phục nhất có thể viết xong kinh điển dân giao gió sáng tác người, còn nói hắn đặc biệt thích truy mộng người bài hát này. về sau đều giới thiệu xong, trong thoáng chốc một cái hoàn hồn, nàng ngược lại là chợt nhớ tới, kỳ thật mình là biết cái này lão mục. công ty chế tác bộ bên kia có một lần đưa qua hai bài hát, muốn để cái này lão mục cho làm một chút biên khúc, nhưng nghe nói bị hắn cho lui về tới. về sau bọn hắn một đám người đang tán gẫu thời điểm liền đều cười nói, đến lão mục cấp bậc này, quản g ngươi cái gì công ty đ ĩ a nhạc, nói không nể mặt mũi liền không nể mặt mũi. cho nên ca không tốt, đoán chừng hắn cũng không nhìn chúng, liền dứt khoát đường hướng bên kia đưa, nếu không khẳng định tự dứt lấy đủ. nhớ tới những này, nàng lập tức giật mình minh bạch, nguyên lai chu vũ kiệt giới thiệu nói hắn là trong nước tốt nhất tay guitar một trong. vẫn là c h ứ danh biên của người là không có mang một tơ một hào khoác lác thành phần đến người trong còn có một cái đạo diễn vừa mới bắt đầu hắn tại phòng bếp về sau mới ra ngoài một chút trông thấy Bành Hướng Minh hắn lúc ấy liền cực kỳ kinh ngạc dáng vẻ trực tiếp s ở trưởng khoa tay một cái khung v ô n g dáng vẻ chiếu vào Bành Hướng Minh khoa tay sau đó nói trông thấy hắn gương mặt này ta muốn cho hắn đập một bộ phim hắn cực kỳ hưng phấn thậm chí Chu Vũ Kiệt đều không thể xen vào vì hắn làm giới thiệu hắn cũng chỉ là ở nơi đó nói nhưng là ta không thể đập Đô Thị Mảnh ta cảm thấy hắn càng thích hợp phim võ hiệp Hắn không phải là võ công cao nhất một cái kia, nhưng nhất định là tiêu xài nhất một cái kia. Hắn đến võ công giỏi, làm người chủ nghĩa, thích uống rượu, còn phải là thiếu đặt mông phong lưu nợ loại kia. Đặc biệt có nữ nhân duyên, nhưng bình thường chưa từng nói cái gì tình nha yêu. Dùng hiện tại ánh mắt nhìn, kỳ thật đặc biệt làm t ì n h nhưng thời điểm then chốt, hắn có thể trực tiếp là một nữ nhân rút kiếm, vì nàng chịu chết. Hắn nói thật nhiều, tựa hồ là một nháy mắt tất cả liền toàn đều đi ra, thao thao bất tuyệt kích động. Nhưng mà b n h hướng minh thế mà biết hắn, mai mới chờ đến lúc hắn có một kết thúc, cũng không đợi Chu Vũ Kiệt vì mọi người làm giới thiệu, liền đã chủ động đưa tay. tự giới thiệu nói là phim học viện đạo diễn hệ học sinh, còn x ư n g hô cái kia đạo diễn sư u y n h nguyên lai tên của hắn gọi từ tinh vệ, cũng là phim học viện đạo diễn hệ tốt nghiệp, chỉ bất quá bành hướng minh là cấp 13, mà hắn là cấp 2. cho nên bọn họ thuận lợi lẫn nhau x ư n g sư u i n h sư đệ. bành hướng minh nói từ tinh vệ là thần tượng của hắn, cũng là rất nhiều đạo diễn hệ học sinh thần tượng. đương nhiên, thương tiêm tiêm đối với danh tự này cực kỳ lạ lẫm. từ tinh vệ cũng mang theo một nữ nhân, gọi nô vân, nghe nói là bạn gái của hắn. nhưng nữ nhân này nhìn qua không sai biệt lắm có thể có nhanh 40 tuổi, mà lại tướng mạo cũng không xuất sắc, có chút trung tính cảm giác. cũng hoàn toàn chính xác ngược thẳng. từ tinh vệ mặc dù cũng, cũng không tính xuất khí, nhưng hắn hẳn là cũng liền 30 tuổi ra mặt dáng vẻ. cân nhắc đến hắn so bành hướng minh sớm 11 năm trên phim học viện, vậy cũng là đại khái lại so với bành hướng minh lớn 11 t u ổ i c o n trường. hắn bạn gái so với hắn lớn hẳn là có 1 ư ờ i tuổi. dạng này phối đôi, để tương tiêm tiêm cảm giác rất là kinh ngạc. tại nàng nhận biết bên trong, bao quát nghe được trong b ắ t quái, đạo diễn cái nghề nghiệp này, dáng dấp đẹp mắt khó coi, tuổi tác nhiều lão, tựa hồ cũng không trọng yếu, bởi vì là bạn gái của bọn hắn hoặc lão bà, cho tới bây giờ đều là rất đẹp, thậm chí cũng là vẫn luôn rất trẻ trung. cái này từ tinh vệ cùng bạn gái của hắn, t a hồ vừa vặn tương phản. nhưng về sau theo mọi người nói chuyện hiếm, tương tiêm tiêm dần dần biết, cái này ngô vân t a hồ cũng không phải là một người đàn bà bình thường, nàng muốn là một nhà công ty điện ảnh cao tầng, còn am hiểu biến kịch, hiện tại thì là thành từ tinh vệ n g a dụng sản xuất, nghe nói ngay cả từ tinh vệ cái này đạo diễn phải bỏ tiền, đều muốn từ nàng nơi đó phê duyệt. thế là tương tiêm tiêm đã cảm thấy nàng thật là lợi hại. ngoại trừ những người này bên ngoài, hôm nay tới còn có mấy người. một cái l ý lấy ngắn ngủi lầu đình, rất điệu thấp trung niên nam nhân, có thể có 30 hơn dáng vẻ. gọi Tống Xuân Huy, Chu Vũ Kiệt giới thiệu nói hắn là cái tay chống, chống đánh cho đặc biệt tốt. Vòng tròn bên trong tất cả mọi người gọi hắn Huy Tử, nhưng Tương Tiêm Tiêm đối với hắn không có chút nào ấn tượng. Còn có một cái đồng dạng tướng mạo xuất chúng, thậm chí Tương Tiêm Tiêm vừa vừa đến đã đã chú ý tới Nữ h à i Tử, gọi Linh Linh, chỉ nói nàng gọi Linh Linh, không nói nàng họ gì. Nghe nói là Chu Vũ Kiệt phòng làm việc ký một cái ca sĩ, thế là Tương Tiêm Tiêm liền hiểu, nàng cùng mình hẳn là không sai biệt lắm. Tới c ọ cấp cao đỡ t i p trưởng nhân m ạ c h đương nhiên, Chu Vũ Kiệt trong nhà còn có một người, là ngay cả Tương Tiêm Tiêm đều biết, tại Đại Kỳ đ i nhạc bên t i ê ngẫu nhiên gặp qua mấy lần. cho nên nàng biết hắn cứ gọi Lưu Truyền Anh là Chu Vũ Kiệt người đại diện. Tại giới k h rất có năng lượng một cái hàng hiệu người đại diện. Chương 70. m ộ t ban c ổ sự Chu Vũ Kiệt biệt thự lớn bên trong nam nam nữ nữ tới một đại bang nhưng là cái này tương tiêm tiêm chờ đợi bên trong cấp cao bữa tiệc cũng không có như nàng trong tưởng tượng như vậy có cái gì ngập trong vàng son dáng vẻ lại là tới ăn cơm người mình nhao nhao x u ố n g b ế p nhiều lắm là liền là Chu Vũ Kiệt trong nhà bảo mẫu phụ trách cho mọi người trợ thủ tương tiêm tiêm thế mới biết Chu Vũ Kiệt thế mà lại còn sáo rau. mà cái kia phim đạo diễn từ tinh vệ càng là danh sưng ngũ tinh đầu bếp, c h í ít tiền lương một vạt lên, bọn hắn là thật thay phiên xào rau. Chu Vũ Kiệt người đại diện Lưu Truyền Anh cũng sẽ làm đồ ăn, hắn đúng hầm cá cực kỳ sở trường, lão một cực kỳ am hiểu làm dưa t r ộ t trộn. cái kia gọi Tống Xuân Huy tay trống, nghe nói là đặc biệt tam hiệu s ấ u nướng, tại lớn trong sân của biệt thự, đẩy ra nhìn qua rất xa hoa g i ả nướng, tư ầm ầm vì mọi người thì nướng. ngược lại là hôm nay tới các nữ nhân, phần lớn cái gì cũng không biết, nhiều nhất đánh cái ra tay tắm một cái đồ ăn, còn thường thường bị các nam nhân ghét bỏ tẩy không s ạ h sẽ. Tương Tiêm Tiêm hoàn toàn không biết nên ứng đối như thế nào trường hợp như vậy. Nàng lúc ở nhà, kỳ thật cũng sẽ làm mấy thứ đồ ăn thường ngày, nhưng là tại dạng này trường hợp bên trong, nàng không biết mình có nên hay không đi ghi danh làm đồ ăn. Ngược lại là Bành Hướng Minh, rất tự nhiên liền ngồi xuống lột hành tỏi, còn phụ trách giã tỏi. Thế là tương Tiêm Tiêm liền đi qua, cũng ngồi xuống giúp Bành Hướng Minh nổ tỏi. Nghe đủ loại đồ ăn mùi hương nê ngất, nàng lại từ từ cảm giác không thấy đói. Ngược lại bởi vì dạng này dị thường bữa thiệt, mà cảm giác n ó tựa hồ càng thêm cấp cao. Về sau tại trên bàn rượu, nàng nghe được rất nhiều cố sự. Lão Mục nói hắn năm đó mới tới yên kinh. chính gặp phải lúc ấy âm nhạc thị trường cực độ kinh tế đình trệ diễn xuất thị trường cũng rất khó làm thế là hắn đã từng có như vậy một đoạn thời gian ở ở phòng hầm bên trong thường ngày ăn m à n t h ầ u chấm muối chấm mì ăn liền liệu ăn đến miệng đầy cua về sau học xong dưa chuột trộn liền t h ừ a d ị p hơn 9 giờ đêm siêu thị đánh giá đặc biệt thời điểm một hơi đi mua mười mấy cân dưa leo trở về dưa chuột trộn ăn m à n đầu liên tiếp mấy ngày không ra khỏi cửa cho nên hắn am hiểu nhất dưa chuột về phần cái kia tay chống tống xuân huy nghe nói hắn năm đó vừa làm âm nhạc thời điểm không có cơm ăn liền là dựa vào cho người ta quán đồ nướng sâu nướng mà kiếm tiền mới sống sót Cái kia phim đạo diễn t ử tinh vệ, nghe nói là thật đã từng đến một quán cơm đi đầu quân đồng hương, ở phía sau chủ cho người ta cắt đôn cắt ba tháng, học lén rất nhiều chủ n g h ệ Nghe nói lúc kia, hắn bộ phim đầu tiên bồi cực kỳ thảm, một ngàn năm trăm vạn đầu tư, còn tại thanh đảo quốc tế phim t i ế t trên c ầ m ngân thuyền bốn t h ư ờ n g cũng chính là đạo diễn xuất sắc nhất ý tứ, nhưng chiếu lên về sau, lại chỉ đổi trở về một ngàn hai trăm vạn phòng bán vé, bồi quân lót cũng bị mất. Đỡ thanh đảo, liền là lỗ tỉnh và thành lớn kia thị, cái này phim tiếp tục về bài này thiết lập, chớ biện. Hắn lúc ấy bàng hoàng luống cuống. rất nhanh liền tiêu hết tất cả tích xúc, về sau bạn gái cũng chia, chợt cảm thấy nhân sinh ả m đạm vô quang, nhịn mấy tháng, tiền thuê nhà cũng đóng không nổi, tự giác tại thế giới điện ảnh cũng không mặt mũi gặp người, liền chạy đi tiệm cơm làm công, thuận tiện ăn ở, mãi cho đến mấy tháng về sau, ông chủ đông nhiên liên hệ hắn, để hắn trở về lĩnh thưởng. Cho đến lúc đó hắn mới biết được, nguyên lai like hắn kia bộ phim tại Hạ Tuyến về sau, bởi vì tại Tiểu Hồng Hoa trên cho điểm vẫn luôn cực kỳ cao, tại 8, năm cùng 8, 6 ở giữa l ắ c lư, cho nên tại video trang x p trên c h i hạt một mực không kém. Về sau tại cuối năm trao giải quý. cái kia bộ tại viện tuyến bị vùi dập giữa chợ phim, thế mà một đường cầm mấy cái không sai thường, chính hắn cũng cầm cơ hồ có thể tính là hoa ngữ phim k h ó a tối cao thưởng hoa ngữ phim phi thiên thưởng tốt nhất người mới đạo diễn. tại là video trang web bên k i a điểm phát lượng liền lại sinh trưởng tốt, phim hạ tuyến 8 tháng về sau, online video điểm phát lượng thế mà vượt qua 400 vạn. mặc dù một lần triệu hạt mới 10 đồng tiền, nhưng cái này liền không có phát hành thương rút thành, trên cơ bản liền là sản xuất phương cùng video trang web chia đôi điểm, cho nên cực kỳ kỳ hoa chính là cái kia bộ phim lại hồi vốn lại kiếm tiền. thế là hắn đạt được nhân sinh bên trong lần thứ hai đạo diễn t h ờ i cơ. vẫn l à 1.500 vạn đầu tư, lần này hắn cầm lại hơn 120 triệu phòng bán vé, chỉ dựa vào chiếu lên phòng bán vé liền giúp sản xuất phương đã kiếm được không ít tiền, mà lại danh tiếng tiếp tục đi cao, tại tiểu hồng hoa thượng bình điểm, lấy được so trước làm còn cao 8. 7 điểm, một lần bị bộ phận mê điện ảnh phụng làm t h â n tác, từ đó trở đi hắn mới xem như bước lên đường b ằ n g thẳng, bố ba, hắn đem đầu tư ngạch đặt ở 2.000 vạn, tuyệt không còn dám cao, kết quả cuối cùng cầm lại hơn 80 triệu phòng bán vé, không bội, thậm chí tiểu kiếm, cân nhắc đến hắn phim tại video trang web điểm phát lượng vẫn luôn không thấp, sản xuất phương vẫn là có không ít tiền có thể kiếm. nhưng là cái này một bộ sáng tạo ra hắn phim thấp nhất cho điểm chỉ có 8. m ộ t mà liên tại mấy ngày trước đó hắn bộ thứ tư phim vừa mới sát thanh dùng hắn lại nói vẫn là đại đô thị bên trong nam nữ si tình nhóm ở giữa cố sự đầu tư đã tăng tới 3.000 vạn sinh tử chưa biết sản xuất phương hy vọng có thể bán đi 150 t r i ệ u trở lên phòng bán vé chính hắn lại lòng tin không đủ bữa tiệc bắt đầu tiểu 20 phút cố sự nghe một bụng tương tiêm tiêm nhưng dù sao chúng cũng không dám kẹp mấy bữa trên thực tế nàng cũng lưu ý ở đây cơ hồ mỗi một nữ nhân đều không thế nào ăn cái gì An đến nhiều nhất, ngược lại là cái tia phim đạo diễn Từ Tinh Vệ bạn gái Ngô Vân, nhưng mà nàng gầy đến như cái g i ấ y cứng. Nàng cũng lặng lẽ lưu ý quan sát, thật to trên bàn cơm ngồi mười mấy người này, hiển nhiên là lấy Chu Vũ Kiệt, Từ Tinh Vệ cùng Bành Hướng Minh làm t ạ u tâm. Cái tia lão một mặc dù lời nói ít, nhưng cùng bọn hắn xem như một c h à n g Sở Dĩ nói như vậy cũng là bởi vì người khác tại cùng mấy người bọn hắn lúc nói chuyện, nữ g đ i ệ u đều là cực kỳ khách khí, thậm chí là mang theo một ít lấy l ỏ n g mà mấy người bọn hắn lẫn nhau ở giữa, thì liền nói cười vô k ỵ Trần Khải Kiệt là cái lao ca sĩ, địa vị lẽ ra không thấp. nhưng hắn nổi tiếng nhất thời điểm cũng xa không có Chu Vũ Kiệt hiện tại đỏ, cho nên hắn nói chuyện liền không rất cứng khí, không đủ lớn âm thanh, mà lại lao bà hắn tăng nu tại lúc nói chuyện, vẫn luôn cực kỳ tận lực đang lấy lòng từ tinh vệ cùng hắn bạn gái Ngô Vân, ngay cả Trần Khải Kiệt tựa hồ cũng giúp đỡ thúc ngựa. Tương Tiêm tiên đoán, có thể là bởi vì nàng vẫn luôn là cái phim truyền hình diễn viên, nhưng lại đặc biệt nghĩ điện ảnh nguyên nhân, nhưng Bành Hướng Minh rõ ràng cực kỳ tôn trọng Trần Khải Kiệt, cùng hắn nói chuyện cực kỳ khách khí. Cái tia tay chống Tống Xuân Huy cơ hồ không có cái gì tồn tại cảm, liền la cắm đầu ăn, ngẩng đầu chặn gốc, uống rượu. Trừ cái đó ra, bao quát chính nàng tại bên trong. đương nhiên cũng bao quát chu vũ kiệt phòng làm việc ký cô bé kia linh linh còn có lão một cái kia không có danh tự bạn gái đều là trên cơ bản không có chút nào quyền lên tiếng chỉ có thể nghe có một ngoại lệ liền là lưu truyền anh hắn là phụ trách nói chêm chọc cười nói tiết mục ngắn sinh động bầu không khí hắn có chút tiết mục ngắn nói rất sexy, nhưng tất cả mọi người cười ha ha tại trước hôm nay nàng hoàn toàn không tưởng tượng nổi lưu truyền anh ở trong đấy lòng thế mà lại có dạng này đu hoa tư thái chỉ có mấy lần tại đại kỳ đĩa nhạc nhìn thấy hắn lúc dáng vẻ hắn đều là rất có khí phái lui tới hoặc là những cái kia công ty cao q u ả n hoặc là liền là chế tác bộ bên trong bài vị cao nhất mấy vị kia. bình thường người thậm chí là không đủ tư cách đụng lên đi cùng hắn nhận biết chí ít đối với tương tiêm tiêm tôi nói hắn liền tuyệt đối là cần ngưỡng vọng tồn tại cùng lúc đó tương tiêm tiêm cũng chú ý tới v à n h h ư ớ n g minh tại dạng này t r ư ờ n g hợp bên trong mặc dù biểu hiện được cực kỳ tự nhiên xa so với mình tự nhiên nhiều nhưng tuổi hồ cũng không phải là cực kỳ sinh động lời nói không coi là nhiều đều là đại gia chủ động tìm hắn trò chuyện mọi người hình như đều cực kỳ thích tìm hắn trò chuyện. t ỷ như Tử Tinh Vệ, Nô v â n cùng Tăng đ u liền đều cực kỳ thích cùng hắn trò chuyện hắn gương mặt kia, nói hắn lớn một trường trời sinh lãng tử thức anh hùng mặt. Tử Tinh Vệ lại nói một lần, hắn muốn cho Bành Hướng Minh đ ậ p một bộ phim. Bọn hắn lúc nói, tương Tiêm Tiêm cũng không nhịn được quay đầu nhìn bên cạnh mình cái này Anh Tuấn Đại Nam Hải. Kỳ thật lần thứ nhất lúc gặp mặt, nàng liền cảm giác hắn dáng dấp là thật là dễ nhìn, thật là đẹp trai. Nhưng là trước đây, nàng cũng không có đem cái này sự tình phóng tới trong lòng qua, bởi vì nàng biết rõ mình bây giờ cũng không cần bạn trai, cần chính là tác phẩm, tác phẩm, tác phẩm. Nhưng không thể không nói, ở thời điểm này. gặp mấy người vây quanh khen bên cạnh mình Nam Hải Tử dáng dấp đẹp trai, nàng cũng lập tức phát hiện, thật sự là hắn là tương đương xuất khí m ê n người, thế là nàng cũng cảm thấy đi theo cùng có vinh yên. Chu Vũ Kiệt, Lão Mục, Trần Khải Kiệt mấy người bọn hắn, liền thích cùng Bành Hướng Minh trò chuyện hắn, kia thủ truy mọi người. Chu Vũ Kiệt còn đặc biệt mệnh lệnh hắn phía dưới cái kia gọi Linh Linh Nữ Hải Tử, tính Bành Hướng Minh một c h é n rượu, hy vọng Bành Hướng Minh trong tay có thích hợp Nữ Hải Tử hát tác phẩm thời điểm, có thể chiếu cố một chút Linh Linh, giúp nàng góp một góp thủ chuyên. Cái này khiến tương tiêm tiêm cực kỳ không thoải mái, thế là đúng cái kia Linh Linh càng phát có chút ý. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng. đây ba người chỉ có mình cùng cái kia linh linh là chân chính đứng ở cùng một cái hoàn cảnh đều là đang chờ tiếp tuyệt xuất phát chạy người mà nàng hiện tại rất rõ ràng là đến cùng mình đ o ạ t tài nguyên đương nhiên lấy nàng er không sẽ đem địch ý của mình biểu hiện ra ngoài trên thực tế cơm hôm nay cục là có chủ đề chu vũ kiệt làm nơi đây chủ nhân rất rõ ràng cười hắn triệu tập lần này liên hoan rủ ý một là chúc mừng bành hướng minh thủ trương đơn khúc lượng tiêu thụ phá trăm vạn cũng yêu cầu hắn tại lượng tiêu thụ phá 500 vạn về sau nhất định phải mời khách chúc mừng một chút nói l à yêu cầu nhưng đây đương nhiên là một loại nào đó chúc phúc bành hướng minh tại chỗ đáp ứng. nói là nếu như thật có thể qua 500 vạn trương lượng tiêu thụ, nhất định sẽ mời khách. cái tia lão m t liền trực tiếp nói nhất định có thể qua 800 vạn trương đều chưa hẳn có thể ngăn được. hai là ăn mừng từ tinh vệ phim mới thuận lợi sát thành giúp hắn tiếp đón tiếp tẩy cái buổi, đồng thời cầu chúc hắn phim tương lai chiếu lên về sau có thể phòng bán vé bán chạy, danh tiếng cùng phòng bán vé cùng bay. thứ ba thì là là b à n h hướng minh cùng từ tinh vệ ở giữa đáp cầu gian mối, bởi vì từ tinh vệ nghe xong liền say mê truy mọi người, nghị muốn mua lại bài hát này quyền sử dụng dùng làm hắn phim nhạc đệm. b à n h hướng minh cũng là tại chỗ đáp ứng, nô vân nói nàng ngày mai liền liên hệ b n h hướng minh người đại diện. thứ tư liền là lão một cực kỳ thưởng thức bành hướng minh cái này thủ truy mọi người nghĩ nhận thức một chút bành hướng minh cho nên hắn làm hai bên người quen liền phụ trách kéo cái ra đầu mà thứ năm đương nhiên liền làm m i ca hắn e buôn mới tại c h u bị hắn dưới c ờ cái kia gọi linh linh nữ hải tử lập tức sẽ phát thủ đơn tiếp xuống liền muốn chuẩn bị làm thủ chuyên cho nên hắn muốn hướng bành hướng minh mới ca cái này khiến tương tiêm tiêm càng phát ra ý thức được theo một bài truy mọi người triển lộ ra đỏ chót dấu hiệu nhìn chúng bành hướng minh sáng tác năng lực cũng không phải là chỉ có tự mình một người áp lực của nàng lập tức trở nên lớn hơn thế là l à mọi người cũng đều rót rượu thời điểm. nàng hung ác nhân tâm cho bành hướng minh ngược lại xong rượu về sau hướng mình trong chén cũng lại đ ổ một đoạn chương 71. sáng tác cả bàn không đông không tây không thổ cũng không dương đồ ăn khả năng chung vào một chỗ vật liệu thành vốn cũng không vượt qua một ngàn khối tiền nhưng bởi vì làm đồ ăn người thân phận liền lộ ra phá lệ quý giá một ít phối chính là quý nhất diệu đế và c ổ h ọ n g rất hay ngay cả ăn mang uống thêm trò chuyện hơn một giờ về sau đã là chén bàn b ủ a b ủ n các nam nhân ăn được nhiều uống đến nhiều trò chuyện cũng nhiều các nữ nhân phổ biến không thế nào ăn cái gì nhưng cơ bản đều uống rượu nhất là lão mục mang tới cái kia tương tiêm tiêm đến nay không biết tính danh nữ hải giống như rất yêu uống rất nhanh liền uống đến gương mặt đỏ bừng ngây thơ chân thành rất là đáng yêu rất nhanh trên bàn rượu lại bắt đầu chủ đề giới hạn đương nhiên các nữ nhân ở giữa nói chuyện cũng chính là châu ngồi liền nhau hai người n h ỏ giọng trò chuyện vài câu đồ trang điểm a vận động giảm béo rồi loại hình tâm đắc cũng sẽ không quá lớn thanh âm cũng quá phạm vi lớn đồng thời tùy thời đình chỉ trời có mắt rồi tương tiêm tiêm thậm chí cảm thấy đến mình rất có thể là hiện trường mấy cái tuổi tác lớn nhỏ không đồng nhất trong nữ nhân ở giữa tối mật một cái mà bọn họ thế mà còn đang thảo luận giảm béo chủ đề trung tâm. tại Chu Vũ Kiệt trên thân hắn còn đang trò chuyện bên cạnh hắn cái kia gọi Linh Linh Nữ Hải hôm nay cái này bữa tiệc nói đông nói tây kỳ thật mục đích chính yếu nhất sợ vẫn là cho cái này Linh Linh d ư ơ n g mắt ước t r ừ n g ca kéo nhân mạch tương tiêm tiêm có chút hâm mộ nghị t h ầ m Chu Vũ Kiệt nói hắn muốn cho Linh Linh tìm một bài tương đối kháng đánh tác phẩm đến mang cả a l b u m trước mắt Linh Linh ý nghĩ là nhìn có phải hay không có thể đếm thử hạ bắt lấy bộ phận tâm lý nữ nhân t ỉ như viết một viết rất nhiều gia đình bà chủ đúng tình yêu khát vọng hoặc là lên ăn cái gì cũng được Hắn cảm thấy cái này mạch suy nghĩ không sai, nhưng là cực kỳ đáng tiếc, không tốt lắm viết. Hắn hỏi Tốt mấy vòng bên trong sáng tác người bằng hữu, trước mắt tất cả mọi người không có gì tốt mạch suy nghĩ. Thế là từ tinh vệ cho ra đề nghị, hắn nói hẳn là trước tìm người đem từ viết ra, sau đó căn cứ từ đến phổ nhạc tử, mà lại cái từ này tốt nhất tìm cái nữ tính sáng tác người để viết, không được có thể cân nhắc tìm một chút ba bốn mươi tuổi ở độ tuổi này nữ t ắ c ra, bọn họ hành văn đủ, biểu đạt năng lực dồi dào, mà lại khả năng có thể nghiệm. Đợi có t ử liền có tình cảm, nói không t r ừ n g biết từ khúc ngược lại không khó. Lão một cực lực đồng ý đề nghị này. nhìn xem cái kia linh linh một bộ có chút hiểu được dáng vẻ, tương tiêm tiêm lại là phản cảm lại là cực kỳ hâm mộ. nàng cũng hy vọng có thể có người như thế ra mặt vì nàng người ca, vì nàng là m e l b o u m ai không hy vọng đâu. thế là cũng không biết có phải hay không là rượu nào mặt quan hệ, nàng vô ý thức liền lại vươn tay ra, ôm lấy bên người bánh hướng minh cánh tay, chờ hắn nhìn qua lúc, liền ngọt ngào cười với hắn cười. Chu Vũ Kiệt nói lên cái đề tài này, rất nhanh liền đưa tới tất cả mọi người hứng thú, khẳng định không là bởi vì cái gì âm nhạc vấn đề, mà là bởi vì đây là một cái liên quan tới nữ nhân đúng tình yêu, thậm chí là nữ nhân lên án tình yêu chủ đề. tất cả mọi người tựa hồ cũng có lời có thể nói thế là ngay lúc này mấy nữ nhân rốt cục lần đầu tiên chiếm cứ chủ đề trung tâm mọi người nhao nhao trò chuyện mình tưởng niệm lao công mình hoặc bạn trai thời điểm tâm lý chủ yếu là cái kia tăng du cũng không biết là tại t ú â n ái đồng hồ yêu thương vẫn là cái gì khác dù sao tương tiêm tiêm là mảy may đều trải nghiệm không đến cái loại cảm giác này nàng tại thiên phủ học viện âm nhạc lúc đi học nói qua một người bạn trai nhưng vẫn luôn là không buông không kín cũng chưa từng có người t a như thế q u ấ n q u ý si mê yêu thương cảm giác nàng chẳng qua là cảm thấy người ta đều có mình liền cũng nhất định phải có người như vậy làm là bạn trai của mình mà tồn tại, như thế mà thôi. Về sau nàng người bạn trai kia nghĩ quá chế nàng, lại làm cho nàng đã nhận ra, liền giả say. Sau đó ngay tại người nam kia đảo mình quần thời điểm, một cước đem hắn đã bay, chưa hề biết hắn là từ trong tay ai mượn đến trong căn phòng đi thuê, trực tiếp đóng sập cửa mà ra. Từ đây công bố bạn trai là hoa tâm c ặ n bạn nam chia tay. Cho nên cho tới bây giờ, nàng đều không thể nào hiểu được cái gọi là tình yêu, đến cùng là dạng gì một loại cảm giác. Đối với giờ phút này trên bàn rượu các nữ nhân thảo luận loại kia bị ném bỏ, bị vứt bỏ, phòng không gối chiếc, tưởng niệm một người chủ đề. cũng là căn bản cũng không có m ả y may cảm giác cùng xúc động nàng cũng chỉ là nghe như cùng ở tại nghe từng cái cùng mình h à o không thể làm chung cố sự ngay lúc này tương tiêm tiêm bỗng nhiên cảm giác được trong ngực bành hướng minh cánh tay tựa hồ kiếm một chút sau đó chỉ nghe thấy hắn ít có chủ động mở miệng nói cái phương hướng này các ngươi vừa rồi nói chuyện ta ngược lại thật ra có chút ý nghĩ thế là không chỉ tương tiêm tiêm toàn bộ cơ người trên bàn đều quay đầu nhìn qua chu vũ kiệt cực kỳ kinh hỉ có ý tưởng nói một chút nói một chút tương tiêm tiêm chú ý tới cái kia linh linh cũng là một mặt mong đợi nhìn xem bành ư ớ n g minh cứ việc trong lòng là có ý nhưng tương tiêm tiêm rất rõ ràng loại chuyện này là mình căn bản cũng không khả năng dính vào cho nên lúc này giống như mọi người hưng khởi yếu k ỷ vượt trên đ ố k ỵ khiến nàng cũng không khỏi đến ngẩn đầu nhìn xem bành h ư n g minh nhưng cánh tay lại ôm thật chặt không muốn buông ra nhưng tiếp xuống bành h ư n g minh lại làm cho tất cả mọi người lấy làm kinh hãi hắn hỏi chu ca ngươi nơi này có giấy bút ta mọi người tựa hồ là rất nhanh liền đều hiểu được hắn muốn làm gì mà tương tiêm tiêm nơ n g á c một chút cũng là rất nhanh liền hiểu được nàng giật mình nhìn xem bành h ư n g minh v ô ý thức quay đầu nhìn lên nàng nhìn thấy những người khác cũng cũng giống như mình giật mình thậm chí mấy cái âm nhạc người trong nghề biểu hiện được rõ ràng hơn linh cảm vừa đến sáng tác người tại chỗ liền viết ra một ca khúc đến dĩ nhiên không phải cái gì hiếm có sự tình tình nhưng lần này tựa hồ có chút đặc t h ủ đến một lần cái đề tài này tựa hồ là thuộc về nữ nhân thứ hai đây là tại trên bàn rượu uống nhiều quá về sau đừng nói linh cảm như suối tuôn thậm chí suy nghĩ đều rất dễ dàng liền là đoạn ngắn thức đâu có thể nào viết ra đ ồ vật đến đừng đề cập lý b ạ c h t ừ xưa đến nay có mấy cái lý b ạ c h nhưng lúc này bành hướng minh nhìn qua lại là muốn làm trận sáng tác bài hát ý tứ cơ hồ là vô ý thức tương tiêm tiêm ôm chặt cánh tay của hắn, còn cố gắng lung lay, ý đồ nhắc nhở hắn, nàng đến lấy đâu? Bành Hướng Minh uống nhiều rượu, đoán chừng có thể có nửa cân, đây chính là độ cao rượu đế, mà lại nàng cũng có thể cảm giác được, hắn cũng đích thật là đã mang theo mấy phần say. nàng cực kỳ sợ hãi Bành Hướng Minh ở chỗ này mất mặt, bởi vì nàng là Bành Hướng Minh mang tới, Bành Hướng Minh mất mặt, trên mặt nàng cũng là khác biệt không hào quang. nhưng lúc này Bành Hướng Minh lại chỉ là quay đầu cười với nàng cười, sau đó r ứ t k h o á t tránh ra cánh tay, đứng dậy, thân thể còn hơi lay động một cái, lại hỏi, ta có chút ý nghĩ, cho ta gian phòng lúc, ta viết viết thử một chút. Chu Vũ Kiệt tại chỗ đáp ứng, đồng thời tự mình đứng dậy, mang theo Bành Hướng Minh đi trên lầu hán sáng t á c phòng. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem, Tương Tiêm Tiêm chỉ do dự vài giây đồng hồ, cũng nhanh bước đuổi theo. Bành Hướng Minh tiến sáng t á c phòng, Chu Vũ Kiệt sau đó ra, trông thấy Tương Tiêm Tiêm, còn s ô n g nàng gật đầu cười cười, chỉ cho nàng lầu hai tiểu phòng khách, để nàng có thể đi ngồi bên kia vân vân. Tương Tiêm Tiêm nói cảm ơn đi qua ngồi xuống, nhìn xem Chu Vũ Kiệt đi xuống lầu, lòng nóng như lửa đốt. Lúc này, vừa rồi uống vào những cái kia độ cao diệt đế. tựa hồ bắt đầu ở trong dạ dày làm yêu, mấu chốt là nàng cơ hồ cũng chưa ăn thứ gì, liền có chút gánh không được loại kia từng cô từng cô đi lên đỉnh cảm giác, chờ lấy chờ lấy, không biết có phải hay không là chu vũ kiện trong nhà ghế sofa quá dễ chịu, nàng thậm chí cảm thấy mình dần dần có chút hôn hôn buồn ngủ, mỹ mắt càng ngày càng nặng, nhưng là đ ỗ n g nhiên, cũng không biết dài bao nhiêu thời gian trôi qua, nàng từ đầu đến cuối bảo lưu lấy kia một phần thanh tỉnh, để nàng lập tức bắt được bên cạnh cách đó không xa sáng tác phòng cửa phòng mở, ngừng đ ầ u một cái. vừa vặn trông thấy Bành Hướng Minh đi ra sáng tác phòng cửa, nàng giật mình lập tức chiến thắng cởi bảy phần tranh thủ thời gian đứng dậy lại làm mắt tối sầm lại, kém chút té x ỉ u nhưng hơi chậm lại về sau nàng vẫn là bước nhanh đi qua Minh Ca. Sau đó nàng đã nhìn thấy Bành Hướng Minh lung lay trong tay hai tờ giấy, trong lòng nội vàng nàng say rượu tròn v á n g không chút thấy rõ phía trên kia rối b ở i viết thứ gì đầu óc cũng có chút phản ứng c h â m chạm, không nghĩ rõ ràng Bành Hướng Minh muốn làm gì đi liền chỉ là gặp Bành Hướng Minh quay đầu xuống lầu thế là cũng liền tranh thủ thời gian đuổi tới. Sau đó nàng đã nhìn thấy Bành Hướng Minh thế mà thẳng đến phòng khách lớn bên trong g i ư ơ n g cầm đi tới. lúc đầu có chút tiểu ồn ào phòng ă n bản tròn lớn nơi đó mọi người cực nhanh an tĩnh lại chu vũ kiệt đứng dậy lên tiếng chào sau đó liền cũng đuổi theo thế là tất cả mọi người hô phần phật đứng dậy theo tới dương cầm bên cạnh đi làm theo sát sau lương bành hướng minh một cái kia lúc này thấy rõ động tác của hắn về sau tương tiêm tiêm trên người kia cuối cùng mấy p h ầ n say cũng là giật mình lập tức toàn đều tỉnh dậy chương 72. kinh điển thời khắc rất nhiều năm về sau tương tiêm tiêm y nguyên rõ ràng nhớ kỹ bành hướng minh lần thứ nhất mang mình đi chu vũ kiệt trong nhà tham gia tụ hội tại say rượu về sau dùng 20 phút viết ra t ù điều cái này thủ tác phẩm cũng tại tất cả mọi người trước mặt tự đàn tự hát đấy. m trên thực tế, kinh nghiệm bản thân việc này mỗi người đều không thể quên dạng này một buổi tối, cùng dạng này một cái thời khác, bọn hắn vẫn luôn rõ ràng nhớ kỹ, cũng vô số lần n h c lên, giảng thuật, nghị luận, cũng tại một lần lại một lần hồi ức cùng hoài niệm bên trong, rung động chính mình. chỉ là liên quan tới sáng tác thời gian sử dụng nhiều ít, mọi người là có chút tranh cãi, không có người nghiêm túc đi đọc đồng hồ tính theo thời gian, cho nên sau đó, đối với b ả n h hướng Minh lên trên lầu sáng tác phòng đến cùng ở lại bao lâu thời gian viết ra bài hát này, sẽ rất khó có một cái thống nhất nhận biết. có người nói là nửa giờ, có người nói là 20 phút. về sau, không biết là xuất từ tâm lý gì, thời gian dần trôi qua, nói là nửa giờ người không thấy, mọi người trên cơ bản nhất trí nhận định chỉ tốn khoảng 20 phút. ước chừng hơn một năm về sau, theo linh linh mình chủ động tại một cái tiết mục trên vạch trần bài hát này sáng tác cố sự, cũng sau đó liền được rất nhiều kinh nghiệm bản thân người tán thành, việc này dần dần trở thành hoa ngữ vòng âm nhạc c h ứ danh thời k h á c ở đây sau 20 năm, chính là đến 30 năm về sau, hắn ý nguyên là một thiên tài sáng tác cao quang điển hình, bị các tiền bối nhiều lần nhấc lên, cũng cuối cùng trở thành hoa ngữ vòng âm nhạc nhất là kinh điển thời k h á c một trong. nhưng mà trên thực tế, l à m c á i này sự tình chính đang phát sinh thời điểm, tương tiêm tiêm là có chút động. trên h o a n g toàn thời nàng, trước tiên liền hiểu được, bành hướng minh thế mà thật viết ra ca tới, hơn nữa còn phải lập tức hiện trường biểu diễn. giờ khắc này, nàng cảm thấy mình đỉnh đầu đều là tê dại, một loại linh hồn muốn xuất khiếu cảm giác. quay đầu nhìn lên, nàng nhìn thấy mấy người đều móc ra điện thoại, tựa hồ là muốn đem bành hướng minh đàn hát dáng vẽ quay xuống, mà bành hướng minh đã đem trong tay hai t ầ m giấy đặt ngang đến khúc phổ trên kệ. thế là nàng vô ý thức quay đầu nhìn kia dương cầm trên kệ khúc phổ, chữ viết hơi có vẻ viết ngái. nhưng còn cơ bản có thể phân biệt chỉ là bàn bạc liền nhớ kỹ rất hỗn loạn chớ nói người bên ngoài tương tiêm tiêm thậm chí cực kỳ hoài nghi. Bành Hướng Minh mình liệu có thể xem hiểu nàng là nhận biết bàn bạc nhưng lại chỉ thấy mấy cái tựa hồ là trọng điểm tiêu ký âm phủ cái này viết quá lộn xộn rõ ràng liền là khẩn cấp sáng tác ra nhưng mà nàng đống nhiên liền thấy ca từ mở đầu thế là một chút n ư ơ ngẩn ta là bị ngươi cầm tù chim đã quên trời cao bao nhiêu Bành Hướng Minh rút mở đàn băng ghế ngồi xuống xoa xoa đôi bàn tay sau đó tay của hắn dựng đến thép trên phím đàn mặc dù hắn đã rõ ràng mang theo mấy phần say trên mặt cũng có mấy phần không bình thường lung đỏ nhưng tay Y nguyên vững vàng một đoạn nu c h ầ m dương cầm rất nhanh vang lên hắn bắt đầu hát ta là bị ngươi cầm tù chim đã quên trời cao bao nhiêu nếu như rời đi ngươi cho ta tiểu lâu đài nhỏ không biết còn có ai có thể dựa vào hắn giọng thấp cùng bên trong âm đều rất có cảm nhận hát đến thư giãn mà t h n m thiết nhưng mà cái này cũng không là trọng yếu nhất thậm chí bài hát này vừa mở đầu liền cho người cảm giác thế mà cực kỳ trôi chảy rất ấm hay cũng không là trọng yếu nhất càng quan trọng hơn là hắn thế mà thật viết ra ta là bị ngươi cầm tù chim đã được yêu càng ngày càng ít nhìn xem ngươi cười ở trong mắt người khác thiêu đốt, ta lại muốn không tới một cái ôm. vấn đề là hắn là thế nào viết ra đây này? bài hát này từ rõ ràng là lấy một nữ nhân giọng điệu đang giảng giải tình cảm của mình lên án ca khúc êm thay hay không? tạm thời bất luận, đơn thuần chỉ là cái này ca từ, hắn một cái đại nam hải là thế nào viết ra đây này? chẳng lẽ đầu g óc của thiên tài cùng m ì n h loại này người bình thường thật là hoàn toàn không giống sao? lấy tuổi của hắn, nhất là lấy hắn i ơ i tính, hắn hoàn toàn không có khả năng c ó tương tự sự từng trải cuộc sống, hắn có lẽ nhiều lắm là liền là từng từ mẹ của mình hoặc một vị nào đó nữ tính hàng xóm nơi đó. đã nghe qua tương tự ai đoán cùng một tước, cùng vừa rồi trên bàn rượu mang lên cái đề tài này, cùng mấy nữ nhân nói lời cũng có thể là vì hắn mang đến một điểm linh cảm, nhưng dạng này một ca khúc với hắn mà nói vẫn là gần như không có khả năng hoàn thành công việc. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn thế mà tại chỗ liền viết ra bài hát này, hắn thậm chí đều hoàn toàn không có sớm viết xong khả năng chủ đề là trên bàn rượu lâm thời mà lên, mà lấy tuổi của hắn loại này đề tài cũng tuyệt đối không phải là hắn bình thường sáng tác phương hướng, căn bản không có khả năng sớm dự bị. Giờ khắc này tương tiêm tiêm thậm chí nhịn không được liên tưởng đến. hắn vừa rồi tại trên lầu sáng tác trong phòng múa bút thành văn dáng v ẻ hắn hẳn là viết vài câu, sau đó hoạch rơi nào đó một câu, ở bên cạnh mới viết một câu, sau đó càng viết càng thuận, kia tuổi hồ là từ từng cái lòng của nữ nhân khang bên trong g ó c ra, cứ như vậy biến thành trôi chảy ưu mỹ ca tử. nàng nghĩ, hắn hẳn là vẫn cảm mà bén nhạy thể nghiệm và quan sát lấy bên người mỗi người cảm xúc, hắn hẳn là có được có thể xem thấu lòng người năng lực, cùng sử dụng hắn ngày đó mới sáng tác năng lực, đem những tâm tình này, những người này tâm, biến thành một bài thủ trôi chảy ưu mỹ lại thẳng đến lòng người âm nhạc tác phẩm. hắn thật là một cái thiên tài. tiếng đàn dương cầm thoáng tăng thêm. Tiết Tấu cũng biến đổi, hơi có vẻ sụp sôi. Ta giống như là một cái ngươi có cũng được mà không có cũng không sao cái bóng. Lạnh Lùng nhìn xem ngươi dáng vẻ nói láo, cái này hỗn loạn thành thị, dùng không được ta xi. Si. Là cái gì để ngươi dạng này mê luyến làm càn như vậy? Tương Tiêm Tiêm cảm giác đến da đầu của mình đã bay lên, linh hồn đã bay lên. Nàng s i ngóc nhìn xem gần trong gang t ấ p phía sau lưng người đàn ông này, nàng trước đây xưa nay không cảm thấy một cái nam nhân dáng rất đẹp trai đến cùng có làm được cái gì, cho dù là thẳng đến vừa rồi, cho dù là bên cạnh mình cái này cái nam nhân bị những người khác cùng nhau tán thưởng thật là đẹp trai. nàng cũng y nguyên cũng không có cái gì bản thân cảm thụ nhưng là tại thời khắc này nàng đ ỗ n g nhiên đã cảm thấy cái này cái nam nhân ngay cả bóng lưng đều đẹp như thế thằng t ắ p tiêu thẳng cao ngạo giống phàm nhân không thể nào leo lên cao cao trên vách đá kia bị ánh trăng bao phủ duy nhất một cái cây. hắn cùng bất cứ người nào cũng không giống nhau không có bất kỳ người nào có thể cùng hắn so sánh gọi người hoa mắt thần mê gần như vô ý thức nàng đưa tay che ngực giờ này khắc này nàng có thể cảm giác được mình tâm phanh vĩnh n y n h y nhanh chóng tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ thoát cách chính mình thân thể bay ra ngoài nàng cảm thấy mình bắt đầu thở không nổi. thế là miệng lớn hô hấp, ta giống như là một cái n g ư ơ i có cũng được mà không có cũng không sao cái bóng, cung tịch mịch trao đổi lấy bi thương t â m sự, đúng yêu vô kế khả thi, cái này vô vị thời gian, nước mắt là duy nhất xa xỉ, tương tiêm tiêm cảm thấy mình toàn thân run lên, thân thể không bị khống chế đồng dạng run nhẹ nhẹ, run rẩy, đồng thời bỗng nhiên liền có một loại muốn rơi lệ xúc động, nàng si ngốc nhìn hắn bóng lưng, nhìn xem cái kia tại trên phím đàn linh hoạt vọt ra tay chỉ, không khỏi kích động c h e m miệng của mình, mà khi nàng nhớ tới lúc quay đầu nhìn về phía bên cạnh, chính là đến sau lưng, nàng nhìn thấy một mảng lớn ánh mắt khiếp sợ. Mỗi người trong mắt đều là tràn đầy trân kinh, cái này khiến trong lòng nàng tất cả kích động cùng rung động, đều trong nháy mắt hóa là căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để biểu đạt tiêu n g ạ o Nàng cảm thấy giờ phút này mình chính chính đứng tại cái này cái nam nhân nghiêng người về sau, đứng tại cái này cách hắn gần nhất vị trí, tựa hồ chính tắm rửa lấy trên người hắn phát ra kia vô thượng vinh quang. Đây là một cái vô luận người khác ra bao nhiêu tiền, đều tuyệt không thể từ trong tay nàng mua đi vị trí. Nàng rốt cục k h ắ c chế không được, vô thanh vô tức ở giữa, lưu lại kích động nước mắt. Dương cầm đ n g Nhiên bắt đầu biến điệu, đ n Nhiên trở nên cao v ú t sụp sôi rất nhiều, bành hướng Minh ngón tay, tựa hồ mang theo vô tận ma lực. tại trên phím đàn cực nhanh vũ đạo âm phủ như như mưa to chút xuống sau đó hắn bỗng nhiên thăng lên ca ngữ điệu cũng tùy theo trở nên s ụ i sôi ta giống như là một cái ngươi có cũng được mà không có cũng không sao cái bóng lạnh lùng nhìn xem ngươi dáng vẻ nói l á o cái này hỗn loạn thành thị dung không được ta g i si. là cái gì để ngươi dạng này mê l y ế n làm càn như vậy ta giống như là một cái ngươi có cũng được mà không có cũng không sao cái bóng c u n g tịch mịch trao đổi lấy bi thương tâm sự đúng yêu vô kế khả thi cái này vô vị thời gian nước mắt là duy nhất xa xỉ p s t tú đ i ể u chương 73 lệ rơi đầy mặt, cầu đặt mua. cái cuối cùng âm phủ rốt cục rơi xuống. Chu Vũ Kiệt biệt thử cái này to lớn trong phòng khách, lặng ngắt như tờ. sau một lát, b ỗ n g nhiên vang lên một cái tiếng vỗ tay, mang theo một ít kích động cùng phấn khởi, đập đến cực kỳ dùng sức. sau đó tiếng vỗ tay bỗng nhiên liền như là t h á t nước, một mảng lớn ầm v a n g vang lên. tương Tiêm Tiêm bỗng nhiên ý thức được trên mặt mình có nước mắt, thế là vội vàng đưa tay lau đi, đi theo vỗ tay. Si n g ố c nhìn hắn phía sau lưng, ra sức vỗ tay. Bành Hướng Minh đứng dậy, quay người, n ụ cười ngại ngùng mà ngượng ngùng. trên mặt tựa hồ có một ít vẫn không yên tĩnh phục kích động cũng có lẽ thuần túy là chính thoáng h u n g n ỏ ngoa tào ngoa tào ngoa tào đơn giản hai chữ tại gần như trong vòng nửa giây từ mấy cái người khác nhau trong miệng nói ra mang theo riêng phần mình khác biệt ngữ khí cùng cảm khái lại đều không ngoại lệ truyền lại manh liệt rung động cảm giác chu vũ kiệt cũng cực kỳ dùng sức vỗ tay miệng thảo luận ngưu b ứ c ngưu b ứ c hẳn là cái kia tay chống tống xuân huy thanh âm nói ta sống lớn như vậy chơi âm nhạc nhiều năm như vậy hôm nay xem như mở rộng tầm mắt ngoa tào thật sự là n h ư u b ứ c sở dĩ không cách nào xác định có phải là hắn hay không nói là bởi vì tương tiêm tiêm căn bản là không cách nào khiến cho mình từ bành hướng minh trên mặt dịch chuyển khỏi ánh mắt của mình bành hướng minh nụ cười dần dần từ ngại ngùng trở nên có chút cải mở nói nhìn đến mọi người cảm thấy viết vẫn được ngọa tao quá được rồi n h ư bước h ư bước chu vũ kiệt kích động ôm bành hướng minh bà vai nói hôm nay mượn chút rượu này sức lực ca môn cho ngươi đem lời nói chết rồi bài hát này ta muốn giá tiền tùy người nói ai cũng đừng nghĩ đoạn chúng ta linh linh thủ chuyên chủ đánh ca không đổi liền nó giờ k h á c này thương tiêm tiêm trong lòng vậy mà mảy may đều không có cảm giác được đố kỵ ngược lại là Chu Vũ Kiệt cái này kích động muốn trước tiên dành lại bài hát này động tác để nàng đống nhiên sinh ra đ ắ p ý cảm giác đến tính ngươi biết hạng lại quay đầu nhìn cái kia linh linh một bộ kích động đến không được bộ dáng hai tay quanh nắm vào liên tục hướng về phía Bành Hướng Minh cúi đầu tạ ơn Bành Ca tạ ơn Bành Ca cũng tạ ơn k i a Ca aha ha ha ha Chu Vũ Kiệt vui vẻ cười ha ha một lát sau hắn nói đến tiếp tục uống hôm nay không uống ngủ ai cũng không cho phép đi xe chậm rãi lái ra an tĩnh khu biệt thự trên bàn rượu huyên náo cùng n m b Trên mặt mọi người rung động cùng tảng thái, kia bay tán loạn nước bọt bên trong dù khoa trương không chút nào đều không gọi người cảm giác quá phận tán thưởng. Bọn hắn từng cái giữ chặt Bành Hướng Minh tay lưu l u y ế n đáng v ẻ không bỏ. Chu v ũ Kiệt chào hỏi tài xế của mình nhất thiết căn dặn phải tất yếu đem người đưa đến nhà lúc tha thiết. Bọn chúng đều đã đã đi xa, lại tựa hồ như còn tại trước mặt. Tương Tiêm Tiêm kiên định ôm chặt trong ngực cánh tay, cảm thụ được nam nhân kia nhiệt độ cơ thể, trong lòng có loại không nói ra được kêu nạo g cùng thỏa mãn, phảng phất giống như cái kia nam dự mà về người là mình đồng dạng. Đông n h i n Bành Hướng Minh nói, Tiêm Tiêm, trước đưa ngươi về nhà đi, ngươi ở đâu đây? tương tiêm tiêm s ư n g sốt một chút vô ý thức liền muốn mở miệng nhưng đột nhiên nàng lại nghĩ tới điều gì trong khoảnh khắc gấp đến độ có chút muốn đổ mồ hôi nhưng do dự một chút vẫn là báo một cái địa chỉ kia là nàng muốn phòng ở một cái diện tích chỉ có 40 m é t vuông nho nhỏ độc thân chung cư một tháng liền muốn ba ngàn thối b à n h hướng minh đ ú n g trước mặt lái xe nói đại ca ngươi biết chỗ này sao chu vũ kiệt lái xe lúc này nói biết ngài yên tâm một hồi liền đến tương tiêm tiêm hạ to miệng lại lại không biết nên nói cái gì chỉ là bất thình lình cảm giác trong lòng vắng vẻ lúc này mới vừa rồi bị sợ quá chạy mất chính khoáng tựa hô lại dần dần xuống tới nàng âm thầm hối hận, có lẽ vừa rồi mình không nên bởi vì kích động, lại uống kia hơn phân nửa chén rượu đ ế hiện tại nàng cảm giác đầu của mình c h o n g mặt, ngay cả mạch suy nghĩ đều trở nên chậm chạp bắt đầu. nhưng có một chút lại là rất rõ ràng, nàng biết mình không muốn về nhà. nàng nghĩ vẫn luôn ôm cánh tay của người đàn ông này, nhưng hết lần này tới lần khác lúc này, nàng ngay cả cái cớ cũng không nghĩ đến, vừa vội lại choáng. xe mở tương đương bình ổn, không biết là lái xe kỹ thuật quá tốt, vẫn là xe quá đắt, nhưng lúc này, theo xe tại yên kinh thành ban đêm trong dòng xe cộ lái qua một đoạn đường lại một đoạn đường, tương tiêm tiêm lại càng ngày càng lo lắng. đương nhiên. trước mắt nàng linh quang lóe lên, không d ả n h suy tư, lúc này lên đường, à, đúng, minh ca, ta bản nhạc giống như quên ở phòng làm việc của ngươi, nhưng thì thật nàng rõ ràng nhớ kỹ, tia bản nhạc bây giờ đang ở mình trong bọc, à, à, không có chuyện, ngày mai ta để, không được, không biết là dũng khí từ đâu tới, nàng không đợi bành hướng minh nói hết lời, liền dùng chém đinh chặt sắt n ư a khí, trực tiếp đánh gây hắn, nàng cảm thấy mình mặt tựa hồ có chút có chút nóng lên, nhưng vẫn kiên trì nghĩa chính t ừ n g h i ê m gợi, ta ban đêm còn muốn luyện ca, cho nên ta nhất định phải, cầm tới nó, lời này nói ra, ngay cả chính nàng đều không tin. Thiên Chi nói mình uống nhiều rượu như vậy, ban đêm làm sao có thể còn l ư i ca? Nhưng nàng liền là nói như vậy, đồng thời mảy may cũng bất giác xấu hổ thản nhiên cùng Bành Hướng Minh l i ế nhau. Tây, thưa ta. Bành Hướng Minh tựa hồ do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là như nàng mong muốn, đúng lái xe báo phòng làm việc địa chỉ. Nói, vậy trước tiên đem chúng ta đưa đến nơi đây đi. Chu Vũ Kiệt lái xe lập tức liền đáp ứng, cũng tại cái sau giao lộ chuyển phương hướng, tương tiêm tiêm lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, trên tay bỗng nhiên liền lại tăng thêm một ít khí lực, chăm chú ôm lấy Bành Hướng Minh cánh tay. lại không lưu ý đến Bành Hướng Minh khó chịu rời một chút cái mông, đưa tay giật giật q u ầ n c q u ầ n cũng gấp chân. nàng chỉ biết mình trong lòng có chút gọi người không hiểu kích động ý nghĩ xuất hiện, cũng sau đó liền biến đến vô cùng kiên định. một cái cực kỳ mạo hiểm, cực kỳ kích thích, lại gọi nàng vô cùng xác định, vô cùng hướng tới ý nghĩ. đại lý xe phi tốc, vẹn vẹn chỉ dùng mười mấy phút, liền chạy tới Bành Hướng Minh phòng làm việc chỗ cư xá. làm lái xe đem chiếc xe tiến vào g a r a tầng ngầm cũng dừng hẳn, ấn xuống một cái chạy bằng điện bên cạnh trượt cửa về sau, liền chủ động xuống xe, tới muốn nâng Bành Hướng Minh xuống xe. nhưng lúc này Tương Tiêm Tiêm lại biểu hiện được so với hắn còn muốn n h a nhẹn, ngay cả dâng lên trên thoáng đều ép trở về, chẳng những nhảy xuống xe, còn một bên nắm chặt b à n h hướng lên tay, viện hắn xuống xe, trực tiếp cách tại hai người ở giữa, một bên quay đầu mỉm cười, nụ cười bình tĩnh mà chân thành. Lái xe sư phó, ngài về đi là được, ta dịu hắn lên lầu, mà lại ngài cũng không cần chờ lấy, một hồi ta tự đánh mình xe đi. Lái xe sững s t một chút, nói, ông chủ bàn giao nói, muốn đem các ngươi đều đưa đến nhà, ta chờ một lát không có chuyện gì. Thương Tiêm Tiêm cười đến y nguyên bình tĩnh, nói, người đã đưa đến, trở về đi. Lái xe lại sững sờ một chút. tựa hồ đ ô n g nhiên một chút nghĩ tới điều gì, gật gật đầu, vậy được, vậy ngài chờ một lúc liền tự mình đón xe trở về cũng được. ha ha, kia ta đi trước, sau đó lại cũng không nhìn, trực tiếp về tới trong xe. quá trình này, thậm chí đều không cho Bành Hướng Minh mở miệng nói chuyện. cửa mở ra, b ộ t một tiếng mở đèn, Bành Hướng Minh vào cửa, đổi dép lê, không cần thay đổi giày, ngươi tìm xem nhìn, xem ra ở nơi nào, nhưng mà không có đạt được hồi âm. b n h một tiếng, cửa tại sau lưng đóng lại. Bành Hướng Minh trở lại, lại phát hiện tương Tiêm Tiêm không núc ních đứng ở nơi đó, hai mắt trực câu câu mà nhìn mình. nàng mang trên mặt một ít say rượu đỏ hồng, nhưng ánh mắt lại không nói ra được trong trẻo. Tựa hồ không có chút nào men say, lại tựa hồ đã say đến thâm trầm. Ách, ngươi. nàng đung nhiên đi tới một bước, ôm bành hướng minh cổ, nhón chân lên, hôn lên. kia hôn như như hạt mưa, tại bành hướng minh vội vàng không kịp chuẩn bị thời điểm, rơi đầy hắn mặt, miệng của hắn, cái cằm của hắn, cổ của hắn. Ai, ai? t i ê m t i ê m thiêm t i ê m ngươi tỉnh táo, ngươi làm gì? Rốt cục đẩy ra nàng, bành hướng minh lại chợt phát hiện, nữ h i con mắt chẳng biết lúc nào có chút p h m hồng. Minh ca, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. nàng nói. sau đó nàng lại nhón chân lên, kia hôn lần nữa như mưa rơi đập vào mặt. Bành Hướng Minh lần thứ hai đẩy ra nàng, tiêm tiêm, ngươi đừng như vậy, ngươi bình tĩnh một chút mà. ngươi vẫn là t r ư ớ c tìm ngươi bản nhạc. sau đó không được ta giúp ngươi gọi chiếc xe đưa ngươi đi, ngươi. Minh Ca, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. trong mắt nàng đống nhiên có từng viên lớn nước mắt dũng man h tiến ra, ta bản nhạc ngay tại ta trong bọc, không cần tìm. nhưng là ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. nàng có chút say sau lời nói không có mạch lạc kích động, ngươi đừng đuổi ta đi, ta yêu ngươi, ta muốn đi cùng với ngươi. ta yêu ngươi. hai mắt đấm lệ bên trong. nàng si ngốc nhìn lên trước mặt cái này cao hơn chính mình một đầu đại nam hải lúc này nàng đã vô cùng tán đồng trên bàn rượu bọn hắn cùng các nàng nói những lời kia hắn dáng dấp thật là đẹp trai không ai có thể so sánh đẹp trai nàng nuốt một cái nước mắt sau đó lại nhào lên nhưng mà bành hướng minh thái độ cực kỳ kiên quyết thoáng đẩy ra nàng tiêm tiêm ngươi đừng làm rộn ta ta có bạn gái ta không quan tâm nàng không chút do dự trả lời chém đinh chặt sắt ta chỉ cần đi cùng với ngươi ta không quan tâm ngươi có bạn gái hay không cũng không quan tâm ngươi có yêu ta hay không ta chính là nghĩ đi cùng với ngươi chỉ cần ngươi đồng ý để ta yêu ngươi chỉ cần ngươi đồng ý để cho ta đi cùng với ngươi, ảnh h ư ớ n g minh ý chí tựa hồ lập tức liền mềm yếu rồi không ít, nhưng hắn còn dùng sức khống chế được tương tiêm tiêm, tận lực đem nàng đẩy lên một cái lẫn nhau đều tính khoảng cách a n toàn bên trên, mang theo ã y nấy nụ cười, lắc đầu, nói, thật không được. Tiêm tiêm, ngươi rất xinh đẹp, nhưng là, ta cùng công ty của các ngươi hợp tác rất tốt, rất vui vẻ, cùng hà tổng quan hệ cũng rất không tệ, ta không muốn phá hư loại quan hệ này, cho nên, thương tiêm tiêm xứng sở chỉ chốc lát, đ ỗ n g nhiên hiểu được, ta không có bạn trai, nàng nói, ta cho tới bây giờ đều chưa từng có bạn trai. ngươi một hồi liền có thể biết, ta không để bất luận kẻ nào chạm qua ta, ta cũng không thuộc về bất luận kẻ nào. Bành Hướng Minh s ử n g sốt một chút, tựa hồ có chút nghi hoặc, nhưng vốn đang tính kiên cố ý chí, lại là lập tức lại suy yếu không ít. hắn rất rõ ràng nuốt nước miếng một cái. Ta chỉ muốn thuộc về ngươi. Ta nghĩ đi cùng với ngươi. Nàng nói xong nói xong, nước mắt lại không chế không nổi chảy xuống, trong chốc lát liền lệ rơi l i mặt. Minh Ca, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi nha. Bành Hướng Minh yên lặng nhìn xem nàng, đ n nhiên hít sâu một hơi, ánh mắt hướng xuống vừa rơi xuống, rơi xuống ngực nàng, kia mảng lớn mảng lớn trắng non bên trên, chỉ cảm thấy trong đ á y l ò n g đằng một chút. một đoàn đại hỏa triệt để mất khống chế trong nháy mắt đốt lên. cậu thả. hắn mắng một câu, ôm chặt lấy tương tiêm tiêm, gánh. chương 74. chữ lợi vào đầu, cậu đặt mua. không biết lúc nào, tương tiêm tiêm bị một trận tiếng đàn dương cầm đánh thức. chậm rãi mở to mắt, bên người là trống không, nhưng tối hôm qua điên cuồng lại tại trong khoảnh khắc toàn chạy lên não, nàng quá mệt mỏi, quá khốn, cũng quá mệt mỏi, gần như không bị khống chế. ngay tại kia m i ể u viễn tiếng đàn dương cầm bên trong, lại nhắm mắt lại, làm nàng tỉnh lại lần nữa lúc, tiếng đàn dương cầm đã ngừng. màn cửa rất dày, nhưng y nguyên có tia sáng ngoan cường mà xuyên thấu vào. thật sâu hô hút mấy cái. Nàng rất nhanh liền triệt để tinh thần, vén c h ă n lên muốn xuống, giường, lại lảo đảo một chút, đau đến a hạ eo, khuôn mặt nhỏ cũng thống khổ nhăn lại đến, một lúc lâu mới chậm tới. Sau đó, nàng liền thấy mình kia bị ném vứt bỏ một chỗ quần áo, phí sức xoay người từng cái nhặt lên, cái khác đều vẫn là thật tốt, chỉ có hôm qua giữa trưa vừa mua món kia thu eo màu trắng tiểu áo sơ mi, nút thắt đã bị hắn đêm qua cho kéo tới không biết băng đi nơi nào, đáng thương nó còn ngay cả một lần máy giặt cũng không vào qua, hơn 1.300 đâu. đ e m nó trước ném đến trên giường, đi vào phòng ngủ chính nguyên bộ trong toilet, c h i u lượng thống khổ to lớn thuận tiện một chút. sau đó hít vào cảm lạnh khí chuyển ra, đ e m có thể xuyên trước mặt vào. x u n g q u a n h nhìn một chút, nàng rất nhanh liền lưu ý đến phòng ngủ chính bên trong cái kia đi vào thức phòng giữ quần áo, thế là cẩn thận khống chế bước bước đi qua, mở đèn lên. đại bộ phận phương đều là trống không, chỉ treo một loạt mười mấy món áo thun, áo sơ mi, áo khoác, quần loại hình, tất cả đều là nam trang, cho nên nơi này là không có nữ chủ nhân. nàng trong lòng suy nghĩ bành hướng Minh đêm qua cự tuyệt mình, hắn nói hắn là có bạn gái, tâm niệm thay đổi thật nhanh, nàng đi qua, tùy tiện lấy một bộ màu trắng áo thun mặc lên, nhìn xuống dưới. kém 1 0 c m liền muốn rủ xuống tới đầu gối, kém chút đem váy xếp nếp đều toàn bộ che lại, ngược lại là che đến kín mít. Nhưng nàng nghĩ nghĩ, vẫn là lại kéo cái tiếp theo lớn quần c ụ c đến, đem váy xếp nếp thoát, thay đổi hắn lớn quần c ụ c đối gương to nhìn một chút, tả hữu quay người, rất hài lòng. Tóc đã loạn không thể nhìn, áo thun rộng lớn, xuyên qua trên người mình, liền càng lộ ra rộng lớn, để xương quai xanh không có chút nào che lấp lộ ra đến, cũng làm cho c h â u ngực bị hắn toát đỏ một khối chu sa dạng màu đỏ vết máu lộ ra, cực kỳ tốt. dạng này cực kỳ tốt. nàng hít sâu một hơi, quay người mở cửa ra ngoài. sáng tác phòng bên kia truyền đến lộn xộn phá toái ghi ta â m thanh, cơ hồ không thành giai điệu, nhưng Bành Hướng Minh cùng khổng t u y ể n lại đều đang ngồi trong phòng khách, tựa hồ là đang thảo luận sự tình. nghe thấy động tĩnh, hai người đều ngẩng đầu nhìn tới, Bành Hướng Minh trông thấy nàng mặc vào y phục của mình, không thể nín được cười cười, nói, đã dậy rồi. Ừm. nàng gật gật đầu, mang theo điểm nhân n h ứ t giọng mũi, có chút đáng yêu, lại tựa hồ mang theo một ít gió c u ồ n vũ đột nhiên sau tiểu khiếp, làm người thương yêu yêu. nàng coi là Bành Hướng Minh sẽ đứng dậy tới ôm một cái mình, nhưng hắn cũng không có, chỉ nói là, ta buổi sáng ra ngoài mua bữa sáng. Ngươi kia một phần đặt ở phòng bếp đâu, nhìn xem l ạ n h không, l ạ n h liền tự mình hâm nóng. Nàng cũng không có toát ra mảy may bất mãn, nhu thuận gật gật đầu, đáp ứng một tiếng, u a y người đi ra. Từ lâu đến cuối, ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối đều rơi vào Bành Hướng Minh trên mặt, cứ việc k h ỏ e mắt quét nhìn chú ý tới. Bành Hướng Minh, cái kia người đại diện khổng t u y ể n một bộ phảng phất hóa đá đồng dạng l ố c trệ bộ dáng, cũng chỉ làm không nhìn thấy. Đợi nàng lái đi, thân ảnh tiến phòng bếp, khổng t u y ể n đưa tay méo méo mũi, một bộ cực kỳ o a n u t bộ dáng, ngẩng đầu lên, im lặng đóng mở bờ môi, hỏi, ngươi cho nàng cái gì? Cực kỳ lo lắng bộ dáng, b h Hướng Minh cũng dùng ý mắng môi ngữ. trả lời hắn liền hôm qua cho nàng một ca khúc, Khổng Tuyên lại méo méo mũi, nhưng bỗng nhiên tỉnh ngộ, im ắ n g môi ngữ, nhạc đệ, Bành Hướng Minh nhẹ gật đầu, Khổng Tuyên thoáng nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm cũng được, nhưng mà, đây thật ra là có thể đem ra cùng Đại Kỳ đĩ ễ nhạc bên kia đàm nói chuyện làm ăn, cứ việc lúc trước ký hợp đồng thời điểm, liền đã quy định, từ Đại Kỳ đ i ễ nhạc đại diện phát hành Bành Hướng Minh âm nhạc phòng làm việc 8 trong bài hát, nhất định phải có ba đầu sử dụng Đại Kỳ ca sĩ đến hát, mà lại trong đó còn nhất định phải có một thủ đại tống phong vân chi bình lương chuyện nhạc đệ, nhưng trong này Y Nguyên có nói một, chút không gian, ai bảo Bành Hướng Minh bỗng nhiên liền một khúc đỏ c h ố t nữa n h à đó là đương nhiên liền nhiều ít còn có thể lại nói một chút, tái tranh thủ đến một chút lợi ích. bất quá, cái gọi là á, đến một lần tại hợp đồng hạn chế dưới, tranh thủ lợi ích không gian vốn là cực nhỏ, mà lại cũng sẽ nhiều ít đả thương hòa thuận. thứ hai, nhìn b a n h hướng minh buổi sáng hôm nay thần thanh khí sảng bộ dáng, nói rõ người ta b ổ i không có thể nha. nhưng mà, hắn vẫn là không nhịn được nhỏ dọn phàn nàn, ta không có hạn chế ngươi ý tứ, nhưng ngươi ca hiện tại thật rất đáng tiền. so, hắn xe xe ngó tay, cái kia đáng tiền. hắn nhìn xem phòng bếp, mặc dù không muốn bị nghe được, nhưng cũng chưa nói tới sợ, nói tiếp, không được bao lâu. Nghĩ đào ngươi quần nữ hải, có thể từ ta cổng xếp tới đại kỳ đĩa n h ạ t đi. Giác Nhi, ngươi nhưng tuyệt đối đừng. Bành Hướng Minh l ă n g không ấ n xuống theo tay, gật g ậ n đầu, không để hắn đem câu nói kế tiếp nói ra. Ta đã biết. Lời nói này bắt đầu, có chút quen hay. Lần trước tựa như là c h ú c Mai nói qua lời tương tự, đừng hơi một tí đào nữ hải quần, cũng đừng để người đem quần của ngươi lột xuống. Khúc, khúc. Ngươi tiếp lấy vừa rồi nói, hắn nghĩ tranh thủ thời gian n g ạ y qua cái đề tài này, bởi vì hắn biết trong lòng mình kỳ thật vẫn là có c h ừ n g m ự c Không tuyên t h dài, dùng bình thường t i ê n nhỏ một chút thanh âm nói, vậy liền. À, đúng. cho nên ta vẫn là đề nghị, cái này sự tình hơi chầm m ấ y này, g ta lại đi cùng bọn hắn đàm. Truy mọi người hiện tại ngày hôm đó tiêu thứ nhất, ca khúc mới thứ nhất, thêm nguyệt bảng thứ nhất, đêm qua nhiều như vậy công chúng hiệu, nhiều như vậy ấy b ổ hiệu đều tại đ ấ y Ta còn chưa có đi đại kỳ, nhưng ta đoán lượng tiêu thụ khẳng định đã đại bạo. Ta hiện tại đi cùng bọn hắn đàm, chỉ là bởi vì vị kia từ đạo diễn thích bài hát này, qua mấy ngày mà lại liền là hắn cọ chúng ta nhiệt độ. Bằng hữu thì bằng hữu, làm ăn là làm ăn. Bằng hữu giao tình tại, ngươi nói muốn, ta liền bán cho ngươi, cái này là bằng hữu, nhưng bao nhiêu tiền bán? Đây chính là làm ăn. Ngài nói đúng không? Bành Hướng Minh nghĩ nghĩ, gật gật đầu, cũng được. Nhưng rất nhanh hắn còn nói, vậy ngươi cũng đừng cố ý kéo, ít nhất là đừng để người ta nhìn ra. Nếu không, liền hoặc nhiều hoặc ít có vẻ hơi rất không thích hợp. Kêu cặp vợ chồng người không sai, từ ca chẳng những là ta sư huynh, đứng đắn sư huynh, mà lại cũng coi là ta h a một cái đạo diễn. k h ô n g Tuyên vội và nói, ta hiểu, ta hiểu. Ngươi yên tâm, ta coi trừ mực, mà lại ta gần nhất cũng đích thật là bể b ộ n nhiều việc. Một cái một ngày hai ngày đi đ à m tuyệt sẽ không làm cho đối phương cảm giác chúng ta đang cố ý cố tình n ó giá. b à h Hướng Minh nghe vậy nhẹ gật đầu. xem như cuối cùng đồng ý không tuyển phương án kỳ thật đâu từ tinh vệ kia bộ t ê n là thứ tư khách trợ phim muốn mua truy m ộ ọ n g người làm nhạc đ ệ m trong chuyện này không t u y n là không có bất kỳ cái gì cá nhân lợi ích ở cho nên hắn đề nghị này cùng hắn l í h lợi của mình suy tính là thuần túy không dính dáng là thật hoàn toàn đứng ở bành hướng minh lập trường đi cân nhắc bài hát này bên sản xuất cùng bản quyền mới là bành hướng minh â m nhạc phòng làm việc bành hướng minh người làm thơ soạn biên khúc cùng người chế tác tổng cộng chiếm 13.5% t i ê u thụ chia biểu diễn lại chiếm 15% cho nên tổng cộng xuống tới bài hát này đĩa nhạc tiêu thụ thu nhập bên trong cá nhân hắn chiếm hữu quyền lợi cao tới 28,5%, so sánh dưới, v à n h h ư ớ n g minh â m nhạc phòng làm việc làm bản quyền mới, mới chỉ chiếm 25%. Nhưng mà cái này c h ê a là chỉ nhằm vào đơn khúc đĩa nhạc tiêu thụ. Tại hậu kỳ bản quyền vận doanh bên trên, bao quát truyền hình điện ảnh kịch nhạc đệm quyền sử dụng, bao quát người buổi hòa nhạc trên lật hát chờ mấy cái này thể sử dụng, cũng bao quát cửa tờ vờ, siêu thị, phòng ăn, sân vận động, quán cà phê chờ c ỡ lớn thương nghiệp cơ cấu bản quyền mua sắm thu nhập, lại là hoàn toàn thuộc về bản quyền sở hữu mới ảnh h ư ớ n g minh â m nhạc phòng làm việc. Những người khác không có bất kỳ cái gì c h ư a mà b à n h Hướng Minh âm nhạc phòng làm việc mặc dù là b à n h Hướng Minh người vốn riêng nhưng nơi này đừng quản kiếm nhiều kiếm ít đều thuộc về thương nghiệp đầu tư thu nhập cùng b à n h Hướng Minh mở quán cơm tiền kiếm được tính chất là giống nhau cho nên truy mọi người đơn khúc tiêu thụ chia 28, 5%, vô luận cuối cùng chia được bao nhiêu tiền không tuyển làm người đại diện đều muốn từ số tiền này bên trong lấy đi 15% n g ư ờ i đại diện rút thành nhưng b à n h Hướng Minh âm nhạc phòng làm việc điểm đến 25%, cùng đến tiếp sau tất cả bản quyền tiêu thụ đều cùng hắn không có một mao tiền quan hệ đương nhiên hắn tại trừ cái đó ra phương khác cũng cũng không ý kiếm. Từ lúc trước 9 0 0 n 0 0 g à n bán mất Tam Quốc 3 đầu ca bắt đầu đến Vượng Hoàng Vu Phi bán cho Chu Vũ Kiệt lại bao quát Bành Hướng Minh người tại Thiên Trúc Thiếu Nữ bên trong 15% phần trăm chia cùng truy mộng người tổng cộng 28. 5% năm phần trăm chia hắn đều là phải vào đến chia tiền số tiền k i ế t nhưng đứng đắn không ít cho dù là Thiên Trúc Thiếu Nữ dạng này tiêu thụ cũng không tính quá xuất sắc tác phẩm dự tính đến cuối tháng 11 t í n h tiền thời điểm đơn h ú c tiêu thụ cuộc thi bổ sung nghe t h u y ệ n hạng cũng có thể cầm xuống 600 vạn trở lên thương nghiệp thành tích giả định là 600 vạn cả trong này b à h ư ớ n g Minh âm nhạc phòng làm việc chiếm 25% cầm 150 vạn ô b ă n g làm ca sĩ. cầm 15% 900 ngàn, b à n hướng minh cầm 15% 900 ngàn, mà b à n hướng minh cầm cái này 900 ngàn bên trong, liền có k h ổ n g t u y ề n 15%, mười mấy vạn. vậy theo tình thế bây giờ đến xem, truy mộng người tương lai nếu quả như thật lượng tiêu thụ phá ngàn vạn c h ư g đâu, tăng thêm triệu hạ thử nghe, vẹn vẹn là cái này một ca khúc, khả năng liền sẽ sáng tạo ra 3-4 n g à n vạn tiêu thụ n c h b à n hướng minh người liền rất có thể từ cái này một ca khúc bên trong cầm tới 1 ngàn vạn tạ hữu thu nhập. kia tư ơ n g khủng t i ề n liền có 150 vạn tạ hữu chia. nếu không phải như thế. Hắn làm sao có thể cam tâm tình nguyện đi sớm về tối, là ảnh h ư ớ n g Minh t ạ i Hưu buôn tàu đâu? Lại làm sao có thể đem phòng làm việc nghiệp vụ đàm phán loại này? Rõ ràng chính hắn kiếm không đến một phân tiền sự tình như vậy để ở trong lòng, cũng toàn tâm toàn ý là ảnh h ư ớ n g Minh lợi ích cân nhắc đâu? Liên quan tới điểm này, ảnh h ư ớ n g Minh trong lòng rất rõ ràng, cái này cùng hắn nhân phẩm của người này có được hay không, không quan hệ nhiều lắm, thậm chí cùng mọi người quan hệ tốt xấu cũng không quan hệ nhiều lắm. Chữ lợi vào đầu mới có thể khu người làm trâu nữa. Đương nhiên, Triệu Kiến Nguyên cùng chính mình, đó chính là một cái khác má chuyện. Như vậy cũng tốt so là lúc trước mình đem tề nguyên cùng trần tuyên đẩy đi ra, giúp bọn hắn lấy được nhân sinh bên trong thứ một vai, lại thu hoạch cái gì? Ngay cả vào lúc ban đêm bữa cơm kia đều vẫn là người ta triệu kiến nguyên bỏ tiền ra đầu, mình cũng liền thu hoạch hai người bọn họ một người mời một ly rượu không phải sao? Nhưng mình y nguyên thật cao hứng, có thể đem hai người họ để cử ra ngoài, dù làm ì n h cái gì đều không loạn, cũng cam tâm tình nguyện. Hơn nữa còn cao hứng b ừ n g mừng. Cùng băng h ữ u gọi là giao tỉnh, cùng người đại diện liền phải đầu tiên đàm lợi ích, sau đó mới đến phiên giao tỉnh. Ba, truy mọi người, phượng hoàng vu phi. Thiên Trúc thiếu nữ, chương 75. thái độ, cầu đặt mua, nói chuyện phím xong từ tinh vệ muốn mua truy n g người quyền sử dụng sự tình tình. Đối với hai người lần này giao lưu tới nói, mới chỉ là vừa mới mở cái đầu. Chu Vũ Kiệt người đại diện Lưu Truyền Anh, đêm qua liền đã không kịp chờ đợi cho Khổng t u y ế n phát v à i trạc, muốn hẹn hắn nói một chút hợp đồng, đương nhiên là liên quan tới muốn bán cho Chu Vũ Kiệt phòng làm việc kia thủ tu điều. Đây chính là Khổng Tuyền tương đối đầu châu đau. Bành Hướng Minh sáng tác bài hát năng lực không có gì có thể nói, nhưng hết hạn đến trước mắt, hắn đã ra bên ngoài đưa mấy thủ. Trước kia không nổi danh, không thành t i u đưa ca ra ngoài c h ắ p nối chỗ nhân m ạ c h kia rất bình thường, trên thực tế cũng chính là dựa vào thực đang kinh diễm sáng tác năng lực, bành hướng minh mới một đường cực nhanh đi cho tới bây giờ. Nhưng bây giờ đã không so qua đi, truy m ộ i người mắt thấy phải lớn lửa, làm hắn người đại diện, cứ việc hai người còn không có chính thức trao đổi qua cái này sự tình, nhưng ở khổng tiền trong lòng mình cũng đã đem hắn thủ trương người a l b u m sự tình tình nâng lên một cái tương đối vị trí trọng yếu đi lên. nhà minh vị này r á c nhi coi như sáng tác năng lực mạnh hơn, cũng không thể mỗi lần đều nói có là có a Muốn cân nhắc phát a l u m có phải hay không từ giờ trở đi, liền phải chuẩn bị tích lũy tích lũy tác phẩm rồi. Người cái này đưa một bài, cái kia cho một bài. vạn nhất ngày nào đống nhiên không có linh cảm, chậm chạp góp không đủ eo buông phải dùng ca, nhưng làm sao bây giờ? Ai u, dù sao có chút thay hắn phát sầu. đương nhiên, b à n h hướng minh đã đáp ứng sự tình, dù là say rượu cũng khẳng định là không thể đổi ý, không phải nhưng liền đắc tội với người, cho nên cái này hợp đồng nhất định phải đi đàm. trừ cái đó ra, còn có ngô băng vấn đề. mặc dù thiên trúc thiếu nữ tiêu thụ thành tích cũng không tính quá tốt, nhưng dầu gì cũng bán hơn 70 v à trường, lại càng không cần phải nói còn một lần khiêu khích qua không nhỏ mạng lưới n h ạ n g h ị cho nên nàng hiện tại đã coi như là chính thức xuất đạo. mà lại nàng cũng đích thật là đã cùng phòng làm việc ký ca sĩ ước t r ư ờ n g lại thêm hai người bọn họ giống như ngẫu nhiên có chút nhân nhất y y, con gái người ta nhàn rồi không chuyện gì, còn chạy phòng làm việc đưa cho hắn thu thập vệ sinh giặt quần áo. lấy thông tin đúng bành hướng minh hiểu rõ để phán đoán, tiếp xuống, chỉ sợ nhà mình vị này giác nhi sẽ còn tiếp tục cho nàng làm ca, vậy nàng là không phải cần ký cái người đại diện cái gì, lẽ ra là hẳn là cần, nhưng hết lần này tới lần khác nô b ă n g mình một bước dạo bước tiến lên đến, đến bây giờ rõ ràng còn ngây thơ đây, mà bành hướng minh lại một bộ vung xuôi bỏ mặc bộ dáng, cũng hoàn toàn không t á c h nàng quản lý ước t r ư n g sự tình tình. không t r u y n mơ hồ cảm g rất được, giác nhi có phải hay không cảm thấy mình trong tay nắm u ú t quản lý ước c h ừ n g nhiều lắm, không muốn đem bên người các b ằ n g hữu quản lý ước c h ừ n g đều cho mình. càng nghĩ, hắn cảm thấy còn không bằng dứt khoát rộng mở đến nói một chút tương đối tốt. sau đó còn làm việc phòng vận doanh vấn đề, phòng làm việc trước mắt tài vụ coi như tương đối đơn giản, khoản rất ít, thu chi cũng đều rất rõ ràng. lúc trước bị thác cho tài vụ công ty ủy trị, tạm thời còn không có vấn đề. nhưng có một số việc lại nhất định phải nâng lên nghị sự nhật trình. thì như pháp luật vấn đề, truy mọi người bỗ n g nhiên liền đ ỏ lên, kia có thể nghĩ. tiếp xuống loạn thất bát tao phá sự khẳng định sẽ theo nhau mà đến cái gì xâm phạm bản quyền a cái gì đạo văn a cái gì thương nghiệp tính chất diễn xuất tiến hành luật h không trả tiền a cái gì cỡ lớn cửa hàng không có mua sắm quyền sử dụng liền tuần hoàn phát ra á phải biết đừng quản là thiên thiên âm nhạc vẫn là cái gì khác online nhạc tiêu thụ cùng phát ra phần mềm bọn hắn online tiêu thụ hiệp nghị đều là n h ằ m vào người chân đối với tự nhiên người bọn chúng nhưng không có quyền lợi n h ằ m vào xí nghiệp pháp nhân mua sắm tiến hành tiêu thụ cho nên loại này kiện cáo có một lệ nói như nhau chỉ cần bắt được chứng cứ một cáo liền thắng vậy cũng phải có người thay người đi cáo a tóm lại, người đỏ không phải là nhiều, ca đỏ cũng là không phải nhiều, kiện cáo có đánh, mà lại người không riêng đến nhìn chằm chằm những cái t i a từ trên người người cọ lợi ích không trả tiền, còn phải lưu ý để phòng những cái k i a tùy thời chuẩn bị cáo người. Vạn nhất cái nào đó nghĩ tiền muốn điên rồi ra hỏa, đống nhiên lật ra danh xưng là mấy năm trước một phần bà Thảo, nói chính mình lúc trước liền viết ra một ca khúc, giai điệu cùng ca từ đều cùng truy m ộ n g người hoàn toàn nhất trí, cho nên chứng minh b ảnh h ư ớ n g Minh là đạo văn lấy trộn, người làm sao bây giờ? đừng cười, loại chuyện này thật phát sinh qua, dù là người chứng cứ sung túc, kiện cáo có thể vươn v à n thắng. nhưng ngươi chí ít cũng phải phân ra tinh lực đi cùng người ta đánh cái này kiện cáo a nhất thẩm hai thẩm trung thẩm nếu là không có luật sư sở sự vụ cho ngươi định lấy ngươi còn có tâm tư làm c á c sao phiên đều p h i ề n chết ngươi buồn nôn đều có thể buồn nôn rơi ngươi nửa cái mạng cho nên phòng làm việc có cần phải tuyển một nhà tại thương nghiệp tranh chấp cùng bản quyền tranh chấp trên có nhất định kinh nghiệm cùng lực uy hiếp luật sư sở sự vụ tiến hành hợp tác có nhà này luật sư sở sự vụ ở nơi đó đối phương sau khi nghe ngóng địa vị khả năng kiện cáo trực tiếp liền thiếu một nửa cái này k ê u là lực uy hiếp ngoại trừ pháp luật p h ơ n g diện còn có chính là không tuyển cảm thấy Mặc kệ là phòng làm việc xuất tiền cũng tốt, vẫn là bánh hướng Minh người xuất tiền cũng được. t ó m lại, hắn có cần phải mua chiếc thương vụ tiếp đ á i dùng xe? Đương nhiên, còn phải lại mời một cái đã có thể làm lái xe, lại có thể tại nào đó chút thời gian kiêm chức bảo tiêu người. Có địa vị nhất định về sau, các loại xã giao cũng giống vậy là theo nhau mà đến. Đừng nói bánh hướng Minh tựa hồ không biết lái xe, coi như hắn sẽ luôn tránh không được muốn uống chút rượu người, làm sao có thể tự mình lái xe? Đương nhiên, mua xe dễ dàng, thực sự không được. Phòng làm việc còn không nạp qua thuế, xử lý không hạ bảng hiệu đến. cũng có thể cùng đại kỳ đĩa n h ạ c mượn trước một chiếc xe dùng đến, nhưng người này chưa hẳn dễ tìm, bởi vì hắn chẳng những nhất định phải an tâm đáng tin cậy, còn nhất định phải là tuyệt đối đáng tin cậy mới được. Tóm lại đi, theo truy m ộ i người b ô n g nhiên nhảy lên đỏ, một hệ liệt nguyên bản cảm thấy không thể nhanh như vậy vấn đề, liền lập tức đều t u â n đi qua, khổng tuyền l à đã mệt mỏi lại phân khởi. nhưng mà những này cũng đều là chuyện nhỏ, đối với khổng t u y ể n tới nói, là thuộc về có thể tạm thời áp sau bàn lại. con mắt nhìn xem cái kia gọi tương tiêm tiêm nữ hải, mặc một thân rộng lượng tiểu nam quần áo đi vào toilet, sau đó liền có à o hào tiếng nước cùng rửa mặt động tinh truyền tới. Khổng Tuyên rốt cục nghiêm túc hỏi, gần nhất hai ngày, Hà t ổ n g vẫn luôn không điện thoại cho người a. Bành Hướng Minh sững sốt một chút, gật gật đầu, thật đúng là không có. Cái này ít nhiều có chút kỳ quái. Không chúc mừng người một câu. Khổng Tuyên hỏi, Bành Hướng Minh lại lắc đầu, không có. Hắn không nhắc nhở còn thôi, hắn một nhắc nhở, Bành Hướng Minh liền không nhịn được chép miệng m ỏ ra, cái này thật có điểm kỳ quái. Đêm qua vội vàng uống rượu, không chú ý điện thoại, nhưng buổi sáng hôm nay chạy xong bước trở về. ắ n vẫn làm ở ra h ẹ chặt nhìn một chút, ngay cả vẹn vẹn hợp tác qua một lần tô thành, liền là lúc trước bị tìm đến hát q u ầ n q u ộ n trường giang đông nước trôi vị kia Trung Quốc ca kịch đoàn nam bên trong âm ca sĩ, đêm qua đều cố ý phát hệ chặt tới, nói truy mộng người đặc biệt tốt nghe, đồng thời chúc mừng bài hát này tại Thiên Thiên âm nhạc trên leo lên bán chạy bằng. đã có một đoạn thời gian không chút liên hệ Chu t h u n Thành, cũng đ ỗ n g nhiên lại phát tới một đầu, chúc mừng bài Lão sư truy mộng người bán chạy. có thể nói, chỉ cần đúng vòng âm nhạc động tĩnh hơi mẫn c ả người, đều đã chú ý tới truy mộng người ngay tại b ỗ n g nhiên của thời, trong này cùng mình có liên hệ người, cũng đều rất tình nguyện đưa lên một phần chúc mừng. nhưng hết lần này tới lần khác liền là Hà Quân Ngọc vị này đại kỳ đĩa nhạc chấp hành tổng giám đốc cũng chính là truy mộng người phát hành Vương thế mà cho tới bây giờ đều không có bất kỳ biểu hiện gì cái này đương nhiên không bình thường thế là Bành Hướng Minh nghĩ chỉ chốc lát quay đầu nhìn về phía Khổng Tuyền mục mang nghi hoặc Khổng t u y ê n nói ta đoán Hà t ổ n g đang chờ ngươi cho hắn trước gọi điện thoại Bành Hướng Minh tự nhận không tính chuẩn nhưng nghe câu nói này vẫn là không suy nghĩ minh bạch thế là hỏi vì cái gì Khổng t u y ê n nói bởi vì Hà t ổ n g chỉ sợ đã đang suy nghĩ ngài thủ eo b u n sự t ì mà tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới lượn quanh mấy cái q u n g bành hướng minh lập tức liền hiểu, là, đó là cái vấn đề mặt mũi, nhưng càng là lợi ích vấn đề. quả nhiên, lúc này không t u y n nói, truy mộng người muốn thật sự là có thể lượng tiêu thụ quá ngàn v à n tấm, ngài thủ chuyên liền có tốt nhất kéo theo, phát a l bung thời điểm, làm sao có thể không thu nhận bài hát này? nhưng bài hát này phát hành ước t r ừ n g tại đại kỳ đĩa nhạc trong tay đ ầ u cho nên chúng ta a l b u n mới chỉ cần dùng bài hát này, liền n g ả y bất quá bọn hắn đi. bành hướng minh lúc này nói liền, cho nên, hắn cảm thấy mình tay cầm nắm, nếu như ta phát a l b u n chỉ có thể tuyển bọn hắn đại kỳ đĩa nhạc. vậy thì có cái chia vấn đề, không sai. không tuyên vì đó vỗ tay hắn muốn bắt một kinh tiệu nói đến đây hắn cười cười cái này cũng không tính được là c ô y ép chúng ta liền lấy truy mộng người lửa cái tốc độ này trình độ này trong lòng của hắn khẳng định đặc biệt xem trọng ngài a l b u m mới vậy nếu như tương lai thật bán chạy một a l b u m bán cái mấy trăm vạn trường rất có thể liền là hơn trăm triệu thậm chí hai ba ước tiêu thụ n ạ c h trong này dù là kém một cái chê điểm liền là kém hơn trăm vạn thậm chí mấy trăm vạn coi như đại kỳ đĩa nhạc g i a đại nghiệp đại hắn cũng không có khả năng không để vào mắt nhưng là lấy hơi bình thường một chút lo d ị p đến cân nhắc hắn chỉ cần điện thoại cho ngươi liền không khả năng không đề cập tới người a l buông sự tình, không đề cập tới, ngược lại làm cho người khó chịu. Nhưng là sách, chẳng khác nào là hắn mở miệng cầu cùng ta hợp tác. b ă n h Hướng Minh cười n ố i liền, cái này hắn thấy, chẳng khác nào là rơi khí thế. Mà thương nghiệp đàm phán, nặng nhất khí thế. Một khi khí thế trên yếu, biến thành hắn cầu xin ta hợp tác, hắn liền sợ cái giá tiền này liền sẽ nhấn không ở. Khổng t u y n nghe vậy cười lên, hiện tại ngươi bỗng nhiên nhảy lên đỏ, ai cũng biết, ngươi khẳng định tại cao h n g đâu? Lúc này lòng d ạ n khẳng định đặc biệt cao, lại thêm ngươi lại tuổi trẻ, ai biết sau lưng ngươi cất giấu cái gì tính tình? Dừng một chút. Hắn còn nói, nói trắng ra là, hắn hiện tại khẳng định đặc biệt xoắn xuýt, cũng là bởi vì hắn biết mình trên tay có bài, nhưng cái này bài lại không đủ ổn định, cho nên hắn mới lộ ra có chút tiến t h ố i m ấ t theo. Hắn mặc dù nắm chặt truy mộng người quyền phát hành, nhưng nếu là người nổi nó n g lên, ta album mới dứt khoát cũng không cần truy mộng người đâu. Cho đến lúc đó, chúng ta phát album mới thậm chí hoàn toàn có thể không để ý đến bọn họ đại k ỳ đĩa nhạc, công ty đĩa nhạc nhiều như vậy, ai ra giá cả cao, chúng ta liền đem phát hành giao cho ai không liền xong rồi. Bành Hướng Minh không khỏi cười lên, thẳng thắn giảng, trước đó, hắn là bây giờ không có hướng phương diện này suy nghĩ qua. nhưng lúc này cùng khổng tuyền một trò chuyện, hắn cũng không thể không thừa nhận, rất có thể đám này cả ngày chơi thương nghiệp người, tâm tư liền có như vậy mạnh, liền có như vậy so đo. đương nhiên, hiện tại đã biết rõ tới, hắn cũng biết cái này rất bình thường. rốt cuộc cái này nhất cử nhất động bên trong đều có lợi ích, ngắn gọn suy đoán một lát, hắn quay đầu nhìn về phía khổng tuyền, ánh mắt của hai người trong khoảnh khắc hoàn thành một lần trao đổi, trên mặt đều mang theo ý cười. bành hướng minh chủ động nói, cho nên hắn luôn chính là ta một cái thái độ. nếu như ta hiện tại đi đại kỳ đĩa nhạc, chủ động đi tìm hắn tâm sự, đều không cần sách eo b ô m sự tình. Không tuyên lúc này nối liền, vậy hắn khẳng định sướng đến phát r ồ i rồi. Ta dám cam đoan, hắn khẳng định sẽ xuất ra hắn có thể cho lễ nghi cao nhất đến tiếp đái n g à i Là, bành hướng minh tâm niệm thay đổi thật nhanh, cấp tốc đưa vào đến một cái thương người suy tư hình thức, cho nên hiện tại ta càng đỏ, nên càng biết điều, chủ động chạy đi gặp hắn, nhưng lại tuyệt không cùng hắn trò chuyện eo b u n sự tình tình. Nếu là hắn nhịn không nổi chủ động hỏi, ta liền nói còn chưa nghĩ ra muốn hay không làm a l b ù m đừng nói gì đến thời điểm làm. Không t ê n nghĩ nghĩ, chợt cảm thấy tinh r u sẽ đưa lên không cần tiền m n g n ự a giáp nhi n g à i thật sự là một điểm liền rõ ràng. Ngay lúc này. sáng tác phòng bên kia cửa đỗng nhiên mở ra, Nô Bang ôm guitar đi tới, mà hết lần này tới lần khác gần như cùng lúc đó cửa phòng r ử a tay cũng mở ra, tương tiêm tiêm một mặt nhẹ nhàng khoan khoái đi tới. 3. chương 76. không sở cầu bốn mắt nhìn nhau, Nô Bang lập tức giật mình này Hồng Ngọc ngươi tốt, tương tiêm tiêm chủ động chào hỏi, n ụ cười trong veo, Nô Bang lại s ử n g sốt một chút, quay đầu nhìn xem trong phòng khách Bành Hướng Minh nhìn nhìn lại tương tiêm tiêm nhất là ánh mắt rơi vào nàng xuyên tiêm một bộ quần áo bên trên hơn nửa ngày mới nói ngươi ngươi tốt nàng còn y nguyên có chút n h ậ bởi vì nàng rõ ràng nhớ kỹ. Chiều hôm qua cô gái này đến thời điểm cùng Bành Hướng Minh còn giống như tương đối lạ lẫm đâu, nhưng bây giờ nhìn thấy trước mặt một màn này, nàng lại mơ hồ trong đó có thể đống nhiên Minh Bạch, hai người trước đó xảy ra chuyện gì? Dù là mới 18 t u ổ i nhưng loại chuyện này đối với một cái nữ hải tử tới nói cũng cũng không khó hiểu. Thế là nàng đống nhiên liền Minh Bạch vì cái gì vừa rồi chính mình tới về sau, Bành Hướng Minh không để cho mình đi vào cho hắn đ ắ p chăn, vừa rồi bên trong có người đang ngủ, tương tiêm tiêm lại cười với nàng cười, quay đầu tiến phòng bếp, chỉ chốc lát sau liền bưng bữa sáng ra tại bàn ăn ngồi xuống, còn chào hỏi ô Băng, lộ ra tự nhiên hào phóng. Ngươi có muốn ăn một chút hay không? Ta ăn cái gì rất ít, Minh Ca lại mua nhiều như vậy, chính ta căn bản ăn không xong. Ê. Nô b ă n g một mực kinh ngạc nhìn đứng ở nơi đó, lúc này lại bị nàng đem hồn nhi gọi trở về, l ắ p đầu, cũng không biết là tại đối với người nào nói. Ta không cần, ta đến qua. Ta đi g ậ y đàn g i t a nhưng sau đó xoay người liền lại đi sáng tác phòng đi, lại là không khỏi vụng trộn quay đầu nhìn Bành Hướng Minh. Ai nghĩ đến Bành Hướng Minh thế mà chính nhìn xem nàng, doa đến nàng tranh thủ thời gian rời đi t r ô k h á c ánh mắt, trốn đồng dạng trốn vào sáng tác phòng, từ đầu tới đuôi không tiền t ú i đầu nhìn xem bàn trà. phản phất giống như không ở nơi này. Thằng đến Bành Hướng Minh tặng hắn một cái, hắn mới ngẩng đầu lên, kia, yeah, hãy nói một chút pháp vụ sự tình đây. Pháp vụ, đúng, ta cảm thấy chúng ta có cần phải bắt đầu tay. Tương Tiêm Tiêm bình thản ung dung ăn ba cái chương sủi cảo, một cái bánh bao hấp, lại uống non nửa bát cháo gạo, sau đó liền nhịn xuống đồ ăn d ụ hoặc, đứng dậy thu thập bàn ăn. Nàng cũng là nhanh nhẹn, thoạt nhìn như là bình thường cũng làm việc nhà dáng vẻ, rất nhanh liền đơn giản thu thập ra, ngay cả bát đũa đều cả. Lúc này mới từ phòng bếp ra, trực tiếp đi tới, không c h u ê n chậm rãi liền ngừng. Thế là Bành Hướng Minh chú ý tới nàng, ngẩng đầu nhìn. nàng y nguyên tựa như là căn bản cũng không có chú ý tới khổng t u y ể n đồng dạng, đúng b à n h hướng minh nở nụ cười xinh đẹp, nói: ta đi dọn dẹp đồ vật. Nhưng sau đó xoay người đi về phòng ngủ. Bành hướng minh ánh mắt truy ở sau lưng nàng, mắt thấy nàng tiến phòng ngủ, thực sự có chút hiếu kỳ, liền đưa tay xông khổng t u y ể n ra hiệu, chờ ta một chút. Sau đó đứng dậy đổi tới, cái này có chút, không đúng lắm nha. Bành hướng minh là thuần túy trong vô thức cảm giác có chút không đúng, làm sao cảm giác tương tiêm tiêm từ tỉnh lại đến bây giờ, vẫn luôn biểu hiện giống như đặc biệt. l ạ nhạt. Buổi sáng hôm nay chạy bộ thời điểm. Bành Hướng Minh còn nghiêm túc cân nhắc giải quyết tốt hậu quả sự tình tình đâu, dạng này một đêm chắc chắn sẽ không cứ như vậy không công đi qua Đến tiếp sau liền dù sao vẫn là muốn cân nhắc làm sao t r ấ n ăn ả n g Đừng nói cái gì tự nguyện không tự nguyện vấn đề, phát sinh trước đó là tự nguyện, về sau liền chưa hẳn vẫn là. Coi như con gái người ta buổi sáng hôm nay t ỉ n h lại còn y nguyên biểu thị là tự nguyện, chẳng lẽ lại mình còn có thể thật coi chuyện này không phát sinh, như thế ngược lại phiền toái hơn đâu? Nàng muốn không phải nói ta yêu ngươi, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại còn muốn cùng với nàng nói đến yêu đương đến? Thế nhưng là, coi như ngươi biết rõ nàng hôm qua tới thời điểm. liền là mang theo mục đích tới quần áo, cách ăn mặc, nôn hành cử chỉ đều để ngươi rõ ràng người ra một loại nào đó hương vị nhưng là ngươi đêm qua không tới đấy vẫn là không k h ắ n g chủ để người ta cho ngủ cũng không thể trắng ngủ đi nàng càng là cùng ngươi đàm tình cảm ngươi cần phải bỏ ra chấn an đại giới mới càng lớn còn không bằng mọi người thẳng thắn hơn đâu nhưng vô luận là thẳng thắn hơn mọi người tỏ rõ ý đồ bàn điều kiện vẫn là vui mừng một điểm biểu thị ta yêu người tựa hồ cũng không nên là nàng dưới mắt loại này khó mà nói xem như tự nhiên vẫn là lạnh nhạt bộ dáng buổi sáng chạy bộ thời điểm Bành Hướng Minh liền suy đoán hắn cảm thấy chờ tương tiêm tiếp tỉnh. rất có thể sẽ h u y ể n chuyển hỏi mình lại muốn một ca khúc, đương nhiên, tiếp xúc mặc dù không nhiều, nhưng là cảm giác cô nương này thật thông minh, hẳn là sẽ không biểu đạt quá trực tiếp, cũng chính là sẽ không theo mình tỏ rõ ý đồ như vậy đàm. Nói như vậy, b á n ý tứ cũng quá rõ ràng. Nhưng nàng cũng hẳn là sẽ không chết nếu lấy yêu mình đến đàm, bởi vì như vậy lại rất dễ dàng cho mình một loại áp chế cảm giác, dễ dàng làm tức giận mình, cho nên, nàng đại khái suất sẽ đến một cái không mềm không cứng h u y n chuyển. Mà kỳ thật, lại cho nàng một ca khúc, cũng không phải là vấn đề quá lớn. p h ò n g làm việc cùng đại kỳ đĩa nhạc có hiệp ước quy định, nhất định phải tìm bọn hắn phía dưới ca sĩ hát đủ ba đầu. kia đã cho hai đều là cho, nhất định phải hoàn thành hiệp ước. Còn gái người ta b ồ i mình ngủ một đêm, vẫn là cái kia thân thể. Thứ nhất phát, kia nàng một người lấy đi hai bài hát, cũng nói còn nghe được. Dù sao liền vẫn là một vụ giao dịch cũng là phải thôi. lẫn nhau cam tâm tình nguyện, cũng lẫn nhau theo như nhu cầu. mà lại liền xem như cho nàng ca, mình cũng không phải không kiếm tiền. Kỳ thật cùng giao cho Ngô băng hát, hoặc là giao cho Trần Khải kết hát, đều là không hề khác gì nhau. thậm chí còn càng tiết kiệm tiền, bởi vì chỉ cần tuyển dụng đại kỳ điễu nhạc ca sĩ đến hát, thuộc về ca sĩ, thu phương diện phí tổn, đại kỳ điễu nhạc liền sẽ phụ trách. đương nhiên, liền xem như dạng này, Bành Hướng Minh cũng vẫn quyết định chờ một lúc muốn dẫn lấy cô nương đi đi dạo xót tim, cho người ta mua mấy món quần áo mới loại hình, rốt cuộc liền xem như giao dịch, cũng không cần xử lý quá mức lánh đạm vô tình, tất cả mọi người h r ừ chút mỹ hào hồi ức, hả không tốt hơn. Kết quả hắn không nghĩ tới, tương tiêm tiêm thế mà hai bên không dựa vào, ở giữa đường cũng không đi, hắn đi đến cửa phòng ngủ lúc, chính trông thấy tương tiêm tiêm tại hơi có vẻ cố hết sức xoay người nhặt lên quần áo, vừa quay đầu lại, trông thấy Bành Hướng Minh tại cửa ra vào. nàng n ợ nụ cười xinh đẹp, chỉ chỉ phòng giữ quần áo, nói, vừa rồi tìm ý phục mặc, trông thấy bên trong có cái trống không mua xăm túi, giấy, về ta đi. Bành Hướng Minh đều không hiểu rõ nàng nói là đâu cái mua xăm túi, mà sau đó, tương tiêm tiêm liền đi qua, lấy ra l u n n l a y hắn lúc này mới hoảng hốt nhớ tới, gần nhất cái nào mua qua cái gì quần áo, gần nhất một lần xóa đi mua quần áo, vẫn là lần trước buổi liêu mẹ, mua cho nàng một bộ tiểu sao trang, mà cái này cái túi, hẳn là lúc ấy nàng mua cho mình đầu dây lưng cái kia, lúc ấy tiện tay sách về ký túc xá, về sau hướng bên này cầm quần áo, liền thuận tay mang hộ đến đây, một cái túi mà t ô i khẳng định không tồn tại cái gì được hay không vấn đề nhưng nàng hết lần này tới lần khác liền là hỏi một câu như vậy. Bành Hướng Minh đột nhiên cảm giác được có chút ý tứ, nàng cầm cái túi lưu loát mà đem nàng tiểu áo sơ mi, váy đều nhét vào, sau đó đắp chăn lại bỏ lên giường, tại trên gối đầu, gối đầu bên cạnh tìm một hồi, kéo ra mười mấy cây tóc dài đến ngón tay một s ắ n thế mà cũng nhét vào cái kia mua sắm trong túi. Lúc này mới giải quyết áo gối xuống giường tới, nàng lắc lắc cái túi, đến gần, chậm rãi chính diện ôm lấy b h Hướng Minh, b à h Hướng Minh cũng đưa tay sờ mặt nàng, trung thực r ằ n g Cô nương này l à n ra thật tốt, buổi sáng thanh thủy rửa cái mặt, liền non n ư ớ t không công, sờ một cái còn chân m u ợ n mà lại lúc này khỏe mắt đôi lông mày còn mang theo một ít hơi mỏng xuân ý, ánh mắt liễm diễm như nước. Nhưng mà chỉ một lát sau về sau, nàng đung nhiên bung ra, nhón chân lên nhẹ nhàng tại Bành Hướng Minh mặt trên hôn một cái, cười có chút t h è thùng, nói: Ta đi đây à? Tê. Bành Hướng Minh sửng sốt. Đây là ý gì? Cái này kết thúc. Đi qua. Chúng ta không cần tâm sự sao? Nhưng mà nữ hài thế mà liền thật là nở nụ cười xinh đẹp, mang theo mua sang túi, từ bên cạnh hắn đi qua, hắn quay người. thậm chí còn vô ý thức đổi theo ra đi hai bước, đã thấy nàng cũng không quay đầu lại, thậm chí cũng không nhìn ngốc ngốc ngồi ở phòng khách khổng t u y ể n trực tiếp đi hướng cổng, đẩy cửa ra, đi ra. ngoa t ạ o thật đi rồi. bành hướng minh triệt để sững sờ ngay tại chỗ, qua một hồi lâu, hắn mới quay đầu, nhìn về phía khổng t u y ể n mục mang cầu dạy d ô ý tứ, nhưng mà khổng t u y ể n so với hắn càng một bước, hắn thậm chí không biết vừa rồi hai người ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì. bành hướng minh vừa đi đi qua, một bên liên tục hai lần nhịn không được vô ý thức quay đầu nhìn về phía cổng, chờ ngồi xuống, hắn không nói ra được kinh ngạc, nàng liền như thế đi rồi. không tuyên hỏi kia không phải đâu, b à n hướng minh nói ta còn tưởng rằng nàng hội sẽ cái gì đâu, coi như không ra điều kiện cũng có thể lý giải. Rốt cuộc hôm qua đã cho một bài n h à cũng có thể hiểu thành người ta nữ hài đặc biệt tự giác, cũng đặc biệt dễ dàng thỏa mãn, cho nên chuyện tối ngày hôm qua liền thuần t u y là đúng bài hát kia bồi thường chính là. Nhưng là dù là đi cái đi ngang qua sân khấu, chẳng lẽ liền không cần lẫn nhau tại là một điểm rối t r á vớt ve a đ ủ ổ i sao? Liên s ả n g khoái như vậy liền đi rồi, ngược lại làm cho người có chút buồn vô cớ cảm giác mất mát, luôn cảm thấy sự tình không nên là như vậy, nàng không nên là như vậy. không tuyên hỏi sẽ cái gì, bành hướng minh lấy lại tinh thần cuối cùng bật cười khoát tay áo không có gì người nói tiếp đi đi mà lúc này hai người không biết là làm thang máy tại lầu một dừng lại tương tiêm tiêm vẫn ở bên trong ngơ ngác đứng yên thật lâu mắt thấy thang máy nhiều lần đóng cửa nàng lúc này mới cất bước đi tới nhưng lại tại giữa thang máy bên trong đứng vững thật muốn như vậy sao dạng này thật đúng không nàng ở trong lòng hỏi mình bởi vì đêm qua hắn đánh đàn á n á v ẻ thật là rất đẹp trai nhà đời này đến bây giờ lần thứ nhất đột nhiên cảm giác được một cái nam nhân có thể đẹp trai như vậy mê người như vậy Như vậy có m ị lực, thật là khống chế không nổi lập tức liền yêu. Nhưng là, hô, không được. Ta muốn đỏ, ta muốn cầm tới ca. Thương tiêm tiêm, ngươi không nên suy nghĩ vậy bạn. Ngươi làm được rất đúng, liền trực tiếp như vậy đi. Hắn khẳng định sẽ bị ngươi kéo lại. Dù sao hắn dù sao vẫn là muốn cho công ty m ặ t khác hai bài hát, cho ai không phải cho. Chỉ ít còn có ngươi một bài. Nhưng ngươi nếu là thật thích hắn, coi như chưa hẳn. Nam nhân loại vật này, có thể có mấy cái là đáng tin. Cho một lần là được rồi, liên tiếp đi lên đ ư a liền không đ á n i á Nhất định phải dạng này treo. Hắn mới có thể tiếp tục cho người tặng đồ. c ù n g lắm thì hắn lại cho một ca khúc, ngươi liền lại cùng hắn một lần, lẫn nhau tiền hàng thanh toán xong, chỉ cần có thể đỏ, lại có quan hệ gì? 3. Chương 77 đều vui mừng. Hướng Minh. Ha ha. Quả nhiên như khổng t u y ể n dự đoán như thế, mình vừa đi vào Hà Quần Ngọc văn phòng tổng giám đốc, hắn lúc này liền quả quyết địa dứt bỏ văn kiện, trước tiên đứng dậy đối với mình đến biểu thị ra cực lớn hoan nghênh. Nhưng Bành Hướng Minh vẫn là cực kỳ khiêm tốn bộ dáng, có chút không người. Hà tổng tốt. Quấy y ngươi. Hà Quần Ngọc ôm Bành Hướng Minh b vai, thân thiết t Cùng ta ngươi khách khí cái gì? từ ngữ khí của hắn, thần thái, động tác, ngươi tuyệt đối không phát hiện được bất luận cái gì một điểm chỗ không đúng. hắn dùng cái kia đặc biệt tràn ngập kích tình phương thức biểu đạt, t r i ể n hiện hắn lớn nhất nhiệt tình. về sau ngươi một tới, trực tiếp tới, không cần chào hỏi, tới cũng trực tiếp đẩy cửa đi vào. ta chỗ này vĩnh viễn hoang nên ngươi. đang khi nói chuyện, đem bành hướng minh đẩy lên ở giữa rộng lượng trên ghế salon ngồi xuống, hắn mới ở bên cạnh một mình trên ghế salon ngồi xuống, vẫn không quên chào hỏi khổng t u y n t u y n nhi, ngồi nha. ngồi. liên đối khổng tuyền đều đặc biệt nhiệt tình bộ dáng. buổi sáng ta mở hội xong, đang chuẩn bị cho ngươi gọi điện thoại đâu. Kết quả tiểu trình liền nói cho ta, nói không tuyến đến hỏi ta buổi chiều có rảnh hay không. Nói là ngươi muốn tới đây, ta nghĩ thầm vậy thì tốt quá, vừa vặn ta có thể ở trước mặt chúc mừng ngươi. Hắn đưa tay qua đến, vỗ vô bành hướng Minh đầu gối, một bộ cùng có vinh yên hương phấn bộ dáng, qua 200 vạn trương, hướng Minh. 200 vạn trương a, cả ngày hôm qua liền 100 m vạn trương, ngươi đây là muốn đại b ạ o a? Ha ha ha. Hắn ngồi trở lại đi, khoa trương huy động cánh tay, chỉ ít có mười mấy cái công chúng hiệu, tại đ ẩ y truy mọi người. Vậy t ộ ngươi nhìn hay chưa? Cũng vô số người tại đ ẩ y tài hoa của ngươi, triệt để chinh phục bọn hắn. Bành Hướng Minh tận lực lộ ra điểm tuổi trẻ khinh cuồng lại tận lực g áp chế đ ắ c ý, cười, ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Hà Quân Ngọc cười ha ha, vung tay lên, nhất định phải dạng này. Cái này là đối ngươi tài hoa tốt nhất tán thành. Vừa v ậ n thoáng nhìn trợ lý tại cầm lá trà, hắn lập tức nói, không muốn cái kia. Ngươi tìm xem dưới đáy cái hộp tủ kia, bên trong có cái hộp quà. Đúng, liền cái này. Mở ra cái này, hôm nay chúng ta uống cái này. Quay đầu đúng Bành Hướng Minh, nói, đầu năm đi tập đoàn hợp, phía trên Lão Đại cố ý đưa cho ta. Ta uống trà ít, cũng không hiểu, nhưng ta biết, cái này khẳng định là đỉnh cấp trà ngon. Ngươi không phải nói muốn tới uống trà sao? Đó khác một ít lấy ra chiêu đái những người khác liền tốt. Ngươi đã đến, chúng ta uống cái này. Nói xong ha ha lại cười. Bành Hướng Minh vừa vặn bồi tiếp ăn cười, luôn miệng nói tạm. Mọi người tán g â u nước rất nhanh liền đ u ố t lên. Phụ tá của hắn ở bên kia thủ pháp thành thạo địa x u n g trà, điểm chén, sau đó cầm c á i mâm nhỏ nâng ba chén trà đầu tới, liền lại trở về tiếp tục s ô n g Hà Quân Ngọc ha ha điệu cười, phẩm một ngụm trà nóng, uống xuống, hỏi, ngươi hôm nay tới, khẳng định còn có chuyện khác, không phải chỉ là để vì uống trà. Nói một chút, có chuyện gì là ta có thể giúp một tay, ngươi cứ mở miệng. Tây. không có việc gì, liền là tới cọ chén trà uống. Hà Quân Ngọc cười cười, nhưng lại quay đầu nhìn về phía Khổng Tuyền. t u y ể n Nhi, ngươi tới nói, có gì cần ta hỗ trợ sao? Khổng t u y ể n một bộ n ư ợ n g n g ù g bộ dáng, xoa xoa tay, nói, cái kia, ta còn thực sự có vấn đề. Nói, đừng khách khí, Kỳ Thật cũng không phải đại sự, chính là chúng ta Giác Nhi phòng làm việc đây không phải vừa khai trương n h à năm nay còn không có gì nộp thuế ghi chết đâu, có lòng muốn mua chiếc xe, thuận tiện hạ chúng ta Giác Nhi xuất hành cái gì, nhưng là lại lấy không được biển số xe, liền nghĩ hỏi một chút ngài, có thể hay không từ công ty bên này mượn trước chiếc xe cho chúng ta. chúng ta sang năm một khi, cái này giá trị cái gì? không đợi khổng tuyền triệt để nói xong, hà quân ngọc đã mở miệng đánh gãy, lúc này hỏi tiểu trình, ta nhớ được ta công ty tháng trước có phải hay không mới vừa vào mấy bộ xe? phụ ta của hắn lúc này quay đầu, hơi thêm hồi ức, không sai hà tổng, ta nhớ được là tiến bốn bộ, hai bộ mở v ờ v một bộ xe con, còn có một bộ bên trong ba. hà quân ngọc lúc này quay đầu, hỏi bành h ư n g minh, muốn đài xe gì? lại không đợi trả lời, liền nói mở tờ vở đi, xe thương vụ lớn, ngồi dễ chịu, sau hai hàng chỗ ngồi vừa để xuống ngược lại, còn có thể làm dừng d ù n g Lâm thời cần nhiều kéo người cái gì, cũng ngồi dưới, thế nào? Bành Hướng Minh vẫn chưa trả lời, Khổng t u y ể n đã nói, tốt, tốt. t a ơn Hà Tổng. Hà Quân Ngọc o á t tay trả lại, cái này không cần khách khí với ta. Sau đó quay đầu đúng p h ụ t á của mình nói, ngươi chờ một lúc tự mình mang Khổng t u y ể n đi một chuyến, kia hai chiếc mới xe thương vụ, theo hắn chọn, hắn chọn chúng cái nào, liền để bọn hắn thu thập một chút, làm cho sạch sẽ, liền nói ta nói, ai đều không cho đủ vải. Chờ trợ lý đáp ứng một tiếng, hắn vừa cười hỏi Khổng t u y ể n biết lái xe a? Cần ta cho phái người tài xế sao? nghe hắn nói biết lái, liền trực tiếp quát tay trở lại. Tiêu chờ một lúc các ngươi liền trực tiếp lái đi. Muốn dùng tới khi nào liền dùng tới khi nào. Khổng Tuyền lại vội vã luôn miệng nói tạ. Bành Hướng Minh cũng nói theo tạ. Một hồi Tiêu Trợ Lý liền lại xông tốt trà, b ư n g lên, chào hỏi Khổng Tuyền xuống dưới t u y ề n xe. Lúc này lại uống ngụm trà nóng. Hà Quân Ngọc mới cười ha hà hỏi, Hướng Minh, tiếp xuống trong công tác có kế hoạch gì? Nói nghe một chút. đây cũng không có gì kế hoạch lớn, liền là làm từng bước làm thôi. Cái này không ký t đầu ca, vừa mới làm hai bài mà. Tiếp xuống, ta chuẩn bị trước tiên đem muốn cho kia bộ phim truyền hình ba đầu ca cho làm được. bởi vì lúc trước suy đoán đã từng cái đạt được xác minh, b à n h hướng minh hiện ở trong lòng rất rõ ràng. Hà Quần Ngọc nghĩ nghe cái gì, nhưng hắn y nguyên dựa theo ở giữa cùng khổng t u ể n thương lượng xong thuyết pháp, không nhanh không chậm trả lời. Sau đó liền còn có ba đầu nhà, đoán chừng trước cuối năm nhất định có thể làm xong. Ta hiện tại ý nghĩ là tận lực tại tháng 9 trước đó, liền đem cái này ba đầu phim truyền hình phải dùng ca trước làm xong, tiếp xuống liền một bên chờ kia bộ kịch đọc xong, cắt tốt một bên làm còn lại ba đầu. Bởi vì ta còn tiếp kia bộ kịch phối nhạc nhà, đoán chừng tháng 9 tháng 10 khi đó liền phải bắt đầu làm v ớ i nhạc. Không sai b i lắm, trước cuối năm đi, còn lại kia ba đầu ca. hẳn là cũng liền có thể ghi chép ra hà quân ngọc một bên nghe một bên t r ậ m rãi gật đầu tựa hồ cực kỳ đồng ý b à i hướng minh kế hoạch không hề để cập tới hắn thủ eo bôn sự tình tình chờ hắn nói xong liền nói cái này an bài không sai cực kỳ ổn định bành hướng minh bỗng nhiên lại nói đúng rồi lần trước hà tổng đề cử cái kia tương tiêm tiêm hôm qua đến ta phòng làm việc đi ta nghe một chút nàng cũng họng thật là không tệ nghe cực kỳ có cảm giác ta đã quyết định để nàng đến hát một bài nhạc đậm bản nhạc cũng đã cho nàng gần nhất liền để nàng luyện một chút a hà tổng ngài cảm thấy thế nào Mặc dù vừa rồi cô nương Tiêu ỗ n g Nhiên vừa đi, làm cho Bành Hướng Minh có chút không hiểu rõ nổi, nhưng ít ra bài hát này hắn là chắc chắn sẽ không lại đổi ý thu hồi. Mặt khác, đây chính là cho Hà Quân Ngọc lúc trước đều tương tiêm tiêm mau tới cấp cho mình xông trà một điểm tin tức phản hồi. Ta xem hiểu ngươi ý thứ, mà lại ngươi nhìn, ta rất hiểu chuyện, cho nàng tốt. Vậy thì tốt quá, ta liền biết ngươi sẽ thích hắn. Ha ha. Hà Quân Ngọc quả nhiên thật cao hứng, nói, kia nàng liền giao an bài cho ngươi, ta sẽ để người cùng nghệ nhân bộ bên kia cũng chào hỏi, chứ không cho nàng an bài sự tình khác, hết thảy đều dừng lại, trước về ngươi sử dụng. Dừng một chút, còn nói. sau đó phải ghi chép ca, ngươi cũng trực tiếp chào hỏi, dựa theo chúng ta lúc trước quyết định ghi chép nàng ca, công ty bên này có thể cung cấp, hết thảy đều miễn phí, nàng xuất trang phí cũng không cần ngươi quan tâm. Bành Hướng Minh gật đầu, tốt. vậy kế tiếp ta trước hết làm cái này một bài. Hà Quân Ngọc gật đầu biểu thị đồng ý, không có vấn đề. dừng một chút, lại lại gần, nhỏ giọng kết thân mật hình, nói, bất quá Hướng Minh, ta có cái đề nghị nhất định phải nói. gặp Bành Hướng Minh lộ ra chú ý thân sắc, hắn một bộ thổ lộ tâm tình bộ dáng, chậm rãi nói, ngươi bây giờ không thể so với Di Vãng, truy mộng người là nhất định sẽ bán chạy. cho nên về sau à. truyền hình điện ảnh kịch phối nhạc cái gì ta cảm thấy có thể thiếu tiếp liền vẫn là thiếu t i ế t đi kia mới có thể kiếm mấy đồng tiền cùng một bài đỏ chót đất k h ú c so đều không cách nào so hắn chậm rãi mà nói thành thật với nhau càng đừng đề cập tương lai ngươi còn sẽ co a l b u m một t r ư ờ n g bán chạy a l b u m đây chính là một hai ước tiêu thụ n ạ c h ngươi tiếp một bộ phối nhạc mới có thể kiếm mấy đồng tiền đúng không b à n hướng h minh quả nhiên thụ giáo v ư n g tỉnh đại ngộ có đạo lý trên thực tế là thật có đạo lý buổi sáng hôm nay cùng khổng tuyền vừa ngồi xuống hắn liền đã đề cập qua điều này để sau này mình tận lực thiếu tiếp phối nhạc việc, coi như muốn tiếp cũng nhiều nhất chỉ tiếp phim, còn phải là danh gia lớn đạo tác phẩm. Thẳng thắn giảng, cho truyền hình điện ảnh tác phẩm, nhất là cho phim truyền hình phối nhạc cái này sự tình, không phải cái gì rất khó khăn công việc, nhất là nếu như có thể viết ra mấy thủ thích hợp từ ca tới làm chủ đề khúc n h a nhạc đ ệ m cái gì, kia phối nhạc thì càng đơn giản. Thu thập m ố c mà, dù sao bình mới rượu cũ, căn cứ t r à n g cảnh khác biệt, biến cái đ i ề u thay đổi nhạc khí, một lần nữa biên cái khúc, đi lên bộ là được rồi. Nó so cho phim phối nhạc muốn đơn giản rất nhiều. đối với rất nhiều âm nhạc người mà nói trong nước hàng năm cao nhất có thể cao đến 2-30 và tập ít nhất cũng có 10 vạn tập phim truyền hình sản lượng là rất lớn một tảng mỡ dày lẫn vào hơi tốt một chút hàng năm tiếp cái 2-3 b ộ phối nhạc dù là giá cả không cao cũng thật có thể sống được thật dễ chịu liền cái này phân cơm nuôi sống lấy không biết bao nhiêu âm nhạc người âm nhạc phòng làm việc giống trước đây không lâu bành hướng minh đã cảm thấy đón lấy đại t ư n g phong vân chi bình n ư ơ n g chuyện phối nhạc 40 tập kịch đoán chừng nắm chặt điểm đẩy nhanh tốc độ một ngày làm 4 tập biên p h ổ không thành vấn đề ngay cả làm thêm thu cũng chính là nửa tháng 20 ngày sự tình tình. Đây chính là 120 vạn tới tay. Nơi nào tìm như vậy thoải mái kiếm tiền đường đi đi. Nhưng là hiện tại, theo truy mộng người bỗng nhiên bạo đỏ. Ngay cả chính hắn đều cảm thấy, cái này 120 vạn bỗng nhiên liền không thơm như vậy. Muốn thật sự là truy mộng người có thể đúng hạn bán được 1.000 à vạn t r ư ờ n g Không nói chỉ hạt thử nghe t i a bộ phần tiền, vẹn vẹn tiêu thụ n g c h liền đã cao tới 3.000 vạn. Ngay cả phòng làm việc thêm n g ư ờ i mình ở bên trong chiếm siêu quá nửa tiêu thụ chia, thu nhập trực tiếp liền vượt qua 1.500 vạn. Thế nhưng là làm bài hát này cũng đơn giản liền là không đến 10 ngày công v u a. Cả hai so sánh, h i ể n nhiên vẫn là trực tiếp làm ca c à n hương. đương nhiên tiếp truyền hình điện ảnh kịch phối nhạc chỗ mở ra giao thiệp đó chính là một cái khác phương diện thảo luận giống chính mình lúc trước đón lấy đại tống phong vân chi bình lương chuyện phối nhạc thuận tay đem tề nguyên cùng trần tuyên cho đề cử đi ra đây chính là tiền tài bên ngoài cũng rất trọng yếu thù lao chỉ bất quá chỉ là hiện tại lúc rời thế dễ đón thêm phối nhạc việc đúng chính mình cái này đã đỏ lên người mà nói cũng có chút không quá có lợi thôi hạch tâm điểm vẫn là ở chỗ mình ca có thể đỏ thế là bành hướng minh vừa hướng hà quần ngọc nhắc nhở luôn miệng nói t một bên lại căn bản cũng không hướng hắn vòng vo nói lên cái gì elbum sự tình tình trên số vậy chỉ chưa không nghe thấy nghiêm túc nói làm xong cái này một bộ đi làm xong cái này một bộ ta liền tận lực không tiếp phối n h ạ c Hà tổng nói đúng vẫn là làm ca kiếm tiền Hà Quân Ngọc rất hài lòng địa cười ha ha một tiếng vô vô bành hướng Minh đầu gối đối với hắn hiểu đạo lý nghe người ta khuyên biểu thị vô cùng tán thưởng cũng không hề không còn nói cái gì elbum sự tình tình nghiêm túc cùng bành hướng Minh thảo luận lên trước mặt cái này chén trà đến đem hắn từ không biết nơi nào nghe được một điểm có hạn lá trà t r i thức hướng bành hướng Minh chào hàng bắt đầu trong chốc lát chủ và khách đều vui vẻ trong văn phòng thỉnh thoảng truyền ra hai người cởi mở tiếng cười 3. chương 78 cảm giác an toàn Hàn Huyên hơn nửa ngày chờ Không t u y ể n rốt cục xong xuôi sự tình trở về về sau Bành Hướng Minh liền đứng dậy cáo từ Hà Quân Ngọc lại kiên trì muốn đưa Bành Hướng Minh nói hết lời kiên trì ngăn lại lúc này mới coi như thôi nhưng hắn y nguyên kiên trì đứng tại văn phòng tổng giám đốc c n m mục đưa bọn hắn đi ra ngoài thật xa chờ đến giữa thang máy Không t u y ể n đ ệ xuống thang máy hai người chờ thang máy công phu liền gặp được có cái trung niên nam nhân cũng đi vào giữa thang máy chờ lấy chờ thang máy vừa đến hắn cũng đi theo vào thang máy kết quả vừa mới tiến thang máy Hắn ra vẻ lơ đễng ở giữa lườn b à n h Hướng Minh một chút, chợt quá sợ hãi, sau đó lại vui mừng quá đỗi, biểu lộ vô cùng sinh động địa tranh thủ thời gian vươn tay ra, ngài tốt, là b à n h Lao sư à? Ê! người tốt. b à n h Hướng Minh cũng vô ý thức đưa tay, kết quả là bị người ta một nắm chắc, người kia đặc biệt đừng kích động địa cầm tay của hắn, không chịu buông ra, nói, nghe ngài truy một người, thật sự là kỳ tác, không nghĩ tới có thể trong thang máy gặp được ngài, thật sự là vinh hạnh. Ta là Đại kỳ đ i a nhạc nghệ nhân bộ, bị họ mã. Đang khi nói chuyện, hắn rốt cục b ô n g ra một cái tay, trôi chảy địa móc danh t i ế p ra đưa q u a Bành Hướng Minh lại thừa cơ tránh ra hắn một cái tay khác, mà cùng lúc đó, Khổng Tuyền cũng từ vừa rồi coi là x ả o nộ bên trong lấy lại tinh thần, trực tiếp một bước đi tới, nằm ngang ở Bành Hướng Minh cùng người kia ở giữa, giơ tay lên, thật xin lỗi, chúng ta có chút bận i ộ u Khổng Tuyền cái kia trọng tại cùng dáng người, hướng ở giữa quét ngang, trực tiếp liền là một ngọn núi. Đối phương tranh thủ thời gian giơ hai tay lên, ra hiệu mình an toàn vô hại, đồng thời ngoài miệng không ngừng, đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác, Bành lão sư, thủ hạ ta có cái đặc biệt tuyệt ca sĩ, thanh âm phi thường có đặc điểm, hy vọng ngài có thể cho cái cơ hội, 3 phút liền có thể. để hắn cho ngài hát một bài, ngài nhất định sẽ thích. lời nói thật giảng, Bành Hướng Minh có chút s g sợ. hắn là thật không nghĩ tới, thế mà nhanh như vậy liền sẽ có loại này trong truyền thuyết sự tình tình rơi xuống trên đầu của mình đến. Trên thực tế, hắn còn cơ hồ không có từ trên thực chất bản thân địa trải nghiệm qua đỏ lên chuyện này ý nghĩa. Thế là hắn ngương ngác, thậm chí là mang theo một ít tò mò nhìn người kia. Nhưng khổng tuân một khi lấy lại tinh thần, lại là toàn bộ tinh thần đ ể phòng trạng thái vững vàng ngăn lại người kia, không cho hắn chạy đến Bành Hướng Minh trước mặt đi. Quay rồi đến hắn, lật qua lật lại chỉ nói là thật xin lỗi, làm phiền ngươi lui ra phía sau một điểm. Người kia mặc dù cũng không dám thật x ô n g lại, nhưng rõ ràng không lại bởi vậy mà từ bỏ. Thế là một bên nâng lấy trong tay danh thiếp, một bên vẫn đang không ngừng nói. Thanh âm của hắn thật là rất có đặc điểm. Bành lão sư, ta chỉ là nhìn xem hắn khốn đốn quá nhiều năm, muốn giúp hắn tìm một cái cơ hội. Chỉ chậm trễ ngài 3 phút, thật 3 phút là được rồi. Mắt thấy thang máy đã đến ga ra tầng ngầm, ngừng. Không t u y ê n nghiên thân, bảo vệ Bành Hướng Minh đi ra ngoài trước, sau đó mình mới lui về ra ngoài, lại vẫn làm ra ngăn trở tư thế. Thanh âm của đối phương đã biến thành c ầ thần. Bành Hướng Minh cuối cùng dừng lại, do dự một chút, nói, người đem danh thiếp cho hắn đi. b a y đầu nếu như ta cần muốn tìm người đến g h i chắc a sẽ để cho hắn cứ gọi điện thoại cho ngươi người, người kia lập tức luôn miệng nói tạ khổng t u y ê n bất đắc dĩ tiếp nhận danh t h i ế p đến cũng tranh thủ thời gian lần nữa ngăn lại không cần đi theo nữa đồng thời trở về không nên nói lung tung ngươi biết mỗi thêm một người ngươi ca sĩ cầm tới thời cơ khả năng đều sẽ biến thấp ta biết ta biết mời khổng tiên sinh yên tâm ta tuyệt không nói lung tung bành lão sư ta ơn ngài ta ơn ngài vậy bọn ta ngài điện thoại làm ơn tất tin tưởng ta thanh âm của hắn thật rất có đặc điểm hắn chỉ là thiếu một cái cơ hội mãi cho đến lên xe khổng t i ề n đánh lửa éo lên dây an toàn, mới rốt cục nhịn không được nói, g i á c Nhi, về sau loại chuyện này không thiếu được, đây mới là vừa mở đầu thôi. Ngài về sau nhưng ngàn vạn không thể mềm lòng. hắn bắt đầu lái xe, lái rời chỗ đầu, miệng bên trong vẫn đang nói, một khi bắt đầu, phong thanh truyền đi, đám này người lại diện, ca sĩ sẽ phát điên. đến lúc đó đừng còn đi nơi nào, ngươi cũng lại nhận đủ loại q u á i rối. Bành Hướng Minh quay đầu, nhìn thấy người trung niên kia vẫn đứng tại thang máy cửa ra vào chỗ không đi, sốt ruột mà nhìn xem bên này xe, h ấ t tay tiến biệt, liền thở dài, nhẹ gật đầu, nói, ta đã biết. Kỳ thật hắn là chợt nhớ tới đêm qua. tại trên bàn rượu nhận biết lão mục cùng tống xuân huy tới bọn hắn hiện tại đương nhiên là hôn suất đầu lão mục ghi ta diễn tấu danh sưng danh thủ quốc gia tống xuân huy không chỉ t r ố n g rất nhiều đả kích loại nhạc khí đều cực kỳ tinh thông thậm chí ngay cả nhị hồ đều kéo đến không sai đó là đương nhiên không thiếu cơm ăn nhưng là nhắc lên năm đó vừa mới bắt đầu làm âm nhạc thời điểm bọn hắn đều là một thanh chua s ó t một thanh nước mắt trên thực tế nào có người âm nhạc con đường là dễ dàng đâu nào có người nghệ thuật con đường là dễ dàng đâu khả năng cũng chỉ có mình a nhưng nếu như mình không phải từ một thời không k h á mang đến truy mọi người đồng thời ngoài ý liệu lấy một bài l o ca ở thời điểm này nhanh chóng triển lộ ra rất được hoang nên tư thế thậm chí hướng phía trước đây nếu không phải chơi đùa ra Tam Quốc kia ba đầu ca lấy được tiến vào cái vòng này giấy thông hành cũng sau đó làm quen mấy vị trí tại cái vòng này hơi có chút địa vị âm nhạc người lại làm sao lại nhanh như vậy đi cho tới hôm nay đâu coi như ngươi viết ra truy một người chẳng lẽ không phải muốn tặng cho người k hát hát mình chỉ cầm mấy ngàn khối bán ca tiền sau đó theo một bài lại một bài kinh điển tác phẩm đại hỏa mới có tư cách chậm rãi đứng lên lễ tân sao nơi nào khả năng giống như bây giờ gần như một bước lên trời đâu trên thực tế nếu như mình không có xuyên qua tới đây chứ. Nguyên chủ cũng hẳn là có nhất định tài hoa, chí ít Tề Nguyên, Triệu Kiến Nguyên, Trần t u y ê n thậm chí cả Liễu Mễ, bọn hắn công nhận, liền cũng đều là nguyên chủ tài hoa, mà không phải hiện tại cái này mình. Lại thêm dáng dấp lại được trai. Trước đây chẳng phải bị Ninh Tiểu Thành một chút chọn chúng, muốn kéo chính mình làm nhân vật nam chính sao? Kia cũng hẳn là nguyên chủ công lao. Mặc kệ là Liễu Mễ đề cử, vẫn là Ninh Tiểu Thành chọn chúng, đều là thuộc về nguyên chủ, có hay không mình, đều hẳn là sẽ phát sinh. Nhưng là đâu, Xin đầu tư, còn không phải bị Lao An yêu cầu quy tắc ẩm, lấy được nhân vật nam chính. Đạo diễn còn như vậy thưởng thức, ngay cả hợp đồng đều ký, kia là nhiều cơ hội tốt ta, kết quả còn không phải nói không liền không có, còn không phải chỉ lấy ba vạn khối phân phát phí, thăng thêm linh tiểu thành mẹ chặt cũng không thông qua. Ai? Cho nên, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa đi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Vạn nhất ngày nào cần cái ôn tồn rồi loại hình, dù chỉ là tìm hắn đi thử một chút tâm, cũng coi như làm chuyện tốt. Dù sao cũng là mình lần thứ nhất gặp được loại tình huống này mà, bất quá về sau liền vẫn là nghe k h ẩ n g tuyền, đừng phản ứng chính là. Bởi vì sự thật chính là như vậy, máy móc sẽ vớt này, ai cũng thiếu a. i ú t không được, nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại thở dài, nhưng luôn cảm giác mình giống như quên một ít chuyện, làm xe lái r ờ i ga ra tầng ẩ ầ m cảm giác xe này giảm s ó c giống như rất không tệ bộ dáng, hắn chính nghĩ mở miệng hỏi một chút khổng tuyền làm sao bỗng nhiên treo lên muốn xen vào hạ quần ngọc mượn xe chủ ý, lại là bỗng nhiên lập tức lại nghĩ tới đến, đúng, an tổng, tranh thủ thời gian móc ra điện thoại, đánh tới, tối hôm qua vừa đến Tân Hoan, liền để người ta an tổng q u ê n sao? Ngươi để người ta an tổng làm cái gì rồi? Người ta an tổng tuy nói tuổi tác cao một chút, nhưng là có phong tình A tiểu nữ hải sò so sánh không bằng, mà lại nàng thật không có chút nào lão. nhất là gần nhất có thể là công lao của mình an tổng t ự a hồ càng ngày càng trẻ phong nhã hào hoa phong tình bất lão phong vận vẫn còn phong nguyệt đang tuổi lớn uy â n hôm qua ngươi không nói có chuyện gì sao chuyện gì â n ta hiện tại liền xem như không xuống tới thôi có việc ngươi cứ nói đi điện thoại đánh thông hắn quả nhiên cực nhanh liền ý thức được vẫn là mình có xe tốt đợi tại trên xe của mình gọi điện thoại đi theo trên xe taxi gọi điện thoại hoàn toàn không phải một cái khái niệm có cảm giác an toàn đương nhiên bàn ca nhất định có thể nghe thấy nhưng hắn không quan trọng hắn lúc đầu cũng biết k h ô n về sau khả năng sẽ biết càng nhiều nhưng lúc đầu cũng không có ý định tránh hắn cho nên được rồi mượn liền mượn đi dù sao là xe mới cũng không tính ăn thiệt thòi cùng lắm thì qua một thời gian ngắn để không truyền lại cùng đại kỳ nói chuyện bọn hắn giá bao nhiêu tiền mua trực tiếp qua cho mình phòng làm việc bên này tốt c ó bọn hắn cái biển số xe tiền chắc hẳn bọn hắn sẽ không có ý kiến gì mặt khác mình cũng vẫn là tìm cơ hội luyện một chút xe đi đừng quản là mở triệu kiến nguyên m ứ c xuống kê bộ audi vẫn là mở liệu mẹ chiếc kia mà giờ ra thì tự mình lái xe khẳng định càng tư mật cũng càng tự do muốn đi nơi nào nói đi là đi ừ n g ân vậy trước tiên ăn cơm, đến lúc đó ngươi đem ăn cơm địa chỉ phát cho ta, ân. kia buổi tối gặp. ban ngày. ba. ha ha. cúp điện thoại. b à n h hướng minh đang muốn nói chuyện, không t i ể n trước liền mở miệng nói, giáp nhi, chờ một lúc ta trước tiên đem ngươi đưa đến phòng làm việc buông xuống, sau đó ta phải lái xe đi ra ngoài một chuyến. ừm. tốt. thế nào? có chuyện gì? b à n h hướng minh vô ý thức tiếp t r a không t i ể n nói, không có gì, ta phải đi tìm người trong nghề đem cái này xe s ờ một lần. mặc dù người ta chưa hẳn liền sẽ làm chuyện loại này, nhưng vẫn là cẩn thận là hơn. Về sau ngài trên xe tiếp gọi điện thoại rồi loại hình, đúng không? Bành Hướng Minh sửng sốt một chút mới hồi phục tinh thần lại, hắn nói là máy nghe trộm. Nửa ngày, hắn mới nói, không đến mức a. Người hoài nghi bọn hắn sẽ ăn lắp máy nghe lén. Không tiên vừa lái xe vừa cười nói, không chỉ là máy nghe trộm a, ăn cái định vị dụng cụ chẳng phải có thể tùy thời biết ngươi đi đâu vậy rồi? Đương nhiên, ta nói, người ta xác suất rất lớn trên sẽ không làm như vậy, nhưng ta không thể không phòng a rốt cuộc ngươi bây giờ cũng không phải đi qua danh tiếng không đáng một xu, ngươi thuận miệng một câu, khả năng liền liên lụy tới thương nghiệp cơ ở đâu? Lòng người nha, cẩn thận là hơn. Dù sao liền là đi tìm người trong nghề kiểm tra một chút, không có làm nhưng tốt hơn đi. Bành Hướng Minh ngáp úng nửa ngày, cuối cùng vẫn nói, tốt. Vậy ngươi đem ta đưa đến liền đi đi. Lúc này mới vừa cảm giác được một điểm cảm giác căn toàn, đã còn có khát thai hoang ẩ m đó là đương nhiên phải nhanh bại trừ rơi. Chờ đến phòng làm việc bên kia g a r a tầng lửng, Bành Hướng Minh lúc xuống xe lại hỏi, cần muốn bao lâu thời gian? Hơn 5 giờ có thể đuổi về tới đón ta không? Khổng Tuyên lúc này nói, không cần dùng lâu như vậy, rất nhanh. Ta muốn tìm là cái người trong nghề, lại thêm hiện tại cũng c ó đặc biệt dụng cụ tân tiến, ta rất nhanh liền trở về. thế là bành hướng minh yên lòng xuống xe chương 79. dùng chân đến nhìn ta tay tưởng tượng khí tức của mình tại hướng nơi này đánh đến a tiên phượng hòa lão sư trong nhà bành hướng minh nghiêm túc địa đứng tại giường cầm một bên mở ra biết hầu đi theo lão thái thái học tập phát ra tiếng a cực kỳ tốt biết chính ngươi vừa rồi cậu minh ở nơi nào sao giống như ở cái địa phương này đúng nhưng là cái này cậu minh cảm giác quá thấp mặt khác ngươi không muốn h u n hiểu chưa ngươi vừa rồi mang theo một điểm âm âm chúng ta bây giờ luyện là khí tức cậu minh cảm giác Ngươi muốn tìm tới thích hợp nhất chính mình cộng Minh Khang, cho nên đừng nếm thử gia nhập bất kỳ giả âm cùng h u n âm, tốt à? Bành Hướng Minh lúng túng gật đầu. Rất nhiều thứ kỳ thật không phải cố ý, là mình bình thường ngủ hát thời điểm vô ý thức sẽ đi làm một chút động tác, có chút có thể là rất tốt, còn có một số liền có thể là tập tụ xấu. Giả lộ không là hoàn toàn liền không tốt, nhất là ca hát cái này sự tình, tự thân Thiên Phú cực đoan trọng yếu, rất nhiều người khả năng cả một đời cũng không tiếp t h ụ qua hệ thống thanh nhạc giáo dục, nhưng hắn đồng dạng có thể hát rất há, Thiên Phú vật này có thể giúp hắn tìm tới thích hợp nhất chính mình biểu đạt, cũng là mình nhất nghe tốt một thanh âm. Nhưng giã lộ phát ra tiếng phun g thức, mang đến một cái cực kỳ hậu quả nghiêm trọng, thường thường liền là chỉ cầu kết quả, quá trình giã man thu bạo, cho nên đối t ự thân tiếng nói tổn thương cực lớn, này lại dẫn đến thanh âm thời đỉnh cao rút ngắn thật nhiều. Rất nhiều lùn có xuất thân ca sĩ, ca hát rất ê m hay, rất đỏ, nhưng hắn khả năng cũng liền hát mấy năm, sau đó ngươi sẽ phát hiện, hắn tái phát ca khúc mới thời điểm, đã bị ép hàng ca. Vì cái gì? Bởi vì cuống h ọ n g đã hát hỏng. mà chuyên nghiệp thanh nhạc học tập, chẳng những có thể lấy dao cho ngươi chính xác phát ra tiếng phương pháp, lão sư hiệp trợ ngươi tìm tới ngươi trong thanh âm tốt nhất t ô n sắc, hơn nữa còn có thể cực đại kéo dài người thanh âm bảo đảm chất lượng kỳ. cho nên khi nhưng muốn chọn quý nhất trên lớp, lại luyện tập một hồi, tiền lão sư kêu ngừng, tất cả mọi người hơi chút nghỉ ngơi, thế là phụ tá của nàng lại cho đầu tới một chén nước trắng, lão thái thái mặt mỉm cười điệu nói chuyện t i ế m nói, tiểu bành gần nhất tiến bộ rất lớn nha, khí tức càng ngày càng ổn, mà lại người đúng thanh âm cực kỳ có cảm giác, thiên phú cực kỳ cao. b n h hướng minh ha ha cười cười, tranh thủ thời gian lại cảm tạ lão sư. có tiến bộ là đương nhiên rồi, tục ngữ nói quyền không rời tay khúc không rời miệng, gần nhất đừng quản nhiều bận điệu nhiều mệt mỏi. Bành Hướng Minh cũng nhất định sẽ dậy thật sớm chạy bộ, luyện khí tức của mình, mà lại mỗi ngày cũng đều dựa theo lão sư yêu cầu, đủ lúc đủ lượng địa đi huấn luyện mình phát ra tiếng c ù n g ca hát, n ế n đến ngon ngọt nhà, truy m ộ người n g hát được nhiều ấn á. Cùng tiến lão sư nhàn phiếm vài câu công phu, Bành Hướng Minh còn quay đầu lườn ngồi ở phòng khách trên ghế salon ngô băng một chút, nàng tranh thủ thời gian rời đi chỗ khác ánh mắt, cũng không thể để nàng một mực ôm đem guitar trong phòng n g đạn a. Vừa vặn xế chiều hôm nay có khóa, sau bữa cơm trưa đi ra ngoài. Bành Hướng Minh liền r ứ t khoát đem nàng cũng gọi lên. Theo tới dự tính một chút lại không thu phí. 5 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi rất nhanh kết thúc, dạy học lại bắt đầu lại từ đầu. Kết quả điện thoại bỗng nhiên đột ngột vang lên, Bành Hướng Minh đành phải dừng lại, vừa nói xin lỗi, một bên đi qua từ trong túi sách của mình lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn thoáng qua, lại là c h u n g ọ c Hoa Lão sư. Mặc dù cảm thấy không quá l ễ phép, nhưng vẫn là tranh thủ thời gian dập máy. Một tiết khóa 15.000 t h khối, một phút đồng hồ liền 2-300, t r ò chuyện không dạy nổi. Bên kia ngược lại là không tiếp tục đánh tới, mai cho đến hơn 4 giờ chiều. Hết giờ học, Bành Hướng Minh mang theo Ngô Bang rời đi tiễn Vượng hòa Lão sư nhà lên xe, để tạm thời khách mời lái xe k h ổ n g t u y ề n đi trước đem Ngô Bang đưa về nhà, sau đó mới lấy điện thoại cầm tay ra đến cho Chu Ngọc Hoa lão sư đánh tới. đương nhiên muốn trước xin lỗi, ta vừa rồi tại thượng thanh vui khóa, thật sự là không tiện nghe vân vân. Chu Ngọc Hoa cũng không so đo, ngược lại là nói, nghe nói ngươi tự mình mở nhà phòng làm việc, ta vừa nghe nói, liền muốn cứ gọi điện thoại chúc mừng ngươi. Đây thật là, Bành Hướng Minh phòng làm việc đăng ký thành lập đều gần một tháng, ngay cả ca đều đã tuyên bố ra ngoài hai bài, có thể thấy được Chu Ngọc Hoa lão sư thật là về hưu. đ ứ n g trong vòng động thái tương đương không m ẫ n cảm. Một bên vô ý thức liền nhớ lại Chu Thuấn khanh bộ kia băng thanh lũ lanh bộ dáng, một bên vội vàng nói lời cảm tạ, nói chính mình là thuần túy muốn thử xem tự mình làm âm nhạc cảm giác, sợ thất bại, cũng không dám thông chi cái gì người, lại thêm liền là thuê cái khu dân cư phòng ở, chủ yếu liền là cung cấp mình chơi đuổi lung tung, địa phương cực kỳ nhỏ hẹp, tính toán đợi hôm nào nếu có thể làm ra điểm thành tích nhỏ, lại mời Chu Lão sư tới làm khách. Ba l ạ ba l ạ nhưng hắn không nghĩ tới, Chu Ngọc Hoa thế mà lập tức liền nói, ngươi kia thủ truy mộng người đều bán được tốt như vậy, còn cứ gọi chút thành t ự u t í c h sao? Ngươi lập tức phải lớn đồ đi. nếu không phải ta người đại diện nói với ta, ta đều còn không biết, thuấn khanh ngược lại là biết, ta hỏi một chút, nàng nói nàng đã sớm nghe qua ngươi bài hát này, còn chúc mừng ngươi tới, ngươi nói một chút, ngược lại liền chính ta không biết. tốt ta, vẫn là thu hồi mình vừa rồi cảm khái đi, nàng lời này liền có chút nửa thật nửa giả cảm giác, khả năng chưa chắc là cái gì đúng trong vòng động thái không mất cảm. bành hướng minh đành phải tiếp tục khiêm tốn nữa vài câu, nhưng lại đ ỗ n g dưng nhớ tới, chu thuấn khanh tại nhẹ chặt trên chúc mừng mình truy mộng người bán chạy, mình tựa như là không về nàng. trước đó nói muốn h ô m nào tìm nàng thử một chút âm, cũng một mực không đến tiếp sau. ai? cực kỳ phức tạp, cực kỳ mâu thuẫn tâm lý, lại dông dài vài câu, l u i tới đều là một ít không có nhiều dinh dưỡng. Chu Lão sư bông nhiên nói, Thúy Minh ngươi gần nhất có thời gian không? Cùng t h ấ n k h a n h hai mẹ con chúng ta nghĩ mời ngươi ăn bữa cơm. đây Kia làm sao có ý tứ, ta xin ngài đi. Ngài mời ta nhiều lần, cũng nên ta mời lại ngài một hồi không phải? Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, vẫn là không có mở miệng tự tuyệt. Bất quá hôm nay không được, buổi tối hôm nay hẹn người nói chuyện, ngài nhìn hai ngày nữa được không? Nếu như đơn thuần là Chu Ngọc Hoa, kỳ thật b n h Hướng Minh không phải quá nguyện ý giao thiệp với nàng. nhiều lắm là liền là muốn lưu một phần ân tình tốt gặp mặt là được rồi vị này trước c h ứ danh sao ca nhạc mang đến cho hắn một cảm giác là dị thường thông minh nhưng thông minh bên trong mang theo điểm q u ấ quỷ chỉ bất quá tăng thêm chu thuẫn khanh liền có chút không quá bỏ được cự tuyệt tia tốt ngày mai ngươi về thời gian tích hợp sao nàng thế mà lộ ra một ít vội vàng cảm giác Ê! tốt vậy liền trời tối ngày mai tốt thật là rất lâu không có gặp nàng ai phức tạp tâm lý lại nói vài lời xem như đem thời gian định ra đến cúp điện thoại về sau bành hướng minh không khỏi lại thở dài cảm giác sự tình cũng không đơn giản bộ dáng vừa nghiêng đầu đối diện trên Ngô b ă n g cặp kia trong trẻo sáng con n g ư ơ i nàng trước tiên nghiêng đầu đi nhìn về phía bên kia ngoài cửa sổ ngươi làm gì né tránh đều một ngày Ngô b ă n g cúi đầu không nói lời nào tốt a đ ổ i đề tài tốt vừa rồi ngươi ở bên kia dự tính cảm thấy vị này tiền lão sư dạy thế nào lúc này Ngô b ă n g chần chờ một chút gật gật đầu nói cực kỳ tốt cảm giác lão sư rất lợi hại cho ngươi cũng báo cái tên a ta hiện tại là 5 ngày một t í c k hóa chủ yếu là khóa hạ mình luyện tập vừa vặn cho ngươi cũng báo cái tên đã muốn đi ca sĩ con đường này đó là đương nhiên càng chuyên nghiệp u ấ n luyện càng tốt có đi hay không vô cùng quý a ta không có tiền không đắt một ngàn khối tiền một tiết khóa ta cho ngươi lời đến q u ỏ e miệng do dự một chút lâm thời đổi thành ta trước cho ngươi trên nệm quay đầu chờ thu nhập của ngươi kết toán ra trực tiếp c h ụ nô băng nghĩ nghĩ nói kia ta lần trước báo lớp huấn luyện còn có hai tiết khóa không trên s o n g đầu cũng thật đắt một tiết khóa cũng hoạch n 0 m trăm khối tiền ta đem bên kia khóa lên trước xong đi đi tùy ngươi một đường đem nô băng đưa về đến nàng cư xá thả nàng đi xuống xe quay đầu lại đi phòng làm việc mở nhưng là mắt thấy nhanh đến phòng làm việc, Bành Hướng Minh nhưng lại b ỗ n g nhiên nói, lao khổng, trước đừng trở về, cái kia, ta nói cái địa chỉ, ngươi trực tiếp đem ta đưa đến bên kia đi thôi. Sau đó dựa vào ký ức, báo trên một cái địa chỉ, gặp phải trên đường xe còn không tính nhiều, vẫn chưa tới năm điểm, liền đã đến, Bành Hướng Minh k h o á t h o á t tay xuống xe, không tuyển cái này liền xem là khá tan việc, mà Bành Hướng Minh mình tiến cao ố c về sau, thì đơn giản sửa sang lại một chút quần áo, đi thang máy lên lầu 24. đúng dịp không phải, hắn vừa mới ra thang máy, vừa vặn đối diện đã nhìn thấy pha lê tường bên kia, một người mặc tiểu tây trang chế phục váy. còn lại tóc nữ nhân xinh đẹp, chính một bên cùng người bên cạnh phân phó lấy cái gì, một bên bước nhanh hướng bên này đi, thần thái lạnh lẽo uy nghiêm, cực kỳ thông minh tháo vát tổng giám đốc phong phạm. đến công ty lễ tân phụ cận, nàng tựa hồ là phân phó x o n g mấy người riêng phần mình tặng ra, đi trở về, chính nàng thì quay người cùng công ty cái kia xinh đẹp lễ tân tiểu cô nương nói mấy câu gì, sau đó quay đầu đi ra ngoài. kết quả vừa đi hai bước, nàng đột nhiên ngẩng đầu một cái, lúc này dọa đến chân đống nhiên mềm l u n b h hướng minh ngay tại giữa thang máy bên trong đứng đấy, cười hì hì nhìn xem nàng đâu. nàng vỗ n g ự c một cái, gấp thở hai cái, tạ hữu liếc thêm vài lần. thấy không có người chú ý liền dẫm lên dậy cao gót cùng c ụ c c ụ g cụt điệu bước nhanh tới dùng lực giật bánh hướng Minh một thanh đem hắn kéo vào thang máy ngươi điên rồi đúng hay không chạy công ty của ta tới làm gì trong thang máy nàng đã không nhịn được đưa tay dán tại b ả n h hướng Minh trên cổ đụng lên đến hôn hai cái La a z i triệt để tỏa sáng thứ hai xuân cảm giác mặt mày ngầm sơn nhưng lại rõ ràng mang theo ý mừng làm gì ta chạy ngươi công ty đến ngươi còn sợ hãi ta hiện tại là chứ danh sao ca nhạc có được hay không coi như lo lắng bị người phát hiện cũng nên là ta lo lắng a lại nói ta cũng không phải tới tìm ngươi Ta là tới xin hạ này nhà công ty đạo diễn q u ý ngân sách, nghe nói nơi này có nữ lao tổng, đặc biệt thích quy tắc ngầm, nhưng còn rất xinh đẹp. An Mẫn Chi mặt mày mang cười, vừa rồi kia một điểm ý giận, cũng đã sớm không cánh mà bay. Lưu l y ế n Si mê địa vớt ve b à n h hướng minh mặt, ngoan ngoãn địa đưa lên A Du Chi t ử Tốt tốt tốt, lớn sao ca nhạc. Ta nghe ngươi bài hát i a thật là dễ nghe. Không nghĩ tới ngươi thế mà như vậy có âm nhạc tài hoa. Ta thật là sùng bái ngươi a láo công. Dừng a, không hề có thành ý. Hai người hạ đến Gaza tầng ngầm, lên An Mẫn Chi t c h t r ê n đường đi liếc mắt đưa tình địa, đ ổ i tại chính thất nguồn cao phong tiến đến trước đó. đến chỗ ăn cơm. An tổng ở phương diện này một mực cực kỳ giản dịu. Lần trước cùng nhau ăn cơm, nàng chọn liền là gia pháp nước phòng ăn. Lần này cảm giác cũng rất cao n g ă n đương nhiên, cùng lần trước ăn cơm so ra, tâm tình đã hoàn toàn khác biệt. Nhưng b ả n h hướng Minh không nghĩ tới chính là, lúc này mới vừa điểm xong đồ ăn, nàng đung nhiên liền hỏi Truy mộng người truyền hình điện ảnh trao quyền tới. nàng thế mà muốn mua bài hát này cầm đi làm mình mới kịch ca khúc chủ đề. Chương 80. Gặp lại. Cái gì? Đã b ắ n mất. Chuyện lúc nào? An vẫn chi vốn là một mặt kinh ngạc. biết được lại là mình ngày hôm qua điện thoại đánh chế 10 phút đồng hồ, kết quả b à n h hướng Minh ban đêm đi uống rượu, liền hứa hẹn cho người khác, không khỏi càng phát ra kinh ngạc, nhanh như vậy sao? liền có người muốn mua, người lời nói này, ta bài hát này rất đỏ a, có người muốn mua còn không bình thường, là ai muốn mua? hợp đồng ký sao? còn có thương lượng sao? nàng có chút không muốn từ bỏ dáng vẻ, sơ lược lo lắng, ngay cả b à n h hướng Minh vừa rồi rõ ràng biểu lộ ra bất mãn, đều không có cảm giác ra. b à n h hướng Minh nhàn nhạt, nhạt nhìn xem nàng, từ tinh vệ, nha, hắn nha, một lát sau, an vẫn chi thở dài. Mặc dù còn chưa từng cầm qua cái gì quá mức chói sáng phòng bán vé, nhưng từ tinh vệ tại truyền hình điện ảnh vòng tròn bên trong vẫn là cực kỳ nổi tiếng, bị phổ biến cho rằng là thế hệ tuổi trẻ đạo diễn trung tướng đến có hy vọng nhất thành vì đại sư cấp một vị. b ằ n g không hắn cũng sẽ không trở thành rất nhiều đạo diễn hệ học sinh thần tượng trong lòng. Người này vận tính, sát thái, phụ lên, thậm chí cả lời kịch, cố sự, nhân vật đều cực kỳ có một bộ, mà lại xem như từ mới xuất đạo bắt đầu, liền tự thành phong cách. Mặc dù hắn vấn đề ở chỗ không đủ lớn c h u n g hóa, không đủ thương nghiệp hóa, cho nên cho tới nay xem như phòng bán vé không tốt, nhưng ở nhân sĩ chuyên nghiệp nhìn đến, trình độ là thật rất cao. An Mẫn Chi những năm gần đây mặc dù phần lớn trà trộn tại phim truyền hình vòng tròn, mấy năm gần đây càng là đã nhanh muốn biến thành từ đầu đến đuôi truyền hình điện ảnh công ty cao q u ả n Một hai năm mới đập một bộ kịch, nhưng nàng rốt cuộc cũng là chuyên nghiệp xuất thân giữa các hàng người, đúng từ tinh vệ dạng này một vòng tròn bên trong bộc lộ tài năng tân d ệ đạo diễn, không có khả năng không biết. Bành Hướng Minh y nguyên bình tĩnh nhìn xem nàng, nàng rốt cục lấy lại tinh thần, p h ố c p h ố c bật cười, đưa tay ra s ở lấy Bành Hướng Minh tay, ai yêu, xem nhẹ ngươi có phải hay không? Tốt, tiểu lão h ổ đừng nóng giận ha. Bành Hướng Minh s ụ mặt, m à không biểu tình, không để mình bị đẩy vòng vòng. Tốt tốt, biết ngươi lợi hại. viết ca khá tốt, hát cũng dễ nghe, cho nên ta mới sốt ruột n h a muốn mua xuống lao công ta ca, cho ta kia bộ phá gia tăng mánh liệt thêm chút hảo qua mà. Bành Hướng Minh cười lạnh, an Mẫn Chi càng phát ra cười đến không được, như cái tiểu nữ hài đồng dạng, làm lung hứng hắn, ai nha được, rồi, đừng nóng giận á. t a sai rồi được hay không? cho ngươi chịu tội mà. Bành Hướng Minh có chút túi người, mắt lộ ra hung quang, ban đêm tính t ổ n g nợ. An Mẫn Chi phong tình vạn trùng liếc nhìn hắn một cái, ra vẻ n ú n i n u tốt. náo loạn trong một giây lát, hơi xua tan một điểm lo nghĩ. nhưng sau khi cười xong, An Mẫn Chi lại vẫn là không nhịn được có chút phát sầu, đã cùng Lão Tổng báo cáo qua, Lão Tổng cũng về, ta còn tưởng rằng khẳng định không có vấn đề gì, sao có thể nghĩ đến cứ như vậy nhanh liền không có? a i U, khó làm. đ ỗ n g Nhiên nhìn về phía Bành Hướng Minh, phải không? Cho ta viết bài hát thôi. Bành Hướng Minh cười cười, mua rau cải trắng nha. Nói v i ế t liền v i ế t Đưa tiền nha. An Mẫn Chi nghĩ nghĩ, ai, này đó ngươi không phải nói muốn ta phối nhạc nha? Hiện tại ta cảm thấy vấn đề không lớn, phải không? Ngươi sẽ giúp ta viết hai bài hát, tăng thêm phối nhạc cùng một chỗ, ta đều bao cho ngươi nha. Trễ rồi. Ta hiện tại không tiếp phối nhạc, thật hay giả. An Mẫn Chi chần c h ờ cùng ngươi thấu cái ngọn nguồn. Ta bộ này kịch tại âm nhạc trên đầu nhập, kế hoạch tại 200 vạn tả hữu đâu? Không muốn. Bành Hướng Minh cười cười, nhìn nàng, muốn để ta tiếp. t m n g à n g gật đầu. Bành Hướng Minh ra vẻ suy nghĩ hình, một lát sau, nói, cứ như vậy đi, xem ở hai ta quan hệ này phần bên trên, cho ngươi cái chiếc khấu giá, 500 vạn, ta liền tiếp. An Mẫn Chi s ử n g suốt, sắc mặt thay đổi hai biến, thần sắc bắt đầu có chút không được tự nhiên, một lát sau mới hỏi, bài hát này, ngươi như vậy kiếm a? Ta cũng không biết có thể kiếm nhiều ít. nhưng ta người đại diện đúng vậy x á c thực không đề nghị ta lại tiếp phim truyền hình với nhạc. Bành Hướng Minh uống miếng nước, đương nhiên, ta hiện tại còn nghèo đây, công ty đ a nhạc bên kia, đến nửa năm mới kết toán một lần, ta còn phải tiếp tục lại nghèo hơn m ấ y tháng. Vừa vận nhân viên phục vụ tới mang thức ăn lên, Bành Hướng Minh vừa mới dứt lời, chủ đề liền tạm thời bị đánh gãy, An Mẫn Chi mượn cơ hội c ố i đầu, thần sắc hơi có vẻ phức tạp. chờ nhân viên phục vụ buông xuống đồ ăn đi, Bành Hướng Minh nhìn xem nàng, hỏi, làm gì đâu kia là, biểu tình gì? An Mẫn Chi ngẩng đầu, miễn cưỡng cười cười, ngươi về sau đỏ lên, thành lớn sao ca nhạc? khẳng định đặc biệt nhiều tuổi trẻ xinh đẹp nữ h à i tử thích ngươi nói nhảm ta không đỏ cũng rất nhiều nữ h à i tử thích ta nha an vẫn chi tuổi hồ bị hắn cho khí cười nhưng là cũng không có phản bác ngược lại là y ế u đắt thở dài bành hướng minh cười hì hì nhìn xem nàng nói nhưng ta vẫn là thích ngươi an vẫn chi ngẩn đầu ánh mắt l ấ p lóe vì cái gì ta đều nhanh 40, có thể cùng người ta tiểu cô nương so kia h i tuổi tiểu cô nương từng cái non vừa b ấ m một c ô nước ta lấy cái gì so nhà ngươi so với các nàng tao a an vẫn chi sừng sốt một chút thổi phu một tiếng mà cười cái bàn dưới đấy nhận không được đạp tới một c ư ớ c còn tranh thủ thời gian xung quanh nhìn xem. ở chỗ này ngươi nói mọi gì, không muốn mặt. bất quá sắc mặt còn rõ ràng nhất liền cực nhanh tỉnh lãng, cho dù là một lát sau ăn lên c ơ m tới, thỉnh thoảng ngẩng đầu d õ xét bành hướng minh một chút, ánh mắt của nàng bên trong cũng là mang t h e o cười. vậy coi như à, mời không n ổ i ngươi à, trở về cùng lão tổng nói một tiếng, suy nghĩ thêm người khác đi. ngày thứ hai, không tuyên ở bên ngoài buôn ba tiếp cận một ngày, thẳng đến trạng vạng tối thời điểm mới gấp trở về, cùng bành hướng minh báo cáo một ngày này thu hoạch, đồng thời còn trực tiếp mang về hai phần hợp đồng. đầu tiên liền là t ù đ i ệ u sự tình tình đảm định. giao tình thì giao tình, giá tiền về giá tiền, nên h à o phóng h à o phóng, nên so đo cũng muốn so đo, bất quá trên tổng thể tới nói, bởi vì Chu Vũ Kiệt cùng Bành Hướng Minh quan hệ trong đó tương đương hòa hợp, cho nên hợp đồng cũng không tính khó đảm. Trước khi đi Bành Hướng Minh liền định đ i ệ u không cao hơn Phượng Hoàng Vu Phi bằng giá, đối phương cho nhiều ít tính nhiều ít, đừng trả giá, vượt qua Phượng Hoàng Vu Phi cái kia giá cả, nhiều cũng không cần, liền duy trì cái kia giá cả liền tốt, đây là giao tình bộ phận. Dù là cho tới bây giờ. Bành Hướng Minh cũng cảm thấy Chu Vũ Kiệt xem như mình tại vòng âm nhạc người trọng yếu nhất mạnh một t r o n g thậm chí đã có thể cùng đối với mình từng có tuyệt trợ giúp lớn hoắc Minh Lão sư đồng liệt, mà lại cho tới nay hắn đối với mình có thể sương hào phóng. Cho nên bán ga 50 vạn, giảm chế 10 vạn, dù là đem đến từ mình tăng đỏ cũng là nhiều một phần đều không cần. Đó là đương nhiên, ở chỗ này toàn giao tình, chuyển sang nơi khác cũng là muốn nói một chút suy nghĩ. Thì như chia tỷ lệ liền có thể hơi nói một chút. Đây là là về sau lần l ợ t khả năng còn có hợp tác, đặt vững một cái n h à dạo. Cuối cùng nói tiếp kết quả. là n h h ư ớ n g Minh Y nguyên vụ trách đến giám chế bài hát này bán ga n ă vạn, thêm giám chế phí tổn 10 vạn. Nhưng là lần này hắn làm thơ, soạn, biên khúc cùng giám chế, liền hết thảy có thể cầm tới 12.5% c h i a so phượng Hoàng Vu Phi 12% h ơ i cao một điểm. à n h h ư ớ n g Minh cơ bản hài lòng, nhưng mặt khác một sự kiện liền để hắn có chút bất đắc dĩ. Không tuyên nói thứ tư khách trợ bộ phim này giống như rất nghèo, hắn cùng thứ tư khách trợ nhà sản xuất Ngô Vân trao đổi kết quả chính là nếu như truy mộng người bài hát này trao quyền cho phim sử dụng, đối phương chỉ có thể đưa ra đến 60 vạn b ả n giá. thế là k h ô n g t u y ê n biểu thị giá cả thực sự quá thấp, căn bản là không có cách tiếp nhận. đương nhiên, trên thực tế không h ắ n nói thấp như vậy. nghiệp giới tiêu thụ thành tích tốt đẹp, hoặc danh tiếng bạo dạn âm nhạc tác phẩm, trao quyền cho phim ảnh, tivi kịch sử dụng, thấp đến 10 vạn khối cũng là nó, cao đến 2 3 0 b trăm vạn cũng bình thường. mấu chốt nhìn mua người kinh phí dư giả không dư giả, bọn hắn đến cùng có nhiều cần bài hát này, cùng bán người có phải hay không đặc biệt nghĩ bán đi? chờ một chút. hiện tại xem ra, rõ ràng từ tinh vệ cùng l ô vân hai người này, không phải quá dư giả. bất quá suy nghĩ một chút, mặc dù đã là bộ thứ tư phim, mà lại trước ba bộ cũng đều hoàn toàn chính xác là người đầu tư đã kiếm được tiền, nhưng từ tinh vệ t ự hồ vẫn luôn lo lắng đề phòng, đúng bộ phim này 3.000 v bạn đầu tư, biểu thị áp lực như núi, cho nên cái đôi này chết như vậy mệnh m ó c chi phí cũng không phải là không thể lý giải, cho nên được rồi, xem ở hắn xem như nguyên chủ thần tượng phất thượng, liền tạm đưa kết một thiện duyên đi. dù sao khẳng định cũng không tốt lắm làm cái gì ai xuất tiền nhiều bán cho ai loại hình tiêu đoạn, thật như thế làm, chỉ sợ không ai sẽ cao hứng, cho nên giá tiền thấp một chút liền thấp một chút, an tổng còn là có lỗi với, mà lại. ở chỗ này trước tiên đem quan hệ lẫn nhau chỗ tốt, tổng cũng rơi một cái nhân tình. chờ từ tinh vệ phần dưới kịch khai mạc, mình cũng mới tốt để cử người đi vào cái gì, đến lúc đó đoán trường lớn nhỏ liền phải cho chút mặt mũi. nói trắng ra là vẫn là ý tư kia, giao tình đương nhiên trọng yếu, nhưng trao đổi hích lợi cũng ở khắp mọi nơi. bản thân liền là danh lợi chẳng mà, thế là hắn đ á nhịp, n h 60 vạn liền 60 vạn bán. nhưng là muốn làm cho đối phương biết, cái giá tiền này là ta cứng rắn muốn đánh nhị bán, người đại diện biểu thị nghiêm trọng phản đối, khổng t u n lập tức ngầm hiểu. vào lúc ban đêm, một quán cơm tiểu trong phòng, thời gian qua đi hơn một tháng về sau. v à n h Hướng Minh lại một lần gặp được Chu Ngọc Hoa cùng Chu Thuấn k h a n h hai mẹ con. Chu Ngọc Hoa có chút phục trang đẹp đẽ, một bộ tinh thần tỏa sáng r á n g vẻ. Chu Thuấn k h a n h thì là mặc vào một thân làm l ụ c s ắ c váy liền áo, váy rủ xuống tới mu bàn chân, nhưng lại có một chút lộ phía sau lưng cái chủng loại kia, cảm giác trên giống như là lễ phục dạ hội. Thẳng thắn rằng, cái này nhan sắc quần áo, bình thường nữ hải tử là không dám mặc, ép không được, rất dễ dàng lộ ra lại hắt lại áp chế, dám mặc đã đủ để chứng minh đầy đủ tự tin. Trước đây trong trí nhớ, v à n h Hướng Minh chỉ nhớ rõ liều mẹ trong tủ treo quần áo, giống như có một đầu cùng loại nhan sắc váy, chỉ là tạm thời không gặp nàng xuyên qua. mà Chu Thuấn khanh d á n g mặc như thế một đầu váy, hiện nhiên cũng là cực kỳ có lực lượng. Nàng vốn là người mẫu cấp bậc dáng người, thân cao chọn, dáng người thẳng tắp, dáng người đã tốt làn da lại trắng, mặc vào dạng này một đầu váy, thế mà mang theo điểm tiên khí b ồ n g bền cảm giác, để Bành Hướng Minh mới gặp phía dưới, nhìn ở lại nói ít có hai ba â y đồng hồ, mới lung t ú n g lấy lại tinh thần. đương nhiên, nàng vẫn là trước sau như một ít, địa thấp, chỉ thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu lên len lén, lén liếc Bành Hướng Minh một chút. Đại bộ phận thời điểm, đều là Chu Ngọc Hoa tại thân tiện cùng Bành Hướng Minh uống rượu nói chuyện hiếm. Nàng thậm chí ngay cả ăn cũng rất ít ăn, vẫn là như thế. mỗi đạo đồ ăn kẹp hai đũa, cậu lại có thể ăn mấy n g ụ cơm, liền dừng lại không ăn, đàng hoàng ngồi ở chỗ đó đóng vai c o n r ố r bữa cơm này là b à n h hướng minh mời khách, nhưng trên cơ bản vẫn là kéo dài Chu Ngọc Hoa trước đây mời khách thói quen, tiệm cơm không lớn, cũng không coi là nhiều cấp cao, không nói cái gì phô trương, liền là ăn chút cơm uống chén rượu tâm sự mà thôi, mà lại trò chuyện cũng coi như tương đối vui sướng. Chu Ngọc Hoa tại giới KHTT quát tháo nhiều năm, lịch duyệt cực lớn, nhân mạch cực p h ò n g người nàng lại cơ biến, rất biết cách nói chuyện, cùng dạng này người nói chuyện tiếm, trên cơ bản sẽ không k é ngắt, cũng sẽ không có cái gì không thoải mái. ở giữa nàng đi ra một chuyến đi toilet, Bành Hướng Minh vốn muốn mượn máy móc cùng Chu t h u ấ n Kanh phiếm vài câu, nhưng mẹ của nàng vừa đi, Chu t h u ấ n Kanh h liền đã móc ra điện thoại, túi đầu, ở nơi đó cực nhanh đánh chữ. Bành Hướng Minh lời chuẩn bị xong cũng chỉ đành lại thu hồi lại. Nhưng lúc này, nữ hài chợt ngẩng đầu lên, nhìn xem hắn, m ặ t không biểu tình, chỉ là đưa tay chỉ hắn đặt ở góc bàn điện thoại, nói, giống như có người cho ngươi phát h o ạ i chặt. Bành Hướng Minh sửng sốt một chút, cầm điện thoại di động lên vào internet, ấn mở h ệ chặt xem xét, quả nhiên có một đầu tin tức mới. Chu t u ấ n Kanh, ngươi vì cái gì luôn không nguyện ý để ý đến ta? Chương 81 ư i n g Vực. Bành Hướng Minh ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn nàng một cái. Cô Nương đã một lần nữa lại túi lầu xuống, ở nơi đó t h ư ở n g thức điện thoại di động. Nói đến, hai người nhận biết, tăng thêm mệt chát, đã vượt qua hai tháng, nhưng là cho tới bây giờ, nói chuyện viếng ghi chép đều không đầy một màn hình. Câu nói đầu tiên là Chu t h u ấ n Kinh nói, liền là ta không ngu ngốc câu kia. Bành Hướng Minh không về. Về sau cách rất lâu, hắn cho người ta phát một đầu quay lại tìm ngươi tới thử cái ca, người ta trở về mấy câu, biểu thị cảm tạ cái gì, hắn lại không về. Lại có là hai ngày trước, cô Nương lại phát tới một đầu, chúc mừng hắn truy mộng người bán chạy. Bành Hướng Minh vẫn là không về. sau đó liền vòng cho tới hôm nay đầu này, ngươi vì cái gì luôn không nguyện ý để ý đến ta? a, ngươi cho rằng ta nguyện ý à. mẫu chốt là ă n không vô, cũng không dám đủ. ngón tay rơi xuống trên màn hình, chân chờ nửa ngày, lại hiếm thấy không biết nên làm sao hồi phục, thế là ngẩng đầu lại nhìn xem cô n ư ơ n g nàng vẫn là như thế, t ú i đầu nhìn điện thoại, cũng không biết là đang nhìn cái gì. chu ngọc hoa còn chưa có trở lại, hung ác nhất tâm, bành hướng minh đưa vào, bởi vì ta thích ngươi, điểm gửi đi. đối diện thế mà không có bất kỳ cái gì thanh âm nhắc nhở, bành hướng minh sững s t một chút mới nghĩ rõ ràng, nguyên lai like cô ư ơ n g này một mực liền nhìn chằm chằm không c h đâu. trong thấy hồi phục trên mặt nàng thế mà không có chút nào biểu tình biến hóa chỉ là sau đó động tác liền cùng Bành Hướng Minh không sai b t lắm sừng sốt hơn nửa ngày đều không lọt ngón tay trở về phụ một lát sau cô nương rốt cục nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Bành Hướng Minh bốn mắt đối mặt cô nương lại t ú i đầu phát tới một đầu ta không tin ách thật là khó hồi phục cảm giác hắn nghĩ nghĩ để điện thoại di động xuống xong cô nương đánh cái búng tay rốt cục treo đến cô nương từ bỏ màn hình điện thoại di động nhìn qua sau đó hắn đ ộ n g nhiên một chút vén từ bạn thân áo t u n lộ ra lồng ngực bàn tay làm n à o khuôn mặt lạnh lùng tại ngực đột nhiên v c h một cái sau đó vứt bỏ đ a o sờ lên đũa, làm kẹp lấy hình, từ bộ ngực mình kẹp lấy một đũa không khí ra, hạ thấp người, bỏ vào trước mặt đối phương trong đĩa nhỏ. cô nương từ đầu tới đuôi trợn mắt h ố t mồm. để đũa xuống, lại c ơ lấy điện thoại, cho nàng gửi tới ba chữ, n ế m thử nhìn. cô nương lại đống nhiên thổi phù một tiếng bật cười. c h ơ i ạ, gặp mặt cái này mấy lần, bao quát lúc trước cùng một chỗ ghi âm mấy ngày nay, đây là bánh hướng minh lần thứ hai nhìn thấy nàng cười, lần trước là phát phát hiện mình mụ mụ cuối cùng đã đi về sau, nàng mang theo một ít nhảy c n g ợ n đ cười. thật là dễ nhìn, mà lại nụ cười này về sau. nụ cười kia dường như không thu về được đồng dạng, cô nương rất nhanh liền ngẩn đầu, nín cười bộ dáng, nhìn xem Bành Hướng Minh. Bành Hướng Minh đưa tay, mặt không biểu tình, làm ra một cái mời tư thế. Cô nương lại nín cười, nhưng đ ỗ n g nhiên, nàng áy mắt lại thật sờ lên đuôi đến, kẹp lên trong đĩa kia một đ o à n không khí, hé miệng, bỏ vào trong miệng, còn làm bộ nhai mấy lần. Bành Hướng Minh trên mặt cũng lộ ra nụ cười, trên điện thoại di động đưa vào, tư vị như thế nào, mỹ vị hay không? Cô nương điện thoại len ken một tiếng, nàng sờ tới sờ lui mở ra, trông thấy câu nói này, lại nhịn cười không được một tiếng. bỗ n g nhiên liền vang lên đẩy cửa âm thanh. dài cao góp thanh âm sau đó chuyển đến một g á y mắt Bành Hướng Minh ngồi nghiêm chỉnh cô nương mặt không biểu tình Chu Ngọc Hoa đi tới một bên ngồi trở lại đi một bên nói hai người các ngươi cứ làm như vậy ngồi nha ngươi nói các ngươi các ngươi đều là người trẻ tuổi nha ta còn nhớ rõ ta tuổi trẻ lúc ấy có bằng lòng hay không tán đấu các ngươi cũng thật giỏi thế mà một câu đều không nói cứ làm như vậy ngồi nói lời này lúc nàng chủ yếu là nhìn chằm chằm mình nữ nhi có chút giận hắn không tranh cảm giác xoay đầu lại nhìn về phía Bành Hướng Minh thời điểm đã lại lộ ra nụ cười nói Hướng Minh à Tuấn Khanh nàng vẫn luôn dạng này không muốn nói ngươi nhiều lời nhiều c ù n g với nàng tâm sự, ta đều sợ nàng buồn sinh ra bệnh. Ai, ta đã biết Chu Lão sư. Hai bên lại chạm c ố c tử, tiểu hất một cái, để ly xuống. Chu Ngọc Hoa cười nói, hôm qua nghe nói một chuyện, thật bí bí, nói là ngươi hai ngày trước tại Chu Vũ Kiệt trong nhà uống nhiều quá, 20 phút liền viết một ca khúc, còn tưởng là trận liền đàn hát ra rồi. Bành Hướng Minh cười cười, là có như vậy vấn đề, uống nhiều, mù viết. Chu Ngọc Hoa liền nói ngay, uống nhiều có thể là thật, nhưng người đó cũng không phải là mù viết. Ta mặc dù không có gặp b ả n nhạc, nhưng là nghe nói ở đây mấy cái làm âm nhạc, đều p h ụ c sát đất. đều nói là mở rộng tầm mắt, có thể thấy được ngươi bài hát kia khẳng định là viết vô cùng tốt. Nghe nói, để Chu Vũ Kiệt lấy đi, chuẩn bị cho hắn phòng làm việc dưới cờ ký một nữ hải. Đúng. Nhớ k ý gọi linh linh, họ gì Vũ Kiệt ca cũng không giới thiệu, ta cũng không biết. Lúc ấy liền là từ trên người nàng giật ra chủ đề, Vũ Kiệt ca ngay tại cho nàng chủ bị e b u m mới. Nghe bọn hắn trò chuyện, ta đ ỗ n g nhiên có chút ý nghĩ, liền viết. Còn Tốt viết ra cũng có thể là không phải quá kém, không phải coi như mất mặt ném đại phát. Chu Ngọc Hoa cười lên, ngươi nha, thật sự là quá khiêm tốn á. Ngươi tại sáng tác trên tài hoa, ta thế nhưng là rất bội phục. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, đừng nói gặp qua, nghe đều chưa từng nghe qua người dạng này. Ngài quá khen. Chu Ngọc Hoa trầm ngâm một lát, đống nhiên lại nói, ta gần nhất nghĩ dùng ta phòng làm việc, cho Thuấn k h a n h ra một k a o bùn, ngươi cảm thấy thế nào? Ừ. Bành Hướng Minh sửng sốt một chút, cơ hồ là vô ý thức phản ứng. Lúc ấy nói, kia rất tốt t Nhưng trong lòng lại thật là hơi h ồ i h p một chút. Chu Thuấn k h a n h tiếng nói điều kiện được trời ưu ái, là thật xuất sắc, mà lại nàng xuất thân danh môn, từ tiểu nhân h u n đúc cũng là tuyệt đại đa số ca sĩ thuốc nửa khó đạt đến, khống chế ca khúc năng lực có thể nói là cực mạnh. mà lại cơ hồ có thể đoán được chính là nàng là loại kia khống chế rất nhiều phong cách năng lực đều sẽ cực kỳ mạnh. lại thêm liền nàng cái này nhan giá trị liền xem như kéo đến tuấn nam mỹ nữ tụ tập truyền hình điện ảnh vong đi đều khẳng định là treo lên đánh một mảnh hạng nhất tiêu chuẩn. tại nhan giá trị khẳng định phải so truyền hình điện ảnh diễn viên hơi thua lưu hành giới ca hát thì càng là phượng mau lân rắc đồng dạng tồn tại. có thể nói hai phương diện nàng đều là nghiền ép cấp tiêu chuẩn. dạng này người nói không khoa trương chỉ là cần một cơ hội mà thôi. cho nàng một bài thích hợp t t ca lập tức liền có thể đỏ thấu đại giang nam bắc. cho nên lúc ban đầu vừa lần thứ nhất gặp mặt, Bành Hướng Minh liền lập tức để ý, ngay lúc đó cảm giác cơ hội h o r m o n giúp não. Sau đến chính mình muốn mở phòng làm việc, phải tự làm ca, hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là, nếu như có thể đem Chu Thuấn k h a n h kỳ đến, vậy coi như thật sự là sang khoái. Mà cho Đại Tống Phong Vân Chi Bình Nương chuyện chọn tốt cần phim đôi khúc cùng hai bài nhạc đệm về sau, hắn cũng là trước tiên liền nghĩ đến, h ẳ n là để Chu Thuấn k h a n h đến hát, cho nên lúc ban đầu mới tại h ẹ chặt trên phát cái kia xem như mời. Nhưng trên thực tế, cái này sự tình sau đó liền bị nàng áp xuống tới, hắn ngược lại chuẩn bị bồi dưỡng cùng bắt đầu dùng nỗ băng. bởi vì liền dựa vào bản thân dạng này một cái gánh hát rong là không thể nào ký nàng thậm chí phong làm việc của mình kỳ thật ngay cả gánh hát rong cũng không tính bởi vì làm căn bản cũng liền không ban t ử chính là mình ở nơi đó chơi tiện thể ký một cái không có chút nào chuyên nghiệp nô b ă n g mà thôi tại nàng cái này ưu nhã thiên nga trắng trước mặt cho dù là có một bài đang h n g ca khúc mình rất có thể cũng phải bị phân loại làm con c ó phạm chủ nếu như chu thuấn khanh chỉ là chính nàng bành hướng minh nói không chừng vẫn thật là ham hại lừa gạt s ắ dụ lợi hôn tranh thủ một chút nhưng nàng lại có một cái chu ngọc hoa dạng này lại thông minh lại là uy tín lâu năm ca sĩ m ụ m ụ cho nên liền trực tiếp từ bỏ. Nhưng mà cho dù là từ bỏ, hắn lại cho tới bây giờ cũng còn đ ể ép, từ đầu đến cuối không có bắt đầu ghi chép bình thường chuyện kia ba đầu ca, thẳng đến hai ngày trước mới cho tương tiêm tiêm một bài nhạc đệm. Nói trắng ra là n h i ề u ít còn có chút tưởng niệm, không quá hết hy vọng, hắn cảm thấy theo mình gặp may, một là nói chuyện lực lượng đủ, hai là tài chính cũng hùng hậu, nói không chừng còn có thể có cơ hội nhớ thương nàng một chút. k ý nàng không phải là một chuyện dễ dàng. Người bình thường ký phần thứ nhất ca sĩ ước chừng, tỷ như Ngô b ă n g ký cho phòng làm việc của mình, lại t như tương tiêm tiêm ký cho đại ký đ ế nhạc. thậm chí rất có thể cũng bao quát cái kia gọi linh linh nữ hải ký cho chu vũ kiệt phòng làm việc điều kiện đều là dị thường hạ khắc năm năm ước chừng là tối thiểu ký kết về sau không cho bất luận cái gì ra đĩa nhạc ra eo vun loại hình hứa hẹn mỗi tháng cũng chỉ có một điểm cơ sở g i ữ gốc tiền lương giữa các hàng lời nói cái này gọi bạch ước giấy trắng mực đen cơ hồ không bỏ ra cái giá gì liền cầm xuống một cái ca sĩ 5 năm ký về sau đại khái xuất ngay từ đầu liền là để ngươi chạy trốn cái này ca chạy trốn cái kia phòng thu âm cho người ta ghi chép cái tiểu tử a hát cái ôn tồn rồi cái gì chậm rãi cảm giác m ã i cái không sai b i lắm mới có thể bắt đầu cho ngươi c h u bị làm một bài đất quốc phóng tới trên thị trường đi thử một lần thị trường của ngươi giá trị trừ phi bán chạy hơn trăm và tấm công ty sẽ lập tức cân nhắc làm cho ngươi a l bum bằng không mà nói định thiên công ty có thể tái xuất một chương mini đĩa 3 đến 5 bài hát tiếp tục thử lại nước nói trắng ra là liền là công ty đĩa nhạc muốn hạ thấp phong hiểm mà một cái ký kết ca sĩ muốn từ bạch trước nhị đến năm bước t r n g el bum bước h ừ n g là tràn đầy gian nan hiểm trở một con đường b à i trước ký hai phần bán mình 10 năm còn không đi ra một el bum ca sĩ có là nhưng chu t u ấ n khanh hiển nhiên không ở trong đám này Cho dù là nàng hiện tại muốn ký kết nhà ai công ty đĩa nhạc, cũng nhất định là trực tiếp đàm năm album. Thanh âm của nàng điều kiện, nàng ngó rộng, nàng nhan giá trị, đương nhiên cũng bao quát gia đình của nàng. Không có chỗ nào mà không phải là nghiền ép tuyệt đại đa số người tồn tại. Loại người này, không xuất đạo thì đã, chỉ cần xuất đạo, tuyệt không tiếp thụ thấp đánh nộ. Thậm chí nếu như nàng có thể kiên trì đ ấ t nhiều chờ nửa năm, người khác khả năng không xác định, nhưng bài hướng minh trong lòng rõ ràng. Lịch sử bầu trời vừa ra tới, nhất định sẽ mang cho nàng danh dự cực cao cùng rộng khắp c n g ợ i Cho đến lúc đó, nàng sẽ càng đ ắ tiền. 4 n ă m chuyên, 5 năm chuyên. đây là tối thiểu nhất, thậm chí nói không chừng nàng sẽ còn yêu cầu ký tên phí. coi như nàng không muốn ký tên phí, hai o bung, mỗi a o bung chí ít 10 bài hát, từ thu ca đến biên khúc đến thu đến hậu kỳ, cộng lại kia là bao nhiêu tiền mới có thể làm ra? nói ít mấy trăm vạn. Chu Vũ Kiệt eo b u m mới, này g đó lúc uống rượu chính hắn nói, đã làm tốt 7 bài hát, đến bây giờ đã là hơn 500 vạn tiêu xài, liền cái giá tiền này, còn cũng không phải là cấp cao nhất x a hoa chế tát chi phí, cao hơn còn có, một eo bung chế tạo ra đến tốn hao ngàn vạn, hàng năm đều có thể cử ra cái một hai lệ, 4 5 hai chuyên, ngươi coi như tỉnh lấy tiêu. cũng mang ý nghĩa hiệp ước chỉ cần một ký tiếp xuống trong 4 n ă m người ít nhất phải là cô gái này đầu nhập gần ngàn vạn đến cảm biến chế t ạ o nàng đầu nhập cực cao nhưng mà hiện tại tốt cũng không cần nhớ thương người ta mẹ của nàng dùng phòng làm việc của mình đem mình nữ nhi cho ký tới ai còn có thể có cơ hội mà trên thực tế chu ngọc hoa tại người trong vòng mạch cực lớn tự thân lại kinh nghiệm phong phú nàng muốn cho chu thuấn khanh làm a l b u m là cũng không thiếu ư ớ c c h ừ n g ca con đường cũng không thiếu làm ca năng lực càng không thiếu tiền nói không chừng lúc này nói với tự mình lên chuyện này thời điểm nàng đã liên phát đi công ty đều thỏa đ ả m cho nên cũng chỉ có thể chúc mừng một tiếng chứ sao? nhưng nói xong, Bành Hướng Minh vô ý thức lại quay đầu nhìn Chu Thuấn k h a n h một chút, đầy mắt không bỏ. mặc dù trên thực tế trong lòng của hắn rất rõ ràng, loại sự tình này không thể bình thường hơn được, bởi vì nàng là cái rất có thể xuất đạo tức thiên hậu tồn tại. Minh duy nhất có thể làm, có lẽ chính là, đem hiện tại còn không thế nào biết ca hát ngô bằng, cho nâng được không so với nàng kém nửa phần thiên hậu cấp đại lão. Ân, dạng này s á c thực sẽ rất hiển bản sự. chương 82, muốn đ ỏ lên, Bành Hướng Minh rất nhanh liền nghe rõ Chu Ngọc Hoa dự định. Tam Quốc kế hoạch sẽ ở tháng 11 p h â n phát sóng, mà lại là tại Hoa Thông Truyền hình Cáp c h u y ề n bá, làm trong nước lớn nhất truyền hình Cáp. c ứ việc lập nghiệp vẫn chưa tới 10 năm, nhưng là nghe nói bọn hắn đã có được hơn 7.000 vạn đặt mua người sử dụng. Hàng năm mùa đông độc truyền bá lớn địch, càng là toàn dân chờ mong, thường xuyên ra b ạ o khoản. Chứng chi lần này là Tam Quốc, đầu tư to lớn Tam quốc, mà Chu Ngọc Hoa đúng lịch sử bầu trời bài hát này, lại có cực cao đánh giá, càng là cho là mình nữ nhi hát cũng cực kỳ tốt, cho nên tổng hợp hạ để phán đoán, nàng cho rằng theo phim truyền hình phát sóng, mình nữ nhi hẳn là sẽ có một cái coi như không tệ lộ ra ánh sáng kỳ. Tại đoạn thời kỳ này bên trong. cũng chính là phát sóng về sau, đến Tết Xuân trước, nếu như có thể kịp thời đẩy ra nàng thủ a l b u m rất có thể sẽ mượn cô này sức lực, lập tức cất cánh. Thậm chí, lời trong lời ngoài ý tứ lộ ra, nàng còn muốn phát động một cái lao quan hệ, tranh thủ a l b u m đưa ra thị trường về sau, để Chu Thuấn Kha n h có thể có cơ hội truy cập tiết mục cuối năm, lại tăng thêm một thanh lộ ra ánh sáng độ. Trung thực rằng, đây thật là cái giỏi tính toán. Chu Ngọc Hoa không hổ là đã từng đ ỏ cực nhất thời hàng hiệu ca sĩ, một bộ này tổ hợp quyền đánh xuống, luận nhanh nhẹn linh hoạt, luận t ư ơ n g độ, ảnh h ư ớ n g minh là tự nhận không tư cách chọn cái gì ma bệnh. Thế là hắn lớn thêm tán thưởng, không tiếp ca ngợi. Chu Ngọc Hoa hiển nhiên cũng rất đắc ý mình lần này chuẩn bị, không trải qua ý qua đi, nàng vẫn là rất nhanh liền lộ ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, nói: Ta vốn chính là định tìm ngươi mời ca, ngươi sáng tác năng lực, ta vẫn luôn đặc biệt tán thành, cũng cảm thấy ngươi sáng tác con đường, cùng t h u ấ n Kanh h đặc biệt hợp phách, các ngươi xem như ông trời tác hợp cho. Nhưng bây giờ đâu, còn lại thêm một kiện sự tình khác. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn xem Chu t h u ấ n Kanh, h sau đó mới nói: nàng e buôn, ta vốn là nghĩ để ta tới chế tác, sau đó tìm mấy vị lão bằng hữu phụ trách hỗ trợ cho giám chế một chút, nhưng mấy ngày gần đây nhất trò chuyện chuyện này, t u ấ n Kanh nàng nói. vẫn là hy vọng có thể để ngươi đến cho nàng làm, nàng nói nàng thích cùng ngươi làm việc với nhau cảm giác, cũng cảm thấy ngươi hiểu khá rõ ý n g h ĩ của nàng, cho nên ngươi n h ì n nha. Lúc này Bành Hướng Minh không thể không chần chờ, mà lại cũng không thể không ăn ngay nói thật, Chu Lão sư, ngài là biết đến, ta đặc biệt thích Tuấn Khanh cũng họng, có thể cho nàng làm ca, với ta mà nói cực kỳ hưởng thụ, thật là cực kỳ hưởng thụ cảm giác, cho nên nhưng là ta cũng không có cách, lúc này ta chỉ sợ là không tiếp nổi ngài chuyện x u i xẻo này. Dừng một chút, hắn giải thích, ta khai giảng liền năm thứ tư đại học, cái này ngài biết, ta là học đạo diễn. Luận văn tốt nghiệp cũng không cần nói, mấu chốt là chúng ta đạo diễn hệ còn có cái yêu cầu, yêu cầu mỗi cái tốt nghiệp nhất định phải đập một bộ tốt nghiệp phim ngắn, lại thêm ta phòng làm việc cùng đại k ỳ đĩa nhạc bên kia, là ký phát hành đ ớ t chừng. Đến năm trước, ta nhất định phải lại làm mấy bài hát ra, mà lại ta còn tiếp một bộ phim truyền hình với nhạc. Nói xong nói xong, ngay cả chính hắn đều n ợ nụ cười khổ, ngay nhìn, ta liền xem như mỗi ngày đều trốn học, một tiết khóa không lên. Ta cái này, ha ha, ta đâu có thể nào còn rút đến ra thời gian đến? A, dạng này a. Chu Ngọc Hoa không khỏi thất vọng. liên ngay cả Chu Thuấn k h a n h lúc này trên mặt cũng mất khống chế đ n g dạng lộ ra một chút thất vọng tới đưa mẹ con các nàng đến dưới lầu nhìn xem bọn họ lên xe công phu, v à n h hướng Minh c h ú ý tới Chu Thuấn k h a n h tại Lâm Thượng trước xe rất bí mật s o n g mình gõ gõ điện thoại mà lại bọn họ đổi xe không còn là đi qua Chu Ngọc Hoa mình mở kia chiếc mẹ xe d é s lần này đổi chiếc lớn mở v v còn tìm lái xe Chu Ngọc Hoa là giữa các hàng lao thủ nhìn đến nàng đây là sự thực chuẩn bị kỹ càng đã kết thúc mình nhàn cư trạng thái muốn một lần nữa rời núi là n ữ a nhi cầm đ a o vớt tác đưa mắt nhìn bọn họ sau khi đi. v à n h Hướng Minh mình đánh xe taxi, trở lại phòng làm việc tắm rửa, lại cùng liệu mẹ video một hồi, các loại tán tao. c ú t máy về sau, hắn lúc này mới vừa mới chuẩn bị ngủ, Tề Nguyên video điện thoại thế mà đ á n h tới. Bành Hướng Minh hiện tại trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ chủ động cho liệu mẹ đánh một lần điện thoại, đại khái mỗi 2 đến 3 ngày sẽ video một lần, cùng Tề Nguyên liền điện thoại thiết đ i n n g u Nhiên video, càng nhiều thời điểm là tại mẹ chặt trên nói chuyện phía một chút, nàng chủ động yêu cầu video, ngược lại là tương đối ít thấy. Chờ video thông, Bành Hướng Minh liếc mắt liền phát hiện, nàng hẳn là tắm rửa xong không lâu, tóc còn nước n g xoa trên bờ vai. m ặ bộ điếu đái s a u lưng tiểu dáng áo ngủ ánh đèn vừa chiếu lộ ở bên ngoài cổ bộ ngực cánh tay đều sáng c h o c h ó i mắt mắt rất là đỡ thèm kết quả không đợi hắn mở hoàng h a n g tề nguyên lại còn nói lá bành truy mộng người là ngươi hát bành hướng minh mộng một chút mới hồi phục tinh thần lại thật vất vả nha nếu như đem truy mộng người so sánh một cục đá tại 7-8 t á ngày trước đó vùi đầu vào trong nước giới ca hát cái này một h ồ nước xanh bên trong đi đến bây giờ cái này cục đá ném ra tới gần sóng cuối cùng là chuyển đến tề nguyên trên người ai vấn đề này hỏi rất hay ta đều đ ỏ đã mấy ngày ngươi vừa mới biết ai nha Ngươi quả nhiên là thật cực kỳ quan tâm ta nha. Phi, thiếu dùng bài này, thật là ngươi nha. Ngươi ở chỗ nào nghe thấy? Ta kia học viện âm nhạc đồng học, Triệu Minh Vương, còn nhớ rõ sao? Từng, đương nhiên nhớ kỹ. Đẹp như thế nữ hải, ta bình thường đều có thể nhớ nhiều năm. Phi, không cho phép đánh t ỉ muội ta ý nghĩ xấu a. Người ta có bạn trai. Thốt a, vậy ta liền có thể lấy một mình ngươi hát hò đi. Dừng a. Ai, vừa rồi chính là nàng. Cô ý gọi điện thoại nói cho ta, để cho ta đi nghe. Ta đi Thiên Thiên âm nhạc nghe x o n g Ái t r à t r à thật là bảnh ư n g i n h h n nữa còn có người ảnh chụp vậy ngươi còn hỏi ta có phải hay không ta hát xác nhận một chút mà em hay sao em hay phụ sao phụ cái này còn tạm được ai lão bảnh triệu minh vương không ngừng nói ngươi bài hát này nhưng đỏ lên nói ngươi khẳng định phát tài ngươi bài hát này có thể kiếm bao nhiêu tiền ta đoán một chút ha nàng khẳng định không phải nói ta phát tài nàng nói khẳng định là ngươi phát video đầu kia t â nguyên thần thái tựa hồ có như vậy một lát n h a n n h chợt khôi phục trạng thái bình thường ngươi làm sao nhiều như vậy nói nhảm n h i ngươi quản người ta nói cái gì làm gì ngươi liền nói cho ta Ngươi kiếm bao nhiêu tiền n rồi? Ta hiện tại một phân tiền còn không cầm đâu. Sớm đâu, nửa năm mới cho kết một lần trứng. Vậy ngươi tính toán nha, ngươi đại khái có thể kiếm bao nhiêu tiền? Ê! có thể kiếm một khái. A, ta nói ngươi làm sao như vậy quan tâm ta kiếm bao nhiêu tiền nha? Hẳn là muốn làm thành hoa của mình a? Đừng nói cho ta, ngươi đều đã thêm tốt mua sắm xe. Tế Nguyên bỗng nhiên cười ha ha, chờ ngươi cầm tới tiền, giúp b ạ n cô nương thanh không một lần mua sắm xe đi. Ha ha ha. Bành Hướng Minh cũng cười lên, nhưng lại nói, cũng được. Tế Nguyên lại cười ha ha, nửa tới n ự a lui, không có hình tượng chút nào có thể nói. cười xong nàng cuộn lại chân nhìn chăm chăm màn hình ngươi cho ta hát một lần thôi ta muốn nghe ngươi hát làm sao hát thiên thiên âm nhạc trên kia chính là ta hát n h a không phải không phải cái t i a hát chính là hiện trường hát mà chỉ hát cho một mình ngươi nghe ý tứ Vì, ít cầm lời nói treo ta có hát hay không không hát ta xuất t r à n g phí một trăm vạn một lần đâu ngươi nói hát liền hát ta ai ú ta đi đắt như vậy sao vậy ngươi thật muốn phát tài ngươi hôn ta một cái ta liền cho ngươi hát phi có thân hay không không thân treo a quá phí lưu lượng không bỏ được video đầu kia, Tề Nguyên trầm mặt một lát, đung nhiên đối màn hình hôn một cái. Hắc <cười> hắc, cái này còn tạm được. Bành Hướng Minh một bộ mặt mày hớn hở bộ dáng, đặc biệt ý, cũng quay lại một cái nhiệt liệt cách không hôn. Kết quả Tề Nguyên bông như nói, ngươi có phải hay không cũng làm cho liệu mẹ như thế thân ngươi. Nghe thấy lời này, Bành Hướng Minh hơi kém từ trên ghế x ạ loạn t ộ t xuống, cùng Tề Nguyên t r ọ n vẹn giật nửa giờ, lại hát lại nói chuyện, làm ẩ m ĩ hơn nửa ngày mới c ó máy. Chờ dập máy video, Bành Hướng Minh lại ngược lại không có m y may bối rối. dứt khoát liền hai tay gối ở sau, co cắp ở trên ghế salon, nhìn ngoài cửa sổ nhà nhà đốt đèn cùng n g ự a xe như nước, tiên tính một người ngẩn người. ngay cả tề nguyên cũng bắt đầu nghe mình ca, b à n hướng mình mới chính thức ý thức được, mình khả năng thật phải lớn đ ỏ lên. âm nhạc thị trường cũng bất luận cái gì thị trường đều không k h c m ấy, đều có cái vòng tầng vấn đề. tận cùng bên trong nhất chính là hạch tâm vòng tròn, bao quát tuyệt đại bộ phận lưu hành giới ca hát hành nghề người tại bên trong, cũng bao quát một ít đúng cái này, một khối tương đương chú ý thông tin loại truyền thông cùng từ truyền thông. đương nhiên, cũng có cực một số nhỏ thuần túy mê ca nhạc. tất cả lưu hành giới ca hát nội bộ sự tình. cơ hội nhất định là đầu tiên trong hội này sinh ra phản ứng, sau đó mới có thể hướng ra phía ngoài dần dần quyết tán, bởi vì làm bắt cơm chỗ, những người này đúng ngành nghề nội bộ biến động, vẫn cảm n h ấ t đi ra ngoài là trọng độ lưu hành âm nhạc nhu cầu người, bọn hắn thường thường cực kỳ thích nào đó một loại, hoặc nào đó mấy người tác phẩm, bởi vậy đúng loại này, hoặc mấy người này âm nhạc độc thái, cực kỳ chú ý có chút thậm chí rất có nghiên cứu. những người này dễ dàng nhất trở thành phát cuồng, cũng dễ dàng nhất trở thành kiên định truyền bán người. lại đi ra ngoài là cực kỳ thích bình thường nghe ca nhạc người, nhưng nhóm này người lại cũng không chấp mê tại nghe người nào đó. mà là ai đỏ nghe ai khẩu vị cực kỳ hiền hóa không cái nan trên thực tế đối với tuyệt đại bộ phận ca sĩ tôi nói ở vào cái này vòng tầng mê ca nhạc mới là cần có nhất đi cố gắng tranh thủ đối tượng mà lại bọn hắn cũng là chân chính nuôi sống toàn bộ lưu hành giới ca hát chính là đến toàn bộ vòng âm nhạc tồn tại chân chính cái gọi là lưu hành giới ca hát kỳ thật liền đến những người này mà thôi trên thực tế trong nước tất cả làm lưu hành âm nhạc người đều khẳng định thân phụ một cái nhiệm vụ trọng yếu liền là không ngừng mà mở rộng cái này vòng tầng chỉnh thể mê ca nhạc số lượng mà đáng giá tất cả hành nghề người cao hứng là trong nước thiên nhiên nhân khẩu cơ số cùng càng ngày càng giàu có sinh hoạt, lại thêm gần 7-8 t á năm càng ngày càng nghiêm khắc chính bản tiêu phí chính sách, đều khiến cho nhóm này người cơ số, ngay tại càng lúc càng lớn. Có người dự đoán, đến năm 2020, trong nước chính bản âm nhạc tiêu phí quần thể, có khả năng sẽ đột phá 400 t r i ệ u người, mà vừa phải tiêu phí quần thể, cũng chính là kể trên vòng tròn, thô sơ giản lược định vị tiêu chuẩn, ước chừng liền là hàng năm sẽ tiêu 30 khối đến 50 khối trở lên mua sắm online nhạc sản phẩm người, ước chừng liền có thể đột phá một năm ước người. Từ những người này lại hướng bên ngoài, liền đã rất khó coi là lưu hành giới k h chân chính tụ chúng. bởi vì bọn hắn hàng năm sẽ tiêu tại chính bản âm nhạc tiêu phí trên tiền là rất ít, thậm chí khả năng liên tục mấy năm đều là không, mà lại bọn hắn tiêu phí phương hướng cũng tràn đầy cực lớn sự không chắc chắn. như vậy cũng tốt so là một ít người cũng thích xem phim, nhưng bọn hắn thường thường cũng không có hình thành cố định xem ảnh quen thuộc, chỉ là ngẫu nhiên có thời gian nhớ lại, cần muốn hẹn hò hoặc là bồi người nhà loại hình mới có thể đi dạp m chiếu phim cống hiến một chút phòng bán vé. lúc khác bọn hắn thậm chí tính v ậ n c á t điện. đối với bất luận cái gì vòng tròn t ớ i nói bộ phận này người đều là tranh thủ đối tượng, nhưng thường thường rất khó tranh thủ. một khi nào đó một bài. nào đó một bộ tác phẩm ngay cả những người này đều biết, thậm chí vì thế tốn tiền, như vậy thì sẽ được xưng là phá v ò n g Một khi phá v ò n g liền mang ý nghĩa đã không là bình thường đỏ, mà là đỏ chót. Mà đối với lưu hành giới ca hát vòng t ầ n g tới nói, tề nguyên cái này bình thường thậm chí rất ít nghe ca nhạc r a hỏa, hẳn là liền xem như triệt để ngoài vòng tròn cách biệt của thể. Hiện tại, thế mà ngay cả nàng cũng nghe truy mọi người. đương nhiên, nàng c á i này dù sao cũng là bởi vì cùng mình có quan hệ, cho nên bị người cường thế để cử một chút, bởi vậy còn không quá có thể làm đúng. Bất quá, ai có thể c ă đ o a n k á c vật cách đ i n nhóm sẽ không bị dạng này cường thế để cử đâu. vừa nghĩ như thế, đột nhiên cảm giác được có chút đặc ý, ta thế mà thật muốn đỏ lên. đ ỗ n g nhiên điện thoại len ken một chút, hắn thuận tay c ơ lấy tới. là vừa rồi bên trong gãy mất nói chuyện tiếm, lại bị nối liền. chu thuấn khanh, ta liền biết là khi đó, ngày đó ngươi xem ta thời điểm, ta cảm giác ngươi muốn đem ta một ngụm nuốt mất. đặc biệt hung, lại đặc biệt sắc thẹn thùng thẹn thùng thẹn thùng. chu thuấn khanh, vừa rồi tắm rửa đi. chu thuấn khanh, tắm rửa xong mẹ ta lại gọi ta, theo nàng hàn huyên một hồi. chu thuấn khanh, ngươi không ngủ đi. chu thuấn khanh, ta không muốn để cho mẹ ta cho ta làm a o bùn. chu thuấn khanh. nàng căn bản cũng không biết ta muốn cái gì, cũng mặc kệ ta nghĩ như thế nào, căn bản không tôn trọng ta. Nếu để cho nàng cho ta làm, cái này a l Bum làm được khẳng định đặc biệt khó nghe. Chu Thuấn Kha, mẹ ta tuyển ca mạnh suy nghĩ đặc biệt kỳ hoa. Chu Thuấn Kha, n h mà lại nàng thật là rất sớm trước đó liền là hậu. Chu Thuấn Kha, Bành Hướng Minh, ngươi đã ngủ. Chu Thuấn Kha, kỳ thật, ta cũng thích ngươi. Trường 83. b á n ngược. Bành Lão Sư ngài tốt. Ai, linh linh, tới rồi. Tới tới tới, mời ngồi mời ngồi. A, Trần Lão Sư cũng tại a, ngài tốt ngài tốt. Ai nha. Bành Lão sư, ngài công việc này phòng bố trí thật tốt, lộ ra đặc biệt lớn khí. Ha ha, quá khen rồi quá khen à. Mướn, so ra kém các ngươi lão bản, lớn như vậy một cái tầng lầu. Uống nước uống nước, ca luyện đến đâu rồi? Liên là muốn tới đây hát cho ngài nghe một chút, nhìn có cái gì c h ô không đủ, ta lại điều chỉnh. A a, tốt tốt. Đỏ lên cảm giác là cái gì? Mười ngày trước kia, Bành Hướng Minh không có cảm giác mình muốn đỏ. Bảy ngày trước kia, khi hắn trong thang máy bị người nắm tay, bị người dùng tràn ngập chờ mong cùng cầu xin ánh mắt nhìn, chỉ hy vọng để hắn xuất ra 3 phút, đến nghe một chút một vị nào đó ca sĩ thanh âm. hắn cảm thấy rất là mới lạ về sau ngay cả tề nguyên đều nghe được truy mọi người kia không cần nghĩ nàng biết liền mang ý nghĩa triệu kiến nguyên trần tuyên đều biết mà ngày thứ hai nhanh buổi trưa liền ngay cả l i ề u mẹ cũng đem điện thoại đánh tới thế là rốt cục giống như bên người mỗi người đều biết truy mọi người đều biết bành hướng minh xem như một vị chính thức ca sĩ cũng biết hắn cái này ca sĩ có vẻ như đã đỏ lên mà lại bọn hắn trên cơ bản đều không phải là bởi vì được từ bành hướng minh thông chi mới biết đều là bị truy mọi người tự thân dần dần tác động đến mở lực ảnh hưởng chỗ phóng xạ đến thế là bành hướng minh liền cảm giác rất kỳ diệu có một loại ta muốn đỏ lên v ấ n mà vài ngày trước, làm t r u y m ộ ọ i người tại chính thức lên khung mở bán 9 n g à y sau đó, l ư ợ tiêu thụ chính thức đột phá 500 vạn mở lớn quan, hắn bắt đầu thật sự rõ ràng cảm nhận được mình khả năng thật xem như đã đ ỏ lên cái thành tích này, thậm chí xa so với mọi người đi qua l ạ quan nhất tính ra, còn muốn càng hung mãnh một chút, bởi vì ở giữa bị các lộ từ các truyền thông mang theo kia một đợt phong trào mang cho bài hát này ước chừng 3 ngày tầm đó nhiệt độ cực kỳ tăng cao bà bán, cái này khiến cho nó đ ỗ n g nhiên thu được một cái cực lớn gia tốc, nó thậm chí sáng tạo ra tối cao ngày lệ tiêu thụ 193 vạn c h ư ơ n g thành tích tốt, đương nhiên. đã được xưng là bá bán, liền chứng minh khẳng định không phải bình thường. Tại kinh lịch mấy ngày nay nhiệt độ về sau, nó lượng tiêu thụ rất nhanh liền trưởng, cũng trở về đến một cái thiên bình thường vị trí bên trên. đang nhanh chóng xông qua 500 vạn trương đại quan về sau, trên thực tế nó tại xông phá 500 vạn trương cùng ngày, ngày lượng tiêu thụ liền đã rất xuống trăm vạn trương, cũng cấp tốc trưởng. Cuối cùng hai ngày sau đó, rơi xuống ngày tiêu 60 vạn trương tả hữu, lại hai ngày cũng chính là đến hôm trước, liền rơi xuống đến ngày tiêu 50 vạn trương. Số liệu này so với những cái kia đỉnh cấp lưu lượng đại tân sinh thần tượng ca sĩ nhóm. động một tí lên khung ngày đầu lượng tiêu thụ phá ngàn vạn trường, thậm chí phá 2 0 0 ngàn vạn trường tới nói, có vẻ như thật sự là không có gì đáng giá x ư n g đạo. Nhưng mà không thể không nói, tại mạng lưới âm nhạc thời đại, lượng tiêu thụ giống như có lẽ đã cũng không phải là một cái đơn thuần số liệu, mà số liệu cũng đã cũng không thể chân chính đại biểu lực ảnh hưởng. Đi qua vô luận là hát nửa cây thời đại, đến băng nhạc hoặc CD, có rất ít mê ca nhạc sẽ một lần mua mấy trăm mấy ngàn mấy vạn hộp, lại thích cũng đỉnh thiên liền là nhiều mua mấy hộp tặng người hoặc cất giữ, cũng đã là cực kỳ đáng tin fan hâm mộ. Nhưng thời đại internet lại không phải, ấn mở e b u l mua sắm. phía dưới có thể điển mua sắm phân số, mà vô luận ngươi mua sắm nhiều ít phần, nó đều là giả lập sản phẩm, vẹn vẹn chỉ là cho ngươi một cái mất c h i a để ngươi tùy thời đều có thể phá vỡ phòng trộm tường đi nghe, đi mà thôi, nó chi phí gần như số không, nhưng hết lần này tới lần khác, có chút ca sĩ mê ca nhạc cùng fan hâm mộ, lại một lần liền mua sắm mấy trăm phần, mấy ngàn phần, chính là trí thượng và phần. người ta mê phải là người, ca hát như thế nào, phản ngược lại không là trọng yếu nhất, nhưng cũng tạo thành một cái cực kỳ kỳ hoa hiện tượng, t ứ c lượng tiêu thụ đã hoàn toàn không cung cấp tại mê ca nhạc số lượng. lượng tiêu thụ đi theo giới k h chân chính lực ảnh hưởng, càng là hoàn toàn không có tất nhiên liên hệ. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là cân nhắc fan hâm mộ mua sắm. Nếu như giống một ít công ty đẩy lưu lượng ca sĩ, sẽ thông qua công ty lực lượng đúng lượng tiêu thụ số liệu tiến hành một chút can thiệp, lấy nệ tiền phương thức người vì đẩy lên cao hơn, vậy thì càng phức tạp. Nhiều khi đều là người đ ỏ lên, bạo đỏ, fan hâm mộ một đồng lớn, càng tâm tình nguyện làm thần tượng cống hiến lượng tiêu thụ, nệ tiền, nhưng thần tượng tác phẩm tại giới k h trên lại cơ bản không có gì bao lớn lực ảnh hưởng, đều có các cách chơi. Tại đám người này lượng tiêu thụ số liệu trước mặt, trong nước giới ca hát chân chính có địa vị một bang đại lao tiêu thụ số liệu cũng đều không thế nào đủ nhìn. Bảng tình có hai o bôn lượng tiêu thụ phá ngàn vạn, tối cao đơn khúc tổng cộng lượng tiêu thụ nghe nói là hơn 33 triệu trường, là trong nước giới ca hát công nhận đỉnh cấp ca sĩ, lực ảnh hưởng to lớn. Nhưng người ta hứa chí quân phát cái đơn khúc tại Thiên Thiên Âm nhạc trên chỉ riêng dự bán liền phá ngàn vạn trường, lên cung bảy giờ lượng tiêu thụ liền hơn 2.000 vạn trường. Tuy nói phía sau tiêu thụ số liệu như thế nào, hứa chí quân phía sau đoàn đội vẫn luôn không công bố. Nghe nói cuối cùng cũng liền hơn 23 triệu trường, nhưng 7 giờ phá 2.000 à vạn trường. Loại này siêu cấp h ị c h thiên số liệu. Nói thật, mạnh như bảng t ì n h cũng là muốn bị treo lên đánh. Giống chu vũ kiệt, dù không phải cao nhất, nhưng ở trong nước giới c h cũng là yếu một tuyến cấp bậc. Thực lực, ngón n ó rộng, lực ảnh hưởng, càng được công nhận lợi hại, là cực mạnh thực lực phái. Đơn a l b u m tối cao lượng tiêu thụ 7,8 t r i ệ u chương, đơn bài hát khúc tối cao tổng hợp lượng tiêu thụ hơn 16 triệu chương. Tại hứa chí quân số liệu trước mặt, càng là không đáng chú ý. Nhưng bảng tinh chu vũ kiệt động một tí liền phát a l b u m hứa chí quân là không làm a l b u m đ ị n h tiên ra một chương mini đĩa. Bảng tinh chu vũ kiệt cả nước mở buổi hòa nhạc, nhiều nhất i á m thiết đến nhiều đến hơn 2 vạn cái t í n h phòng c h ố ngồi. còn có thể toàn bán không, hiện trường ánh đèn đánh, tràn trên người, một cái ra chợ, núi têu i biển l ồ n một bài đỏ ca, vạn người hò sướng, nhưng hứa Chí Quân là không bắt đầu diễn sướng hội, bọn hắn đều là ra một bài đơn khúc, bà bán, mở cỡ nhỏ họ sợ l i ề n mê ca nhạc hội gặp mặt, hai phút kết thúc loại kia, sau đó hậu kỳ sửa một cái âm, phóng tới trên mạng để mê ca nhạc cảm thụ m ị lực của hắn, trên tiết mục gây nên một m ả n h kết lên, đập phim ảnh TV, i i bá ngan, tiếp đại nói, các loại đẹp trai, cứ như vậy, ít thì h a ba năm, nhiều thì 35 năm năm, không cách nào thành công chuyển hình thành chân chính ca sĩ, hoặc chân chính diễn viên, liền dần dần lui ra tới Công ty giải trí tùy thời có thể đẩy ra một đời mới cao nhan giá trị nghệ nhân tiếp ban. Cũng bởi vậy, rất nhiều người đều dứt khoát cho rằng, mọi người lẫn vào căn bản cũng không phải là một vòng. t ư ơ nhiên, g n liền có rất nhiều người sẽ đối với này cực kỳ nổi giận, cho rằng đám người này tiền đến, thuần túy liền là phá hư tính, cũng đối bọn hắn các loại ca bảng, các loại cổ động fan hâm mộ ca lưu lượng, ca lượng tiêu thụ, cam thủ đến tận xương thủy. Nhưng truy mọi người h i ể n nhiên không phải đoạn đường này, nó h i ể n nhiên là chân chính hôn giới ca hát, hôn d i n nhạc ngành nghề cái vòng này, hắn lượng tiêu thụ vẫn luôn cực kỳ thực sự, trên cơ bản là một phần lượng tiêu thụ liền đối ứng một cái mê ca nhạc. cho nên t r u y m mọi người mấy trăm vạn lượng tiêu thụ, mỗi một phần đều là thật sự lực ảnh hưởng, tăng thêm rất nhiều m ê c a nhạc cho dù thích cũng có thể là cũng sẽ không lựa chọn mua sắm, mà là tiếp tục từng lần một tiêu lấy mấy phần tiền một lần giá cả đi phát theo yêu cầu, cho nên trên lý luận tại lượng tiêu thụ phá 500 vạn về sau, nói một câu ảnh hưởng minh m ê c a nhạc phá ngàn vạn vẫn tương đối có lực lượng, mà loại này đỏ lên mang đến ảnh hưởng chính là đi qua đều không ai khen qua, hiện tại ngay cả như thế cái mướn được địa phương đều có người khen bố trí thật tốt. Trên thực tế, h à n công việc này phòng từ khi khai trương đến bây giờ vẫn còn chưa qua mấy cái chân chính khách tới thăm. nhưng gần nhất hai ngày, Trần Khải Kiệt mỗi ngày buổi sáng đều tới xuyên cửa, linh linh cái này tại làm eo buông người, khẳng định bệ b ộ n nhiều việc, nhưng có vấn đề, nàng cũng sẽ không tùy tiện gọi điện thoại hỏi một chút, mà là muốn đến nhà bái phỏng. Trên thực tế là cực kỳ sự tình đơn giản. Bành Hướng Minh đánh đàn, nàng hát một lần, Bành Hướng Minh vạch hắn cho rằng xử lý đến không đủ nơi thích hợp, sau đó trọng điểm luyện tập một chút, lại hát một lần, lựa chọn sai. Trong lúc này Trần Khải Kiệt cũng đi theo nghe, đi theo thảo luận một chút. Như thế mấy lần xuống tới, kỳ thật xem như một cái luận b ả n quá trình, giúp nàng đem tình cảm biểu đạt ôn tồn từ nắm. điều chỉnh đến thích hợp hơn một chút, cũng hoặc là nói là càng phù hợp bành hướng minh cảm giác một chút. cái này chung vào một chỗ, cũng liền 30-40 phút công p h ù cô nương thiên ân và tạ, cáo từ đi. đặt tại 10 ngày trước, cho dù đồng dạng là phần này giám chế công việc, cũng đồng dạng là cho linh linh người mới này làm giám chế, hắn đại khái suất cũng sẽ cực kỳ cẩn cù chủ động chạy đến chu vũ kiệt phòng làm việc đi. nhưng bây giờ linh linh cũng tốt, hay là chu vũ kiệt phân phó cũng tốt, tóm lại bọn hắn liền sẽ cảm thấy liền vị như thế cái việc nhỏ, để bành hướng minh thật xa chạy đi qua một chuyến, liền có chút không thích hợp. dù sao linh linh dạng này người mới thời gian không đáng tiền. vậy ngươi liền đi một chuyến, chủ động đi bảnh lão sư trong nhà hỏi. ngay cả trần khải kiệt cũng là cầm ca tới. bảnh hướng minh dĩ nhiên không phải hắn g i á m chế, nhưng là hai người quan hệ không tệ, hắn lại tin được bảnh hướng minh trình độ, thu mấy thủ ca khúc mới, liền lấy đến để bảnh hướng minh cho phân biệt phân biệt. hắn cảm giác gần đây có chút bị treo chọc đến lại lên chút sự nghiệp tâm, thế mà thật bắt đầu thu ca, có chút rốt cục muốn bắt đầu làm l b u m ý tứ. chờ linh linh đi, hai người tiếp tục thảo luận hắn lấy ra ba đầu ca, tới hào hứng, hắn trả lại ngô băng biểu diễn một đoạn guitar tú. này đến không được, mãi cho đến khoảng 11 giờ mới đi. lão bà hắn gần nhất nhàn r ồ i không có nhận địch người ta về nhà ăn cơm tóm lại bài hướng minh cảm giác chính là cái gọi là đỏ lên đại khái liền là tất cả mọi người phi thường coi trọng ngươi tiếp cận buổi trưa không tuyên từ bên ngoài vội vàng chạy về hắn mang về đại kỳ đĩa nhạc bên kia một chút câu thông ý kiến thậm chí cũng mang về bên kia rõ ràng là cực kỳ hưng phấn một chút cảm xúc bởi vì truy mộng người ngày tiêu lại bán g ư ợ c không tuyên xuất ra một sấp mười mấy tấm in ra n g i nhi ngài nhìn một cái nhìn một cái đây đều là chúng ta truy mộng người hậu trưởng tiêu thụ số liệu đều là hôm nay đại kỳ cùng thiên thiên âm nhạc bên kia có trực liên cảng. ta sau khi xem liền để bọn hắn cho ta cắt điểm hình ảnh in ra n g à y nhìn một cái. Bành Hướng Minh cực kỳ kinh ngạc nhận lấy nhìn hai trang về sau liền từ từ xem ra điểm cửa nói tới những này hậu trường số liệu d ỉ n soát bên trong lại có không ít mua sắm số liệu đều là mê ca nhạc một lần mua sắm mười phần mua sắm mấy chục phần chính là đến còn có mấy cái trực tiếp mua sắm 666 phần 999 phần loại hình đơn đặt hàng chương 84 lưu lượng Bành Hướng Minh hoàng hốt có điều nộ g ra nhanh chóng về sau lật mười mấy tấm giấy đều là hết hắn ngẩng đầu nhìn không t u ề n cái này cái gì ý tứ. nhưng mà khổng t u ê n liền đợi đến câu nói này đâu nghe vậy đem điện thoại di động của hắn đẩy đi tới là thiên thiên âm nhạc trên truy mộng người bình l u ậ t khu bành hướng minh cũng cực kỳ chú ý bài hát này bình l u ậ t khu chỉ lúc trước bình l u ậ t ít thấy qua đến từ khi lượng tiêu thụ qua trăm vạn liền thật sự là nhìn không tới cũng liền mỗi ngày đại khái lôi kéo đảo lộn một cái hiện tại m ư ợ n khổng t u ê n điện thoại lại nhìn hắn rất nhanh liền phát hiện tại lúc đầu rất hòa hài lấy tán thưởng cảm khái kể chuyện xưa làm chủ đương nhiên cũng xen lẫn một chút mặt trái thuyết pháp ca khúc bình luận trong vùng thế mà bắt đầu xuất hiện rất nhiều như là ca sĩ rất đẹp trai à trang bìa thật rất đẹp trai muốn làm hắn mụ mụ bị n h à t a bảnh ca ca nhan m ệ h o ặ c rất muốn nhìn hắn càng nhiều anh chủ loại hình tiếp mời lấy lấy nhìn thật nhiều đầu đều là tối mới xuất hiện bình luận bên trong lại có một phần ba mới tiếp mời đều là những vật này hắn ngạc nhiên g n g đầu không tuyên mặt mũi tràn đầy hưng phấn ngài còn nhớ rõ ta nói với ngài quá a đại kỳ đĩa nhạc bên kia là dự tính cái này thủ đơn khúc đại khái sẽ ở khoảng chừng 40 n g à y có thể đột phá 800 vạn trương lượng tiêu thụ đúng không b à n h hướng minh gật gật đầu chờ lấy hắn nói sau, bất cứ chuyện gì đều là có nhất định quy luật mà theo, chuyên nghiệp hành nghề người theo quy luật, phần lớn có thể đạt được tương đối đáng tin cậy dự đoán. tuy nói cũng sáng tạo qua ngày lại gần 200 vạn trương lượng tiêu thụ, nhưng đây chẳng qua là cực hạn đ ị n h phong một ngày mà thôi. đến tiếp sau rất nhanh trưởng, chính là đến rất xuống 10 vạn tấm mỗi ngày, cũng đều là chuyện rất bình thường. tuy nói hiện tại đoán t r ừ n g đều đã qua 600 vạn tấm, nhưng đại kỳ đĩa nhạc cho ra 40 n g à y tả hưu phá 800 vạn dự đoán, cũng khẳng định là tự có suy đoán của bọn họ căn cứ. không tuy nói, nhưng là hôm nay, bọn hắn nói cho ta. cái này thủ đơn khúc cực kỳ có hy vọng ở trên thị trường một tháng thời gian liền chính thức đột phá 1.000 v à n vạn trường nếu như chúng ta có thể thêm chút lửa nó còn sẽ nhanh hơn bởi vì từ hôm qua bắt đầu số liệu rõ ràng bắt đầu nhấc lên đầu hôm trước chỉ có 41 vạn trường hôm qua lại phá 50, bọn hắn đoán chừng hôm nay chí ít còn có thể có 50 vạn trường nói không chừng có hy vọng 60. tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa bành hướng minh hoàng hốt có điều n g ộ ra nói cách khác lúc đầu nên tiếp tục chậm rãi hạ xuống hiện tại không giảm xuống ngược lại bắt đầu gia tăng đúng mà bọn hắn cảm thấy gia tăng nguyên nhân liên là đám này mới tới mê ca nhạc, cảm thấy ta dáng dấp đẹp mắt, cho nên trực tiếp đem ta phân loại làm những cái kia lưu lượng ca sĩ, bọn hắn bắt đầu một mua liền mua rất nhiều phần. Không phải cảm thấy, Giác Nhi, đây cũng không phải là cảm thấy, đây là số liệu, số liệu thống kê chứng minh, hôm qua mới tăng mười mấy vạn tấm lượng tiêu thụ, hoàn toàn đều là đám người này cho mua ra. Bằng không đừng nói 50, trên cơ bản là ngay cả 40 vạn trương đều không giữ được. Đem những ngày nhiều phần mua sắm đơn đặt hàng lượng bỏ đi, còn lại 32 vạn phần, ảnh h ư ớ n g Minh sửng sốt một hồi, cho nên ta hẳn là lại bạo mấy tấm hình, liền có thể kéo động lượng tiêu thụ. bọn hắn trông thấy ảnh c h ụ p liền biết xài tiền mua mấy trăm phần. Nói lời này lúc, hắn có chút gần như tự d ố u cảm giác, mà trên thực tế chính là loại này đơn đặt hàng, cho dù là rơi xuống trên người mình, hắn đều cảm giác có chút buồn cười. Bành Hướng Minh đời trước cũng không cần nói, nguyên chủ mặc dù mới 21 t u ổ i nhưng vô luận hắn, còn là hắn bên người nhận biết bằng hữu, cũng hiển nhiên đều không có loại này rõ ràng mất trí tồn tại. Liên lâm thời đập một tấm hình, một cái đại nam hải xuyên cái áo thun, ôm đem u i ta, tại thợ quay phim yêu cầu hạ lộ ra nụ cười, a n g dắp vỗ. tăng thêm đơn khúc danh tự cùng ca sĩ danh tự, c h u y ể n đi lên liền miễn cưỡng xem như đơn khúc trang địa, liền tấm hình này, liền có thể khiến người ta trực tiếp 666, 999 như vậy mua 666 tấm A, liền xem như cao vê có chuyên môn hội viên chiết khấu, cũng liền 92 gãy, 2.76 nguyên một phần, 666 tấm coi như gần 2 0 0 0 khối đâu, liền l à tấm hình này trên tiểu suất ca dáng rất đẹp trai, liền l ệ n đi ra. nhưng mà không tuyên thế mà nhẹ gật đầu, rất chân thành nói, đúng. đồng thời hắn nói tiếp, liền cái này hay là bởi vì chúng ta căn bản không có ở phương diện này làm qua bất luận cái gì tuyên truyền. nếu như lại tuyên truyền một thanh, sao một sảo, nói không chừng sẽ mạnh hơn. Giác Nhi, hiện tại là nhan giá trị thời đại. Ca Tốt, mọi người đương nhiên nhận, nhưng dáng dấp đẹp mắt, mọi người cũng nhận. nếu là cả hai đều có, vậy sẽ phải. Đại b ạ o Á. Vành Hướng Minh sửng sốt một lúc lâu, đung nhiên quay đầu. Tiểu Băng. Tiểu Băng, ngươi đừng gậy, tới. chờ Ngô Băng từ sáng tác phòng ôm đi ta ra, hắn v ẫ n lấy thân thể, hỏi nàng, các ngươi bây giờ nhìn gặp một cái xoáy ca dáng dấp rất đẹp trai, thì như, Hứa Chí Quân đi, ngươi biết Hứa Chí Quân a? thích hắn sao? đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, hắn hỏi. Hứa Chí Quân ca khúc mới thượng tuyến, các ngươi liền sẽ một mua mấy trăm phần sao? Nô b ă n g nghĩ nghĩ, thế mà gật gật đầu, nhưng lại lắc đầu. Ta sẽ không, bởi vì ta mua không nổi, ta tiết kiệm tới tiền đều muốn tổ lấy. Nhưng có đôi khi, ta cũng sẽ mua 10 phần, ủng hộ một chút. v i ệ n v i ệ n là cái tiểu phú bà, nàng lại siêu cấp thích Hứa Chí Quân, cho nên nàng sẽ mua 99 phần. Chúng ta ký túc xá còn có cái gọi bình bình, nàng càng n g a thích Hứa Chí Quân, cho nên nàng mua Hứa Chí Quân ca đều là 666 phần. Bành Hướng Minh mí môi, trầm mặc không nói. Qua một hồi lâu, hắn nên tiếp k h ô n g t y n s ố t ruột ánh mắt, hỏi, cho nên. Đại ký đ ĩ a nhạc bên kia cái gì ý tứ? Để cho ta đi chụp hình. Khổng Tuyên dựng thẳng lên ba ngón tay, nói, đề nghị của bọn hắn là, chúng ta muốn ba thứ kết hợp. Thứ nhất, đập MV, một đầu MV, mặc dù là miễn phí phát ra, tất cả mọi người có thể miễn phí nhìn, sẽ tạm thời ngăn chặn thử nghe phát theo yêu cầu số liệu tăng trưởng, nhưng là sẽ siêu cấp hút phấn, có thể kéo theo tương đương lượng tiêu thụ tăng trưởng. MV lập tốt, nói không chừng còn có thể cực đại kéo theo lên chủ đề, chủ đề cùng đi, lượng tiêu thụ lập tức có thể tham v ọ Thứ hai, nhất định phải cho ngươi đăng ký một cái g y bổ tài khoản, chúng ta phòng làm việc chính phủ tài khoản, ta đã đăng ký tốt. tiếp xuống cần chứng nhận một chút, nhưng ngươi công khai tài khoản liền còn không làm, hiện tại nhất định phải làm. đến lúc đó có thể gia tăng tại v ư ớ i bổ trên cùng m ê c a nhạc vũ động, đương nhiên cũng có thể phát thêm mấy tấm hình. tại đại kỳ đĩa nhạc thời điểm, bọn hắn vị kia phát hành tổng thanh tra trần quả trần tổng nói với ta, bọn hắn cùng một chút cấp cao phòng chụp ảnh, thợ quay phim đều có nghiệp vụ liên hệ, nếu như chúng ta cần, tùy thời có thể a n bài. chúng ta cần cho ngươi đập một chút nghệ thuật chiếu, đương nhiên sinh hoạt chiếu cũng phải đập một chút, hiện tại fan hâm mộ đều thích tiếp địa khí minh tinh. thứ ba, trên tống nghệ tiết mục gia tăng lộ ra ánh sáng độ. Bành Hướng Minh nghe xong, nhéo nhéo cổ, co quắp đến trên ghế salon. Hắn đương nhiên muốn để ca bán càng tốt hơn, liền nguyên nhân khác cũng không tính là, chí ít bán nhiều lắm, kiếm tiền liền nhiều không phải. Có tiền liền có thể buông lòng nén chi phí, trên một chút chế tác phí chú định thấp không xuống lớn ca nha, mà lại điện ảnh cần gì nhất, cũng là cần có nhất tiền nha. Mặc dù trước sau hai đời đều chưa từng có cái gì gặp may kinh nghiệm, nhưng chưa từng giết heo cũng nghe qua heo kêu to, hắn có thể lý được rõ ràng, cái này mỗi một đầu đề nghị kỳ thật đều đặc biệt thực sự, mà lại cũng hẳn là đi qua ca sĩ nhóm đang đánh bảng thời điểm, đã từng sẽ dùng biện pháp. Rốt cuộc, đại kỳ đ i a nhạc đích thật là làm phát hành h à o thủ, phương diện này kinh nghiệm của bọn hắn khẳng định là sẽ không ra sai. Mà trên thực tế, theo truy m ộ n g người lượng tiêu thụ ngày càng t r o cao, phòng làm việc bên này kỳ thật đã bắt đầu thu được càng ngày càng nhiều tiết mục thông cáo mời cùng thương diễn mời. Cho nên, đập MV, đúng thế, ta là học đạo diễn nha. Mặc dù tốt nghiệp phim ngắn tạm thời còn chưa bắt đầu chuẩn bị, nhưng đập cái MV cũng coi như luyện tập không phải sao? Cái này với ta mà nói, hẳn là hoàn toàn không gọi sự tình mới đúng. Vậy bổ càng đơn giản, đăng ký cái tài khoản, phát mấy tấm hình hô động hạ nhà, không khó. chủ yếu là đừng chủ động cho mình lập người thiết lập để tránh về sau bạo lôi là được rồi. đ u ô g n ị c h cái này sự tình không đúng là mình bản chức công việc sao? muốn nói thật lên cái này ba đầu bên trong cũng liền một đầu cuối cùng trên tống nghệ là trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có như vậy một chút kháng cự luôn cảm giác trên tống nghệ tiết mục cần siêu cao er mặc dù tự tin cũng có một chút nhưng vẫn là sẽ vô ý thức có chút b ỡ n g ỡ mà lại cũng luôn cảm thấy trên tống nghệ sẽ rất mệt mỏi vậy trước tiên xử lý trước hai đầu vậy b ố đăng ký bắt đầu thỉnh thoảng nói mấy câu liên t ố t chỉ là phải chú ý đừng tú. không riêng không thể lập người thiết lập cũng không thể dùng chữa p h ồ n thể loại hình lập dị đồ vật là được dễ dàng như vậy sẽ ra chuyện tóm lại khiêm tốn một chút mà không sai cùng lắm thì tựa như đại kỳ đĩa nhạc bên kia yêu cầu bình thường phơi mấy tấm hình là được rồi đã dạng này vậy liên đập đập mv đúng nói lên mv cái thứ nhất nhớ tới triệu kiến nguyên hắn về nhà qua nghỉ hè đều qua hơn một tháng hôm qua nói chuyện phím còn nói nhàn nhanh n g ú c neo vậy liền gọi điện thoại cho hắn đem hắn trước gọi trở lại h ắ n nói một khi suy nghĩ minh bạch hạ quyết tâm bài hướng minh lúc này đ ỗ n g nhiên đứng dậy l a o khổng ai giang nhi chính ta thấy bổ sự t ỉ n h ta đi làm, ngươi liền còn là phụ trách quản chúng ta phòng làm việc cái kia tài khoản, nên chứng nhận chứng nhận. mặt khác ngươi nói cho đại kỳ bên kia, liền nói ta lập tức bắt đầu chuẩn bị mv. được rồi, khổng tuyên hăng hái. ai? còn có. lần trước ngươi nói nhận người chuyện kia, bắt đầu làm đi. một cái văn b í một người tài xế, lại cho ta chiêu người phụ tá. tốt. ê, văn b í muốn 9 giờ tới 5 giờ về cái c h ủ n g loại kia, chuyên môn phụ trách phòng làm việc tất cả văn kiện c h ỉ n h lý, nghe điện thoại, xử lý b i u kiện, còn có tùy thời chú ý trên internet động tĩnh loại hình. tốt nhất chiêu cái hiểu chút truyền thông học. lái xe muốn tốt nhất là lính giải ngũ có thể có chút sức chiến đấu loại kia tốt trợ lý liền cái này chậm rãi cũng được cái này tối không nóng nảy tốt ok vậy cứ như thế nói xong Bành Hướng Minh đã c ơ lấy điện thoại bấm một cái ma số v y láo triệu trở về thôi ta muốn đập MV đến cho ta làm cái nhà sản xuất kiểu gì xế chiều hôm đó Bành Hướng Minh liền đem mình mới vẩy b ộ tài khoản đăng ký tốt sau đó liền lá chứng nhận hắn dùng cái này tài khoản phát ra mình đầu thứ nhất ẩ y bù thì mọi người tốt ta là ca sĩ Bành Hướng Minh sau đó đánh mấy điện thoại Chu Vũ Kiệt vũ, Ca sĩ Khải Kiệt, Đại kỳ đĩa nhạc, đều giúp đỡ phát xác nhận một chút, lại thêm Đại kỳ đĩa nhạc bên kia cùng ấy bổ vẫn luôn có nhất định nghiệp vụ liên hệ, sự tình rất nhanh liền làm được, thậm chí ngay tiếp theo, b à n Hướng Minh Âm nhạc phòng làm việc chính phủ tài khoản cũng hoàn thành chứng nhận, đều tăng thêm về tiêu chí. Mà khi hắn làm xong cái này một vòng thời điểm, nhìn lại, không biết có phải hay không là bởi vì Chu Vũ Kiệt cùng Trần Khải Kiệt đều giúp đỡ phát nguyên nhân, lúc này chú ý thế mà đã hơn 7.000 mà liên tại mình kia duy nhất một đầu đầy bổ phía dưới, hồi phục thế mà đã hơn 300 đầu, hắn hướng xuống n a y lấy xem xét, không ít đều đang tán thưởng Truy Mộng người thật em h a y còn có chút người nói bài hát này cực kỳ nhịn nghe nhưng là khi hắn lay một hồi trở về xem xét chú ý thế mà dây tăng tới hơn b v à n người lại xem xét hắn hiểu được l i ê n v ừ a rồi đầu kia ấy bù phía dưới chu vũ kiệt lại phát một lần nói đây là bạn tốt của ta hảo huynh đệ bành hướng minh thiên tài sáng tác hình ca sĩ truy mộng người bài hát này sáng tác người cùng biểu diễn người chương 85, m v bà bối trái 45 độ tốt tay phải đút túi nhất một điểm cái cảm tốt tạch tạch tạch tạch tạch t i ê n kinh thành nào đó cấp cao bên trong phòng chụp ảnh bành hướng minh đứng ở nơi đó cố chấp lấy tạo hình trước mặt đèn h ỡ lát liên thành mảnh, trường học ánh sáng ấm đèn vẫn ở 2 mét bên ngoài đ ư ớ n g hết lần này tới lần khác còn muốn mặc thật dày ấu phục, đeo cả dạ vạt, tóc trải c h o bóng. coi như loại này cỡ lớn phòng chụp ảnh bên trong đều có điều hòa, b à n hướng minh cũng vẫn là m ồ hôi không ngừng, 2-3 phút liền muốn bù một lần trang. với hắn mà nói, cái này thật sự là một phần tương đương thống khổ công việc, nhưng mà thống khổ cũng phải chịu đựng. liền cái này, bao quát thuê phòng chụp ảnh, bao quát cấp cao thợ quay phim, thợ trang điểm, cũng bao quát trang phục thuê phí t ổ n ba giờ quay chụp thời gian, tổng cộng phí t ổ n vượt qua 6 vạn. cần phòng làm việc mình móc. đại kỳ đ i a nhạc bên kia chỉ là thay liên hệ mà thôi. liên tiếp đổi mấy cái tư thế, còn bị yêu cầu cười ha ha nhiều lần. Rốt cục, thợ quay phim nói, ok bà b ố i tiếp theo đầu tạo hình, b ố n g ỉ cho bổ cái trang. banh hướng minh nhẹ nhàng thợ ra, vội v n g bước nhanh rời đi cao quan khu, khổng tuyến lên mau cho hái cả v ạ n tiếp áo khoác. sau đó, đến phòng thay đồ thay đổi một kiện thiên rộng rãi c a o ô áo sơ mi, phối quần jean, cao giúp giày chơi bóng, trở về thợ trang điểm cho lao đi m ồ h ô i dấu vết, tranh thủ thời gian lại bổ cái trang, lập tức lại bắt đầu tiếp theo đầu. triệu kiến nguyên mặc rộng rãi thoải mái dễ chịu quần jean thêm áo thun. vẫn cười hì hì ở bên cạnh nhìn xem, ở giữa đại kỳ đĩa nhạc phát hành tổng thanh tra trần quả còn giống như tới qua một chuyến, có thể thấy được sự tình tuy nhỏ, hắn còn rất coi trọng. một hơi bận rộn đến 5 giờ dưới chiều, cuối cùng kết thúc quay trụ, ảnh hướng minh thân thể coi là không tệ, cũng đã mệt mỏi không được, tranh thủ thời gian thay quần áo, đến nguyên bộ phòng tắm rửa đi t h ô n g thống khoái khoái tắm rửa một cái, Chờ đổi thân áo thun thêm quần đùi ra, triệu kiến nguyên đưa qua một điếu thuốc, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là nhận lấy, mượn trên tay hắn cái bật lửa đốt, rút một ngụm, nói, nơi này đ ầ u không cho hút thuốc, triệu kiến nguyên mình cũng đốt, cười, tiền phạt liền phạt tôi, muốn hút thì cứ hút. Bành Hướng Minh cười ha ha một tiếng. Đây chính là triệu kiến nguyên l o d i Đương nhiên, cái kia gọi p ô n h thợ trang điểm thế mà tìm tiền đến, vừa ở vào cửa nghe được mùi khói, cũng không lên tiếng, ngược lại cười hì hì, có chút tâm đù, cũng không quá nương cảm giác. Đi tới, Bành Tiên sinh ngài tốt. Bành Hướng Minh tranh thủ thời gian đứng dậy, p o n ủy ngài tốt. Là như thế này, ta thường xuyên tiếp một chút lớn tú tờ danh sách, c ũ n g rất nhiều người mẫu quản lý giao tình còn có thể. Vừa rồi nhìn ngươi chụp ảnh, cảm thấy thân hình của ngươi phi thường thích hợp tẩu tú, nhất là khuôn mặt của ngươi ngũ quan lộ ra đặc biệt cứng rắn. ta cảm thấy ngươi là cực kỳ thích hợp một chút cấp cao tú trận, cho nên muốn hỏi một chút ngươi, có hay không phương diện này mục đích? Nếu như ngươi có phương diện này ý hướng, ta có thể đem ngươi để cử đi qua. đây là ta danh thiếp. Bành Hướng Minh nhận lấy, nhà. tạ ơn. tạ ơn. ta tạm thời. Khổng Tuyên bỗng nhiên tiến đến, cũng không biết hắn có phải hay không nghe thấy được hai câu, nhưng hắn một chút trông thấy Bành Hướng Minh trong tay nắm b ư ớ t danh thiếp, tựa hồ lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, vội vàng bước nhanh tới, cười ha ha một tiếng, bổn ý ngươi tốt, nhà ta nghệ nhân không đi tú, chí ít hiện tại không đi, cảm ơn ha. h o à n h đến giữa hai người. b ô nhỉ nhún nuốt nhú v a i thật đ á n g tiếp dáng vẻ nhưng vẫn là nói với bảnh hưng minh ngươi có ta danh thiếp có ý tưởng nhất định phải gọi điện thoại cho ta tùy thời đều có thể ngươi không đi tú là rất lãng phí sau đó hắn vô vô không tuyên bả vai đi ra trông thấy hắn đi không tuyên thở dài lại tranh thủ thời gian móc ra khăn tay nhỏ leo v t m ồ hôi hắn không cần xuyên áo dày p h c lại không cần đứng ở bộ đèn ánh sáng phía trước kỳ thật không nóng như vậy nhưng lần này b a t r ư a hắn cũng là tới tới lui lui bận rộn lo lắng sống m ồ hôi cơ hồ ra không ngừng g i á nhi triệu tổng ta cũng rút lui a thế là triệu kiến nguyên tắc khói cũng đi theo thần đến rút lui, chờ đến trên xe, Bành Hướng Minh hỏi hắn, ngươi cảm thấy vừa rồi người nhiếp ảnh ra kia trình độ thế nào? Triệu Kiến Nguyên cười cười, nói, cũng liền như thế thôi, còn có thể thế nào? Bành Hướng Minh cười lên, chụp ảnh khẳng định không phải một cái đạo diễn hệ học sinh chủ yếu học tập phương hướng, nhưng muốn làm một cái hợp cách đạo diễn, hiểu một chút chụp ảnh cũng là nhất định, bởi vì phim vốn chính là âm thanh quan điện nghệ thuật, cho nên Bành Hướng Minh cùng Triệu Kiến Nguyên đều khẳng định là đối chụp ảnh có sự hiểu biết nhất định. Đừng quan t ạ i giới thời trang tử thổi đến bao nhiêu như b ứ c cái gì cấp cao thợ quay phim loại hình. phát hiện liền là loại này cố chấp lấy tạo hình đánh lấy đèn một trận răng rắc răng rắc hai người bọn họ cũng không thể thật cho cái gì quá cao đánh giá đương nhiên người ta cơ bản kỹ thuật cũng khẳng định là đạt tiêu chuẩn thậm chí là tương đối cao cho nên cũng không có gì có thể phê bình mấu chốt ngươi bỏ xuống cái này đơn đặt hàng yêu cầu người ta nhất định phải làm như vậy lúc này khổng t u y ê n liền b ú t m g n g ngựa triệu tổng c h ụ ảnh kỹ thuật khẳng định cực kỳ tốt hôm nào giúp chúng ta giác nhi nhiều đập mấy trương đường phố đập thế nào triệu i ế n nguyên liền cười được a thế là khổng t u y ê n lập tức liền lại nói ai ngài đến lúc này nha ta cảm thấy lập tức nhẹ nhõm thật nhiều Ngài không biết gần nhất ta có nhiều bận điệu, áp lực lớn bao nhiêu, mẫu chốt sự tỉnh khác ta có thể làm, không có vấn đề. Nhưng làm tổ quay phim A, tuyển x u b ã i còn có làm kịch bản cái gì, ta liền thật sự là nhất khiếu bất thông, liền chút đề nghị đều sách không ra. Phương diện này còn phải là dựa vào ngài giúp đỡ. Ngài đến lúc này, tuốt, ngươi nhìn, ta lập tức liền dễ dàng. Triệu k i ế n nguyên cười, lái xe của ngươi đi. Lại hỏi Bành Hướng Minh, hắn nguyên lai like miệng không như vậy nát nhà, làm sao hiện tại đập lên mông n g a đến, càng ngày càng một bộ một bộ. Bành Hướng Minh cười ha ha. Ban đêm hai người cùng một chỗ tìm địa phương ăn cơm. Bành Hướng Minh liền lại hỏi thăm cái kia chuẩn bạn gái tới, hoàn toàn chính xác thật to mò, bởi vì trước kia liên quan tới loại này tiết mục ngắn đều là tại tiểu thuyết, phim truyền hình bên trong gặp qua, hoàn toàn không nghĩ đến, trong hiện thực nguyên lai like thật sự có, hơn nữa còn ngay tại bên cạnh mình không xa. Triệu k i ế n Nguyên nghỉ vừa về đến nhà, liền bị ép tham dự một lần ra mắt hội, mà lại là song phương p h ụ mẫu toàn bộ ra sân cái chủ loại kia, cực kỳ chính thức. Nhà gái trong nhà làm ở cấp cao khách sạn, nghe nói chỉ riêng cấp 5 sao liền có hai ba tòa, tài sản cũng là nói ít vài tỷ loại kia, nói đến vốn liếng cũng không so triệu gia yếu nửa phần. mấu chốt người ta vẫn là con gái một, cưới nữ hải cơ bản đồng đẳng với để người ta ra sản cũng lấy về. Nghe nói nữ hải ngược lại là có 6 c á i vẫn là 7 cái cùng cha khác mẹ muội muội, bất quá hiển nhiên đều là con gái tư sinh, cùng đại phong so không có gì sức chiến đấu có thể nói. duy nhất có thể lo chính là triệu kiến nguyên vị tia tương lai lão n h ạ c phụ y nguyên còn chưa hết hy vọng, vẫn còn tiếp tục tạo ra con người bên trong, nói không chừng ngày nào liền thật có thể sinh con trai. một khi sinh ra nhi tử đến, coi như đại phong đoán chừng cũng không tranh nổi con trai độc nhất. đại hộ nhân gia giống như hầu như đều dạng này, triệu kiến nguyên là con trai độc nhất trong nhà. Hắn lão m ụ cũng rất cường thế, nhưng chỉ riêng triệu kiến nguyên mới đến, hắn tại bên ngoài liền có ba cái muội muội một cái đệ đệ. Nghe nói nhỏ nhất người đệ đệ kia vừa mới trên nhà trẻ. Chỉ bất quá có triệu kiến nguyên tại, hắn những cái kia đệ đệ muội muội đều vĩnh viễn không có khả năng đi đến lễ tân đến, trên cơ bản đời này đều gặp không được hết. Đỉnh tiên tiền sinh hoạt không ngừng cung cấp, một mực cho đến chết, gia sản là không tư cách tranh. Liêu mẹ có cái anh ruột, cùng cha cùng mẫu, cho nên cha của hắn ở bên ngoài, đừng quản nuôi bao nhiêu nữ nhân, sinh nhiều ít hài tử đều hoàn toàn không cái gì sức chiến đấu. Trong nước liền tình huống này, nam nhân không thiếu tiền thời điểm. Gieo hạt dục vọng có rất ít người có thể chân chính k h á c chế, nhưng vừa nhắc tới gia sản chuyển thừa, lập tức thanh tỉnh. Những này gia đình tư mật, triệu kiến nguyên bình thường cũng cũng không nguyện ý nhiều lời, nhiều lắm là cùng Bành Hướng Minh nhắc tới nhắc tới, Tề Nguyên cũng ít nhiều biết một chút, thậm chí ngay cả Trần Tuyên hắn đều không nói. Chỉ bất quá lần này liên lụy tới ra mắt, Bành Hướng Minh hỏi thêm mấy câu, hắn liền cũng nói thêm vài câu. Nữ Hải so với hắn lớn hơn 3 tuổi, đã công tác 2 năm, tại nhà bọn hắn phía dưới một quán rượu làm lễ tân quản lý, theo trò chuyện làm việc lôi lệ phong hành. tiếp xuống hai bên gia trưởng ý tứ là để hai người bọn họ ở chung ở chung nếu là lớn sắp xỉ không có gì mâu thuẫn lời nói chờ triệu kiến nguyên vừa tốt nghiệp liền có thể đính hôn triệu kiến nguyên nói đúng nữ hải kia không có cảm giác gì nhưng cũng không có gì không hài lòng nếu là nữ hải đối với hắn cũng không có gì chủ quan gặp đại khái xuất sang năm liền sẽ đính hôn bành hướng minh nghe xong cảm khái một câu cái niên đại này cũng liền các ngươi cái này một ít đại hội nhân gia còn có ép duyên giống chúng ta những này nhà cùng khổ nào dám nghĩ chuyện tốt như thế triệu kiến nguyên lỗ mũi xuất khí hừ một tiếng giống như cười mà không phải cười giao dạt l ờ đi ngươi còn cần xử lý Hắn nói chuyện cái này, Bành Hướng Minh liền không có cách nào cãi lại, liền cười một tiếng. Lẫn nhau không đau không nỡ địa trâm chọc qua vài câu, chủ đề rất nhanh liền kéo tới MV đi lên. Bành Hướng Minh nói với hắn từ bản thân đúng truy mộng người MV cầu tứ. Khi thật từ trên thế giới này xuất hiện chi thứ nhất MV bắt đầu, nó duy nhất quay chủ phương hướng, liền là tiêu t h ứ t tú ca sĩ. Cái này không có tâm bệnh, bản thân liền là vì bản ca, tú ca sĩ đương nhiên hợp tình hợp lý. Cho nên một chi MV 3-4 phút thời gian dài, bình thường đều là ca sĩ cố chấp tạo hình, cùng một hình, các loại mài ra đánh hết, đừng quản nam nữ, từng cái đánh ra đến đều p h ấ n nộ p h n nộ. Am hiểu khiêu vũ tăng thêm vũ đạo, không biết khiêu vũ liền thuần túy b à y tạo hình. Đại bộ phận trong phòng bố cảnh giải quyết, một số nhỏ đến điểm thực cảnh sen kẽ lấy cắt đi vào, liền hoàn thành. Thậm chí trước đây ít năm lưu hành giới ca H thời gian không dễ chịu, vì gia tăng tuyên truyền điểm cùng chủ đề độ, MV lại không thể không đập. Rất nhiều ca sĩ vì tình chi phí, trực tiếp hai ba cái c h à n g cảnh liền đập xong. Hắn đứng ở cửa số hát, hắn đứng tại mặt tường pha tạp góc tường hát, hắn đứng tại bồn hoa trước hát. Đập xong, hôn cắt, đối đầu khẩu hình, tăng thêm h ụ đề, xong việc. Ngay cả mấy vạn k h ố i đều không hao phí. Cấp bậc này MV. giảng thật đặc biệt tốt đ ậ p thôi có chút thực lực, có điểm kinh nghiệm đạo diễn, đều có thể tương đối dễ dàng liền chơi đến chuyển. Cũng bởi vậy, có không ít đạo diễn tại tạm thời tìm không thấy việc thời điểm, đều là từ lập e m v đ ậ p quảng cáo làm nghiệp. Chỉ khi nào thành danh, tùy tiện tuyệt đối không muốn trở về đi lại đập cái này, bởi vì nó cơ hồ không có chút nào tính nghệ thuật. Đối với đạo diễn tôi nói, nó liền thuần túy là kiếm cái nhanh tiền, kiếm chút tiền sinh hoạt đồ vật, đừng nói cho mình góp nhặt một chút tư lịch, thậm chí đập xong yêu cầu n ặ c danh, đều không có ý tứ xuất ra đi nói đây là ta đập, mà hơi cấp cao một điểm m sẽ căn cứ ca từ ý tứ. ở bên trong đánh ra một đoạn ngắn cố sự tới, cái này liền đúng kịch bản có nhất định yêu cầu, mà lại một khi có cố sự, liền tất nhiên muốn gia nhập phức tạp chẳng cảnh, cùng mời mời một ít chuyên nghiệp diễn viên, bày diễn loại hình, các phương diện chi phí đều sẽ tùy theo tăng vọt. Mà kỳ thật coi như hạ đại kỳ đĩa nhạc phát hành bộ bên kia ý tứ đến xem, Bành Hướng Minh chỉ cần đánh ra đơn giản nhất trình độ kia em vì đến, cũng đã đầy đủ để bọn hắn hài lòng. Yêu cầu của bọn hắn nói ngắn gọn liền một cái ý tứ, toàn phương vị 360 độ tú Bành ư ớ n g Minh nhan giá trị cùng đôi chân i ả i là được rồi. Bởi vì bọn hắn cần hấp dẫn kia bộ phận mê ca nhạc, liền thích xem cái này. nhưng Bành Hướng Minh lại cảm thấy đã muốn đập, đương nhiên vẫn là đến đánh ra ít đồ tới, không nói đến đồ vật đập càng tốt, càng có nội dung, liền càng dễ dàng gây nên mọi người rộng khắp chú ý, từ đó hình thành chủ đề điểm. Đơn thuần liền nói mình thân làm một cái đạo diễn hệ học sinh, nếu như liền đập cái mài ra đánh hết người nhan giá trị tú, chính hắn đều sẽ cảm giác có chút mất hết mặt mũi. Hùng Chi, hắn kế tiếp là chuẩn bị muốn tự chụp mình tốt nghiệp phim ngắn, tốt nghiệp phim ngắn đập song s a u hắn thậm chí là tại phim trên hoặc nhiều hoặc ít có một chút i ạ tâm, muốn chuẩn bị đập một bộ mình phim. Cho nên với hắn mà nói, bộ này truy n g người em vi. không những không thể hướng đơn giản đập, ngược lại hẳn là hướng phức tạp đập, bởi vì đây là một lần cực tốt luyện tập thời cơ. Chu bị, tích lũy tổ, có thể cảnh, t u y ể n diễn viên, chỉ định q u a y c h trụp kế hoạch, hiện trường điều hành, trưởng tính, biên tập. Từ đầu tới đuôi, cố sự tuy nhỏ, quay c h p lượng cũng không lớn, lại có thể làm được mỗi một bước cũng không thiếu. Có lần này quay c h p kinh lịch cùng kinh nghiệm, đợi đến lại đi đập tốt nghiệp phim ngắn thời điểm, thậm chí cả về sau điện ảnh thời điểm, liền có thể tương đối dễ dàng tổ ra một cái mình đoàn nhỏ đội đến, hết thề đều lại càng dễ điều trị bắt đầu, làm được trong lòng hiểu rõ, thành thạo điều luyện. v à n h Hướng Minh vì thế còn cố ý viết xong kịch bản. kế hoạch đem cái này thủ em vi, đập thành một cái có nhân vật hưu tình tiết, cũng có máu có thịt có đầu có đuôi có sự. bước đầu quay chủ kế hoạch, nó thậm chí khả năng dài đến 7 phút. đúng một bài ca khúc được yêu thích em v ì tới nói, đây tuyệt đối là một cái có thể xương xa xỉ thời gian dài. chương 86 coi trọng. b à n h hướng minh vì mình em vi viết kịch bản, là từ vô Gian đạo trong chuyện xưa hóa ra. bay ở phía trước chủ đề, đương nhiên là đang nói tình yêu. nhưng phía sau cất giấu chủ đề, lại là ca ngợi tập đ ộ c cảnh, ca ngợi cảnh sát nhân dân, ca ngợi v ĩ đại hy sinh. bởi vì hắn cảm thấy dạng này càng có thể thăng hoa bài hát này chủ đề. Nhân vật nam chính là một cái trường cảnh sát chưa tốt nghiệp liền bị khai trừ học sinh, được an bài xâm nhập vào buôn lậu thuốc viện nội bộ tập đoàn nội ứng. Vì thế hắn thậm chí không thể không cùng mình yêu bạn gái chia tay. Nhưng là tại một lần nào đó s ơ báo tin trợ giúp tập đ ộ c đại đội hoàn thành một lần đại trào bộ về sau, hắn lại bị phát hiện, cuối cùng bị ngăn ở sân thượng, trước khi chết cũng không thể thông qua cái cuối cùng điện thoại thẳng đến buôn lậu thuốc viện tập đoàn bị toàn diện về sau, hắn bạn gái trước tại hắn lễ truy điệu trên khóc thành nước mắt người. Nói ngắn gọn, rút mất cái khác phức tạp manh mối cũng đi rơi rất nhiều chi tiết, chỉ lưu lại lương điện nhãn đường tuyến kia trụ cột. hình thành một đoạn nước, c h ừ n g khoảng 7 phút cố sự. đương nhiên, 7 phút phiên bản, có thể tính là cố sự bản. mặt khác sẽ còn tính cắt ra một cái âm nhạc bản, mà lại âm nhạc bản bên trong, liền sẽ gia nhập một chút Bành Hướng Minh hình tượng xuất hiện cũng ca hát hình tượng. ngay tại quán cơm nhỏ trên bàn cơm, Triệu k i ế n Nguyên nghe xong Bành Hướng Minh cấu tứ, trầm mặc thật lâu, mới nói, cố sự rất tốt, nhưng nếu là như thế đập, nhưng phải không ít tiền nha. Bành Hướng Minh gật đầu, cũng có chút cắn rụng răng. như thế đập rất lớn một vấn đề, hoàn toàn chính xác liền là dùng tiền sẽ rất nhiều. đầu tiên c h ẳ n g cảnh nhiều, tiếp theo cần diễn viên nhiều, lần nữa đã t ỉ n h tiết đầy đ ạ n diễn viên nhiều, như vậy quay chụp chu kỳ tất nhiên kéo dài, hiện nhiên không phải phổ thông MV 3 ngày 5 ngày liền có thể đập xong cái kia quá trình. cứ như vậy, tiền xài coi như thật là nước chảy đ n u dạng. đương nhiên, gần nhất bành hướng Minh lại vào tay hai bút tiền, tu điệu bán đi, truy mộng người cũng bán cho thứ tư khách chợ làm phim nhạc đệm, tiền trong tay vẫn phải có, cho nên mặc dù tiêu nhiều thì đau, nhưng còn không phải không bỏ ra nổi đến, cho nên vấn đề này là có thể giải quyết. hắn hiện tại nhức đầu nhất một vấn đề là sợ kỹ xảo của mình thất bại. không yêu cầu diễn xuất điện nhãn vua màn ảnh tiêu chuẩn đến nhưng như loại này có phong phú như vậy nội hàm cùng sung mãn tình tiết cố sự đã yêu cầu biểu diễn nhân vật nam chính người nhất định phải xuất ra nhất định diễn kỹ để chống đỡ tuổi trẻ không là vấn đề hiện tại trang đ i ể m thuật tùy thời có thể cho ngươi hóa thành c h ừ n g 30 tuổi vấn đề là loại kia trải qua tang thương về sau trung niên n a m nhân hơn nữa còn là cái nội ứng khí chết lại không phải dễ cầm như vậy b ó p chí ít tại bành hướng minh mình cảm giác mặc dù có nguyên bản ở nơi đó làm mô bản có thể cung cấp bắt trước hắn y nguyên cảm thấy đây là một cái thử thách to lớn hắn em vi nhá h i ể n nhiên nhân vật nam chính nhất định phải là hắn đương nhiên, ngược lại, một khi nếu có thể xử lý ra mấy phần chất lượng đến, miễn cưỡng để nhân vật này đứng thẳng, kia cố sự liền đứng thẳng, vậy cái này em vi coi như sáng lên, nó chiều sâu, nó lập ý, nó sẽ mang tới chủ đề tính, đều tất nhiên sẽ cho truy mộng người mang đến lượng tiêu thụ tăng vọt, tốt marketing, cho tới bây giờ đều là kể chuyện xưa, tốt em v cũng đang kể chuyện cũ, cố sự giản tốt, một cái nhãn hiệu, một kiện t ư ơ n g phẩm, một ca khúc, liền có văn hóa nội hàm, cái kia ý nghĩa liền lập tức không đồng dạng, triệu kiến nguyên kẹp lấy c ủ lạc, tay khoa tay, cho nên nó là hai đầu tuyến, một cái là lập tức thời gian, chính thời gian. từ nhân vật nam chính tử trong phòng khám phá hủy thạch cao ra, đụng phải bạn gái, ách, bạn gái trước, cùng mình nữ nhi đối thoại, tách ra, sau đó lên âm nhạc, sau đó ma túy sinh hoạt hàng ngày, sau đó bắt, ừ n g một cái khác là hồi ức tuyến, tổng cộng là mấy cái tràng cảnh tới, năm cái, sáu cái, sáu cái, ngoa t ạ o người cái này tổng cộng là, ngoa t ạ o 15 cái, 15 cái lớn tràng cảnh, đúng. hắn quát tay, uống một hớp lớn rượu đ ị a để ly xuống, được thôi, quay đầu ta giúp ngươi tìm cảnh đi, kia diễn viên đâu, chiếu ngươi kịch bản. cái này nhân vật nữ chính là hai cái trạng thái, một cái là hiện tại lúc nàng đến trường 30, cái này đến có chút thuộc nữ phong p h ạ m n ữ n h i đều 7 tuổi mà, nhưng một cái khác nàng còn phải diễn xuất loại kia thiếu nữ cảm giác đến, cái này nguyên nhi nhưng làm không được, ai bành hướng minh cũng thở dài, ngựa ra sau, đúng vậy à, nguyên nhi diễn thiếu nữ khẳng định không có vấn đề, thiếu nữ cảm giác là có, diễn vừa đi trên xã hội ngây ngô người trẻ tuổi, văn phòng bạch lĩnh cái gì cũng vấn đề không lớn, nàng diễn đến nhưng là cái này 30 tuổi thành thục cảm giác nàng liền cho nên ngươi liền d ứ k h o c n g h i đi. diễn viên liền 27-28 t u ổ i ta cảm thấy liền thích hợp nếu không nữa thì ngươi cũng có thể cân nhắc hai cái diễn viên tận lực tìm lớn lên giống trang điểm trên lại nghĩ một chút biện pháp không có trở ngại nhưng mà b à n h hướng minh b ắ t đầu vậy không được vẫn là đến cùng một cái diễn viên dừng một chút hắn nói hiện tại là ngươi tìm hơn 30 diễn viên nàng thiếu nữ cảm giác cũng sẽ không có vấn đề vấn đề là ta trong nước 30 tuổi nữ diễn viên có thể diễn xuất nữ nhân vật ngược lại không nhiều triệu tiến nguyên gật đầu tìm đi đừng có gấp ngươi không biết tử tinh vậy sao hắn đập nữ nhân ống kính đều đẹp đến mức không được tìm hắn. để hắn giới thiệu cho ngươi, ngươi dẹp đi đi. Hắn giới thiệu người, kia đến bao nhiêu tiền cắt cê. Nhân vật này vợ ta phù hợp a, không có gì thích hợp bằng. Sáng ngày thứ hai, Trần Khải Kiệt vừa vặn tới phòng làm việc bên này, gặp Bành Hướng Minh đang cùng Triệu k i ế n Nguyên Thảo luận tràng cảnh vấn đề, liền hiếu kỳ nhìn nhìn Bành Hướng Minh k ị c bản. Lúc ấy liền hăng hái, g i ú p l a o b à hắn tranh thủ nhân vật này. Bành Hướng Minh q u a t tay, tẩu tử không được, cùng tẩu tử diễn tình l ữ thân thời điểm ta không thể đi xuống miệng. Xéo đi. Trần Khải Kiệt cởi mắng. Nhưng mà kỳ thật tăng nu thật đúng là một cái thích hợp có thể dùng nhân tuyển. đầu tiên mv bên trong cũng không có hôn ống kính tiếp theo cho dù có đây đối với diễn viên tới nói cũng là rất bình thường quay chụp tình huống sau đó bành hướng minh mặc dù chỉ gặp qua nàng một mặt nhưng là cảm giác trên người nàng là thật ít nhiều có chút thành thuộc khí chất hỏi chân khải kiệt một câu nói nàng 28 t u ổ i tuổi tác quả nhiên phù hợp tâm niệm thay đổi thật nhanh bành hướng minh lắc đầu vẫn chưa được tẩu tử cắt c ta ra không d ậ y nổi chân khải kiệt ngược lại là dứt k h o á t trực tiếp dựng thẳng lên một ngón tay một trăm khối xuất ra đ ổ i sao Người ta tăng lưu cũng không phải loại kia hoàn toàn không có một chút danh khí diễn viên, tiếp phim truyền hình đoán chừng cũng phải là hai vạn, chính là đến 4, 5 n ă m vạn một tập cấp bậc. Hắn muốn cái giá này, nói rõ thật là đặc biệt muốn để nàng lao bà ra cái này k í n h Bán chạy ngàn vạn chương siêu cấp đơn khúc em vi nhân vật nữ chính, hơn nữa còn là kể chuyện xưa, lập nhân vật đường lối, không là đơn thuần làm bình hoa, cho dù đối nàng cấp bậc kia diễn viên tới nói, cũng là thuộc về làm dạng dỡ cấp bậc. h u n g chi chỉ là em v coi như nhân vật nữ chính cũng phần diễn có hạn, tạm đưa nói đùa một chút, chậm t r ễ không được thời gian mấy ngày, hắn có thể có thái độ này bày ra đến, đã nói lên là rất rõ ràng. kỳ thật hắn gần nhất trong khoảng thời gian này, từ hỗ trợ chế tác truy mộng người bắt đầu, liền đã mơ hồ biểu lộ ra muốn tiếp tới cảm giác mình c h u n g quanh mấy nữ hài tử, thế nguyên liệu mẽ đều diễn không được, kia cùng nó tùy tiện tìm những người khác, còn không bằng đem nhân vật này tiện nghi một chút bằng hữu l ã bà, còn có thể thuận tiện đem hắn kéo đến càng gần một chút. cho nên, ban hướng minh lại quát tay, vậy không được, nên bao nhiêu là bao nhiêu. dạng này, cho ta suy nghĩ lại một chút, nếu như cần dùng tẩu tử, ta để người cùng các ngươi người đại diện liên hệ. thế là liền tạm thời đi lại. đại k ỳ đĩa nhạc đúng cái này thủ em vì tương đương coi trọng, trần quả sau đó cũng chạy tới. nhìn kỹ k ị bản, cảm thấy rất hứng thú, hỏi có phải hay không cần cho Bành Hướng Minh ăn bài cái quen thuộc quay chụp nhà sản xuất. Có cái l a o Thủ phụ trách dẫn đội, đương nhiên tỉnh sức lực, chỉ dựa vào Triệu Kiến Nguyên, rốt cuộc cùng Bành Hướng Minh đồng dạng cũng là tay mới vào nghề, trong rất nhiều chuyện tay liền ư ở n m cái này bản thân liền làm ộ t cái cần quá trình tiến lên tuần tự. Thế là cùng Triệu Kiến Nguyên đơn giản vừa thương lượng, chỗ của hắn đương nhiên không có vấn đề, thế là liền để hắn thối vị n h ư n chức, đảm nhiệm chi này MV sản xuất trợ lý, để Đại Kỳ đĩa nhạc đề cử tới Lưu Khắc Dũng đảm nhiệm thứ hai nhà sản xuất. Hắn hẳn là thường xuyên cho ca sĩ quay MV, nghiệp vụ tinh n h mặc dù bành hướng minh chi này em v cẩn t r ạ n g cảnh cùng nhân viên đều thiên phức tạp viễn siêu bình thường em v nhưng hắn vẫn là rất nhanh liền trong lòng hiểu rõ nhưng mà hắn thứ hai nhà sản xuất cũng chỉ làm không đến 5 tiếng bởi vì bành hướng minh gọi điện thoại để từ tinh vệ cho để cử cái như bức điểm nhưng lại muốn tiện nghi một chút thợ quay phim buổi chiều từ tinh vệ cùng nô vân cặp vợ chồng thế mà đến đây ngồi xuống đem kịch bản xem hết từ tinh vệ lúc ấy liền lớn thêm tán thưởng nghe nói bành hướng minh muốn mình đạo diễn hắn tại chỗ liền biểu thị muốn đi qua cho bành hướng minh làm chấp hành đạo diễn nói cách khác bành hướng minh tự mình hạ tràng biểu diễn thời điểm hắn sẽ phụ trách thay thế t r ư n g kính Hắn biểu thị có thể đem hắn n g ự dụng tợ quay phim cho kéo tới, đảm nhiệm chụp ảnh chỉ đạo. Nô vân thế mà cũng tham gia náo nhiệt, nói vậy ta làm cho ngươi sản xuất quản lý đi, giúp ngươi thu xếp một số chuyện. Tại cái này đúng phim cả trước mặt, đại kỳ đĩa nhạc đề cử tới lưu khắc dũng không có chút nào mở rộng chỗ trống. Lúc này biểu thị mình có thể cho nô vân trợ thủ, đem nhà sản xuất tặng cho nàng. Nhưng coi như thế, hắn cũng không có biểu thị rời khỏi. Thế là, lúc đầu chỉ là một bộ bánh hướng minh chuẩn bị lấy ra luyện tập mv, trong n h á y mắt liền thăng cấp thành phim cấp bậc. Mv kịch bản là trong phim ảnh, chấp hành đạo diễn, nhà sản xuất, chụp ảnh đều là phim cấp. vậy cái này bộ em vi đương nhiên liền thăng cấp thành phim cấp bậc vấn đề là mọi người n h a u n h a u biểu thị tượng trưng cho điểm cắt c là được ngay sau đó tại Hoắc Minh lão sư phòng làm việc thường xuyên cùng một chỗ chơi mặt trường Hương núi không biết từ ai miệng bên trong biết Bành Hướng Minh muốn quay em vi thế mà chủ động gọi điện thoại tới hỏi có cái gì cần phải giúp một tay nhân vật hắn miễn phí ra sân lão ra t ử thế nhưng là lao h i c ố t hắn chủ động phải thêm mình đương nhiên không có cự tuyệt đạo lý thế là Bành Hướng Minh tại chỗ mời hắn biểu diễn em vi mở đầu cho nhân vật Nam chính hủy đi thạch cao vị kia lão bác sĩ hắn vui vẻ đáp ứng thiếu cái 67 tuổi đáng yêu tiểu nữ hải Nô Vân tại chỗ cho Bành Hướng Minh nhìn trong điện thoại di động ảnh chụp, sau đó một điện thoại đánh tới, lúc này định ra. Thời gian dần trôi qua, cứ việc chính ở chỗ này bận rộn, nhưng Bành Hướng Minh lại hoảng hốt sinh ra một loại hào giác, khó mà nói là mình vẫn là mình chi này em vi, giống như biến thành thịt đường tăng đồng dạng. Tất cả mọi người đặc biệt vui lòng hỗ trợ, đồng thời từng bước từng bước đều chủ động vươn tay. Thế là sự tình đương nhiên lấy so trong dự đoán thực sự nhanh hơn nhiều tốc độ, bay về phía trước nhanh thúc đẩy, mà lại nhân viên phối trí tiêu chuẩn cũng rõ ràng so với mình nguyên bản mong muốn muốn cao hơn nhiều. Thế nhưng là cái loại cảm giác này, tất cả mọi người quá coi trọng ta đi. Chương t 7 tạo hình. Ngày đầu tiên xây tổ, ngày thứ hai tuyển cảnh, ngày thứ ba buổi sáng, chính thức khai mạc. Bởi vì nhân viên đều đặc biệt ra sức, truy mộng người kịch bản cứ việc phức tạp rất nhiều, nhưng tiến độ không chút nào đều không thể so với phổ thông MV quay chụp chậm đi nơi nào. Bành Hướng Minh tạm thời còn không để ý tới khẩn trương kỹ xảo của mình, đang chọn lựa trong phòng khám, hắn lại cùng Hướng Sơn lão g i tử bản giao vài câu, sau đó cùng mấy cái lâm thời khách mời bệnh nhân nhân viên công tác đơn giản bằng giao. Từ Tinh Vệ liền khoanh tay tại đạo diễn trên ghế ngồi nhìn xem, cười tủm tỉm. Hắn lần thứ nhất làm đạo diễn cũng dạng này. cho nên rất rõ ràng, b ảnh hướng Minh đang lo lắng cái gì. Trên thực tế đâu, đây chỉ là một bộ MV, tới cũng đều là lao thủ, hoàn toàn không tất yếu phát lực mạnh như vậy. Lần này quay c h p lớn nhất chỗ khó, nhưng thật ra là tại nam nhân vật nữ chính trên người, cả chi MV chỗ đứng, hoặc là nói đằng sau nước mắt điểm bộ phát trèo trống, đều đặt chân tại nam nhân vật nữ chính diễn ngưng kỹ bên trên. Đây cũng là hắn chủ động yêu cầu tới khách mời chấp hành đạo diễn nguyên nhân. Mặc dù không phải đạo diễn, nhưng b ảnh hướng Minh tất cả phần diễn đều thuộc về hắn trưởng kính. Rốt cục, ảnh hướng Minh an bài x o n g nhẹ nhàng thở ra. Nhân viên công tác tới đem thạch cao cho hắn sắp xếp gọn. Hắn ngồi xuống trên ghế, quay đầu nhìn về phía Từ Tinh Vệ. Từ Tinh Vệ cười hiếp mắt ngồi thẳng thân thể. Hô, nhân viên không quan hệ, rút lui à? Toàn thể đều có, dự bị. Chúng ta đi trước một lần. Ai, đánh tấm đây này. Kiến Nguyên. Ai? Ở đây. Dự bị, truy ngọn người t r ậ n đầu. Ba. Cũ kỹ trong phòng khám. Vào ban ngày kia bóng đèn cũng lói lên, mặc vô cùng bẩn áo khoác trắng hướng sơn giả bộ như tay bên trên ra sức. Đem thạch cao hủy đi xuống dưới. Kỳ thật thạch cao đương nhiên không núc đích, hắn âm dương q u á khí, đừng l i ệ u mạng như thế á. Bành Hướng Minh ha to miệng, tạm g ừ n g thẻ chọn vẹn mấy giây, nhưng là hiện trường không một người nói chuyện. hắn ngẩng đầu nhìn về phía Từ Tinh Vệ, nhưng mà Từ Tinh Vệ thế mà không có lang n g n g mà là khoát tay ra hiệu tiếp tục. hắn nuốt ngụm nước bọt, thở ngụm khí, lời kịch lại về tới trong đầu. Kỳ thật cũng không phải là đơn thuần khẩn trương, hắn không dễ dàng như vậy khẩn trương, chỉ là vừa mới khai mạc trước, một mực tại tìm vô Gian đạo bên trong điện nhãn vua màn ảnh tư thái cùng giọng điệu, lạnh không đinh lão kịch xương bỗng nhiên một câu, như vậy bình t a y ra như vậy đến, giống cây côn đồng dạng ba một chút liền quất vào sau cái gáy lên, để hắn có chút chưa tỉnh hồn lại, hướng Lão sư, ngài lại đến một lần. hướng sơn trên mặt từ đầu đến cuối mang theo một vòng đã có xem thường lại mang thương hại biểu lộ tựa hồ vừa rồi cũng không có bị đánh gãy đồng dạng nghe vậy vẫn là câu nói kia giống như ngại giống như yêu đừng liều mạng như thế á b à n h hướng minh cười cười kiếm tiền mà nhưng lời kịch vừa nói xong là hắn biết một điểm hương vị đều không ra ngươi lại không có vợ kiếm tiền làm gì lao hí cốt ý nguyên công lực mười phần b à n h hướng minh cảm giác mình đang bị treo lên đánh nhưng vẫn là muốn tiếp tục diễn tiếp kiếm tiền cưới lao bà à. như ngươi loại này người cưới cái gì l o bà hại người n h à b à n h hướng minh lại cười cười Hoàn toàn máy móc thức theo s ắ t trong đầu tính toán tốt diễn pháp hướng xuống diễn mà thôi, làm bộ hoạt động một chút cánh tay phải, tay trái móc thuốc lá ra, đưa tới, hút thuốc. Cảm ơn. Ta phòng khám bệnh không cho phép hút thuốc. Bành Hướng Minh vẫn là cười cười, vô ý thức đem hộp thuốc lá đưa tới bên miệng, điêu một cây ra, sau đó lấy ra cái bật lửa, bột một tiếng đốt, phun khói. Hỏi, bao nhiêu tiền? Ai, coi như vậy đi, làm ta tích được g á n g ư ờ i đi đi. Bành Hướng Minh hút thuốc, lại cười cười, đầu lưỡi ở trong miệng quét q u é qua, lung tung đứng dậy, cảm ơn. Tốt. Từ tinh vệ hô, toàn thể đều có, phục hồi như cũ một chút. dự bị lại đến một lần, bành hướng minh phun ra một hơi thật dài đến, đem thuốc là trong tay ném đi. dự bị truy mộng người c h ợ n đầu ba, đừng liều mạng như thế á, kiếm tiền mà, ngươi lại không có vợ, kiếm tiền làm gì? kiếm tiền cưới lão bà a, như ngươi loại này người, cưới cái gì lão bà, hại người n h à thời gian dần trôi qua, khẩn trương cảm giác thoáng qua biến mất, bành hướng minh bản thân cảm giác biểu hiện được càng ngày càng thông thuận, liền quay đầu nhìn về phía từ tinh vệ, thế là từ tinh vệ tuyên bố chính thức khai mạc. lần này là thật muốn hủy t h ạ cao, hướng sơn biểu lộ vẫn luôn bảo trì loại kia ghét bỏ nhưng lại thương hại tư thái. dỡ xuống t á c h cao, đừng liều mạng như thế á. Dường như khuyến khích, lại dẫn không kiên nhẫn. Bành Hướng Minh lộ ra nụ cười, kiếm tiền mà, ngươi lại không có vợ, kiếm tiền làm gì? Kiếm tiền cưới lão bà a. Như ngươi loại này người, cưới cái gì lão bà, hại người n h à Bành Hướng Minh bờ môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ miệng bên trong có đồ vật gì, nụ cười xấu hổ. s ơ lược hoạt động một chút cánh tay phải, tay trái móc khói, hút thuốc. Cảm ơn. Ta phòng khám bệnh không cho phép hút thuốc. Bành Hướng Minh vẫn là cười cười, toàn bộ hành trình tay trái hút thuốc, phun khói, hỏi, bao nhiêu tiền? Ai, coi như vậy đi, làm ta tích được á. Ngươi đi đi, vẫn là nụ cười, không có cái gì nổ khí, thật sâu rút một đ i ề u thuốc, thật dài phun ra, hắn đứng dậy, cảm ơn, quay người đi ra ngoài. Lão ma bạn Hướng Sơn lão g i tử hợp thời đưa cái trước ngón tay cái, r ố t cục lộ ra cười bộ dáng, nói, diễn không sai. Bành Hướng Minh cười cười, nói tiếng cảm ơn, sau đó đứng dậy chạy máy giám thị đằng sau đi qua. Từ Tinh Vệ ngồi tại đạo diễn trên ghế, chính thấy có nhiều thú vị dáng vẻ, Nô v â n ở bên cạnh ngồi sững nhìn, Triệu Kiến Nguyên đứng tại một bên khác, cũng thấy nghiêm túc, tới tham gia náo nhiệt Trần Khải Kiệt t ậ p vợ chồng cũng ở đó nhìn. Hắn đi qua, hỏi, thế nào? tất cả mọi người ngẩng đầu lên, tăng nu làm chống t r ư ờ n g hình, không nghĩ tới a đại tài tử diễn kịch có một bộ, từ tinh vệ hướng hắn ngắc, chờ hắn đi qua, cho hắn trong h ó n g chỉ vào máy giám thị, hỏi, ngươi cái này diễn pháp là mình tổng kết. trên tấm hình, ống kính cho là gần cảnh, khoan hay nói, thật sự là nhiều ít có một chút điện nhãn vua màn ảnh cảm giác, hàm xúc một chút tiểu động tác, hàm xúc cười. hắn đương nhiên biết mình là hoan uổng, trong lòng của hắn là ủy khuất, nhưng đã lựa chọn làm nội ứng, những này liền lại là nhất định phải phải chịu, mà lại hắn có thể cảm giác ra lão bác sĩ mặc dù chán ghét mình, nhưng kỳ thật cũng có thương hại. điện nhãn vua màn ảnh biểu diễn p h ơ n g thức là rất có đại biểu tính hàm xúc thu liễm, nụ cười ôn hòa, đáy mắt buồn bực, chờ xem hết, b à n h hướng minh hỏi từ tinh vệ cảm giác thế nào, từ tinh vệ nói thẳng quá cứng nhắc, đáy lòng bi thương không đủ, cho nên nụ cười biến thành che lấp xấu hổ, nhưng kỳ thật dựa theo ngươi kịch bản, hắn là không xấu hổ, hắn chỉ là, hắn là tính hậm hực, b à n h hướng minh gật đầu, một lát sau hỏi lại đến một lần, từ tinh vệ, ngươi k ị nha, ngươi nói tính, dự bị, truy ngọn người trận đầu ba, hướng sơn vẫn như cũ ổn đến không được, hủy đi thay cao, gỡ xuống, đừng liều mạng như thế á. Bành Hướng Minh càng ngày càng thoải mái một chút, giống như cười mà không phải cười, kiếm tiền mà. Ngươi lại không có vợ, kiếm tiền làm gì? Kiếm tiền cưới lão bà a. Như ngươi loại này người, cưới cái gì lão bà? Hại người nha. Một hơi thực đập ba lần. Đến lần thứ ba, Bành Hướng Minh tựa hồ là càng phát tìm tới cảm giác, chờ đập xong mình chạy đến mái y g á m thị nơi đó đi nhìn, đứng tại một cái đạo diễn góc độ đi xem kỹ, cảm giác có chút ý tứ. Thứ tinh vệ giống như cười mà không phải cười, tiếp lấy đến. Nhưng n ô v ẫ n cười, không sai biệt lắm a. Người đây là M.V.A. chú ý dự toán. Trung thực giảng, theo Bành Hướng Minh. mình cái này một lần cuối cùng diễn khoảng cách điện nhãn vua màn ảnh khả năng còn có một đoạn t r ê n h lệch không nhỏ nhưng cái t r ê n h lệch này đã không phải là rất đơn giản lại mài một lần vấn đề cá nhân hình ảnh bên trên lưng ơ càng thon gầy một chút đập vô gian đạo thời điểm hẳn là hơn 3 0 không đến 40 n ư g ư ờ i khí chất cùng hình tượng đều là thêm điểm hạng lại thêm kỹ xảo của hắn hoàn toàn chính xác xuất sắc phương thức xử lý cũng rất i ề u cho nên cuối cùng có thể đạt được như thế một cái hình tượng mà mình đâu một là gương mặt ngũ quan càng cường tráng hơn một chút đi thuyết minh những này tình tế tỉ mỉ biểu lộ cùng tiểu động tác thời điểm t r e o c h ố n g liền lộ ra kém không ít h ò a h ầ u mà lại đừng q u ả n trang hóa được nhiều giả dặn, nhiều tăng thương, 20 tuổi liền là 20 tuổi, cùng thế sự xoay vần sau loại kia tự nhiên mà vậy cay đao c ố nhuận là khác nhau rất lớn. Thế là Bành Hướng Minh ở trong lòng nhắc nhở mình, đây chỉ là một chi MV, không phải phim, mà mình cũng chỉ là cái đạo diễn hệ chưa tốt nghiệp ca sĩ, không phải chuyên nghiệp diễn viên. Cho nên à, có thể diễn xuất cái dạng này, đã đầy đủ bị khen một câu diễn kỹ không tầm thường đi. Đừng chăm chỉ á. Nhưng là bỗng nhiên, hắn lập tức liền nghĩ đến mình nằm tại trên giường bệnh thời điểm cảm giác loại kia lòng như cho n g i bên trong còn tại khát vọng cứu rỗi cảm giác cả một chút. giống như có một cỗ dòng điện tại toàn thân trên dưới cực nhanh đi một l ư ợ n hắn trầm mặc hồi lâu, đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu, thợ trang điểm, đến, có thể hay không giúp ta đem ngũ quan lại xử lý đến càng tăng thương một điểm, chủ yếu là xử lý đến thiên, ít nhất là đừng cường tráng như vậy, thế sự xoay v ầ n s a u đã bị sinh hoạt đẻ g ã y cuộc sống trung niên nam nhân, đem i thuận nhãn cái c h ủ n g loại k i a mặt, người minh mà đi, thợ trang điểm hé miệng một lát, tốt, ta thử một chút, chú ý a, truy n g i người trận đầu, ba, từ tinh vệ ngồi tại máy theo dõi đằng sau, nhìn chăm c h m b n h hướng minh gương mặt kia, đừng liều mạng như thế á. Bành Hướng Minh cười đến mang theo một ít tuế nguyện t a g thương, nữ điệu cũng có chút chậm dần, kiếm tiền mà. Hướng Sơn tựa hồ là nhận lấy một loại nào đó kích thích, càng thêm hùng hổ doa người, người lại không có vợ, kiếm tiền làm gì? Hai người lập tức một cương một đu, ép một cái vừa lui. Bành Hướng Minh cười đến nu hòa, tràn đầy khói lửa, thậm chí hơi có vẻ hèn mọn, nhưng lại hết lần này tới lần khác dương quang sán lạn dáng vẻ, kiếm tiền cưới lao bà a. Thư Tinh Vệ thấy mắt sáng rực lên, đưa tay bắt được cái c m cái này Phương t ứ c xử lý, hắn thấy càng thích hợp Bành Hướng Minh, so vừa rồi cái k i a Phương t ứ c xử lý, muốn cao minh không ít, h ó được chính là. thứ này lại có thể là ảnh h ư ớ n g mình mình làm ra điều chỉnh, mà hắn thấy đối với mv tôi nói vừa rồi kia mấy lần liền đã đều tính hợp cách, cái này cực kỳ có ý tứ, như ngươi loại này người ư ớ i cái gì lão bà hại người nha, hút thuốc, cảm ơn, ta phòng khám bệnh không cho phép hút thuốc, bao nhiêu tiền, ai coi như vậy đi làm ta tích được á ngươi đi đi, kia, cảm ơn, thẻ, qua, tăng nu đ ỗ n g nhiên treo ngực, quay đầu nhìn xem trần khải kiệt, xong đợi, lão công, ta b ỗ n g nhiên có áp lực, cảm giác hắn diễn kịch thời điểm cũng tốt có khí trạng. bành hướng minh đi tới, qua, thứ tinh vệ cao cao n h ố t lên ngón tay cái, đầy đủ dùng, hoàn mỹ. chương 88 t h í c h tương tiêm tiêm xuống xe, lại lấy điện thoại cầm tay ra thẩm tra đối chiếu một chút địa chỉ, không sai, khổng tuyền phát cho địa chỉ của mình ngay tại cái này một m ả n h nhưng mà con đường này nhìn còn rất lụi bại, không có cái gì quá nhiều người đi đường, càng là không phát hiện nơi nào có đoàn làm phim phong trận quay trụ. đột nhiên, có người gọi nàng, tiêm tiêm, tương tiêm tiêm quay đầu, thấy được đại m ậ p mã khổng tuyền, lúc này lộ ra khuôn mặt tươi cười, chạy chậm mấy bước nên đón, khổng ca, khổng tuyền cũng bước nhanh đi tới. nóng đến đầu đầy mồ hôi, lại cười đến Phật di lạc đồng dạng, hắn một mực tại đó. Ngươi biết, đạo diễn kiêm diễn viên chính, khẳng định nhàn không xuống. Đến, ta mang ngươi tới. Chúng ta ở bên trong một con phố khác. Thế là tương tiêm tiêm vừa nói t ạ vừa đi theo đi vào. Rất nhanh liền tại một đầu cái hẻm nhỏ thấy được hiện trường đóng phim. ước chừng có khoảng 20 người một cái đoàn làm phim, quy mô không lớn. Cách thật xa, nhìn thấy bên kia tựa hồ tại quay, không tiên liền tranh thủ thời gian chủ động dừng bước, nhỏ giọng nói, hiện trường thu âm, chúng ta chờ một lúc lại đi qua. Tương tiêm tiêm gật đầu nói tốt, ánh mắt lại vượt qua mấy công việc nhân viên. Không n g á y mắt nhìn c h ầ m c h ằ m bành hướng Minh. Hôm nay là ngày thứ 10. mình đã có 10 ngày không có trông thấy cái này cái nam nhân. Từ ban sơ đã t í n h trước, đến tiếp xuống có chút hoảng, lại đến cực kỳ hoảng, lại đến nghe nói hắn muốn cho Truy mộng người đập MV, cho tới bây giờ, nàng rốt cục không nín được, chủ động g ọ i điện thoại, kết quả vẫn là không t r u y ế n nghe. Để nàng kinh ngạc chính là, 10 ngày, cái này cái nam nhân thế mà không có chủ động liên lạc qua mình một lần, cái này khiến nàng cảm giác mình có chút tính sai. Truy mộng người lượng tiêu thụ liên tiếp t r cao, v ư bước qua 500 vạn, lại qua 600 vạn. cho mình kia thủ kinh hồng vũ cũng càng luyện càng quen nhưng nàng lại phát hiện mình khả năng không có chút nào hiểu rõ nam nhân kia gặp qua tài hoa của hắn huy sái cũng đã gặp hắn ôn nhun như ngọc còn gặp qua hắn bá đạo thô lỗ lại duy chỉ có không n g h i tới hắn rất có thể còn có tình táo thậm chí là l ã n h huyết một mặt cho dù là để hồng tỷ loại kia kinh nghiệm giả dặn biết người tận xương người đại diện phán đoán cũng sẽ cảm thấy một cái t r ừ n g hai mươi huyết khí phương tương đại nam hải vừa đạt được một cái xinh đẹp nữ hải hắn làm sao có thể có thể nhịn không được không muốn lần thứ hai coi như chán ghét hơn chí ít cũng phải t r i ề n miên lưu luyến si mê trên sau một khoảng thời gian a nhưng mà. không có, mình đi liền là đi, hắn tựa hồ cảm thấy đã mình đi, vậy cái này sự kiện liền đi qua, thế là thời gian 10 ngày, thế mà ngay cả một đầu n g h chặt, một điện thoại đều không có, thương tiêm tiêm không thể không chủ động gọi điện thoại, cũng đi tìm tới, không chỉ là bởi vì tại cái này đi qua 10 ngày chờ đợi triệu h o n thời gian bên trong, nàng đã hao tổn rông sau cùng một điểm tự tin, cũng bởi vì người đại diện lưu hồng nhiều lần thúc, đừng đợi, đợi thêm liền thật lạnh, đã hắn không mắc câu, vậy liền lại tiếp đi qua một lần đi, tuyệt không thể để hắn thật đem người đem quên đi, cự l y x a mà nhìn xem hắn, cảm giác tốt lạ lắm, theo bên kia có người kêu lên thẻ. không tuyên nhẹ nhàng thở ra, nói, đi thôi, đi qua. thế nhưng là có một cái, đừng nói lung tung cũng chớ lộn xộn, liền nhìn là được rồi. hắn bận quá chờ hắn rảnh rỗi, nhất định có thể trông thấy ngươi. thương tiêm tiêm đàng hoàng gật đầu, ta đã biết không ca. đi qua thấy càng phát ra rõ ràng, lại chợt phát hiện, hắn tựa như là bất thình lình thành t h ụ c rất nhiều. cái loại cảm giác này, trong chốc lát nói không rõ lắm, chỉ là cực kỳ trực quan cảm thụ. đi qua nhận biết hắn, tuổi trẻ, ánh nắng, giống được khí tức mọi phần. nhưng lần này, cứ việc chỉ là xa xa mà nhìn xem, lại cảm giác trên người hắn có một loại không hiểu mọi mệnh cùng tan h ư ơ n g nhất cử nhất động đều mang một ít không nói ra được hương vị, tựa hồ cả người đống nhiên già đi 10 tuổi giống như, không biết làm sao đống nhiên liền nhớ lại đêm hôm đó hắn đạn lấy dương cầm hát ca, tùy ý v u y sải lấy tài hoa tuổi trẻ bóng lưng, nhớ tới hắn nằm sấp trên người mình hồng hộc thở lúc, bộ kia lực áp bách mười phần cường tráng bộ dáng, trong chốc lát tương tiêm tiêm lại vô hình cảm giác có chút đau lòng. Nàng n h ị n không được ý, lúc này mới 10 ngày, hắn kinh lịch cái gì, làm sao lại biến thành dạng này? Hắn đang cùng mấy người vây tại một chỗ, đang thảo luận cái gì? Những người khác hơi chút nghỉ ngơi, nhưng cũng không ai cao giọng nói chuyện. Toàn bộ sờ t i ê u Di ô lộ ra bận biệu bên trong c ó thứ tự yên tĩnh. Cứ như vậy nhìn hắn c r ầ m c h ầ m rất lâu, tương tiêm tiêm m ớ i chú ý tới, cùng hắn vây tại một chỗ mấy người kia, mình thế mà hơn phân nửa đều biết. Cái kia phim đạo diễn từ tinh vệ cùng bạn gái của hắn n ô Vân, Trần Hải Kiệt cùng Lão bà hắn tăng l u còn có một cái nhìn qua ước t r ư n g 6-7 tuổi Tiểu Nữ Hải, dáng dấp phấn điêu ngọc c h ắ c đang yêu. Hắn quả nhiên bể bộ nhiều việc. Nàng nghĩ thầm, cũng có lẽ hắn cũng không có ta nghĩ máu lạnh như vậy, cũng không có thật liền coi ta là tình một đêm như thế, kết thúc liền cho quên hết. Hắn chỉ là quá bận rộn. tạm thời không để ý tới ta. vừa nghĩ như thế, nàng lập tức cảm thấy trong lòng hơi dễ chịu một chút, cũng an tâm một chút. bọn hắn thảo luận rất nhanh liền kết thúc. Bành Hướng Minh ở nơi đó t ú i đầu trầm mặc một lát, xông từ Tinh Vệ nhẹ gật đầu, thế là từ Tinh Vệ liền chào hỏi mọi người, dự bị a, lại đến một đầu. Bành Hướng Minh rất nhanh liền hướng một phương hướng khác đi. sau đó có người trẻ tuổi cầm đánh vậy, chờ đợi cũng quan sát bốn phía một lát, truy m ộ n g người trận thứ tư lần thứ năm, dự bị b Bành Hướng Minh đi tới, t ú i đầu, sắc mặt t ủ r t dá vẻ, Trần Khải Kiệt lao bà tăng lu, thì lôi kéo cái kia đáng yêu tiểu nữ h ả i từ một phương hướng khác tới. đột nhiên, Bành Hướng Minh ngẩng đầu, lại là một lần ngẫu nhiên gặp. Lần này rời chỉ có 7-8 m é t khoảng cách, Thương Tiêm Tiêm có thể thấy rõ Bành Hướng Minh trên mặt biểu tình biến hóa, cũng hoàn toàn có thể rõ ràng nghe được thanh âm của hắn. Hắn tựa hồ s ử n g sốt một chút, sau đó lộ ra ngạc nhiên, nụ cười xa lạ, trùng hợp như vậy, nhưng lại đột nhiên cảm giác được hắn có chút sợ hãi. Thương Tiêm Tiêm chưa có xem k ị c bản, không biết đây là vì cái gì. Tăng Nu mặc một bộ xuân thu thiên cái chủng loại kia áo khoác, tóc dài xóa b a y rất c ó n ữ nhân vị cảm giác, lúc này đưa tay nhấp một chút tóc, miễn cưỡng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Đúng vậy à, thật là đúng dịp Bành Hướng Minh cúi đầu. nhìn tiểu nữ hài một chút, con gái của ngươi a, Thăng d u nói, đúng thế, năm nay năm tuổi, thật đ á n g yêu. hắn nhìn c h ầ m chăm tiểu nữ hài, cười, ánh mắt phức tạp. Thăng d u hơi có vẻ cười xấu hổ. một lát sau, nàng nói, chúng ta còn muốn đi, có chút việc. Bành Hướng Minh ngạc nhiên hoàn hồn, mặt lộ vẻ nụ cười phi thường nội liễm, phi thường hàm xúc cái chủng loại kia. tuyệt không phải hắn bình thường treo ở trên mặt cái chủng loại kia cười, À, đúng thế, ta cũng rất bận, kia, yeah. gặp lại, gặp lại. Bành Hướng Minh bay đầu, tiếp tục hướng cái này vừa đi tới. trước người hắn khía cạnh máy quay phim không ngừng mà lui, lui, lui, sau đó dừng lại. Bành Hướng Minh nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn bên kia biểu diễn, lại tại trong lúc lơ đ ạ n g á n h mắt lại quay lại đến, nhìn thấy Tương Tiêm Tiêm, Tương Tiêm Tiêm hướng hắn lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Bành Hướng Minh cũng cười, gật gật đầu, sau đó lại lần nữa không lưu luyến chút nào quay đầu hướng bên kia nhìn sang. Bên kia tăng Nu nắm tiểu nữ h ả i tay lại đi vài bước. Tương Tiêm Tiêm lúc này mới chú ý tới, lại có hai cái máy quay phim là theo đập hai người bọn họ. Tiểu nữ hài ngửa đầu, hỏi, mụ mụ, ta rõ ràng đã 6 tuổi nha, ngươi vì cái gì nói cho thúc thúc ta năm tuổi? thăng lu trên mặt nở nụ cười, c h ầ n chờ nửa ngày, không trả lời. thẻ đạo diễn trên ghế, từ tinh vệ ngồi thẳng lên, cái này một lần rất tuyệt. qua dự bị tiếp theo đầu. hiện trường thanh âm trong nháy mắt ồn ào bắt đầu. bành hướng minh đi qua, cùng lô vân từ tinh vệ nói mấy câu gì, ngồi xuống nhìn cái kia gọi máy theo dõi ti vi nhỏ, sau đó gật đầu, lại theo người thảo luận vài câu, rốt cục đứng dậy. bọn hắn ngay sau đó muốn vỗ xuống một đầu. c h â n vụ tới đội người, tương tiêm tiêm cũng bị xen lẫn trong đám người, xua đ ổ i đến đường đi hoàn toàn một bên, sẽ không bị ống kính quét đến địa phương. máy móc rất nhanh quay tới. Truy m ộ g người trận thứ 5 lần thứ nhất, dự bị. 3. b à n h hướng Minh đi về phía trước mấy bước, túi đầu, biểu lộ buồn bực, ngoài miệng có chút động tác thật nhỏ, sau đó không hiểu cười một tiếng, có chút thảm đạm ý vị. Sau đó hắn tay trái móc ra hộp thuốc là đến, l u n g n a y miệng trực tiếp khai ra một t â y nhưng lại nhìn xem, phát hiện đã là cuối cùng một chi, thế là thuận tay o à n đ o à n ném đi. Sau đó hắn châm lửa, hít sâu một cái, phun ra thật dài s ư ơ n g ngủ, mình cười cười, chậm rãi, chậm rãi, chậm rãi, lại b ỗ n g nhiên ra tốc, xoay người sang chỗ khác, trên mặt sừng sốt một chút, trong khoảnh khắc tràn đầy thương cảm. Tương Tiêm Tiêm ở bên cạnh yên lặng nhìn xem một màn này quay trụ, kết hợp vừa mới nhìn đến cái bản, nàng nghĩ, hắn hẳn là tại quay đầu, muốn lại nhìn nữ nhân kia một chút, có lẽ còn đang mong đợi cái gì, nhưng là cực kỳ hiển nhiên, hắn cái gì cũng không thấy, cũng cái gì đều không đợi được. Thẻ. Quá tốt rồi, qua. Bành Hướng Minh trên mặt biểu lộ trong nháy mắt vì đó búng lòng, lại như cũ đi trở về đi, đến cái kia m a y giám thị đằng sau nhìn một chút, sau đó cùng người cười đàm vài câu, sau đó liền đứng dậy, trực tiếp xông bên này đi tới. Tương Tiêm Tiêm lần nữa lộ ra bản thân tối nụ cười ngọn nào. r ơ i c ò n có cách xa hai bước, Bành Hướng Minh liền đã triển khai hai tay. hắn mặc một thân áo da, mặc dù cảm giác rất ít ỏi dáng vẻ, nhưng là tại cái này khí trời tháng t ầ m dưới, trán của hắn, mũi thở, cơ hồ càng không ngừng có mồ hôi chui ra ngoài. Thương Tiêm Tiêm để nàng ôm một hồi, chờ bung ra, hắn chủ động nói, ngươi làm sao chạy tới? Thương Tiêm Tiêm liền cười nói, ta gần nhất cũng không có chuyện gì làm, nghe nói ngươi tại quay MV, liền tới xem một chút. Bành Hướng Minh cười cười, nửa trở lại, chỉ chỉ sờ tiêu d i ê hỏi, cảm thấy thế nào? Thương Tiêm Tiêm g đầu, cảm thấy, ngươi thật lợi h ạ nha. cùng ta bình thường thấy qua khác ca sĩ đọc mv giống như đều không giống nhau lắm giống như còn có cảm giác ngươi hôm nay tốt thành thu ca b à n h hướng m i n h cười n ụ cười này để tương tiêm tiêm lại tìm về một chút cảm giác quen thuộc hắn nói tìm ta sắp xếp ca ngươi đến chờ khoảng 2 ngày nhiều người như vậy thật vất vả tụ đi lên người ăn mãi nhai mỗi ngày chi tiêu đều quá lớn ta phải đọc xong mới có thể quan tâm khác tương tiêm tiêm mau nói ta không vội minh ca ta chính là nhớ ngươi muốn gặp ngươi một lần hắn đung nhiên nhìn qua cái nhìn kia tựa hồ mang theo lực lượng vô danh thấy tương tiêm tiêm căng thẳng trong lòng nhưng một lát sau hắn liền cười cười gặp mặt sau lần thứ nhất hắn đưa tay sờ lên tương tiêm tiêm mặt nói được vậy ngươi t r ư ớ c hết đi theo trời đoàn làm phim bên trong cũng rất thú vị ban đêm kết thúc công việc mọi người cùng nhau ăn cơm tương tiêm tiêm cơ hồ không có chút nào do dự liền nhẹ gật đầu tốt thế là hắn sau đó liền đi ra tương tiêm tiêm lúc này mới đưa ra tinh thần thế là lưu ý đến đoàn làm phim tựa hồ muốn dọn đi hai chiếc tiểu nhẹ thẻ đã lái vào đường đi không ít nhân viên công tác đều tại hướng quân đổ lên ngay sau đó tới một c bên trong b à một mảnh rối ren bên trong khổng t n nguyên nhớ k ý tới chào hỏi nàng đi theo lấy cùng một chỗ chuyện t r u n t h i ê lúc này Tăng Nu cũng phát hiện nàng, thế là n g ắ c bảo nàng đi qua. Một đại tổng ư ờ i rất nhanh liền chuyển đến một t ò a t ự a hồ là xây đến một nửa ngừng công đôi nát lâu nơi đó. Nghe nói là c ô ý muốn ba ngày, mà lại người ta cũng không phải đôi nát lâu, là vì để đoàn làm phim quay trụ, c ô ý đình công mấy ngày. Sau đó, nhân viên công tác liền lại bận điệu bên trong có thứ tự bắt đầu bố trí sân bãi, bắt máy móc. Ở chỗ này, bọn hắn lại đập t ự a n h ư là hai ba cái ống kính dáng vẻ. Trời liền đã tối. Thế là cùng Nô v â n từ tinh vệ thương lượng một chút, v à n h hướng Minh lớn tiếng tuyên bố hôm nay kết thúc công việc. Thế là mọi người liền lại còn bận rộn hơn. đem lắp đặt tốt bố trí đồ tốt tất cả đều tháo ra đưa đến dưới lầu lần nữa chứa lên xe trở đi nhưng nghe tăng nu h ý tứ nơi này còn có mấy trận đâu ngày mai còn muốn tới vào lúc ban đêm tùy tiện tìm nhà quán cơm nhỏ muốn ba cái bản đồ ăn cũng không ai uống rượu mọi người tùy tiện ngồi đơn giản đem cơm tôi ăn một lần liền t ạ n trận lúc ăn cơm tương tiêm tiêm kỳ thật an vị tại Bành Hướng Minh bên người nhưng từ đầu tới đuôi Bành Hướng Minh thậm chí đều không có liếc nhìn nàng một cái ngược lại là cùng từ tinh vệ Ngô Vân tăng nu bọn hắn thảo luận không ngừng. mãi cho đến ăn xong bữa cơm, mọi người ai đi đ ư ờ n g đ ấ y Bành Hướng Minh lúc này mới trở lại tìm nàng, trông thấy nàng, bắp rất tự nhiên mở rộng cánh tay, đem nàng kéo, hỏi, ban đêm đi ta bên kia ở à? Thương tiêm tiêm nhẹ ở đầu, tốt. Nàng rất nhanh thành thói quen Bành Hướng Minh mỗi sáng sớm không đến 6 giờ liền rời giường, thậm chí cũng đã quen hắn chạy bộ trở về thích đến lần trước, lại đi tắm rửa. Đồng thời bắt đầu quen thuộc mỗi ngày đều đi theo hắn tiến đoàn làm phim, nhìn hắn một cả ngày đều ở nơi đó bận rộn, cùng người khác nhau trò chuyện, diễn kịch, ngã sấp xuống, chúng đạn cũng một lần lại một lần chụp lại, nhìn trên người hắn treo h ế t tương. c h ỉ vội vàng tẩy người đứng đ ầ u mặt liền cùng những người khác cùng một chỗ nâng lên cơn h ụ ăn như hổ đói hoàn toàn không để ý tới phản ứng mình như cái c u ầ n công việc nhưng nàng thích nhìn cảm thụ được dạng này hắn mặc dù nàng không hiểu phim cũng không hiểu làm sao đập em vi nhưng lại cảm giác nhìn xem hắn cái dạng này tinh khí bừng bừng phân chấn mang theo một đám người làm việc với nhau dáng vẻ tựa như là thấy được đêm hôm đó dùng một bài vội vàng viết xuống ca chấn kinh một đám người cái kia hắn đ á n g tiếp dạng này thời gian chỉ qua 4 n g à y 4 n g à y sau đó truy mọi người em vi liền tuyên bố quay trụ hoàn thành s á t thanh sau đó tương tiêm tiêm liền không có cách nào mỗi ngày đi theo hắn, bởi vì hắn muốn đi một nhà truyền hình điện ảnh công ty nơi đó, nghe nói từ tình vệ đang ở nơi đó cắt phim, đang cho hắn hai ngày thời gian, cũng giúp hắn biên tập bộ này MV. thế là nàng liền lại về đến công ty, ban ngày l ư ợ n ca, nhưng đến ban đêm, nàng liền vẫn là chạy tới phòng làm việc của hắn cùng hắn. mà để nàng vui mừng chính là, ngay nọ buổi chiều, nàng lại b ỗ n g nhiên nhận được điện thoại của hắn. nhận biết đến nay, lần thứ nhất tiếp vào hắn chủ động gọi điện thoại tới, nhưng là hắn nói buổi tối hôm nay không nên tới, ban đêm ta có việc, sẽ bận đến đã khuya, hai ngày nữa điện thoại cho ngươi. đến lúc đó liền có thể bắt đầu ghi chép người kia thủ kinh hùng vũ. để điện thoại di động xuống, nàng thở dài, thất vọng mất mát. chương 89. quá khí. bởi vì quay chụp trước đó liền đã c ó hoàn chỉnh quy hoạch, thậm chí cụ thể đến mỗi cái ống kính lấy hay bỏ, cho nên truy mộng người biên tập rất nhanh. nhưng tắt x o n g s a u điều chỉnh bộ phim ngắn nhan sắc, lại điều chọn vẹn hai cả ngày. trong lúc đó các loại thảo luận. quay chụp trong lúc đó yên kinh thành thời tiết có âm ữ u tình, bản thân không phải vấn đề gì, nhưng trời nắng thời điểm lớn mặt trời, sẽ để cho hình tượng nhìn qua độ bão hòa quá cao. cùng phim nắn chỉnh thể yêu cầu thiên đũ ám sắc điệu không đáp, mặt khắc cũng sẽ để kịch bên trong người trang phục nhìn qua có chút không hài hòa, cho nên nhất định phải một tấm một tấm điều chỉnh sát thái. cuối cùng xử lý ra, toàn mảnh sắc điệu, phong cách liền biến thành hơi hơi mang theo một điểm quạ màu xanh đũ ám, nhưng lại lộ ra rất có cảm nhận. thành phim rất đẹp, mang theo thứ tư khách trợ biên tập sư cùng một chỗ, giúp ảnh hướng minh lại cắt lại điệu, dày võ ba bốn ngày từ tinh vệ lần nữa cường điệu, chờ ta làm xong bộ này chiếu lên, liền bắt đầu viết cố sự, hạ bộ phim, ngươi nhất định phải tới cho ta diễn nhân vật nam chính. ta hiện tại đặc biệt nghĩ đến ngươi, nhưng mà. cái này cũng cũng không chậm trễ Ngô Vân đang nhìn xong thành phim về sau rất chân thành nói, ngươi bài hát này chúng ta không thể mua, nhạc đệm không có cách nào dùng. nàng nói, ngươi cố sự này rất cứng, dùng để thuyết minh ngươi bài hát này thật sự là đặc biệt phù hợp. nhưng dạng này so sánh, ta cảm thấy chúng ta bộ phim này bên trong những này nam nữ s i tình cố sự lại dùng ngươi bài hát này, liền không hợp thích lắm. Bành Hướng Minh lập tức liền đã hiểu, thưa ta, đạo lý là đúng. một bài lấy ra ca ngợi tập độc cảnh s á t ca, ngươi lại cầm đi cho đô thị bên trong một đoạn nam nữ s i tình cố sự làm l ờ i chú giải, không nói đến có thể hay không đoạn chuyện xưa này căn bản nhịn không được. chỉ ít người xem nghe thời điểm liền sẽ cảm giác cực kỳ khó chịu vậy đối với bộ phim này tôi nói bài hát này coi như không những không làm d ạ dỡ ngược lại bật m ổ u cho nên hiệp ước ký cũng phải hữu hảo hủy bỏ nha không phải chẳng phải rõ ràng là b ấ y người ta tiền mà h ú n g chi từ đầu tới đuôi cái đôi này giúp lớn như vậy một tay lại một người chỉ lấy một vạn khối tiền v ấ t và phí mà bây giờ mọi người giao tình lại tốt như vậy truy m ộ i người vừa cắt xong ha quân ngọc cùng trần quả liền không kịp chờ đợi cùng một chỗ chạy tới nhìn thành phim bởi vì tại bành hướng minh vội vàng bay chụp mv trong khoảng thời gian này, truy mộng người ngày lượng tiêu thụ cũng sớm đã rất xuống năm vạn trường trở xuống. nếu như không thể tới điểm b ả o tạc tính chất tuyên truyền cùng thúc đẩy lợi nói, đừng bảo là đến một tháng, dù là tiếp qua một năm, lượng tiêu thụ có thể hay không đến 1 0 0 ngàn vạn trường, đều khó mà nói. dùng chân quả tới nói chính là, bài hát này rất kỳ quái, làm dân giao, cực kỳ xuất sắc, bị hơi đẩy, lập tức l i ề n n ổ giống như mỗi người đều có thể từ ca bên trong nghe ra chuyện xưa của mình đến, nhưng tập nhạc thân quá bình h ư n không có bạo tạc điểm, cho nên trở ngại truyền miệng tiến một bước u y ế t tán. thế là. nó bày biện ra tới tiêu thụ đường cong liền là khoa trương lại dốc đứng với lên thị đề cử đưa một cái lập tức liền từ mấy vạn tấm mỗi ngày nhảy đến hơn 30 vạn trương mỗi ngày ngay sau đó kia một nhóm công chúng hiệu cùng mấy bộ hiệu nước máy thức tuyên truyền nó lập tức buộc phát đến gần 200 vạn trương mỗi ngày nhưng sau đó liền lại cực nhanh đến rơi xuống dù là cho tới bây giờ nó thử n g h e phát theo yêu cầu cũng không ít nhưng sức mua đã hoàn toàn không được không thể đứng vững ở giữa khẩu khí kia theo trần quan nói nếu như không phải cho tới bây giờ cũng từ đầu đến cuối có người sẽ mấy chục tấm hàng trăm tấm mua lượng tiêu thụ sẽ còn thấp hơn. hết lần này tới lần khác, Bành Hướng Minh lại không đồng ý đem hắn dựa theo lưu lượng ca sĩ như vậy đóng gói cùng đẩy ra phía ngoài, cũng không lên tống nghệ tiết mục, thuật ý dựa vào mọi người tự phát cảm thấy Bành Hướng Minh dáng dấp đẹp trai, cũng vì thế tính tiền mới có thể có mấy người đâu. thậm chí Bành Hướng Minh ấy bù tài khoản, bị công ty tài khoản cùng Chu Vũ Kiệt tài khoản đều cố ý dẫn lưu qua, đến bây giờ cũng đã hơn 30 vạn nghe đài, nhưng bản thân hắn cũng không có cực kỳ tích cực cùng người h ỗ động, đúng thiên thiên âm nhạc b ê n kia tiêu thụ đạo lưu cũng là gần như không. có thể nói bọn hắn hiện tại liền chờ chi này MV. sau khi xem xong. Hà Quân Ngọc lúc ấy liền hưng phấn không thôi, nói: Mau chóng đem thuần âm nhạc bản cũng cắt ra, lên trước thuần âm nhạc bản. Qua mấy ngày lại đến cố sự bản. Sau đó hắn vu bảnh hướng Minh bà vai, nói: h u ấ n Minh, ngươi ổn. Truy m ộ g người làm một bài đơn khúc từ đại kỳ đĩa nhạc độc nhất vô nhị phát hành, tại ngày 17 tháng 7 chính thức tại Thiên t i ê n Âm Nhạc t h u t tuyến, cũng trong 3 tháng được hưởng độc nhất vô nhị tiêu thụ quyền. Ngày 18 tháng 7, bài hát này bắt đầu có đề cử cùng dẫn lưu. Ngày 22 tháng 7 bỗng nhiên đại hỏa. Ngày 26 tháng 7 chính thức tuyên cáo lượng tiêu thụ phá 500 vạn trường. Ngày 29 tháng 7 phá 600 vạn tấm. tại đại kỳ đĩa nhạc theo đề nghị, v à n h hướng minh tại ngày mùng ngày 1 t h á n g 8 bắt đầu chuẩn bị quay c h p mv, cuối cùng ngày mùng ngày 3 tháng 8 khai mạc, trải qua 5 ngày quay c h p tại ngày mùng ngày 7 tháng s á t xuất h a n h cũng tại ngày 10 tháng 8, cuối cùng hoàn thành thành phim biên tập. đến lúc này, truy mọi người tổng lượng tiêu thụ mới khó khăn lắm đạt tới 714 vạn chương nhiều một chút. nói cách khác, tại quá khứ 12-13 thiên lý, cái này thủ đơn khúc lượng tiêu thụ mới chỉ có 114 m vạn chương. đồng thời n ó mỗi ngày lượng tiêu thụ đã chỉ còn lại b 4 ố n vạn tấm, cảm giác bên trên đã chỉ còn lại một điểm cho tàn nhiệt lượng thừa. thời đại internet tin tức truyền lại r n g nhanh. một đề tài thậm chí có thể tại một cái buổi chiều liền dẫn bạo t o n lưới, cho nên nhiệt độ lên cực nhanh. Nhưng tương tự đạo lý, nhiệt độ rút đi cũng cực nhanh. Cho nên một tháng vẫn chưa tới, truy mọi người liền quá khí. đương nhiên, nó trên thực tế đã đỏ lên. Cứ việc cũng không có đỏ đến mọi người đều biết, không có đỏ đến triệt để ra v ò n g thậm chí cả thiên hạ chuyển x ư ớ n g trình độ. Nhưng hơn 7 triệu chương lượng tiêu thụ, tương đối vững chắc tiêu thụ số liệu. Đến nay mỗi ngày bảo chỉ 300 vạn lần trở lên thử nghe phát theo yêu cầu, cao tới 10 vạn dân mạng công khai bài lệ thu nhận sử dụng, đều đã là vô số ca sĩ chỉ có thể ngưỡng vọng thành tích. đơn thuần nói làm một ca sĩ, Bành Hướng Minh đã có mình tác phẩm tiêu biểu. Dù là bao nhiêu năm về sau, hắn Y nguyên vẫn là chỉ có một ca khúc như vậy, nhưng cũng đã tuyệt không phải hạng người vô danh. Làm quen thuộc cấp nhạc, quen thuộc ca tiếng vang lên đến, sẽ có rất nhiều người đều có thể nhớ tới kia thủ gọi là Truy m ộ n g Người Ca, đã từng xúc động qua sâu trong nội tâm mình cái nào đó mềm mại địa phương. Cứ việc, khả năng có rất nhiều người là chỉ biết Truy m ộ g Người, không biết Bành Hướng Minh. Đó là Truy m ộ g Người, không phải Bành Hướng Minh. Xem mặt n ệ n đơn đặt hàng người, dù sao vẫn là có ít, tại hơn 7 triệu lượng tiêu thụ bên trong, đỉnh thiên có thể có một m ạ n mà nếu như cân nhắc đến bọn hắn đều là lập lại đơn đặt hàng, thậm chí có người sẽ trực tiếp mua 666 hoặc 999, như vậy bọn hắn tổng số người hiện nhiên thì càng ít, hoàn toàn không hình thành nên lực ảnh hưởng gì. Trên thực tế, tại bài hát này trước mắt hơn 7 triệu lượng tiêu thụ cùng mua sắm bên trong, rất có thể chỉ ít có siêu quán nửa, thậm chí nhiều hơn người, căn bản cũng không chú ý bài hát này là ai hát. Cho nên đại kỳ đĩa nhạc mới một lần muốn để bài hướng mình đi một chút lưu lượng lộ tuyến, bán một bán hắn n h a n giá trị. Ca trước đỏ, người đi theo đỏ bắt đầu, cuối cùng nhân hòa ca chung vào một chỗ, lẫn nhau thành t i u lượng tiêu thụ tự nhiên mà vậy liền có thể t r è o lên mới cao nhưng mà Bành Hướng Minh không đồng ý quá độ tiêu phí hắn gương mặt kia đồng thời cũng lần nữa từ chối nhã nhận Đại Kỳ đĩa Nhạc nói lên hơn mấy đài tống nghệ tiết mục làm một chút tuyên truyền kế hoạch may mắn hắn vẫn đồng ý đọc MV mà lại tự mình biên kịch tự mình biểu diễn lại tự mình đạo diễn cái này khiến Đại Kỳ đĩa Nhạc phương hướng cực kỳ phấn chấn nhất là tại Hà Quần Ngọc cùng Trần Quả nhìn qua thành phim về sau trở về càng là cấp tốc triệu tập nhân thủ hợp chế định nguyên bộ tuyên truyền mở rộng kế hoạch cực kỳ hiển nhiên Đại Kỳ d i Nhạc làm phát hành phương cũng không cho rằng bài hát này đã bị đảo d ô tiềm lực thế là. Tại ngày 12 tháng 8, cũng tức phụ đề ca tử chờ tăng thêm hoàn tất. Xem như MV chân chính chế tác sau khi hoàn thành ngày thứ hai. Đại kỳ đĩa nhạc bên kia liền không kịp chờ đợi đem cái này thủ MV thực tuyến. Toàn lưới miễn phí quan sát. Đồng thời đại kỳ đĩa nhạc lập tức nện xuống một cái lớn đề cử là cái này thủ MV dẫn lưu. Bành Hướng Minh cũng rất phối hợp, tại hơi chế một chút thời điểm, tại mình l ấ y bổ trên thả ra chi này MV thuần âm Nhật Bản. Tại đề cử nện xuống về sau, bài hát này thử nghe phát theo yêu cầu số liệu cơ hồ là lúc này liền theo tiếng rơi xuống đất. Lúc đầu mỗi ngày hơn 300 vạn t nghe là cực kỳ ổn. nhưng có thể vừa nhìn vừa nghe, mấu chốt là còn miễn phí về sau. Mỗi ngày thử nghe lập tức ngã xuống đến không đủ 10 vạn lần. đương nhiên, mua sắm tùy theo bán n g ư ợ c ngày kế tiếp liền phản bán đến hơn 7 vạn tấm, ngày thứ ba liền đã tăng tới 11 vạn tấm. Đồng thời cùng lúc đó, vậy b ố bắt đầu có không ít liên quan n h ậ n nghị. Mọi người cũng đang thảo luận, chi này MV không giống bình thường. Đầu tiên cái này rõ ràng là có chuyện xưa, mặc dù thuần âm nhạc bản, vô đối trắng, chỉ có tiếng ca, nhưng vẫn có thể nhìn ra MV chỗ động, hẳn là một cái cố sự. Bởi vậy, đối với rất nhiều mê ca nhạc tới nói, càng là chỉ có thể thông qua rời ra hình ảnh ỡ nát. đến đại khái giải tỏa cố sự tình tiết, bọn hắn thì càng cảm thấy rất thú vị vị. Tiếp theo, đây là b à n h hướng minh đúng nghĩa lần thứ nhất công khai toàn lưới biểu diễn. Nhân vật nam chính, hoặc là nói là ca sĩ, rất xuất khí, dương cương cứng rắn cái chủ loại kia xuất khí, là tất cả mọi người ấn tượng đầu tiên. Nhưng là tại MV trong chuyện xưa, hắn lại lại tựa hồ triển hiện mình một mặt khác, u ám, thương cảm. Đây hết thảy đều để chi này MV mang theo một loại mông lung nan giải vật vị. Tất cả những này đổi lấy truy n g người MV cái từ này đầu mạng lưới nóng lục soát tối cao tên thứ ba. Mà lại vô luận là đại kỳ đĩa nhạc bên kia tuyên truyền. vẫn là bành hướng minh mình đều cũng không có tận lực hướng đẹp trai nhan giá trị phương diện này đi dẫn đạo nhưng thiên thiên âm nhạc bên kia tiêu thụ tình h u ố n g bên trong đơn lần bạo mua 10 phần 99 phần 666 phần mê ca nhạc vẫn là bắt đầu lần nữa tăng nhiều chỉ là ý h ì anh nguyên có hạn em vi thượng tuyến ngày thứ tư toàn lưới cắt r ạ m phát theo yêu cầu chung vào một chỗ rốt cục đột phá 3.000 vạn đ ư ợ c người chung thực giảng cũng không có quá lửa trên mạng vẫn luôn có đủ loại thảo luận tán thưởng hoặc chẳng thèm n ó tới chờ một chút nhưng các loại chủ đề đều đặc biệt phá thành m ả n nhỏ đặc biệt giải rác từ đầu đến cuối không có hình thành một cái khép lại lên nhiệt độ cao độ chủ đề. Chu Vũ Kiệt gương mặt kia h i ể n nhiên không bằng hướng Minh đẹp mắt, hắn đập MV cũng không có đặc biệt quá dụ n g lực, thuần túy dựa vào ca đến mang. Nhưng thượng tiến mấy ngày sau vẫn có thể nhẹ nhóm đạt tới 3-4 0 0 n g à n vạn phát ra đ ư ợ c người. Cho nên số liệu này h i ể n nhiên cũng không thể để đại kỳ đĩa nhạc phương diện hài lòng. Bởi vì Truy Mộng người có được vượt qua ngàn vạn cấp bậc m ê ca nhạc, mà Bành Hướng Minh bản thân lại rất có bán điểm, cho nên bọn hắn chuyện đương nhiên muốn trở mong cao hơn. Thế là tại thuần âm nhạc bản MV sau khi lên mạng ngày thứ năm. Đại kỳ đ i ễ m Nhạc Phương diện thả ra cuối cùng, tắt sau thời gian dài dừng lại tại 7 phút 12 giây. Truy một người cố sự bản chương 90. cố sự hơn 3 giờ chiều đang luyện ca Chu t u ấ n k h a n h ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn một chút trên tường trống, liền bỗng nhiên có chút đứng ngồi không yên. Hắn tại h ẹ chặt đã nói 3 giờ rưỡi chiều sẽ thả ra cố sự bản. Thế là một cái thất thần, nàng hát sai mấy cái âm. Chu Ngọc Hoa lúc đầu ở phòng khách nhỏ i ọ n g trò chuyện điện thoại, bỗng nhiên che điện thoại liền hô người đang làm gì? Nơi này đều có thể hát sai sao? d o đến Chu t u ấ n k a n h run run một chút, rứt khoát trực tiếp ngừng. Một lát sau nàng cúi đầu, sợ hai đi tới. nhỏ giọng nói mẹ ta cảm thấy cuống họng có chút mệt mỏi chu ngọc hoa nghe vậy há to miệng ứng phó bên kia hai câu sau đó c ú p điện thoại nhìn xem chu thuấn khanh chu thuấn khanh càng phát ra mà đem đầu thấp đi không dám nói lời nào mụ mụ cho ca ngươi không vui sao thích vậy tại sao ta có thể cảm giác được ngươi cực kỳ mâu thuẫn ta không có chu ngọc hoa mang trên mặt một luồng hơi lạnh nhưng cuối cùng do dự một lúc lâu nàng vẫn là thở dài nói được r i hôm nay c h ấ luyện ngươi có thể tự do hoạt động một chút muốn đi ra ngoài đi dạo phố cái gì cũng được nghỉ ở nhà lần này chu t u ấ n khanh thế mà đột đáp ta ở nhà nghỉ ngơi là được rồi. Chu Ngọc Hoa s ư n n sốt một chút, mơ hồ cảm giác giống như có cái gì không đúng. Nữ Nhi cảm xúc có chút vấn đề, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, gần nhất Nữ Nhi vẫn luôn đi cùng với mình, tựa hồ không có chỗ nào không đúng, thế là đã cảm thấy, nhưng có thể vẫn là tự chọn cái này mấy bài hát, nàng không thích lắm, cho nên vừa nghe nói có thể không luyện, lập tức liền đặc biệt đường dáng vẻ cao hứng, cái này khiến nàng càng phát ra có chút b ự c mình. Nàng biết đại khái, Nữ Nhi kỳ thật liền là chán ghét mình trông coi nàng, nhưng mình mặc kệ nàng, trông cậy vào ai đ ế quản? Nàng c á i kia hoa hoa công tử l ã o ba sao? Không khỏi thở dài. nàng c h ỉ cảm thấy tâm mệt mỏi nhưng lại nghĩ tới nữ nhi rốt cuộc vừa mới 19 tuổi không hiểu chuyện cũng là bình thường đợi nàng lớn hơn chút nữa liền bắt đầu lý giải mình thời khắc này dụng tâm lương khổ thế là khoát h o á tay đi thôi đi thôi mình nghỉ ngơi đi thôi dạ ơn mẹ chu t h u ấ n khanh nhu thuận nói cảm ơn cực kỳ thục nữ đi mở nhưng có mẹ mắt động tác vô ý thức liền biến nhanh trở tay mỏ đến thang lầu tay v ị cấp tốc hất ra đôi chân dài một bước ba cái nấc thang hướng lên im ắ n g chạy vội trở lại phòng ngủ của mình cầm điện thoại di động lên mau tới về bù hạ tại mình đặc biệt nghe đài bên trong nhưng là truy m ộ n g người cố sự bản còn không tuyên bố thế là nàng tới kịp vung rung m e o ống nghe lên, lại mở ra Thiên Thiên âm nhạc nghe lên truy mọi người 3 giờ rưỡi Thiên Thiên âm nhạc trên phim bản MV quả nhiên đúng hạn ban bố nàng hữu tâm cái thứ nhất tại lấy b ộ trên nhìn giúp hắn cả một cái phát ra lượng nhưng trở lại lấy bù quét một cái thế mà còn là không có nhìn đến hắn cần phải phối hợp Thiên Thiên âm nhạc bên kia m u ộ n một chút tái phát b ố thế là thực sự không chịu nổi trong lòng nữa lại tranh thủ thời gian trở về ấn mở Thiên Thiên âm nhạc trên cố sự bản MV vừa mới mở đầu trước liền là truyền đến một trận vụn vặt tiếng vang sau đó hình tượng sáng lên đây cũng là một chỗ rất giả cái chủ n g loại kia phòng khám bệnh tư nhân một cái lao bác sĩ giúp bệnh nhân tháo xuống trên cánh tay thật cao, mang theo một ít g h é bỏ, đừng liệu mạng như thế á. sau đó Bành Hướng Minh liền xuất hiện ở trong màn ảnh, là hắn tại thuần âm nhạc bản bên trong cái kia để cho mình ngạc nhiên, cũng làm cho rất nhiều dân mạng nghị luận ầm ĩ tạo hình, tốt lao à, cũng tốt thành thục à, cảm giác cũng không lớn giống hắn. hắn ngay cả nụ cười đều giống như cái hơn 30 tuổi người già, kiếm tiền mà. kia lao bác sĩ biểu lộ cực kỳ hung, lại khinh thường, ngươi lại không có vợ, kiếm tiền làm gì? Bành Hướng Minh vẫn là cười, kiếm tiền cưới lao bà à. như ngươi loại này người, cưới cái gì lao bà, hại người n h à hút thuốc. Cảm ơn. Ta phòng khám bệnh không cho phép hút thuốc. Nhưng hắn thế mà t r â n thuốc, toàn bộ hành trình tay trái, cái này khiến quan sát tỉ mỉ Chu t h u ấ n k h a n h trong nháy mắt g h é t đến hắn y tứ. Bởi vì tay phải của hắn băng bó thay cao, cho nên gần nhất một thời gian thật dài, hắn hẳn là đã quen thuộc làm cái gì đều dựa vào tay trái. Cái này phát hiện một điểm, để Chu t h u ấ n k h a n n â m thầm nhẹ c ư n g cảm thấy mình khẳng định đọc hiểu hắn y tứ. Bao nhiêu tiền? Ai, coi như vậy đi, làm ta tích được á. n g ư ờ i đi đi. Kia. Cảm ơn. Bây mình có cái diễn viên lão Ba Phúc. Chu t h u ấ n k h a n h khi còn bé. vẫn là tại phim ảnh, tv kịch quay chụp sở tiêu đi, ô đợi qua thật nhiều lần, cũng bồi mình lao ba nhìn qua không biết bao nhiêu lần phim, thậm chí bị hắn tán thưởng qua mình rất có biểu diễn thiên phú, cho nên lúc này nàng thiên p h u cực kỳ trực giác nói cho nàng, đoạn này biểu diễn bên trong có cố sự, cái này nhân vật cực kỳ không thích hợp. ống kính nhất c h u y ệ n b à n h hướng minh tại một con phố khác bước nhanh hành tẩu, cước bộ của hắn rất kỳ quái, cùng bình thường đi đường không giống. hắn thân cao, chân dài, bình thường đi đường cũng là ngẩng đầu mà bước dáng vẻ, bước bước rất lớn, cực kỳ có khí thế, là thêm chút huấn luyện cùng chỉ đạo, liền có thể trực tiếp đứng lên cấp cao tu trận cái loại cảm giác này. nhưng lúc này hắn bước bước rất nhỏ đi đường túi đầu tựa hồ sợ bị ai phát hiện dáng vẻ nhưng bước nhiều lần lại rất nhanh cả người nhất thời lộ ra thần thái trước khi xuất phát vội vàng mà không thể lộ ra ngoài ánh sáng ô n g kính kéo ra toàn bộ hình tượng đều là xanh biết s ắ c cái loại cảm giác này cực kỳ u ám đung nhiên hắn đụng phải một người quen một cái nhìn qua trên dưới 30 tuổi cực kỳ có mấy phần phong vận nữ nhân trong tay còn nắm một cái đáng yêu tiểu nữ hài trên mặt hắn trong nháy mắt bộc phát ra kinh hỉ cùng khiếp nhược hỗn hợp biểu lộ trùng hợp như vậy nữ nhân đưa tay nhấp một chút tóc miễn cưỡng lộ ra khuôn mặt tươi cười tựa hồ có chút xấu hổ, đúng vậy à, thật là đúng dịp. Nam nhân cúi đầu, nhìn tiểu nữ hài một chút, con gái của ngươi à? Nữ nhân nói, đúng thế, năm nay năm tuổi, thật đ á n g yêu. hắn nhìn chăm chăm tiểu nữ hài, cười, ánh mắt phức tạp. Nữ nhân nụ cười cực kỳ xấu hổ, chúng ta còn muốn đi, có chút việc. Nam nhân ngạc nhiên hoàn hồn, mặt lộ vẻ nụ cười, à, đúng thế, ta cũng rất bận, kia, gặp lại, gặp lại. Nam nhân đi ra, rất nhanh, tiểu nữ hài ngẩn đầu, hỏi, mụ mụ, ta rõ ràng đã 6 tuổi nha, ngươi vì cái gì nói cho thúc thúc ta năm tuổi? trên mặt nữ nhân hiện lên một lát xấu hổ, mà Chu Thuấn Kha n g cái đã hiểu rõ đoạn này kịch bản dụng ý, cái này đáng yêu tiểu nữ h ả i liền là nam nhân nữ nhi, ách, Bành Hướng Minh nữ nhi, ống kính nhất chuyện, nam nhân dừng lại, đốt thuốc, hút thuốc, thử mấy lần, rốt cuộc quyết định đống nhiên quay đầu, ống kính nơi tận cùng, đường đi t r ố n g trơn, đã không có nữ nhân cùng hải tử. Lúc này, âm nhạc đống nhiên đi lên, trong tấm hình lập tức liền lại xuất hiện em vi bên trong xuất hiện qua rất nhiều lần Bành Hướng Minh kia trường tuổi trẻ mặt, hoặc là nói, hẳn là gọi bình thường hắn, hắn mặc một thân đồng phục cảnh sát, mặt mũi tràn đầy thanh xuân ngang dương bộ dáng. đang đứng tại một cái phương đội bên trong, tựa hồ là đang trưởng cảnh sát loại hình địa phương tiếp nhận huấn luyện. Hình tượng hiện lên, hắn ôm đồng dạng nhìn qua trẻ lại không ít nhân vật nữ chính, hai người vừa đi vừa cười, cười đến rất vui vẻ. Tiếng ca bắt đầu, để thanh xuân g ợ i lên mái tóc dài của ngươi, để nó dẫn dắt ngươi mộng. Một gian cực kỳ đơn sơ trong căn phòng đi thuê, một trương rất đơn giản giường, màu hồng phấn ga giường. ô n g kính thẳng đứng chiếu xuống đến, tuổi trẻ nữ hài mặc đai đeo áo ngủ, gối lên hai tay để trần cơ bắp nổi bật nam nhân trên cánh tay, yên tĩnh mà ngọt ngào cười. Hai người lôi kéo tay, đi vào một quán cơm. Một lát sau, phục vụ viên bưng lên một tô mì sợi. cho nên bọn họ thay phiên, mỗi người mỗi lần ăn một cây mì sợi, lại ăn đến đều mặt mũi tràn đầy ngọt ngào. Nàng buồn ô n tại trong bệnh viện, nàng lấy được mang thai kiểm tờ danh sách, nàng cứ gọi điện thoại, một thanh âm cắt vào tiếng trong tiếng ca. Cha, mẹ, ta muốn gả cho hắn. Ta mang thai. Nàng không lấy là xấu hổ, mặt mũi tràn đầy hào quang. Bay tới bay lui lẩy trời, bay phất phơ, l à h ả o tưởng khuôn mặt tươi cười của ngươi. Ống kính nhất chuyện, trên mặt bàn đặt vào mấy tấm hình, một ngón tay dùng sức chọc tại trên tấm ảnh, một bên chọc một bên gào thét. Ngươi biết có bao nhiêu người bởi vì hắn mắc phải nghiện thuốc sao? Ngươi biết kia là nhiều ít cái gia đình bởi vậy phá cái sao? Ngươi biết chúng ta đã hy sinh nhiều ít đồng sự sao? Xuân đi thu đến trong h ồ n g trần, ai tại số mệnh bên trong ăn bài? Thế nhưng là tại sao là ta? Vì cái gì không thể là ngươi? Chịu chết liền sợ sao? Phải, ta sợ hãi, ta sợ chết, sợ chết ngươi làm cái gì cảnh sát? Bang Tuyết không nói đêm lạnh ngươi, kia khó ẩn tàng hào quang. Nam nhân ngồi tại mái nhà hút thuốc, l ờ i b ộ bạch âm thanh là nữ nhân thanh âm lo lắng. Ngươi đi đâu vậy rồi? Ta tìm ngươi khắp nơi, gọi điện thoại ngươi cũng không tiếp, ngươi mau trở lại nhà, ta có tin tức tốt nói cho ngươi. Chúng ta. chia tay đi, không c ó vì cái gì, liền là không thích ngươi mà. Lấy ở đâu nhiều như vậy tại sao vậy? Ai có thể trả lời ngươi nhiều như vậy tại sao vậy? Ngươi lại nốc, vừa nát, ta đẹp trai như vậy, thông minh như vậy, ta là cảnh sát nha, ta lập tức liền muốn làm cảnh sát, ta dựa vào cái gì nhất định phải thích ngươi nha. Cái gì cả một đời nha. Đến nơi đây liền kết thúc, cái này cũng đã là cả đời. Ngươi đi đi, tìm thích ngươi người gả đi. Đừng kéo, ngươi xấu như vậy, còn nốc như vậy, kéo tới tuổi tác một lớn, ai còn muốn ngươi nha? Đồ nốc, cút a nhìn ta nhìn một chút đi, chớ để hồng nhan thủ không gối. Thanh Xuân không hối hận bất tử, vĩnh viễn người yêu. Chu Thuấn Kha n cũng sớm đã bịt miệng lại, hai mắt đấm lệ. Trong tấm hình, Bành Hướng Minh mặc một bộ da áo, giàn mua sau bộ dáng, l ẻ l o độc h à n h thân hình cô đơn. Thế nhưng là đi vào nào đó tòa tiểu lâu trước, khi hắn gõ mở cửa đi vào, rất nhanh liền đổi lại khuôn mặt tươi cười. Nơi này trướng khí mù mịt, có người đang đánh bài, càng nhiều người tại vây xem, hô hô uống một chút, tiếng người huyên áo. Xem xét liền đều không phải người tốt, nhưng hắn tựa hồ nhân duyên cực kỳ tốt, rất nhanh có người vì hắn nhường chỗ ngồi, hắn tiếp nhận một thanh bài đến, hào hứng ngẩng cao treo lên bài đến. tiếng đàn dương cầm cùng với hắn nói t ụ ta thao mô phỏng đại gia gia a gia a hắn cười ha ha lấy tiền tiện tay chảo một cái phân cho cái này một thanh phân cho cái kia một thanh mình hai tay chống c h ơ n ai không đánh không đánh các ngươi quá tuổi bá hắn lên lầu ý nguyên mặt mũi tràn đầy thô hảo hắn tựa hồ rất thụ cái kia hắc lão đại tin c ậ y kia hắc lão đại tựa hồ chính là đã từng bị quăng trên bàn trong tấm ảnh người kia hào hoa phong nhã trên mặt luôn luôn mang theo đủ cười 20 cân cái này một phiếu cũng không nhỏ đều sốc lại tinh thần cho ta đến điện thoại điện thoại q u y cũ cũ điện thoại đều giao lên Tay của hắn cắm ở trong túi quần, c á c h quần ra, có thể rõ ràng xem đến ngón tay của hắn đang không ngừng run run. Đội trưởng, có biến, Hát Ám Duy đạt gửi tới tin nhắn, xế chiều ngày mai có giao dịch. Giao dịch hiện trường, tựa hồ là đang một tòa vứt bỏ trong đại lâu, cái dương theo thứ tự mở ra, tràn đầy tiền mặt, một cái dương khác mở ra, tràn đầy ma túy. s o n n Phương Đại lao đối mặt cười một tiếng, nắm tay, ôm. Coi cảnh sát đông nhiên văng lên, phía trên trong nháy mắt nhao nhao rút xuống găng cò, dưới đây có người gọi hàng, các ngươi đã bị bao vây. Lập tức đầu hàng mới là các ngươi đường ra duy nhất. cái k i a hào hoa phong nhã lao đại trên mặt nổi g ầ n xanh giống như đ i ê n dại đồng dạng giống to là ai hắn hô lao tam lục soát nhất định có người mang theo thông tin cùng định vị công cụ nhân vật nam chính trong túi quần cái tay kia run run im bặt mà dừng hắn nắm chặt nắm đấm rút tay ra t ự a hồ là ý đồ đem trong tay đồ vật tìm cơ hội vứt bỏ nhưng là hắn không có cơ hội kia lao đại đ ỗ n g nhiên một chút phát hiện hắn tay vươn ra mở ra hắn mở ra tay không có vật gì nhưng hắn đống nhiên nhảy lên một cái đánh bại lao đại xoay người chạy phanh một tiếng tiếng súng vang lên hắn đuổi chúng đ ã nhưng Y Nguyên tránh khỏi, ba ba ba liên tục thả b a phát, ngăn trở có người đuổi theo. Sau đó kéo lấy tổn thương chân cấp tốc đi lên, nhưng phía dưới vẫn là có người đuổi theo. p h u một tiếng, h ắ n Tiểu b ụ n g c h ú n g một phát đạn, cũng cấp tốc trở lại đánh trả. Một đường truy truy đánh đánh, xuất hiện tại trên sân thượng thời điểm, trong miệng hắn đã tràn đầy máu tươi, chỗ ngực không ngừng có máu tươi cốt cốt tuôn ra, nhưng vẫn là đưa tay, ra sức lại bắn một phát súng, phong bế đầu hành lang ý đ ộ ngoi đầu lên người. Lúc này phía dưới đã súng tiếng nổ lớn, hắn đã nằm trên mặt đất không mở được súng, có người xông ra đầu hành lang, ra sức chạy, nhưng là chạy đến lâu một bên, ém chút cắm ra ngoài. nhưng lại do dự, không dám nhảy đi xuống, thế là quay người chạy về đi. ồn ào đối cảnh trong nháy mắt rời xa. hắn run rẩy, từ sau hông lấy ra một bộ rất cũ điện thoại, run rẩy, thở hào h ẹ n thậm chí ống kính đều bắt đầu mơ hồ, mang theo với máu. hắn đã thẳng không đứng dậy t ử cũng nâng không nổi điện thoại, nhưng lại bắt đầu đánh chữ. đời cũ điện thoại, mù đánh. hình tượng chính giữa là hắn đưa vào ký tự mỗi một chi tiết nhỏ, chậm chạp, lại kiên định, chưa từng lũi lại, chưa từng sửa chữa. hiển nhiên hắn luyện tập đánh ba chữ này, đã luyện tập không biết bao nhiêu lượt. cũ kỹ điện thoại đánh chữ lúc t ố t t ố t âm thanh, vô cùng rõ ràng truyền lọt vào trong h a i k i ê là ba c h ữ là, thật xin lỗi. Đánh xong, hắn nghỉ ngơi một chút, lại một tay đưa vào dây số, phấn khởi sau cùng giữ lực, lựa chọn gửi đi. Hết thề đều giống như đã bị huấn luyện ngàn vạn lần. Không cần do dự, không cần nhìn. Trên tấm hình, cũ kỹ điện thoại len ken một tiếng, đánh ra dò số, gửi đi thành công. Cuối cùng một hơi r ỡ xuống, hắn cười cười, mặt mũi tràn đầy tan g thương, nhưng lại tràn ngập vui mừng. Mơ hồ không rõ lẩm bẩm một câu gì, sau đó hai mắt bắt đầu mất đi thần thái, chậm rãi nhắm mắt lại. Có cảnh sát xung lên, ánh năng sáng lên, quét qua toàn phim đến đây u ám. Chu Tuấn k h a n h sớm đã khóc đến từng tiếng n g a y càng nhẹ, nước mắt không t r ô ở theo gương mặt t r ư xuống tới. Cái loại cảm giác này thật giống như Bành Hướng Minh thật đã chết rồi đ n g dạng. Trước kia Hồng Thế trong luân hồi, ai tại trong thanh em b ồ i hồi, si tình cười ta phạm tục nhân thế, cuối cùng nan giải quan tâm. Nhìn ta nhìn một chút đi, chớ để Hồng Nhan thủ không gối, Thanh Xuân không hối hận bất tử, vĩnh viễn người yêu. Tựa hồ là lễ truy điệu, treo một cái nhân vật nam chính ảnh chụp. Hắn mang theo cười, khuôn mặt anh Tuấn, Dương Cương chi khí, Thanh Xuân chi khí, đều đập vào mặt. Cái kia phim đầu gặp phải nữ nhân, nào vào hắn di thể bên trên, run d ẩ y Im lặng rơi lệ, lại không chỗ ở rơi lệ. Nhưng mà hắn đ ã an t ư ở n g nhắm mắt lại, để thanh xuân g ợ i lên mái tóc dài của ngươi, để nó dẫn dắt ngươi n g bất chi bất giác thành thị này lịch sử đã ghi nhớ nụ cười của ngươi. Trong tiếng ca, hình tượng triệt để én lại. Hai hàng chữ lớn xuất hiện. Cần lấy bài hát này, khiến cho mỗi một cái vì nước kính dân người, khiến cho mỗi một cái truy m ộ g người. Ngay sau đó, phía dưới xuất hiện hai cái màu đỏ chữ in thể t ố n g túi t r à o Trên phụ đề phụ, nhiều chữ hơn màn hướng lên chậm rãi hoạt động. Nhà sản xuất: v a n h ư ớ n g Minh, Nô Vân. Xuất phẩm: v a n h Hướng Minh e m nhạc phòng làm việc. Xuất phẩm người, Bành Hướng Minh. Đạo diễn, Bành Hướng Minh. Biên kịch, Bành Hướng Minh. Diễn viên chính, Bành Hướng Minh. Thăng Nu. Chấp hành đạo diễn, Từ Tinh Bệ. Đạo diễn trợ lý, Triệu Kiến Nguyên. Sản xuất trợ lý, Lưu Khắc Dũng. Chương 91. Phong Bảo. Chu Tuấn Kha n h ó c c h í ít mấy phút. Mấy phút về sau, nàng mới nhớ tới, mình còn không cho Bành Hướng Minh n g bổ bên kia cống hiến phát ra lượng, thế là thúc thiết, trở lại mới bù. Quả nhiên, lúc này, chậm không đến 10 phút đồng hồ, Bành Hướng Minh n g b trên cũng đã ban bố đầu này video ngắn. Nàng r ư ớ c phát, tăng thêm hai chữ, nước mắt chuyển. sau đó ấn mở, lại nhìn một lần, lần này là từ đầu khóc đến môi. trước đây nàng liền cực kỳ thích bài hát này, nhưng nghe nhiều như vậy luận, nàng lại chưa từng có giống vừa rồi hai lần như thế. cảm giác bài hát này đúng là như thế đau nhức sắt tâm ta, cũng là lần đầu tiên biết, nguyên lai like bài hát này lại là hắn là tập độc cảnh s ắ t viết, hoặc là nói, là vì những cái kia hy sinh người viết, hắn mới chỉ lớn hơn mình hai tuổi mà thôi. thật không biết hắn viết bài hát này thời điểm là như thế nào bi thống tâm tình, mà hắn như thế nào đem như thế bi thương cố sự, viết thành như thế bình thản mà sâu sắc giai điệu, viết thành như thế không nhiễm mảy y bụi mù ca tử. nàng nghĩ. Hắn trái tim kia, nhất định là mình không thể nào hiểu được. Hắn cặp mắt kia có khả năng nhìn thấy, nhất định là mình không cách nào nhìn thấy. Nhưng không hề nghi ngờ, vậy cũng là giá trị được bản thân đi ngưỡng vọng. Làm nàng cuối cùng từ trong bi thương thoáng lấy lại tinh thần, nhịn không được ấ n mở hệ t chat cho hắn phát một cái tin, ta rất muốn gặp ngươi. Nhưng mà chờ thật lâu, nàng không có chờ đến bất kỳ hồi phục. Thậm chí mãi cho đến tối hôm đó sắp sửa trước, nàng đều không có thu đến bất kỳ hồi phục. Mãi cho đến sáng ngày thứ hai tỉnh lại, nàng mở ra hệ t chat liền thấy hắn hồi phục, mà lại là hai đầu. Đầu thứ nhất, qua mấy ngày. Đầu thứ hai, ngươi mượn cớ chạy ra ngoài. chúng ta ước chừng cái địa phương gặp mặt. Ngày 17 tháng 83 giờ dưới chiều, cùng chu thuấn khanh gần như cùng lúc, rất nhiều người đều tại thiên thiên âm nhạc trên thấy được dạng này một đầu 7 phút dáng dấp truy mộng người cố sự bản mv. Đại kỳ đ i ễ n nhạc ấ y bù tài khoản, cùng b à n hướng h minh người lấy bù tài khoản, đều tại thiên thiên âm nhạc tuyên bố không lâu về sau, cũng tới c h u y ể n chi này phiên bản dài mv. Sau đó đống nhiên một chút, nó lúc này liền phát hỏa. Trước đây ca khúc bán chạy, mạng lưới các loại đề cử, nghị luận, tán thưởng, mãi cho đến thuần âm nhạc bản mv thượng tuyến về sau mọi người đúng phía sau chuyện xưa suy đoán, chờ một chút đây hết thảy. giống như cũng là vì giờ khắc này tại làm nền đồng dạng. đến lúc này hoàn toàn không có trải qua bất kỳ lêmen, n nó ở trên tuyến về sau thậm chí không đến một giờ. phát theo yêu cầu số liệu liền gọi lập tức bay lên, vô số bình luận, vô số phát, vô số điểm khen. nó tại thiên thiên đông nhạc, tại bôi bù, tại hệ c h ậ bảy, tại cơ cơ cơ rút, tại vòng bằng hữu, gần như bị mỗi một cái thấy được nó người điên cuồng phát cùng truyền bá. vẹn vẹn khoảng 4 tiếng r ư ỡ i cũng chính là hết hạn đến 8 giờ tối. toàn lưới tổng cộng điểm kích lượng phá ư c rất nhanh, tề nguyên thấy được nó, liễu mẹ thấy được nó, trần tiên thấy được nó, chu vũ kiệt thấy được nó, h o á c minh thấy được nó. Bành Hướng Minh chủ nhiệm lớp Lưu Quan đỉnh thấy được nó, An Mẫn Chi thấy được nó, Tương Tiêm Tiêm thấy được nó, Chu Ngọc Hoa thấy được nó, Linh t i ể u Thành thấy được nó, Đái Tiểu Phỉ thấy được nó, Quan Thiến thấy được nó, Tôn Hiểu i ế n thấy được nó, Bành Hướng Minh Túc Sám một vị khách cùng phòng Quách Đại Lượng thấy được nó, Phô Thiên Cái Điện như là một trận hướng mỗi người đập vào mặt đánh tới mãnh liệt phong bạo, vô số người thấy được nó, hoặc tức sẽ thấy nó. 8 giờ dưới đêm, Bành Hướng Minh tiếp vào lão mụ gọi điện thoại tới, hỏi cái kia trong video Bành Hướng Minh có phải là hắn hay không? b à n hướng Minh từ nhỏ đến lớn c h ô đã học qua trường học, lớp, thêm qua tất cả trong hiện thực bằng hữu cùng người thân c h ỗ u g g rút, hệ chặt bảy, tất cả đều cuồng vàng không thôi. Cơ hồ mỗi một cái có hắn nick h a c h ặ t có hắn tài khoản qr, có hắn điện thoại di động hiệu người, đều y đổ liên hệ với hắn. Có nữ hải điên cuồng thêm hắn n i c h a t thêm hắn qr, nhắn lại lật qua lật lại chỉ có một câu, Hướng Minh, ta nhớ ngươi lắm, thật nhớ ngươi. Kia là cùng nguyên chủ ở cấp 3 lúc nói qua hai năm yêu đương một nữ hải, hắn bị ép tắt điện thoại di động, g â y mất hết t h ể đối ngoại phương thức liên lạc, dùng n g truyền điện thoại cho liễu mẹ gọi điện thoại. cho Tề Nguyên gọi điện thoại, cho An Mẫn Chi gọi điện thoại. Do dự một chút, cuối cùng cho Tương Tiêm Tiêm gọi điện thoại, sau đó đem k h ổ n g t u y ề n trực tiếp đuổi đi. Nàng chỉ dùng 30 phút, liền hỏa tốc chạy tới. Vào lúc ban đêm, Truy Mộng người 7 phút bản liền leo lên nóng lục xoát thứ nhất, Thiên Thiên âm nhạc phương diện, Truy Mộng người đơn khúc tiêu thụ. Buổi sáng bán hơn 2 vạn phần, buổi chiều bán 143 vạn phần. Cùng ngày 11 giờ đêm 40 n điểm, video toàn lưới phát ra lượng phá hai ứ c Hết hạn cùng ngày 12 giờ khuya cả, b n h Hướng Minh y b nghe đ i nhân số, từ xế chiều thời điểm c h ừ n g 30 vạn, hỏa tốc đột phá 400 vạn. Ngày thứ hai. tức ngày 18 tháng 8, truy mộng người 7 phút bản ý nguyên nóng lục xoát thứ nhất. Tại một ngày này, truy mộng người đơn khúc tại thiên thiên âm nhạc bên trên, tổng lượng tiêu thụ phá ngàn vạn chương, cũng sáng tạo ra ngày lệ tiêu thụ 238 vạn chương lịch sử tối cao ghi chép, nhưng nó rất nhanh liền lại bị đánh vỡ. Ngày thứ ba, tức ngày 19 tháng 8, truy mộng người 7 phút bản nóng lục xoát thứ nhất, bành hướng minh rất đẹp trai nóng lục xoát thứ hai, truy mộng người ca từ kịch bản phân tích hoàn toàn bản nóng lục x t thứ á u Một ngày này, đơn khúc tiêu thụ 4 0 3 vạn phần. Ngày thứ tư, ngày 20 tháng 8, trở lên bành ư ớ n g minh nóng lục s o á t thứ nhất. Bành Hướng Minh diễn Kỷ nóng lục xoát thứ hai, Truy Mộng người 7 phút bản nóng lục xoát thứ ba, một cái ca sĩ diễn Kỷ nóng lục xoát thứ 9. Một ngày này, đơn khúc tiêu thụ 178 vạn phần. Ngày thứ năm, ngày 21 t h á n g 8, trở lên Bành Hướng Minh nóng lục xoát thứ nhất, Truy Mộng người 7 phút bản nóng lục xoát thứ h Bành Hướng Minh diễn Kỷ tiêu chuẩn nóng lục xoát thứ 6, á Bành Hướng Minh đạo diễn tiêu chuẩn nóng lục xoát thứ 17. Đơn khúc tiêu thụ 254 vạn phần. Ngày thứ sáu, ngày 22 tháng 8 đạo diễn Bành Hướng Minh nóng lục s o á t thứ nhất, diễn viên Bành Hướng Minh nóng lục s o á t thứ ba. dân mạng phơi truy mộng người trăm vạn phần đơn đặt hàng nóng lục xoát thứ tư, truy mộng người bảy phút bản nóng lục xoát thứ năm, h ồ ngọc thành cách không người bánh hướng minh gia nhập liên minh phim mới nóng lục xoát thứ tám, biên kịch bánh hướng minh nóng lục xoát thứ 12. đơn khúc tiêu thụ 394 vạn phần. tại một ngày này dạng sáng 4 giờ nhiều, truy mộng người đã ngẩng đầu d ế t qua đơn khúc tiêu thụ 2.000 vạn mở lượt quan. thời gian này, khoảng cách truy mộng người tại thiên thiên âm nhạc chính thức lên khung tiêu thụ, đi qua không đến b năm ngày, khoảng cách lượng tiêu thụ quá ngàn và tấm, vẹn vẹn đi qua không đủ một giờ. đại ký đĩa nhạc người nói cho không tuyển. cái này thủ đơn khúc cuối cùng lượng tiêu thụ tuyệt đối không chỉ 3.000 vạn trương, nó rất có thể sẽ đánh phá trong nước tự có mạng lưới âm nhạc tiêu thụ đến nay kỷ lục cao nhất, kia là b ả n g tinh giữ vững tháng 3 năm 33 triệu trương. Trung tâm p h o n g b ạ o đây là an vẫn chi tại 7 năm trước mua phòng ở, ở vào tứ hoàn phụ cận, gần 200 m é t vuông lớn mét vuông tầng. Nghe nói đến bây giờ vay cũng còn không trả xong, nghe nói trang trí cũng bỏ ra gần 300 vạn, cực kỳ xa hoa một phòng nhỏ. An vẫn chi thấu miệng trở về, trực tiếp nằm b n h hướng minh bên người. Cái gì v ị y a n b n h hướng minh lẩm bẩm một tiếng, khẽ động cũng không nguyện ý động. nhưng An Mẫn Chi rõ ràng vừa rồi đã hoàn toàn tê liệt, lại chỉ nằm thêm vài phút đồng hồ, liền lại nhịn không được ngồi xuống, ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó, từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống Bành Hướng Minh, tựa hồ muốn đem hắn xem thấu đồng dạng. Hắn rốt cục lấy lại tinh thần, nhìn nàng, thử. An Mẫn Chi kéo tay của hắn, vừa đi vừa về chạy bước, ngón tay từ hắn giữa kẽ tay xuyên qua, lại trở về, tiếp tục xuyên qua, liền chơi như vậy nói ít nửa phút, mới bỗng nhiên nói, lao bảng của chúng ta đã biết, t ư n g biết cái gì rồi? Biết người hướng công ty của chúng ta đưa qua quay chủ quỹ ngân sách xin a, kia không cần phải nói, hắn cũng biết ta bị người ậ p chết. đúng vậy a, thật là lớn liên lụy, oán trách ta mấy phút, ừ ừ, đáng đời, dừng a, ngươi mấy ngày không mở điện thoại di động, đây, đã mấy ngày, từ đêm hôm đó, ta cái kia hiệu cũng không dám mở máy, hắn nắm qua bên cạnh gối đầu, lệnh bắt đầu, thân thể vọt lên vọt, dựa vào, khổng tuyển cho ta chiêu trợ lý đâu, chiêu đến trợ lý về sau, cái kia hiệu liền để trợ lý cầm dùm ta đi, về sau người quen liền đánh chính ta hiệu, liền là cực kỳ đau đầu, h ẹ chặt cùng điện thoại hiệu là khóa lại, ừm, lão bản của chúng ta khả năng nghĩ xin diễn ta bộ này kịch nhân vật nam chính, nhưng vẫn luôn đánh không thông người điện thoại. Ai? Nếu là hắn tìm ngươi, ngươi có tiếp hay không? Tiếp nha, làm gì không tiếp? Thật. Nhưng là ta tiếp v ị c c vậy liền đồng thời phải đem đạo diễn cho ta, đem nguyên là đạo diễn mở. Dừng a. An vẫn chi chen chân bảo đá hắn một chút. Sau đó chợt cảm thấy tẻ nhạt vô vị, rứt k h o á t trở lại nằm xuống, cảm giác ngươi đã qua cái kia sức lực rồi. Làm sao không có chút nào kích động? Kích động. Kích động cái r á m Vừa mới bắt đầu kích động, sau đó liền phát hiện, ta hiện tại đi ra ngoài thế mà đến mang khẩu trang, điện thoại phế đi, muốn ra ngoài tìm nữ hải hẹn họ, không dám. Muốn đi khách sạn mở phòng. cũng không dám, đ ắ c ý đi ngươi liền, ngươi chính là t u ầ n túy đ ắ c ý. Ha ha, là a, như thế nói có đúng hay không có chút muốn ăn đòn. Dừng a, không sai biệt lắm. Tiên tĩnh một lát, an vẫn chỉ bỗng nhiên xoay người, cầm qua điều khiển từ xa đến, lệnh qua b ả n h hướng minh trên cánh tay, mở ra tivi khởi động máy là hoa thông truyền hình cấp thứ hai kênh, đặc biệt x ả o chính là, vừa vừa mở ra, chỉ thấy một cái nam khách quý đang ở nơi đó nói đến kích động, kém là khẳng định không kém, nhân vật hoàn thành cực kỳ xuất sắc, nhưng ngươi muốn nói kỹ x ả o của hắn thật liền tốt bao nhiêu, vậy ta không cho là như vậy, hắn so với mấy vị đỉnh tiêm nam diễn viên. vẫn là có c h ê n lệ nhất định, biểu diễn có chút không lưu loát, cho nên ta chỉ có thể nói, tại hắn ở độ tuổi này tới nói, kỹ xảo của hắn đích thật là siêu quần bật t ụ Mặt khác, ta cảm thấy hắn chân chính chỗ lợi hại ở chỗ, chúng ta trong nước giới văn nghệ luôn luôn đều là hướng trẻ diễn, 24-25 tuổi đi diễn học sinh cấp 3, 30 tuổi diễn sinh viên, đều là rất bình thường. Toàn bộ ngành giải trí, bao quát người xem, đều là loại này bất công hình thiếu niên hướng thẩm mỹ, đ ừ n g q u ả n nam nữ, liền thích xem tuổi trẻ. Ngươi để một cái 30 tuổi diễn viên, ấn nói 30 tuổi diễn kỹ bắt đầu thành thụ, nhưng ngươi để hắn đi diễn cái 40 tuổi nhân vật, kia không thành. Hắn không dám diễn, một là sợ diễn không tốt, hai là sợ diễn qua trung niên nhân vật về sau, liền không ai tìm hắn diễn người tuổi trẻ, trung niên nhân vật lại không đáng tiền, mà lại từ trước đến nay bị khinh thị, phần diễn thiếu. Nhưng Bành Hướng Minh liền không giống, hắn mới 21 i năm, đúng không? Đại học còn không tốt nghiệp đâu, hắn vào tay thứ một vai, liền đã dám đi đóng vai lão, ngươi hiểu ta ý từ à? Ai? 2 a i tuổi người trẻ tuổi, chủ động đi khiêu chiến một cái tiếp cận trung niên, trên dưới 30 tuổi nhân vật, mà lại khiêu chiến coi như rất thành công, ít nhất là không có chút nào không hài hòa. Ta cảm thấy cái này mới là khó khăn nhất đến, cũng đáng giá nhất của vũ. một cái khác nữ khách quý lúc này tiếp lời đến, hắn tại cái này phim ngắn bên trong là có hai loại hình tượng, một cái là thời niên thiếu, mặc dù không có đúng trắng, chỉ có hình tượng, nhưng là thông qua đằng sau chúng ta nghe đến hắn cùng bạn gái chia tay thời điểm đúng trắng, có thể suy luận ra, hắn lúc ấy hẳn là tại trường cảnh sát học tập, nói cách khác, cái này hình tượng, hẳn là hắn trong sinh hoạt lúc đầu nên có niên kỷ, nên có hình tượng, xuất khí b ứ c người h a kia ta cảm thấy hai bên so sánh, liền có thể nhìn ra, hắn vai diễn cái này nội ứng cảnh sát triệt để sau khi thành niên hình tượng, mang theo một ít dáng vẻ già n ù a cực kỳ cảm rất tăng thương, bởi vì hắn là nội ứng mà. rất ngột n g ạ n sinh hoạt, hắn khiến người ta cảm thấy không có chút nào xuất diễn, cái này b ả n thân liền là cực kỳ thành công, mà lại ta không biết các ngươi chú ý tới không có, phim ngắn bên trong có một chi tiết, liền là hắn đi đường, nơi này là có cực kỳ trên lệnh rõ ràng. Bành Hướng Minh Bông Nhi ê n hừ một tiếng, giống như là cười lạnh, lại giống là có chút xấu hổ. An Mẫn Chi Bông Nhi nói, ngươi không biết nàng, ừm, không biết, ai nha? nàng làm ộ t cái, nên tính là cực kỳ nổi danh nhà phê bình điện ảnh, gọi l ỗ kiếm mình. nha, có ấn tượng, ta hẳn là cũng nhìn qua nàng làm t i ế p mục, không đúng. nàng đi trường học của chúng ta nói quá k h ó a ừm, cực kỳ nổi danh. Ta bộ phim trước bị nàng phê cái vòi phun máu chó. Ha ha. Hình tượng cắt về người chủ trì nơi đó, v à n h hướng Minh lập tức liền hiểu, đây là Kim Nhật Sướng Đàm, người chủ trì gọi Tiểu Lam. Xem như hoa thông truyền hình t ắ p bên này, cực kỳ c h ứ danh một cái tiết mục, mỗi ngày nửa giờ, tìm tương quan khách bị đến, tâm tình lập tức điểm nóng, tỷ lệ người xem một mực không thấp. Bất quá thời gian này điểm vẫn là tại thứ hai kênh, hẳn là phát lại. Lúc này người chủ trì nói, kia. Ta không biết hai vị lão sư thấy được tương quan tin tức không có. Có phóng viên phỏng vấn đến y i ê n kinh phim học viện Tang Quốc duy hiệu trưởng. Tang hiệu trưởng nói, cố sự này bản em vi hắn cũng nhìn, hắn cho rằng Bành Hướng Minh làm phim học viện đạo diễn hệ sinh viên năm 3, đã cơ bản đạt đến tốt nghiệp yêu cầu. Xin chú ý, Tang hiệu trưởng nói, là cơ bản đạt tới. đ i ể m ấy Bình, hẳn là Bành Hướng Minh làm đạo diễn, tại dạng này một bộ phim ngắn bên trong t r u y n hiện ra kiến thức cơ bản, cùng biểu đạt năng lực. Hai vị lão sư đối với cái này có ý kiến gì không? Hai cái khách quý đều cười, thì vi bên ngoài, Bành Hướng Minh cũng cười. Chấp trường y i ê n kinh phim học viện loại này điện đường cấp học phủ, lão tăng tại học thuật giới cũng tốt, tại truyền hình điện ảnh v ò n g cũng được, địa vị đều là có chút vô cùng t n m minh. Hai cái khách quý đã đều là lợi bình truyền hình điện ảnh tương quan, k i a c h ắ c h ẳ n cũng đều cùng hắn tương đối quen. Lúc này Tựa h ồ cũng không tiện nói gì. Nam khách quý liền nói, ta cảm thấy, tăng hiệu trưởng có lẽ còn là thật cao hứng a. Đỗ Kiếm Bình cũng nói, đúng thế, mình trong trường học ra một cái đệ tử như vậy, đại học còn không tốt nghiệp, liền có thể dùng làm phẩm, cho mình, cũng cho mình trường học cũ mang đến tương đương vinh dự cùng tán thưởng, k i a đổi ta làm hiệu trưởng cũng sẽ thật cao hứng. chỉ bất quá hắn vẫn là sẽ nắm một chút giọng điệu nam nữ khách quý cùng một chỗ ha ha cười lên an vẫn chi cũng cười đong nhiên lại hỏi ai ta nhìn l ấ y b ố bên trên hồ ngọc thành nói muốn mời ngươi gia nhập liên minh hắn mới phim hắn thật liên hệ ngươi sao ừm bành hướng minh gật gật đầu h u y bộ trên ta cũng cho khủng t u ể n c ơ gọi điện thoại kịch bản đều đưa tới nhưng là ta không thời gian nha còn nữa nói hắn quyền vợ kia ta cảm thấy rất không có ý nghĩa hắn hẳn là liền thuần túy là nghĩ cọ cái nhiệt độ vậy liền để hắn làm cọ đi thôi diễn coi như xong an vẫn chi gật gật đầu cũng thuận mồm lại bình hồ ngọc thành đập phim thương nghiệp kỳ thật vẫn là có một tay hắn những năm này, đừng q u ả n phim nát không nát, luôn luôn có thể kiếm được tiền, cũng là bản sự. cái t i ê u ngược lại là, ai, vừa rồi ngươi k i ê người đại diện điện thoại cho ngươi, ta nghe các ngươi nói chuyện, không ít công ty muốn mua cải biến quyền. ừm, mấy nhà, đều nghe nóng g bán hay không? còn có nói hy vọng đánh cái bao, nguyên ban nhân mã trực tiếp rời đi qua, ta tiếp tục đạo diễn thêm diễn viên chính, đem cố sự thân lâu một chút, làm 90 phút ra, ta cũng đẩy. làm gì đ ẩ y nha? cái này không rất tốt mà. an vẫn chi k c h linh linh ngồi xuống, bộ dáng rất chăm chú, n g ư ờ i tốt nghiệp tác phẩm lập tức liền có, mà lại rõ ràng có thể kiếm tiền nha. bành hướng minh rối người một cái, đơn thuần nói cô sự này, đã 7 phút đã có thể gọn gàng giảng minh mạch, giảng đến mọi người cũng đều tính tán thành. vậy đã nói rõ nên điểm đến địa phương đều đã điểm tới, không thiếu cái gì. coi như muốn cẩn thận điểm, thân mở giảng, 20 phút cũng đầy đủ. thân thành 90 phút, liền thuần túy l ử a gạt tiền. nếu như muốn đập, ta cũng là muốn đập một cái phức tạp hơn c ố sự, tuyệt không phải đơn giản tân giải. nha, nếu như đặt trước kia, an vẫn chi khẳng định sẽ phát ra chất vấn, thậm chí sẽ rất bá đạo nói ra ý nghĩ của mình cùng phán đoán. nhưng lúc này, nàng cũng chỉ là a một tiếng, liền không nói. lúc này, màn hình tivi bên trên. Người chủ trì Tiếu Lam đã tại làm sau cùng tổng kết, chúng ta vẫn là phải đặc biệt cảm tạ khác một chút. Một cái vẹn vẹn 21 năm người trẻ tuổi, cái này vẹn vẹn chỉ là hắn thứ nhất thủ tác phẩm, hắn liền viết một bài gửi lời chào cảnh sát, gửi lời chào kính dân dạng này một bài tác phẩm, bao hàm t h â m ý đồng thời, bài hát này là như thế xuất sắc, cái này để chúng ta cực kỳ có lý do đi chờ mong hắn tiếp theo thủ tác phẩm. đương nhiên, tựa như hai vị l a o sư vừa rồi lợi bình như thế, hắn thông qua bài hát này, cùng dạng này một chi m v hiện ra mình phi thường toàn diện, mà lại phi thường xuất sắc tài hoa, vậy hắn l à một đạo diễn hệ học sinh. chúng ta đồng dạng chờ mong hắn bộ thứ nhất chân chính phim tác phẩm. Được rồi, tạ ơn hai vị lao sư hôm nay đến, cho chúng ta chia sẻ nhiều như vậy độc đáo quan điểm. Ngày mai 9 h giờ 4 5 phút tối, mời sớm khóa chặt chúng ta k ê n h Bạn tiết mục đem mời b ả n h Hướng Minh tại trong sinh hoạt, sự nghiệp trên hai người bạn tốt, đi vào chúng ta tiết mục hiện trường. Bọn hắn một vị là truy n g người bài hát này âm nhạc giam chế, c h ứ danh ca sĩ Trần Khải Kiệt. Một vị khác, là phu nhân của hắn, cũng chính là tại truy m ộ n g người em vi bên trong đóng vai Bành ư ớ n g Minh bạn gái nhân vật này, c h ứ danh diễn viên Tăng Du. Bọn họ hai vị đem vì mọi người đến chia sẻ truy n g người cái này thủ tác phẩm. từ âm nhạc đến hình ảnh, những cái kia trước sân khấu phía sau màn c ố sự. các vị thân yêu người xem các bằng hữu, chúng ta ngày mai gặp. chương 92 n g h è o xe dừng hẳn, không tuyên lúc xuống xe d ặ n do một câu. hắn xế chiều hôm nay hẳn là muốn đi hoắc lao sư bên kia chơi mà chưa đi, quay đầu ngươi đi thời điểm, nhớ một chút đường. hắn cùng hoắc lao sư rất quen, về sau nói không c h ừ n g sẽ còn đi rất nhiều về. m ặ t khắc đến nơi đó, ngươi liền đợi đến, không cần trở lại đó ta. được rồi, tuyển ca. mới thông báo tuyển dụng tới lái xe tiểu tôn nghiêm túc gật đầu, đáp ứng. không tuyên thỏa mãn xuống xe, đi ra mấy bước, gặp tiểu tôn không cùng lên đến. liền kinh ngạc quay đầu, ngươi làm gì? Cùng một chỗ đi lên A, ngươi nghĩ tại g a r a t ầ n g ngầm chờ lấy A. Đi thôi, cùng một chỗ đi lên, không cần xe thời điểm, ngươi cứ việc mình dễ dàng một chút. Hắn cực kỳ bình dị gần gũi, càng sẽ không cùng ngươi khó xử. Đi. Tiểu tôn đáp ứng một tiếng, khóa ký xe, đi theo trên thang máy, đứng nghiêm. Trên thang máy thăng bên trong, hắn nhẫn nhịn nửa ngày, biệt xuất đến một câu, tuyên ca, kỳ thật ngài cũng cực kỳ bình dị gần gũi, không tuyên hắc hắc cười hai tiếng. Chỉ chốc lát sau đến phòng làm việc, đưa vào vân tay đi vào, trong phòng khách mới chiêu trợ lý tiểu phương tranh thủ thời gian đứng lên, chào hỏi. t y ề n ca, bên kia phòng làm việc bên trong văn bí viên Tiểu Quả cũng nô đ ầ u ra, t u y ế n ca tốt, tốt, tốt, đều m a u lên, nói nhỏ chút. Bởi vì hắn nghe thấy được bên kia sáng tác trong phòng có tiếng đàn dương cầm, tựa hồ còn có cái nữ hải tử đang hát. Thế là hắn hỏi Tiểu Phương, Hồng Ngọc. Tiểu Phương gật gật đầu, không tuyên b u n g xuống bọc của mình, tiện tay để Tiểu Tôn đi ngồi, muốn uống nước mình tiếp. Sau đó hướng sáng tác phòng đi qua, đến cổng, cẩn thận từng ly từng tí vặn ra tay cầm cái cửa, đi đến lướt qua. Tiếng ca lập tức rõ ràng truyền tới, bất quá b n h hướng Minh Thái rất nhọn. vẫn là trước tiên nghe thấy được động tĩnh của cửa, quay đầu nhìn qua, khổng tuyền lộ ra cái khuôn mặt tươi cười, cực kỳ hư giả vỗ tay, gặp Ngô b ă n g cũng rất k h o t n g ừ n g hắn liền khen, hát thật tốt, chúng ta giác nhi tay này dương cẩm, lại phối hợp hồng ngọc cái này miệng c ú n g họng, sách, tuyệt. Bành Hướng Minh trên mặt liền chút cười bộ dáng đều không có, hỏi hắn, có việc, tê, không đổi, không đổi, so với ghi chép cả đến, đều là chuyện nhỏ, việc nhỏ. Bành Hướng Minh r ấ t h o á t thu tay lại, nói với Ngô v n g vậy ngươi cũng nghỉ một lát đi, đi uống miếng nước, nghỉ ngơi một chút cũng họng, sau đó mới nói với k h ô n g tuyền, vậy liền vào nói đi. Ai? đưa mắt nhìn Ngô b ă n g đi ra ngoài, hắn đi qua góc tường nghỉ ngơi trên ghế salon ngồi xuống. chuyện gì? Bành Hướng Minh Tay Viện Dương cầm hỏi. Không tuyên ngồi nghiêm chỉnh, muốn nói cái gì, nhưng lại c h ư c nói. đúng rồi, vé máy bay đã đặt xong. từng buổi sáng cũng đã nói. hắc hắc, cái kia, giữa trưa ta cùng thương diễn công ty bên kia một cái lão tổng, cùng một chỗ ăn cơm, bọn hắn thật là rất có thành ý, nói tất cả diễn xuất, ngài có thể mình chọn lựa, chỉ cần có một chút không hài lòng, ta liền không đi. từng kỳ thật cũng không tổn thất gì, người ta liền là đem ngài tên tuổi p h ụ lên, chỉ cần cho cái trao quyền là được rồi. thật gặp được nghĩ tiếp, liên tiếp, không muốn tiếp liền treo thôi, d ự n g thẳng, cái tên tuổi cũng tốt. nếu là tiếp, hiện ở trong nước tối cao báo giá là 380 vạn một trận, ngài cái này, bọn hắn chuẩn bị trước treo 320 vạn một trận thử một chút. Bành Hướng Minh c h ậ m rãi gật đầu, cái giá này cũng không thấp. k h ô n g Tuyên vội vàng nói, đây chính là gần nhất cả nước ngài nổi tiếng nhất mà, cao hơn ngài những cái kia báo giá, hắn nói, trên cơ bản đều là có tiền mà không mua được, liền là treo lên để mắt, lộ ra có người m ạ c h kỳ thật giống nói thuốc, hắn một cái diễn viên, lại đỏ, hắn thật đi, có thể làm gì? liền là treo để mắt, cả trong tay. ta cái này báo giá cũng đã là năm vị trí đầu, bởi vì gần nhất truy mộng người quá phát hỏa. b à n h Hướng Minh g ậ t đầu, liền 10 ngày qua trước đó, thương diễn công ty kỹ thuật cũng liên lạc qua rất nhiều lần. Truy mộng người lúc ấy đã tính phát hỏa, lượng tiêu thụ đã qua 500 vạn trường, lúc ấy cho báo giá mới 600 ngàn, nói là nếu như có thể thỏa đàm người khác một bài tác phẩm thương diễn trao quyền, đến lúc đó hát hai bài hát, kia liền có thể cho đến 800 ngàn báo giá. Kết quả MV vừa lên, đến bây giờ, vọt lên hai lần. Khổng Tuyên có nói, đúng rồi, người ta nói, ngài liền lên đến hỏi cái tốt, nói vài lời cắt tường lời nói, sau đó đem ca hát, liền thành. Lên đài thời gian không thua kém 6 phút là được, mà lại hắn hứa hẹn cho ta ngay cái này, bọn hắn sẽ muốn cầu trả tiền trước, cho nên tuyệt đối sẽ không tồn tại khất nợ loại hình sự tình tình. Bọn hắn thu 20% vận d o a n h phí tổn, còn lại tất cả đều là ta. Bành Hướng Minh lại gật đầu, đồng nhiên, nói, nhìn đến giữa c h ư a bọn hắn đem ngươi thuyết phục nhà, ăn đến thật thoải mái. Khổng t u y ê n tranh thủ thời gian đứng dậy, tựa hồ là tỏ thái độ đang tiếp thụ lao bản mình gõ. Sau đó, hắn mới cười hắc hắc, giải thích nói, rất đơn giản cơm, hai người bỏ ra không đến 200 t a thật là không phải đ ồ ăn mới đi. Bình thường nghiệp vụ tiếp xúc nhà. số tiền này quá tốt kiếm, ngài tính toán, một trận xuống tới, liền hơn 200 vạn a, thuế sau, ta nếu là chỉ tiếp phụ cận, vừa đi vừa về mới giờ, 200 vạn, sảng khoái hơn a. Bành Hướng Minh thở dài, khoát tay, ngồi xuống đi, ta lại không nói ngươi cái gì, kỳ thật hắn trong lòng cũng là xoan x u ý t thương diện thật là quá kiếm lời, lại muốn bị lôi ra đến r o i một chút chính là, trước đây tiếp đại tống phong vân chi bình lương chuyện với n h ạ c 40 tập kịch, toàn làm xong hẳn là tại trường 10 ngày, tương đối đ ổ i cái c h ủ n g loại kia cách làm, mới 120 vạn, vẫn là tăng thêm mấy bài hát thu thập m quyền, mới cầm tới cái giá này, làm ca sĩ. đứng ở trước sân khấu, nhu cầu cái gì, không phải liền là đ ồ kiếm tiền sao? Làm sao kiếm tiền nhiều? n ổ i danh về sau có thương diễn a, mà lại thương diễn thật cực kỳ kiếm a. Lại nói, gần nhất phòng làm việc bên này tài chính, hoặc là chuẩn xác điểm nói là tài chính của mình tình trạng ít nhiều có chút tiểu nguy cơ. Cứ việc truy n g người em vi quay c h ụ rất nhiều người đều là chạy hỗ trợ tới, bận rộn vài ngày, các x đều là tượng trưng muốn mấy ngàn, muốn một vạn loại hình, thuần hữu nghị giá, kỳ thật giúp mình mất đi rất nhiều tiền, nhưng b y diễn tiền ngươi tỉnh không được a, đoàn làm phim nhân viên công tác tiền ngươi không thể tiết kiệm a, toàn bộ đoàn làm phim. thiếu thời điểm 20 người, nhiều thời điểm 30, 40 n g ư ờ i đ ợ p vài ngày, người ăn mã nhai, sân bãi thuê, quay chụp k í tài thuê, đạo cụ thuê, trang phục phụ cấp, bao quát hậu kỳ dùng người nhà biên tập phòng biên tập, để người ta hỗ trợ điều sắp điệu chỉ riêng, chờ một chút, cái này mỗi sự kiện đều là tiền, đừng nhìn chỉ có 7 phút, trước đó dự toán là 150 vạn, nhưng không chịu nổi ảnh h ư ớ n g Minh sẽ cảm giác chàng cảnh sai lệch, vì phong phú thị giác, đành phải đi đến thêm người, bày diễn nhân số bạo tăng, thật đập xong tính toán sổ sách, bỏ ra 172 b vạn, mà lại mv toàn lưới miễn phí phát ra, phát ra lượng lại cao cũng là một phân tiền không kiếm. đương nhiên, hắn trước đây kiếm không ít tiền, tam quốc kia ba đầu ca cầm 900 n g à n phượng hoàng v ũ phi ngay cả bán ca thêm g i á m chế cầm 600 ngàn, đại tống phong vân chi bình thường chuyện phim đôi khúc, nhạc đệm, trung ba đầu, sớm liền từ đoàn làm phim lấy được 140 vạn, t u đ i ề u lại là 600 ngàn, cái này c h u n g vào một chỗ, liền là 350 vạn, cái này hiển nhiên đều là người thu nhập, bỏ đi không tuyển cái này người đại diện rút thành 15%, cũng rơi xuống tiểu 300 vạn. nhưng là, t h u ê phòng, ngay cả tiền thuê nhà thêm tiền thế chấp, lái đi ra ngoài 72 vạn, sau đó mua dương c ẩ m thu thập phòng, trang bị thêm cách âm t h ả m các loại, mười mấy vạn. Chế tác thiên trúc thiếu nữ bỏ ra không đến 5 vạn, chế tác truy m ộ g người lại bỏ ra hơn 20 vạn, cái này chung vào một chỗ đã là ước chừng 120 vạn tiêu xài. b à n hướng minh mình đi thượng thanh vui khóa, về sau trả lại nô b ă n g ghi danh hại khóa, một tiết khóa tháng 1 năm 2 0 0 0 a. Mỗi người mỗi tháng đến trên năm tiết khóa, cũng đã không phải là một số tiền nhỏ. Tiền còn lại tại bộ này em vi bên trong cơ hồ đập sạch sẽ, cho nên trên thực tế nếu như không phải mấy ngày gần đây nhất khẩn cấp ký ra ngoài mấy cái truy một người thương nghiệp trao quyền, trao quyền cho mấy nhà cả nước m ắ t c h siêu thị, cả nước m a t c h quán cà phê loại hình công ty lớn. sau đó vĩnh c ự u thương nghiệp trường hợp phát ra quyền sử dụng cũng lấy được năm thứ nhất khoảng 100 vạn trao quyền phí hiện tại bành hướng minh người cũng tốt phòng làm việc cũng tốt đã gần như phá sản biên giới loại này trao quyền có vẻ như đơn độc cái nào một nhà tiền cũng không tính là nhiều nhưng thắng ở có thể lập lại trao quyền mà lại số tiền kia rất lâu dài bọn hắn một khi gia nhập bài lẻ trừ phi thật sự là cảm giác ca lực hậu thậm chí ảnh hưởng đến khách hàng tâm tình nếu không sẽ không tùy tiện triển hạ tới nói cách khác chỉ là đã nói tiếp thương nghiệp c h o quyền về sau gần đây thời gian truy mộng người liền có thể hàng năm đều vì bành hướng minh â m n h ạ c phòng làm việc ổn định kiếm về hơn 100 vạn. sau đó, bành hướng minh sẽ còn thúc giục khổng t u ể n đi đàm sân thể dục quán a, đàm càng nhiều siêu thị, nhà hàng tây, quán cà phê, sân bay đ ợ i máy móc đại sảnh loại hình. đây đương nhiên là một bút tế thủy trường lưu tiền, nói không chừng có thể lấy ra dưỡng lão. nhưng là nước xa không hiểu gần khát, thiên trúc thiếu nữ có mấy trăm vạn khoản tiền chắc chắn muốn kết, truy mộng người tiêu thụ n g ạ c h thậm chí đã 7, 8 ngàn vạn, nhưng vậy cũng là cuối tháng 11 sự tình, khoảng cách hiện tại cũng còn có thời gian 3 tháng. công việc bây giờ phòng lại thêm một chiếc xe muốn nuôi, còn nhiều thêm trợ lý, lái xe, văn bí, ba người mỗi tháng đều muốn đúng giờ lĩnh lương, còn có nô băng. nàng làm ký kết ca sĩ, là có dự gốc tiền lương. kế tiếp, đại t ư n g phong vân chi bình lương chuyện 3 đầu ca, cũng nhất định phải làm ra chế tắc phí, phòng thu âm, hậu kỳ xây âm, đều muốn tiền. tóm lại, nghèo. ra ngoài khả năng không cách nào tưởng tượng, đơn khúc bán chạy đã hơn 2.000 vạn trường, mv toàn lưới phát ra lượng phá 400 triệu, vô số diễn viên phim hẹn, đạo diễn phim hẹn đợt tới, vô số người muốn mời ca, rất bao rộng cáo thương đều tại liên hệ, rất nhiều tiết mục cho phát thông cáo, gọi điện thoại. bành hướng minh kỳ thực hiện tại nghèo được nhanh một phân tiền đều không thừa. đương nhiên, bành hướng minh khẳng định không có khả năng thật nghèo số t ớ i h ỏ i Đại Kỳ đĩa nhạc dự chi mấy trăm vạn, Hạ Quân Ngọc khẳng định cho mặt mũi này, tìm liều mẹ cái tiểu phú bà mượn điểm, nàng cũng khẳng định không hai lời. Triệu Kiến nguyên bên kia cũng có thể cho mượn đến nhà, thậm chí một hai trăm vạn số lượng, lão a n cũng có thể lấy ra, nhưng là đừng quản tìm ai, vay tiền liền là vay tiền. Lấy Truy Mộng người phát hành hợp đồng làm thế chấp, chạy trong ngân hàng vay, hơn ngàn vạn cũng có thể nhẹ nhon vay ra. Cái này tựa hồ so tìm tư nhân mượn, còn muốn sơ lược tốt một chút. Truy Mộng người em vi cải biên q u y n đã có truyền hình điện ảnh công ty báo giá đến 1 2 0 0 vạn, có công ty đĩa nhạc cho Bành Hướng Minh mở ra 3 0 0 vạn đóng gói phí tổn. cùng 18% chia hợp đồng, hy vọng hắn có thể vì chính mình phía dưới nghệ nhân, từ từ khúc đến chế tác, chế tạo một ca khúc. Nhưng những ngày đường, Bành Hướng Minh đều không muốn tuyển. Bán ca hắn là nguyện ý, nhưng không muốn tại mình nghèo thời điểm bán ca. Mà lại hắn bán ca là chọn người, không muốn bởi vì đơn thuần ai cho nhiều tiền liền bán cho ai. Càng nghĩ, cũng không chỉ còn lại thương diễn đến tiền nhanh nhất thích nhất rồi. Suy nghĩ hồi lâu, hắn thở dài, hỏi, ngươi lần trước nói, Thiên Thiên âm nhạc muốn tìm ta làm trực tiếp, cho bao nhiêu tiền tới? Không tuyên vội và nói, ba vạn. Nhưng là chỉ cần nửa giờ, chủ yếu là cùng mê ca nhạc h ô đ dưới. có lợi cho tiếp tục để mọi người hạ đơn đặt hàng. Lúc đầu loại hoạt động này đều là rất nhiều ca sĩ chủ động yêu cầu, đương nhiên cũng không cho tiền. Nhưng bởi vì chúng ta không tiếp nhận gì tiết mục, bọn hắn ngược lại nguyện ý cho một điểm suất trả phí, nhưng là cũng không nhiều, ba vạn khối cũng coi như là ý tứ một chút. Cái này đã coi như là cực kỳ nể tình. Dừng một chút, tựa hồ là cảm giác ảnh h ư ớ n g minh khả năng hữu dụng. Thế là hắn nói, trước mắt đã nhận được toàn bộ 6 nhà vệ tinh đài trung thu tiệc tối mời, Trung Quốc đài truyền hình cũng phát tới, Hoa Thông truyền hình cấp cũng phát mời. h ắ n Trung Hoa hạ đài truyền hình báo giá thấp nhất, 10 vạn khối, nghe nói đã là xa hoa nhất. gần với bảng tình cấp bậc kia, đoán chừng cùng Chu Vũ Kiệt không sai biệt lắm một ăn. người ta là Lão Đại Ca mà. Hoa Thông Truyền Hình cấp báo giá tối cao, bọn hắn luôn luôn bỏ được nền tiền, báo giá 300 vạn. nếu như ngươi nguyện ý tham dự càng nhiều h ỗ động, thậm chí trở thành người chủ trì một trong, giá tiền liền muốn lại thương lượng, ta đoán chừng 5-600 vạn là có thể. Bành Hướng Minh gật gật đầu, hỏi, ngươi đề nghị tiếp nhà ai? Khổng Tuyên ánh mắt lóe lên một cái, do dự một trận, cười hắt hắt cười, nói, gọi ta nói, đều không tiếp. Ừm, đều không tiếp, đúng. n ẹ lấy bọn hắn. cuối năm ta trên tiết mục cuối năm tốt bao nhiêu? Dừng một chút, hắn giải thích, dựa theo Trung Quốc đài truyền hình phong cách, Trung thu t i ệ t tối xài qua rồi, lại muốn trên tiết mục cuối năm, coi như phí sức, ngược lại là Trung thu không bên trên, tiết mục cuối năm mới có tư cách hơn thảo luận hạ giá s â n thời gian. Về phần cái khác đài, giống hoa thông, ta cũng nẹn g h một nẹn, g đến lúc đó đón hắn nhóm Tết i Nguyên Đán t i ệ c tối, khẳng định không chỉ cái giá này. bọn hắn Tết Nguyên Đán ca hội là hiện trường trực tiếp, tỷ lệ người xem đặc biệt cao, cực kỳ bỏ được n n tiền. Hơn nữa còn có mấy nhà đài Tết Nguyên Đán t ệ t tối là ghi âm, sớm ghi chép, cũng có thể tiếp một nhà hai nhà. dạng này diện tích che phủ liền trên cơ bản tất cả đều đến, lại đem tiền đã kiếm được. Bành Hướng Minh giật mình minh nộ, lại nghĩ đến nghĩ, hắn nói, vậy được đi, vậy ta trước hết tiếp mấy trận thương diễn tốt, ngươi an bài một chút, thực sự có người hạ đơn đặt hàng, ta liền tiếp bốn trận đi, nhiều liền không tiếp, bốn trận hẳn là liền hơn một nghìn đi, hẳn là đủ chống đến cuối năm đại kỳ đĩa nhạc cho kết toán. Không tuyên liền nói ngay, không có vấn đề, ta lập tức cho bên kia gọi điện thoại. n g à i cứ yên tâm đi, ta đến giữ cửa ải, tuyệt đối chọn lựa thích hợp trường hợp. Bành Hướng Minh hừ một tiếng, lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút, cũng đứng dậy, nói, vậy cái này sự kiện cứ như vậy, ta cũng nên ra cửa, rất lâu chưa thấy qua hoắc lao sư. cùng hắn đánh đến trưa m ặ t t r c đi. Khổng Tuyên lập tức nói, đi thôi, không phải đều đã hẹn sao? t i ể u tôn cùng xe đều ở đây. Bành Hướng Minh n h một tiếng, nhưng lại nói, không ngồi xe, ta tự mình lái xe. Thuận tiện tập lái xe. Khổng Tuyên nghĩ nghĩ, không nói thêm cái gì, chỉ là lại h ắ c h ắ c cười một tiếng. Trần Khải Kiệt gặp vợ chồng tối hôm qua vừa ghi chép ngươi tiết mục, nghe nói thông cáo phí không thấp, tỷ lệ người xem cũng cực kỳ cao à? Mà lại nghe nói tăng n u hiện tại phim hẹn siêu nhiều, ngươi lợi hại hung ác thắng bọn hắn một thành, không có nhận thương diễn trước đó, chúng ta p h n g làm việc chi tiêu, liền dựa vào ngươi xế chiều hôm nay. Bành Hướng Minh bật cười, xéo đi. ta là đi thua tiền. chương 93. phóng khoáng ngâm nên. ngày 25 tháng 8. sương nam thành phố sân bay, nhận điện thoại lại sảnh. liêu m ễ thỉnh p h ả n g lại nhìn đồng hồ đeo tay một cái, sau đó lại tiếp tục đắm chìm trên điện thoại di động trong video. một bộ mặt mày hớn hở bộ dáng, con thỉnh p h ẳ ả n g liền v ẽ mặt tươi cười. nàng đang nhìn, chính là đêm qua bỗng nhiên tại trên mạng tuôn ra tới video, cũng là sáng sớm hôm nay liền lên nóng lục xoát một cái b á t quái tin tức. trên tấm hình, bành hướng minh ngay tại xuống xe, ngày mùa hè bên trong cũng mang theo khẩu trang cùng mũ lưỡi chai, nhưng y nguyên bị n ậ p tới, còn rất rõ ràng. đồng thời sau đó hắn liền bị đập tới tiến một q u n cơm. Sau đó video đoạn ngắn bên trong còn có cái khác mấy cái âm nhạc người cũng tuần tự đi vào. t ỉ như mấy ngày gần đây nhất tại truyền thông trên lộ ra ánh sáng xuất rất cao trần khải kiệt cặp vợ chồng lớn sao ca nhạc chu vũ kiệt còn có mấy cái nghe nói đây là cái gì học viện âm nhạc giáo sư, cái kia là cái gì chứ danh âm nhạc người loại hình báo cáo tiêu đề là cái gì, bành hướng minh tổ chức hiến hội chiêu đãi bằng hưu, chúc mừng truy mộ người nhiệt tiêu 2.000 g vào trường, nhưng liệu mẹ kỳ thật biết đến, cái này căn bản cũng không phải là cái gì tiệc ăn mừng, t ầ n túy liền là bành hướng minh buổi chiều chạy tới đánh mặt trường, hiếm thấy thắng hơn hai vạn. thế là biểu thị muốn mời khách, liền thuận tiện lại cho mấy người quen bằng h ư u gọi điện thoại, mọi người cực kỳ cho mặt mũi nhao nhao ứng ư ớ c mà đến, cái này mới có đêm. qua bữa cơm kia, đương nhiên cái này đều không phải nàng chú ý trọng điểm. đem video nhìn qua một lần về sau, nàng liền chủ yếu là lôi kéo nhìn phía trước kia một đoạn, kia một đoạn bên trong, b à n h hướng Minh bị đập tới dừng xe lại, tựa hồ kỹ thuật rất kém cỏi, vì đem chiếc xe rót vào chỗ đầu, giày vò mấy lỗi, c ầ u t ử đập tới chính là đầu xe phương hướng, mặc dù coi như tương đối có đạo đức mà đem xe bảng số đánh mã, nhưng l i ễ u mễ một chút liền nhận ra, kia là mình chiếc kia m ạ giờ dạng thì... nói cách khác. x e ném ở bên kia hai tháng hắn rốt cục vẫn làm ở tiểu đắc ý liền phản phục lôi kéo nhìn một đoạn này nhất là thưởng thức bành hướng minh vụng về chuyển xe d á n g v ẻ đương nhiên còn có hắn ngày mùa hè mang theo khẩu trang cùng mũ d á n g v ẻ bất quá liền xem như che khuất lớn nửa gương mặt hắn nhìn qua vẫn là y nguyên đẹp trai như vậy cái kia khí chất cái ánh mắt kia cái kia sải bước chơi ạ mỗi một dạng đều vừa vặn chọc tại mình trên l ự c nhìn xem liền cảm giác đã không thở nổi đám người bắt đầu rung mạnh tiến ra liêu m nhìn một chút đồng hồ lúc này nhốt video thu hồi điện thoại điểm lấy mũi chân đi đến nhìn chỉ chốc lát sau đã nhìn thấy có người đi tới, thân cao, mang theo khẩu trang cùng mũ, một bộ giấu đầu lộ đôi dáng vẻ, túi đầu đi ra ngoài, chỉ là cái kia bộ pháp đều đủ để để Liêu Mễ nhận ra hắn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, nàng cố ý lớn tiếng hô, Hướng Minh, người kia giật n h y mình, xung quanh nhìn thoáng qua, rất nhanh liền phát hiện Liêu Mễ, vội vàng bước nhanh tới, thấp giọng đe dọa nàng, ngươi lên đ ư ờ Liêu Mễ cười ha ha, nhưng thật đúng là có không ít người tò mò hướng bên này lườm hai mắt, lập tức Liêu Mễ không còn dám hồi n á o tranh thủ thời gian kéo lên một cái b ả n Hướng Minh, ra bên ngoài đến chạy. Chờ ra đến bên ngoài, cảm giác hẳn là không người chú ý, nàng dừng lại. lấy xuống Bành Hướng Minh khẩu trang, Đông Nhi ê nhảy n lên bắt đầu, Bành Hướng Minh phối hợp An ý đưa tay nâng cái mông của nàng đuổi, nàng cũng thuận thế ôm Bành Hướng Minh cổ, lập tức liền hôn vào, hôn mấy cái, buông ra, nhìn vài lần, hôn lại. Tại bên ngoài đợi nói ít mười mấy phút, trợ lý Tiểu Phương mới đeo túi sách, đẩy một cái d ư ơ n g hành lý ra, Bành Hướng Minh đem Tiểu Hoa Tử giới thiệu cho Liêu Mẹ, Liêu Mẹ gặp quả nhiên là cái nam, liền thật cao hứng, cùng người ta chào hỏi. Lúc này b n h Hướng Minh mới hỏi, làm sao ngươi tới? Liêu Mẹ nói, đón xe nha. b n h Hướng Minh bất đắc dĩ cười cười, mau đem khẩu trang lại mang lên, tốt ta, vậy chúng ta đón xe về. Liêu Mễ cười lên, Đông Nhiên trở lại một chỉ, bên kia ngừng một cỗ màu đen mẹ xe đã bển. Nàng cười duy dáng, hỏi: Tài xế lâu năm a, cũng dám tự mình lái xe rồi, phải không ngươi mở? Bành Hướng Minh sửng sốt một chút, ngươi không phải là ở chỗ này đập cái kịch, liền lại mua chiếc xe a? Nàng cười, dĩ nhiên không phải a, ta mới không như vậy bại gia. Cha ta công ty ở chỗ này có phân công ty, ta cho ta cha gọi điện thoại, liền đem bọn hắn bên này lão tổng xe mượn đến đây. Cô n ư ơ n g chớp mắt, ta có phải hay không còn thật biết sinh hoạt? b à h Hướng Minh bật cười, ô nàng, đi rồi đi rồi, đừng ở chỗ này, trong lòng ta bỡ ngỡ. Thế là Tiểu Phương lái xe, cô Nương cùng Bành Hướng Minh ở phía sau tòa dí nhau. n h Bọn họ kiếm Tiên Kỳ duyên đoàn làm phim ở bên này một cái trong Tiểu Huyện Thành quay phim. Khoảng cách xương Nam Thành phố rất xa, nghe nói chủ yếu là lấy nơi đó vùng núi cảnh sắc. Bành Hướng Minh máy bay 1 2 h giờ dưới chưa rơi xuống đất, ra sân bay sau mọi người tìm một chỗ tùy tiện ăn chút gì để bụng, sau đó liền bắt đầu hướng vùng núi mở. Phía trước là đường cao tốc, hơn 2 0 0 m cây số cũng rất nhanh, đằng sau mấy chục cây số hạ cao tốc lại là không dễ đi, mở hơn một giờ mới rốt cục chạy tới đoàn làm phim chỗ một cái Huyện Thành, tìm được đoàn làm phim ngủ lại trong huyện một nhà nhà khách. Khan hay nói, lại là nhị tinh cấp. Liêu Mễ làm kịch bên trong nữ số 3, không những mình hưởng thụ thương vụ giường lớn phòng đãi ngộ, thậm chí nàng người đại diện, trợ lý hoặc cái gì khác người đến d ò xếp ban, đoàn làm phim cũng phụ trách chiêu đãi một gian giường lớn phòng. Vừa vặn nàng đến bên này quay phim, c h ú c mai không cùng tới, lại vừa vặn g i ú p tiểu phương thuê một gian phòng. Thế là đem b à n h hướng minh dương hành lý cho đưa đến liêu mẹ gian phòng, thuận tiện nhận nhận phòng về sau. Tiểu phương rất nhanh liền tự dắt chế người. Kết quả bọn hắn hai tiểu biệt thắng t â n hôn, y vò xong lại dính nhau, một hơi đến trời tối mới đi ra ăn cơm. Bên này khác đều rất tốt, liền là con m u a nhiều, mà lại cái đầu lớn. Bành Hướng Minh tiếp nhận l i a u Mẹ k h u y ế n cáo, hai người ngay cả khách sạn đều không ra, ngay tại khách sạn trong nhà ăn đơn giản ăn chút gì, sau đó liền lại trở về phòng đi tiếp tục dí nhau. Hai tháng không gặp, liền c ù n g mới đồng dạng, lẫn nhau đều có vui thú. Sáng ngày thứ hai ngược lại là dậy thật sớm, nhưng là cũng không có cho Bành Hướng Minh cái gì chạy bộ thời gian, bởi vì khách sạn đặc biệt vì đoàn làm phim dự bị bữa sáng, 5 giờ rồi không đến liền đã ăn cơm, mà lại 6 điểm liền muốn xuất phát lên núi. Thế là Bành Hướng Minh liền điệu thấp bồi tiếp l i a u Mẹ ăn bữa sáng, sau đó lại đem trợ lý Tiểu Phương nhét vào khách sạn, bồi tiếp l i a u Mẹ ngồi lên đoàn làm phim xe buýt tiến núi. chứ ăn cơm ra, hắn từ đầu đến cuối đều mang khẩu trang cùng mũ, liều mẹ cũng không có quá nhiều muốn ý hiểu bãi, rất bình thản cùng đoàn làm phim bên trong mấy người quen giới thiệu, nói đây là bạn trai của mình. Kỳ thật nơi quay chụp chính là tại phụ cận một ngọn núi r ừ n núi, nghe nói ở chỗ này có một trận vợ kịch muốn đập, trước mắt đã đập hơn 10 ngày, tiếp xuống chỉ sợ còn muốn đập một tuần đến 10 ngày. b à n h Hướng Minh lần này tới, thuận ý chính là vì bồi bồi liều mẹ, thuận tiện mình cũng giải sầu một chút, tránh một chút gần nhất như bị điên các lộ truyền thông cùng từ truyền thông, cho nên tâm tính tương đương nhẹ nhõm, chờ đoàn làm phim lấy cảnh đến, đoàn làm phim h a hiệu thợ trang điểm tất cả mau làm. Tất cả hôm nay có hy vọng phần diễn viên, dựa theo số sắp xếp tuần tự theo thứ tự đi làm trang, bằng hướng Minh liền tin chạy bộ động, ngắm phong cảnh, cũng liền 7 giờ ra mặt, đoàn làm phim đã bắt đầu quay chủ. Qua không bao lâu sau, Liêu Mễ hóa tốt trang, lại chạy tới tìm hắn. Nàng hôm nay có hy vọng phần, nhưng đoán chừng phải vòng đến xế chiều đi, chủ yếu là gần nhất hai ngày đạo diễn Linh Tiểu t h à n h tựa như là tại mài một màn kịch. Liêu Mễ lặng lẽ nói, Linh đạo phát nhiều lần phát hỏa, đúng sở hạo biểu hiện các loại không hài lòng. Sở Hạo liền là về sau kiếm tiên kỳ duyên lại lần nữa tuyển ra nhân vật nam chính, gần nhất một năm giống như rất đỏ, người rất đẹp trai. có thể hát lại có thể nhảy loại kia nghe nói đường phố muối nhảy tốt cực kỳ nói ngắn gọn liền là loại kia bị đào tạo ra tới làm thần tượng con đường trước mắt hắn tựa như là đã ban bố hai bài đơn khúc đương nhiên thần tượng lưu lượng lộ tuyến ca bán cực kỳ tốt cũng tất cả đều là hàng hiệu người chế tác giúp hắn sáng tác bài hát làm ca nhưng chính là tại giới ca hát nội bộ không có lực ảnh hưởng gì hiện tại xem ra từ kiếm tiên kỳ duyên bắt đầu cũng tại tiếp kịch cùng liễu mễ trốn ở trong góc một bên nghe liễu mễ nhắc tới đoàn làm phim bên trong những cái kia bát quái b h hướng minh còn vừa nhịn không được nhớ tới lúc trước mình bị khai trừ sự tình tình dựa theo c h ú c mai lúc trước phân tích. cái này sở hạo phía sau nhà tư sản h i ể n nhiên làn n không ít tiền, không ít tài nguyên cho thấy đúng sở hạo ký thác rất cao kỳ vọng liêu mẹ nói sở hạo kỳ thật người không kém bình thường vẫn là rất có lễ phép không thế nào đùa nghịch hàng hiệu nhưng không biết vì cái gì liền là tính tình rất kém cỏi có thể sẽ bởi vì cái nào đó việc nhỏ liền đ ỗ n g nhiên nổi giận nàng c ó n nói n i n h tiểu thành từ tiến tổ bắt đầu liền không thế nào yêu cười dáng vẻ liền cùng tất cả mọi người thiếu hắn mấy trăm vạn cho nên đoàn làm phim khai mạc đến bây giờ hai tháng đoàn làm phim bên trong bầu không khí một mực không được tốt những vật này Bành Hướng Minh cũng không có khả năng biết rõ ràng bên trong chi tiết, liền là làm bắt quái nghe xong thoáng qua một cái, chủ yếu là cùng Liễu Mẹ tiếp tục cùng một chỗ dính nhau thôi. Hai người nói một lúc lâu, Liễu Mẹ ra một ít mồ hôi, liền lại chạy đi tìm quen biết thợ trang điểm đơn giản bổ hạ trang, sau đó liền lại chạy về đến, cùng Bành Hướng Minh góp cùng một chỗ. l i ề n lúc này, đoàn làm phim khai mạc cũng liền hơn nửa giờ, quả nhiên chỉ nghe thấy bên kia, giống như có người tại nổi giận, Liễu Mẹ chi lăng lên lỗ tai n g h y một hồi, kéo Bành Hướng Minh tay, cười trộm, hẳn là n i n h đạo lại nổi giận, nên, ai bảo hắn khi đó đợi nhất định phải đem người đổi đi tới, đi, xem náo nhiệt đi. Bành Hướng Minh bị nàng kéo đến đứng không vững, đành phải theo tới. Quay chụp sân bãi bên trên là một mảnh bị thanh lý ra đất trống, không biết tại quay cái gì phần diễn. Đoàn làm phim nhân viên công tác hẳn là đều vây đến đây, bốn phía mang lấy mấy bộ máy quay phim. Trong sân ở giữa, một người mặc cổ trang tướng mạo thô hảo trung niên diễn viên, cực kỳ lúng túng đứng ở một bên. Thân cao đánh giá cũng liền 1 mét ra mặt, mà lại dáng người rất nhỏ gầy linh tiểu thành, lúc này lại khí thế mười phần, ngay tại đúng một cái thân cao hơn 1 8 t h â n mặc cổ trang tuổi trẻ nam diễn viên lớn tiếng gào thét. Bên cạnh có hai người tuổi hầu nghị khuyên, trên mặt nhưng cũng là rất có xấu hổ. để ngươi diễn xuất loại kia phong khoáng ngâm n ề n nhân vật này ta cùng ngươi giải phẫu qua bao nhiêu lần ngươi hiểu không hiểu cái gì gọi phong khoáng ngâm n ề n l i ê n là mẹ nó cười thần bí sao ngươi liền thần bí như vậy cười một tiếng y ý, ý khoe miệng liền là phong khoáng ngâm n ề n rồi đại ca ngươi có thể hay không diễn ca không hội diễn bí mật liền không thể luyện một chút sao đoàn làm phim nhiều như vậy lao diễn viên lao hí c ố t bí mật tìm ai thỉnh giáo một chút a kịch tập hai tháng ngươi lấy ra chút tinh thần chuyên nghiệp được hay không ngươi cái này không gọi phong khoáng ngâm n n a đại ca chương 94 gặp lại Linh Tiểu Thành nổi giận thời điểm cơ hồ không ai dám chen vào nói, kia rất xuất khí Đại Nam Hải cũng đã làm ba ba đứng ở nơi đó, không dám nói lời nào, chờ hắn nói xong mới cúc cùng c xin lỗi. Liêu Mễ thắc thắc Bành Hướng Minh áo thun Bành Hướng Minh quay đầu nhìn sang cô nương cũng nhìn qua mặt mày hớn hở cực kỳ dáng vẻ hưng phấn m ờ môi y mắng k h p mở Bành Hướng Minh miễn cưỡng nhận ra đến nàng hẳn là đang nói sướng hay không báo thủ Bành Hướng Minh không khỏi bật cười. Lúc này toàn đoàn làm phim đánh giá trí ít có hơn 100 người hiện trường lại lặng ngắt như tờ chờ Linh Tiểu Thành phát tiết xong bên cạnh hắn hai người kia mới đụng lên đi thấp giọng khuyên nói đến. Hắn bên trong một cái người tương đối quen thuộc, Bành Hướng Minh còn nhớ rõ, hắn hẳn là n i n h Tiểu t h à n h cái kia cộng tác, gọi linh hồ, cũng không biết tại cái này đoàn làm phim gọi là chấp hành nhà sản xuất vẫn là sản xuất quản lý, nhưng mà Linh Tiểu t h à n h tương đương táo bạo, ai mặt mũi cũng không cho, bị khuyên vài câu, lại lớn tiếng gào thét, nhưng là hắn liền là diễn không ra nha, địa phương khác ta đều nhịn, kém một chút liền kém một chút, không phải là không thể qua, nhưng cái này chẳng t ị c h giảng được liền là g i a n g hồ hào hùng a, người ta b è o nước gặp nhau rút đ a o tương trợ, nhân vật nam chính cũng đem mình p h n g h o á n g thoải mái kia một mặt, hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, nơi này diễn không ra, ta đập cái gì nha đập. hai người kia lại khuyên hắn lớn tiếng đúng hắn bên trong một cái có người nói ngươi liền không thể đưa cho ngươi diễn viên mời cái biểu diễn lao sư sao mời đến n h a các ngươi bao nhiêu tiền đều đập làm gì tỉnh cái lao sư tiền nhà ngươi làm người đại diện nhìn xem mình diễn viên diễn không ra t h đến ngươi không nóng n ả y sao được ngươi đừng khuyên ta đi ngươi đi khuyên ngươi diễn viên đi nói xong hắn tức giận vung tay đi ra toàn tổ đều có nghỉ n g ơ i nửa giờ đám người v â một chút tứ t á n đi ra liêu m ễ gặp người bên cạnh đều đi ra lúc này mới nhón chân lên dắt b n h hướng minh cánh tay tiến đến b n h hướng minh bên hai nhỏ giọng hỏi sướng hay không Bành Hướng Minh lần nữa bật cười, bất quá tốt ta, thoải mái. Hắn nói, để ngươi làm sơ đ a ta, ký hợp đồng còn không phải sẽ toang, hiện tại đổi người khác diễn cùng ra, nên để ngươi không phải đoạt ta nhân vật, hiện tại bị mang a, nên đừng nói nghĩ như vậy là thật thật thoải mái. Liêu Mễ đã che miệng nở đủ cười, nhưng ngay lúc này không biết n i n h Tiểu t h à n h là nghe thấy có người cười còn là thế nào, chính chẳng có mục đích tàn bộ, sắc mặt cũng âm trầm đến tựa hồ muốn nhỏ xuống nước đến, đung nhiên liền ngẩng đầu hướng bên này l ư ớ c qua, dọa Liêu Mễ nhảy một cái, tranh thủ thời gian thu hồi đủ cười, thấp đầu lôi kéo Bành Hướng Minh muốn đi. nhưng mà linh tiểu thành ánh mắt vừa vô ý thức dịch chuyển khỏi đung nhiên liền lại quay lại đến sững sốt một chút chợt hai mắt tỏa sáng bành hướng minh bành hướng minh sững sốt một chút hắn mang theo khẩu trang còn đội mũ thực sự là nghĩ không ra chỉ có qua hai mặt duyên phận linh tiểu thành tại thời gian qua đi gần ba tháng về sau thế mà còn có thể một chút liền đem mình cho nhận ra bất quá đã nhận ra đương nhiên không tốt lại tránh gặp hắn nhanh chân đi tới bành hướng minh cũng chỉ đành đi ra ngoài cách thật xa liền đưa tay thái độ hoàn toàn như trước đây k h i c ù n g n i n h ạ o ngài tốt linh tiểu thành thật cao hứng quét qua trên mặt vẻ lo lắng lúc này lại là cười tươi như hoa dùng sức nắm chặt bàn hướng minh tay, thật sự chính là ngươi. Ta liền nói nhìn ngươi đôi mắt này, ngươi cái này lông mày, cảm thấy nhìn cái mắt, toàn trung quốc cũng tìm không ra lại có người có đôi mắt này cùng này đôi lông mày đến. Sao ngươi lại tới đây? Bành hướng minh lấy xuống khẩu trang, ách, ta đến dọn xếp b a n Hắn chỉ chỉ theo tới liễu m ễ Linh tiểu thành quay đầu nhìn liễu m ễ một chút, a, đúng, liễu mẹ cũng là phim học viện. Hắn nắm chặt bàn hướng minh tay liền không nguyện ý buông ra, ai nha, thực sự là trông thấy ngươi thật cao hứng. Bành hướng minh ha ha cười, vậy mà không biết nên nói cái gì. muốn là lúc trước hiệp ước không hết hiệu lực, mình thật thành bộ này kịch nhân vật nam chính, thậm chí tương lai mượn bộ này kịch một lần là nổi tiếng, kia nói không chừng, n i n h tiểu thành không nhưng là mình sinh mệnh, sự nghiệp trên quý nhân, có cực lớn d ị u dắt tri ân, thậm chí trong lòng mình còn phải có nửa cái ân sư vị trí, cùng loại h o á c minh lão sư như thế, cả đời này đừng quản mình lẫn vào nhiều vấn báo, gặp người ta cũng phải một mực cung kính, cái này gọi uống nước không quên người đ à o giếng, nhưng hiệp ước đây không phải sẽ bỏ nha, liền cho ba vạn khối bồi thường, mà lại mình còn ngoan ngoãn tự mình đem ký xong hợp đồng đưa trở về, lẫn nhau ở giữa liền xem như không ân không oán chấm dứt chứ sao? kia đã không â n không đoán, cũng chỉ là bình thường quen biết. Chỉ là đối phương dù sao vẫn là tự mình căn dặn, muốn cho mình ba vạn khối bồi thường, nhiều ít xem như lưu lại một phần tình nghĩa, mà lại Bành Hướng Minh dù không biết chi tiết, nhưng cũng từ trúc mai trong miệng biết đại khái. Chuyện này Hà nước lượng cũng là có rất nhiều thân bất do kỳ thành phần, hơn nữa đối với mới lại là truyền hình điện ảnh vòng tiền bối, cho nên thấy hắn Bành Hướng Minh vẫn là nguyện ý cho rất nhiều tôn trọng. Hắn hỏi ngươi vì cái gì muốn dẫn lấy khẩu trang a? Tây Bành Hướng Minh dừng một chút nói không có gì, chính là l i u Mẹ nói với ta. bên này con muỗi thật lợi hại, ta sợ cho ta cắn nát tướng đi. n i n h Tiểu Thành cười ha ha, khoát tay, không nghiêm trọng như vậy, con muỗi không lợi hại như vậy. Nhưng đ ồ n g nhiên, hắn lại tình nộ, vô đầu một cái, a, đúng rồi, ngươi nhìn ta vấn đề này hỏi, người cái kia em v ta xem, đập cực kỳ tốt, diễn cũng cực kỳ tốt. Trước đó ta cũng không biết, ngươi thế mà đã đi ca hát, về sau bọn hắn nói, để ta xem một chút cái này em vị đập thế nào, Đinh Hổ đưa cho ta, nói là ngươi diễn, vẫn là ngươi đạo. Sau đó ta mới nhìn, cũng nghe ngươi c ả rất tuyệt, đều rất tuyệt. Sau đó, hắn ngay sau đó hỏi, ngươi bây giờ rất quý giá a. Ta phần dưới kịch đều chưa hẳn mời được ngươi. Bành Hướng Minh ha ha cười, chỗ nào có thể a? Kỳ thật chủ yếu là ta không quá biết diễn kịch, cho nên không phải giá chuyện tiền, ta là căn bản cũng không dám tiếp kịch, sợ mất mặt. Linh Tiểu Thành lại cười ha ha, ngươi diễn kỳ rất tốt, nhưng là ngươi cái kia M V à, đây không phải là thích hợp ngươi nhất kỷ đường. Đương nhiên ngươi diễn cực kỳ tốt, đào móc không tệ, mấy cái điểm cũng đều tóm đến cực kỳ tinh chuẩn, nhưng là cái này con đường k ị a, là không thể cho ngươi người này bản thân làm dạng ỡ thêm vinh dự, nó không phải tại phóng đại ưu điểm của ngươi. mà là tại buộc ngươi rút vào một cái vỏ bọc bên trong nhân vật kia vỏ bọc bên trong ngươi thạo à? Bành Hướng Minh gật đầu. Lúc này có lẽ là bởi vì Ninh Tiểu Thành không ngừng mà cười haha. Ha, để đoạn thời gian gần nhất đến nay đã thường thấy hắn thời khắc ở vào bộ phát b i ê n g i ớ i người. Giật n à y mình nguyên nhân bản thân liền đã có rất nhiều đoàn làm phim thành viên các diễn viên tò mò nhìn về bên này nhất đẳng thấy rõ cùng Ninh Tiểu Thành nói chuyện trời đất người kia tựa hồ là nào đó trương mấy ngày gần đây nhất ở trong nước Đại Hồng Đại Tử mặt mọi người lập tức càng phát ra kinh ngạc vô ý thức hướng bên này gần lại. Mà lúc này đây i n h Hổ tại Trấn An qua diễn viên về sau. Tựa Hồ cũng đã nhìn thấy tình huống bên này, đi nhanh tới, đến trước mặt, chủ động đưa tay, cùng Bành Hướng Minh nắm tay, Hướng Minh n g ư ơ i t ố t đến dọ xếp ban. Bành Hướng Minh gật đầu, chỉ một chỉ liêu mễ, đúng. Đến xem nàng. Lúc này, Ninh Tiểu Thành hào hứng Tựa Hồ càng ngày càng cao ngang, chẳng những không có bị Đinh Hổ ngắt lời cho chuyển hướng, ngược lại còn kéo lên Đinh Hổ, hắn liền thích hợp nhất hảo hiệp, lang tử. Đoạn đường này nhân vật là không cần ngươi nhảy vào vỏ bọc bên trong đi diễn, ngươi có thể hoàn toàn mở rộng mình. Trên người ngươi thứ gì mê người nhất? Liên là chính ngươi nha. Liên là ngươi gương mặt này, khí chất của ngươi, ngươi cải biến mình. đi diễn một vai, đương nhiên cũng có thể diễn rất há, nhưng vĩnh viễn không đạt được n g ư ờ i vốn nên là đạt tới độ cao. Bên cạnh Đinh Hổ ô vai, trầm rãi gật đầu, Đông Nhân nói, đã tới liền đợi mấy ngày đi. Hỏi Liêu Mễ, làm sao mở cho hắn ra phòng? Liêu Mễ mặt đỏ lên, ta có một ở giữa người đại diện phòng, ta người đại diện không tại, liền mở cho hắn. Đinh Hổ tâm niệm thay đổi thật nhanh, a a, tốt tốt, an bài cực kỳ tốt. n i n h Tiểu Thanh nói, đúng, ngươi ở vài ngày, không nên gấp g ấ p đi, cho khách xuyên cái vai trò. Bành Hướng Minh vội v à nói, đây, ta ở không h ạ ngày mai liền phải đi. Tại thượng hải bên kia, ta người đại diện giúp ta tiếp một trận t ư ơ n g diễn. n i n h Tiểu t h à n h nghe vậy, mặt bên trên lập tức không che giấu chút nào lộ ra thần sắc thất vọng. À, dạng này à? Đinh Hổ thấy thế, ngược lại là tranh thủ thời gian mở cái trò đùa. Hắn hiện tại rất đắt. Chúng ta mời không nổi hắn. Không nghĩ tới n i n h Tiểu t h à n h nghe vậy biểu hiện trên mặt lại càng lộ vẻ xa s ố t một ít. Trầm mặc một lát, nói, lúc trước ta muốn là lại cứng rắn khí một điểm, lại đỉnh một đỉnh liền tốt. Nói như vậy, ngươi chính là từ trong tay của ta đỏ lên. Dừng một chút, còn nói, nếu không kéo mấy tháng, kéo đến bây giờ, ngươi đỏ lên, cũng dễ làm. lời này lại lộ ra không hiểu thương cảm. Đinh Hổ tranh thủ thời gian q u y ê n về sau cơ hội hợp tác nhiều nữa đâu. hắn quay đầu nhìn bốn phía, cười một cái, nói với Bành Hướng Minh: ngươi nhìn, hỏng, là Ninh Đạo để ngươi lấy xuống khẩu trang A. cái này ngươi đến ký tên. Bành Hướng Minh hướng bốn phía nhìn p h á n qua, cười cười, ta còn chưa kịp luyện ký tên đâu. Đinh Hổ cười ha ha. nhưng Linh Tiểu Thành tựa hồ hoàn toàn không có t i ế n vào cái này vui cười bầu không khí, hắn lại mở miệng nói: ngươi giá tiền không muốn trướng quá nhanh A. ta phần dưới kịch chưa hẳn có thể tự chủ, nhưng hạ hạ bộ kịch, ta liền nhất định phải mời ngươi tới. đội ngươi bình thường. nói để người ta giá tiền không muốn trương quá nhanh, hiển nhiên là bất quá đầu vóc l ờ i nói ngu xuẩn, ai nghe được câu này, coi như nhất thời không tiện phát tác, đoán chừng trong lòng cũng có thể tức nổ tung, ai không nóng trong mình cắt x ê chưa h A. t r ú n g càng nhanh càng tốt, giá tiền càng nhiều càng tốt. nhưng Bành Hướng Minh lúc này mơ hồ hiểu rõ một chút Ninh Tiểu Thành ý tứ, liền cười gật gật đầu, nói, tốt, ta tận lực. Ninh Tiểu Thành lúc này mới lại ha ha cười lên. Dừng một chút, hắn kéo qua Liễu Mễ, nói, ngài không mời ta cũng không có h ệ chúng ta chậm rãi chờ cơ hội hợp tác, nhưng phần dưới kịch, nếu là có thích hợp nhân vật, ngài nhớ k ý chiếu cố một chút Liễu Mễ. Linh Tiểu Thành nghe vậy quay đầu nhìn Liễu Mễ một chút, lúc này không chút do dự nói, tốt, ta cho nàng lưu cái vai trò. Ngay lúc này, mới vừa rồi cùng Đinh Hổ cùng một chỗ khuyên Linh Tiểu Thành người kia, tựa hồ là sở hạo người đại diện, đúng là bỗng nhiên bước nhanh đi tới, sau lưng còn đi theo sở hạo. Cách thật xa, hắn liền đã đưa tay ra, thái độ cực kỳ khiêm c ù n g ai nha, Bành Lão Sư ngài tốt ngài tốt. Bành Hướng Minh cùng hắn nắm cái tay, cũng đã nói â m thanh ngươi tốt, đối phương đã đem sở hạo kéo qua, làm lấy giới thiệu, thế là Bành Hướng Minh cũng cùng vị này đại suất ca nắm tay, nói chuyện ngươi tốt. Lúc này liền nghe hắn người đại diện ở nơi đó thao thao bất tuyệt nói. các ngươi đều là thế hệ tuổi trẻ nổi tiếng nhất, hẳn là thật tốt nhận thức một chút. bất quá chúng ta sở hạo liền chỉ biết ca hát, quay phim, bành lao sư thế nhưng là lại sẽ đập, lại sẽ đạo, mà lại n g à i tại ca khúc sáng tác trên tài hoa, thật sự là như sấm bên hay. có cơ hội, hy vọng ngài có thể mang lên sở hạo, các ngươi cùng một chỗ hợp tác một chút. đúng, công ty của chúng ta bên kia hẳn là đã phát mời, nếu như có thể mà nói, hy vọng ngài có thể tự mình cầm đao, giúp chúng ta sở hạo làm một ca khúc ca. hẳn đối với ngài sáng tác năng lực cũng là p h c sát đất. Bành Hướng Minh thoáng nhìn Sở Hạo trên mặt đã hơi có chút thần sắc khó xử, cực kỳ mất tự nhiên, liền cười nói, có cơ hội, có cơ hội, về sau tìm cơ hội. Chương 95. ô n g Âu Tiền, Lão Công, cảm ơn ngươi, ngươi đúng ta quá tốt rồi. Nói lời này lúc, Liêu Mễ lại một lần treo ở Bành Hướng Minh trên thân, mang theo khẩu trang đều bị n i n h Tiểu Thành cho nhận ra, xem như ngoài ý muốn, nhưng Bành Hướng Minh thế mà bất cứ lúc nào đều ghi nhớ lấy mình diễn nghệ con đường, thuật tay giúp mình dự định Linh Tiểu Thành phần dưới kịch một vai, liền là vui mừng. Mắt thấy đoàn làm phim bên trong một đại bang tuổi trẻ nam hải nữ hải chạy tới tìm Bành Hướng Minh. lại là chụp ảnh, lại là ký tên, dối bởi không thành cái bộ dáng, n i n h Tiểu Thành dứt c h o á t cho Liễu Mễ lại thả một ngày nghỉ, để nàng bồi tiếp Bành Hướng Minh đi trung quanh đi một vòng, chơi một chút, nhưng hắn hai ngày cả tượng trưng ra ngoài đi dạo một chút đều không có, để Tiểu Phương mở mẹ xe đét tới đón bên trên, liền trực tiếp trở về khách sạn, mà còn trên xe lúc Liễu Mễ liền đã ôm Bành Hướng Minh cổ, liên tục dâng nụ hôn, nàng một cái phú nhị đại đại tiểu thư, hiển nhiên không là đơn thuần nhìn chúng có hy vọng tiếp liền kiếm tiền, mà là đầu tiên nhìn chúng cắt xe bên ngoài đồ vật, như vậy tương đối mà nói, n i n h Tiểu Thành loại này đại đạo diễn tác phẩm, liền là chọn lựa đầu tiên. Bành Hướng Minh chủ động giúp nàng tranh thủ ninh tiểu thành phần dưới tác phẩm nhân vật, để nàng đặc biệt đừng cao hứng. đương nhiên, hai người bọn họ không biết là, hai người bọn họ cũng liền vừa đi, quay phim thỉnh thoảng công phu. Sở Hạo đã không chế không nổi xông mình người đại diện phát một trận t í n h tình, bởi vì hắn cảm thấy mình người đại diện tại Bành Hướng Minh trước mặt biểu hiện được quá hèn mọn, thậm chí nói gần nói xa còn một mực đem mình hạ thấp xuống, nâng Bành Hướng Minh, cái này khiến hắn cảm thấy đặc biệt thật mất mặt. Hắn cảm thấy, luận tuổi tác, mình so Bành Hướng Minh lớn hơn một tuổi, tính đại ca, luận xuất đạo thời gian, mình lại so với hắn sớm một năm, tính tiền m ố i liền xem như luận thành cửu. mình cũng đã có hai tấm đơn khúc bạo bán ngàn v à o trường cũng không so một bài bạo đỏ Bành Hướng Minh kém cái gì fan hâm mộ nói không chừng so với hắn còn nhiều còn Trung Thành ở trước mặt hắn mình cũng tốt mình người đại diện cũng tốt thật sự là không cần như thế h n bọn vào lúc ban đêm ngay tại trong quán rượu này Đinh Hổ chủ động gọi điện thoại tới Bành Hướng Minh liền lại dẫn Liễu Mễ đi qua tại Tiểu Điếm nội bộ trong nhà ăn muốn cái bọc nhỏ ở giữa làm ấm trà cũng không người khác l i ề n Minh Tiểu Thành Đinh Hổ Bành Hướng Minh cùng Liễu Mễ cùng uống lấy trà ba nam nhân hàn huyên một hồi thậm chí chủ yếu chủ đề cũng là vây quanh truy mộng người em vi quay chủ cùng trước mắt thị trường phản ứng Vừa dạng sáng ngày thứ hai, n i n h Tiểu Thành thế mà cố ý an bài một cái đoàn làm phim bên trong lái xe tại khách sạn Đại Đường chờ lấy, nói là n i n h Đạo yêu cầu hắn phụ trách lái xe đưa Bành Hướng Minh đi s ơ Nam, lại đem Liễu Mẹ mang về. Thế là một đoàn người an vị đoàn làm phim xe thương vụ xuất phát, chưa tới giữa trưa, liền đã chạy tới sân bay, ở phi trường đợi máy móc trong Đại Sảnh lại cùng l i ê u Mẹ dính nhau mười mấy phút. Lúc này mới tại nàng Lưu l i ê n không rời đưa mắt nhìn dưới, qua kiểm ăn miệng, mà sau ba tiếng, Bành Hướng Minh liền lại tại diễn xuất mới tiếp đại trong tiểu điểm gặp được Tế Nguyên. Đại Tống Phong Vân Chi Bình nương chuyện đoàn làm phim ngay tại Âu c ợ phía tây một cái ảnh thị thành quay phim. Tề Nguyên cố ý mời hai ngày nghỉ, đón xe chạy tới Thượng Hải bên này, cùng Liêu Mẹ đi lên liền ôm, ôm lấy liền thân hoàn toàn khác biệt. Tề Nguyên gõ mở cửa về sau, c h â c liền vây quanh b à n h hướng Minh Dạo qua một vòng, chật chật liên thanh. Miệng của ngươi che lại đâu? mũ đâu? Ta nhìn những cái tia cầu tử đập tới, ngươi bây giờ đi ra ngoài không đều là mang theo khẩu trang cùng mũ sao? Mang lên mang lên, để cho ta thưởng thức thưởng thức. b à n h hướng Minh Dạo khóc dở cười, hắn gần nhất thật sự là quá đỏ lên, cố sự bản em Vi Điệm phát lượng đến bây giờ còn tại từ từ vọt lên, truy mộng người đơn khúc lượng tiêu thụ đã mắt thấy là phải r t qua 3.000 bàn trường. phá mất bảng t ì n h dự vững tháng 3 năm 33 triệu trương lượng tiêu thụ ghi chép đã trên cơ bản không có bất kỳ cái gì viền niệm. liền ngay cả bài hát này t u ầ n âm nhạc bảng MV hiện tại điểm phát lượng đều đã thuận lợi phá ức, khiến cho người không cách nào tưởng tượng là chỉ vì Thiên Thiên âm nhạc bên kia sau đó tại Thiên Trúc thiếu nữ bài hát kia trên lại tăng thêm một cái b ả n g hướng Minh n h ắ n hiệu. nói cách khác chỉ cần ngươi tại Thiên Thiên âm nhạc lục soát b ả n g hướng Minh xếp số một chính là truy mọi người sắp xếp thứ hai liền là Thiên Trúc thiếu nữ. liền lần này thế mà dẫn đến bài hát này gần một tuần công phu lại bán mất hơn 100% vạn phần, còn một lần nữa đứng lên bán chạy tuần bảng. thậm chí có thể nói. chỉ nói gần nhất 10 ngày nửa tháng, trong nước không có bất kỳ người nào so với hắn đỏ, mà lại mấu chốt chính là, hắn đỏ đặc biệt thực lực phái, lại đặc biệt chính năng lượng, để người liền xem như muốn công kích hắn, tạm thời cũng tìm không thấy rất tốt l ỗ i thủng có thể hạ miệng. h n t ạ i lấy bù trên tuyên bố c ố sự bản em vi đầu kia m ớ bù, về sau thậm chí bị mấy đại quan n ô i tài khoản phát, tuyên truyền dùng từ trên cho định vị cũng đặc biệt cao. Loại này nâng cao, đương nhiên khiến cho liền xem như đám chó chết chủ én, đều sẽ cho để lối thoát, ngay cả bảng số xe đều sẽ cho người đánh lên mã, đưa tin dùng từ cũng cơ hội chưa từng mặt trái, nhưng trái lại, đỏ đến hắn trình độ này. cũng liền mang ý nghĩa, chỉ ít có hơn trăm triệu người gặp qua hắn gương mặt này, cũng liền khiến cho ngay tại đang hồng thời điểm hắn, cho dù là lén lén lút lút bước chừng mấy người bằng hữu cùng một c h ỗ đến trong tiệm cơm ăn một bữa cơm, bị tới video hướng trên mạng một c h u y ể n lập tức liền lên nóng lục soát, mấy tiếng liền phát ra lượng hơn 3.000 vạn. Loại đánh ộ này khiến cho hắn chỉ cần hơi n g h ĩ bí ẩn một chút, không bị nhiệt tình mọi người phát hiện, nhất định phải đừng quản đi nơi nào, đều giấu đầu lộ đuôi, khẩu trang cùng mũ cơ hồ thành tiêu chuẩn thấp nhất. Thương diễn công ty nhân viên chuyên nghiệp cầm chuyên nghiệp dụng cụ, đem xa hoa phòng lớn từ trong ra ngoài kiểm tra một lần. tới cùng bành hướng minh trợ lý tiểu phương giao tiếp một chút, sau đó liền cực kỳ có lễ phép cáo từ đi ra, đem người đưa tiễn. tiểu phương tới nói, ông chủ, đều kiểm tra qua, không có ca m â ra cùng nghe lén thiết bị. gặp bành hướng minh gật đầu biểu thị biết, hắn rất nhanh liền trốn vào phòng lớn bên trong cái gian phòng kia thư ký phòng, đem phòng khách cũng đưa ra đến cho bành hướng minh cùng hắn vị này mới bạn nữ. người khác vừa đi, tề nguyên càng phát ra bối lòng, trong phòng đi dạo, chật chật mà t hắn, n g ư ờ i bây giờ thật khí phái, ở loại này phòng lớn, còn phải sớm kiểm tra hạ có hay không c h p lén công trình, n ư bước, quát, nàng trong phòng vừa đi vừa về tản bộ một lần về sau. quay người trở lại, mới phát hiện Bảnh Hướng Minh đã mang tới khẩu trang cùng mũ, nhìn không được cười ha ha, xấu hổ chết rồi. Đêm, 11 giờ 30 phút, thượng hải nào đó cấp cao q u i y rượu, các minh đệ tỉ mui, để chúng ta cho mời đêm nay nặng cân biểu diễn khách quý, Bảnh Hướng Minh, thét lên cái cuối cùng minh chữ, người chủ trì ném ra thật dài âm cuối, mà trên thực tế, từ chữ thứ nhất bắt đầu, sân khấu dưới đ á y liền đã triệt để điên lên rồi, vô số cái thấy không rõ gương mặt nam nam nữ nữ, đi theo điên cuồng hô to Bảnh Hướng Minh ba chữ này, ánh đèn đánh. Bành Hướng Minh đã xuất hiện tại trên sân khấu. Mọi người tốt, ta là Bành Hướng Minh. Dưới đấy lập tức vang lên từng đợt cuồng loạn, điên cuồng tiếng thét chói tai. Nghe nói cái này quán rượu đêm nay nhập môn thấp tiêu là năm vạt h ố i nữ sĩ si cũng giống vậy. Nhưng cho dù là nghiêm ngặt khống chế nhân số, nơi này y nguyên tràn vào hơn 800 người. Nói một câu người chen người tuyệt không là quá. Mà đến người ở giữa, nghe nói nữ t í n h chiếm bảy thành trở lên, đều không cần ca hát, vẹn vẹn chỉ là trông thấy Bành Hướng Minh gương mặt kia, nghe hắn nói một câu nói, vô số người liền đã này không đi nổi. Quay rượu phương diện, cùng diễn xuất thương phương diện song lực ra chỉ bảo an lực lượng, lập tức từng cái như lâm đại địch. nhưng kỳ thật, cái này đơn bành hướng minh lúc đầu không quá nghĩ tiếp, bởi vì muốn đi quẩy rượu diễn xuất, nhất là làm nặng cân khách quý, bình thường đều phải an bài tại 12 giờ trước sau, đó mới là quẩy rượu bạo này thời gian điểm, dễ dàng nhất nhóm lửa khách uống rượu nhóm kích tỉnh. nhưng đối với bành hướng minh tôi nói, cái này liền cần thức đêm, mà lại cá nhân hắn cảm thấy, truy mộng người bài hát này kỳ thật cũng không quá thích hợp quẩy rượu không khí, dù sao hết thể liền chuẩn bị diễn b ố n trận, cũng có thể có chọn có lấy, tội gì không phải, tuyển q u a y rượu đâu, nhưng là quẩy rượu quá b ỏ được đưa tiền, diễn xuất thương bên kia vừa đem danh tự treo lên đi. Cùng ngày chủ động liên hệ muốn hẹn trước diễn xuất, liền có 12 nhà. Kết quả chỉ riêng mấy cái thành phố lớn quầy rượu, liền chiếm chín nhà. Vừa nghe nói Bành Hướng Minh không quá nguyện ý đến quầy rượu diễn xuất, đối phương trực tiếp cố tình nâng giá, một ngụm giá liền thét lên 500 vạn, trực tiếp đem Bành Hướng Minh nện đến tâm động không ngừng. Vừa v ậ n Thượng Hải bên này có một nhà lớn cửa hàng cũng hạ đơn đặt hàng, bọn chúng tại sửa chữa về sau, vừa vặn gặp phải ngày mai khai trường, đã có thể mời đến. Đó là đương nhiên muốn mời hiện tại nổi tiếng nhất Bành Hướng Minh. Thế là cái này hai phần đơn đặt hàng liền cùng một chỗ tiếp. Đêm nay hát q u y rượu, ngày mai buổi sáng hát cửa hàng. hai trận tổng cộng tổng cộng là 820 vạn thuế về sau thương diễn công ty muốn lấy đi 20%, cũng chính là 164 vạn không t u y ề n cái này người đại diện sẽ lấy đi còn lại 6 5 6 vạn 15% t ứ c 98.4 vạn còn lại hơn 550 vạn tất cả đều là bánh h n g minh mà lại tất cả mọi người đã không cần lại nộp thuế so với làm ca ra ca bán ca đến dạng này kiếm tiền thật sự là quá hung hổ để thanh xuân g ợ i lên mái tóc dài của ngươi để nó dẫn dắt ngươi m ộ n g bất chi bất d ắ c thành thị này lịch sử đã ghi nhớ nụ cười của ngươi đơn giản vẫn an vài câu liền bắt đầu hát nhưng hát thời điểm, Bành Hướng Minh lại lại một lần cảm giác được, cái này ca cùng dưới đáy bầu không khí, là thật không đáp, ngay cả chính hắn hát thời điểm đều cảm thấy đặc biệt khó chịu. nhưng dưới đáy khán giả, khách uống rượu nhóm, là thật rất này. theo tiếng âm nhạc vang lên, tiếng thét chói tai dần dần biến mất về sau, rất nhanh liền có người bắt đầu đi theo hát, đến cuối cùng, ca còn không hát đến một nửa, thế mà biến thành đại hợp sướng. đợi đến ca hát xong, Bành Hướng Minh một giọng nói tạ ơn, dơ cao m ị t rỗ phồn, dưới đây tiếng thét chói tai lại liền thành mảnh, đột nhiên, cũng không biết từ nơi nào toát ra một thanh âm, Thiên t r ú c Tiểu Nữ. sau đó liền có người đi theo hô to, Thiên t r ú c Tiểu Nữ. Đây là hiểu rất rõ bản hướng minh, cho nên cũng hiểu rất rõ bản hướng h minh tác phẩm người. Nhưng đề nghị này thật sự là có chút ngoan đường. Bản hướng minh khẳng định không có khả năng đi hát tiên trúc tiểu nữ, vậy quá hài h ị c c nhưng dưới đáy bầu không khí rõ ràng quá mạnh liệt, trực giác nói cho hắn biết, nếu như mình lúc này trực tiếp chào cảm ơn xuống này, sợ hiện trường muốn mất không chế. Thế là hắn lúc này liền lại thu hồi mị tổ phồn, trực tiếp thanh sướng chu vũ kiện một ca khúc, gọi buông xuống tâm. Trong quán ba bàn phím thế mà chỉ qua hai câu ca tử, liền đi theo, ngay cả t r ố n g đều đi theo. Hiện trường lập tức liền lại này, hai tay hát x o n g b à n hướng minh cúi đầu. từ sân khấu khía cạnh xuống đài thời điểm hướng xuống mặt nhìn sang trong mơ hồ nhìn thấy vô số trương phấn khởi gương mặt cùng hướng vương hướng của mình đưa qua tới cánh tay bị diễn xuất mới phái tới bảo an nhân viên hộ tống cuối cùng thoát ly lễ tân nguy h i ể m khu nhưng cùng hắn cùng đi đến diễn xuất phương quản lý cũng đã chạy tới cùng u ả y rượu người phụ trách thương lượng đi qua thêm vài phút đồng hồ hắn trở về buông tay mang theo điểm trách cứ bọn hắn không chịu thêm tiền bành lão sư ngươi không nên hát thứ hai thủ dạng này sẽ phá hư q u c ủ ngươi đi cái k h c quẩy rượu lại hát liền cũng phải hát hai bài không phải chúng ta nơi này sinh ý liền không tốt đảm bành hướng minh là lần đầu tiên không kinh nghiệm chỉ có thể cùng đối phương nói mình phán đoán lúc ấy dưới đáy bầu không khí quá l ử a n ó n g nếu như lập tức liền xuống đài rời đi sợ náo ra chuyện tình tới đối phương liền nói đây là thương diễn ngươi vừa rồi hát người khác ca nhưng chúng ta lại lấy không được tiền nhiều hơn đến tiếp sau trao quyền vấn đề là cực kỳ phiền phức một khi đối phương dây dưa sẽ t h ư ơ n kiện cái này chúng ta không cách nào phụ trách b à n h hướng minh nhìn không thấy tiểu phương đành phải liền nắm chặt tề nguyên tay k h o a tay tốt vấn đề này ta tự mình giải quyết rốt cục trông thấy tiểu phương kéo lên hắn một đoàn người lúc này mới từ cửa sau ra quẩy rượu chờ trở lại khách sạn diễn xuất mới người không cùng lên đến tiểu phương mới lấy điện thoại cầm tay ra nói ông chủ chúng ta đến thời điểm nắm tay người kia vừa mới đem ta kêu lên quả thực là chuyển 100 vạn cho ta thế nguyên lần nữa biểu thị ngạc nhiên ngươi bây giờ kiếm tiền là chân dung dễ à sáng ngày thứ hai thượng hải m ô ra cỡ lớn cấp cao trung tâm thương mại bên trong đông dạng kín người hết chỗ trên thực tế thời gian quá vội vàng hạ đơn tiếp đơn đều cực kỳ vội vàng nếu như cho chủ sự phương nạp phút thời gian đến tuyên truyền tạo thế sợ là cái này cửa hàng có thể bị h ư n g phấn chạy tới me ca nhạc trực tiếp cho c h ê n bệ nhưng cho dù là lấy ra 23 ngày đến tuyên truyền Rốt cuộc cũng vẫn là kịp thời đem Bành Hướng Minh cá nhân hình ảnh cho t r e o đi ra, cho nên đã đủ để được x ư n g tụng là người đông nhìn ít. Cùng đêm qua không sai biệt lắm, mắt nhìn thời gian muộn tới, Bành Hướng Minh tại Tiểu Phương cùng mấy tên bảo an nhân viên h ộ t ố n g dưới đến hậu trường đợi lên sân khấu, hai nghe đến phía trước người chủ trì giới thiệu chương trình, hiện trường người xem liền đã n à y Chỉ tới kịp cùng vừa mới xuống đài vị kia ca tay nắm tay, thậm chí đối phương cũng không kịp nói cái gì lời nói, Bành Hướng Minh liền đã bị Tiểu Phương h ộ tống đi tới sân khấu bên cạnh. Mọi người tốt, ta là Bành Hướng Minh, chỉ làm một cái biểu diễn, liền một câu nói kia. dưới đấy lập tức vang lên vô số tiếng h é t chói thay, lại có nữ hải tử mang theo tiếng khóc đồng dạng hô, Bành Hướng Minh ngươi rất đẹp trai. lúc này âm nhạc còn chưa lên, La Ước định cẩn thận muốn nói lời chúc phúc cùng hô động thời gian, Bành Hướng Minh vô ý thức trả lời một câu, thật sao? đúng. dưới đây vô số người đồng thời đáp lại. Kỳ Thật hắn ăn mặc rất đơn giản, màu trắng áo thun, còn zin thêm một đôi giày chơi bóng, hoàn toàn không có cái gì cái gọi là áo quần diễn xuất. lúc này có đêm qua k i a một chút xíu diễn xuất kinh nghiệm, trông thấy hiện trường nhiều người như vậy, cũng không khẩn trương như vậy, liền thuận mồm bắt đầu nói, Kỳ Thật đi, các ngươi đừng lao khen ta đẹp trai. d á n g rất đẹp mắt không dễ nhìn chuyện này không phải chính ta quyết định cha mẹ cho mọi người nhìn nhiều nhìn ta đập kia phim kia thật là chính ta viết c ị i bản mình đạo diễn cũng là mình diễn cái kia mới là ta đ á n g giá khen địa phương đúng không dưới đấy hơi có bạo động nhưng trả lời thanh em rõ ràng lớn hơn đúng đương nhiên vẫn là lấy nữ hải tử thanh em làm chủ hai trở về cố hương sân khấu đạo diễn đã đang nhắc nhở nhất định phải nói một chút nhà này cửa hàng thế là bành hướng minh nói cái này cửa hàng thật to lớn đoán chừng đồ tốt rất nhiều ai các ngươi chờ một lúc có thể cho ta cái thẻ hội viên sao ta nghĩ chờ một lúc mua ít đồ về nhà đưa cho ta mẹ, bởi vì nàng đích sắc đem ta rất mới đẹp mắt. cứ như vậy kém một trò đùa. dưới đấy nữ hài tử thế mà cười thành một mảnh. cửa hàng người phụ trách cũng đầy đủ cơ linh. lúc ấy liền từ không biết nơi nào cầm qua m ị tổ p h ổ n tại chỗ trả lời một câu, không có vấn đề. chúng ta đưa ngươi một trương bạch kim thẻ, được hưởng bạch kim chuyên môn chiết khấu. b à n h hướng minh lập tức lại n ố i liền. vậy các ngươi cửa hàng hiện tại khai trường cũng có điên cuồng lớn chiết khấu đúng không? ta có thể điệp ra sao? đối phương lập tức minh bạch b ạ h hướng minh ý tứ, đã xả t ù y côn bên trên, không có vấn đề. Khai trương ba ngày, toàn trường giảm còn 80%. m u a sắm đầy ba vạn, đưa tặng thẻ hội viên. Mua sắm tròn 10 vạn, đưa tặng thẻ vàng. Mua sắm đầy 50 vạn, chúng ta sẽ đưa tặng một trương cùng người kia trương đồng dạng, được hưởng chuyên môn số hiệu bạch kim thẻ. Tốt. Bành hướng Minh cầm lại nói chuyện quyền. Quảng cáo đến đây là kết thúc. Ca hát. Dưới đáy đầu tiên là cười vang một mảnh, sau đó tiếng vỗ tay cùng tiếng thét chói tai cùng một chỗ điên cuồng vang lên tới. Trương 96. Lợi hại. Hướng Minh, ha ha. Đã lâu không gặp lão đệ. Bành Hướng Minh bọn hắn một đường b ổ i tới ô trợ phía tây nhà kia cỡ lớn cổ đại ảnh thị thành thời điểm đã buổi chiều nhanh ba điểm trực tiếp liền bị mang vào ảnh thị thành đồng thời rất nhanh liền gặp được chính tại quay nhiếp đoàn làm phim một cái tạm dừng khoảng cách đạo diễn Đỗ Tư Minh nghe nói Bành Hướng Minh tới lúc này liền tuyên bố nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ sau đó đứng dậy tìm tới thật x a liền r a n g hai cánh tay hai người ôm đến cùng một chỗ lẫn nhau đập mấy lần ngược lại là khá là cố nhân trùng phùng vui sướng kỳ thật đánh cho quan hệ không coi là nhiều thậm chí chỉ đã gặp mặt hai lần nhưng Đỗ Tư Minh cái này cá nhân tính cách hào sảng làm việc thoải mái vốn là tương đối đúng Bành Hướng Minh tính tình. lại thêm người ta thân là Lão đại ca, chưa từng tự cao tự đại, mà lại ngươi đừng q u ả n sau đó ra sao? c h ỉ ít lúc trước người ta đem bộ này phim truyền hình phim lôi khúc, nhạc đệm chính là đến với nhạc, đều một thanh ký cho Bành Hướng Minh, thậm chí ba đầu ca còn dự chi phí tổn, không hề nghi ngờ là thật to kéo Bành Hướng Minh một thanh, cái k i ê m m ộ vạn, đúng Bành Hướng Minh người, cùng Bành Hướng Minh n m nhạc phòng làm việc trước đây các bước, không hề nghi ngờ đều ý nghĩa trọng đại. Chúng chi người ta còn như vậy nể tình cho t ệ Nguyên cùng Trần Viên hai cái tương đối nặng nghề nhân vật, cho nên Bành Hướng Minh một mực đối với hắn có chút lòng cảm ơn thái. lẫn nhau buông ra, Hàn Nguyên vài câu. vừa vạn tiêu lúa cũng đến đây, bành hướng minh lại với hắn cũng ôm lấy, đ ợ p mấy lần, đỗ tư minh ha ha cười, lớn tiếng nói, mấy ngày nay, ta cái này bản làm phim bên trong mọi người cũng đều đang nói, ai nha cái này bành hướng minh dáng dấp thật là đẹp trai, ta liền xem thường bọn hắn, các ngươi cái này, từng cái không thấy qua việc đời dáng vẻ, các n g ư ờ i bây giờ nhìn nhìn, tất cả xem một chút, có phải hay không so trong video đẹp trai hơn? p h u cận cơ hồ tất cả mọi người đồng thời cười vang, bành hướng minh cũng ha ha nở nụ cười, trần tuyên bỗng nhiên chen chút tới, còn mang theo t à n g cười, kêu một tiếng, cả. Bành Hướng Minh ngược lại là s ử n g sốt một chút, nhận biết ba năm, cũng một cái phòng ngủ ba năm, t r ầ t tuyên đây là lần thứ nhất x ư n g hô như vậy, hắn trước kia đều là hô lão bệnh, Hướng Minh, bất quá hắn sinh nhật hẳn là đích thật là tiểu, gọi ca cũng nói còn nghe được. Hiện tại Bành Hướng Minh tạm thời có chút không để ý tới hắn, liền vô vô bờ vai của hắn, kéo đi một chút, sau đó đã cười nói với Đỗ Tư Minh, Đông Hoa môn bên ngoài uống rượu ba lít người, mới là chân hảo hắn. Người khác còn không k ị p phản ứng, Đỗ Tư Minh đã cười lên ha ha, hắn vốn là trong nước kịch lịch sử người có quyền, hiện tại lại ngay tại Đập Đại Tống Phong Vân, coi như chưa nói tới đúng Tống sử đến cỡ nào k h á c sâu hiểu rõ. cũng đủ để nhẹ dễ lý giải Bành Hướng Minh trong lời nặn nặn khen hắn là uống rượu trạng nguyên mà đương nhiên n ạ n dù không phức tạp nghe không hiểu cũng có k h ớ i người tóm lại nghe hiểu liền cười như Tiêu Lúa nghe không hiểu liền có chút động ngưng cười Tiêu Lúa lại hỏi vài câu một đi ngang qua tới tình huống đang muốn nói để Bành Hướng Minh ở chỗ này ở vài ngày Đỗ Tư Minh đã nói đã tới đừng có gấp đi cho ta diễn cái vai trò tốt Đỗ Tư Minh nói đương nhiên Bành Hướng Minh đáp ứng cũng làm mây trôi nước chảy bởi vì giao tình ở đây này lấy hắn hiện tại đang hồng trình độ Hắn rủ là khách mời cái chỉ có mấy cái ống kính nhân vật, tương lai phim, phim truyền hình phát sóng đều có thể làm một tuyên truyền điểm đánh đi ra. Hùng Chi đây là hắn ngoại trừ t r u y m ộ n g người em vi bên ngoài lần thứ nhất biểu diễn khác nhân vật, mánh lới là có, không chút do dự liền đưa cho Đỗ Tư Minh. Lẫn nhau náo nhiệt thêm vài phút đồng hồ, Đỗ Tư Minh đặt xuống câu tiếp theo ban đêm uống rượu, liền trở lại đạo diễn ghế r ự a ngồi xuống, cầm lấy loa phóng thanh, đều thuộc về vị quý vị, muốn hắn ký tên cũng đợi buổi tối A Lập tức đem không ít n g o ng ngoe muốn động tuổi trẻ diễn viên cùng nhân viên công tác đều cho chấn nhiếp. Bên này Tiêu Lúa cũng phân công lên, Tề Nguyên, chớ ngẩn ra đó, trên trang đi. chờ một lúc cho ngươi sắp xếp hai trận, lại trao hỏi một cái công việc của đoàn kịch, cho Bành Hướng Minh rời một cái ghế tới, chỉ vào bên kia, cho bỏ vào quạt phía trước. bọn hắn đoàn làm phim rất nhanh liền một lần nữa vận chuyển, Bành Hướng Minh ngồi tại qua miệng, xa xa xem bọn hắn quay phim. phải nói, coi như lấy Bành Hướng Minh cũng không cao minh lắm trình độ đến xem, cũng cảm thấy bình lương chuyện bộ này kịch thiết kế thời trang, muốn so kiếm tiên kỳ duyên đẹp mắt, cái trước tựa hồ là dán lịch sử phong cách đi làm, cực kỳ ủi thiết cảm giác, nhưng cái sau liền ít nhiều có chút kỳ trang dị phụ, càng thiết s ớ m mấy năm võ hiệp kịch, quần áo càng chi lăng. không quan hệ tốt xấu, thuần túy là ảnh hưởng Minh người thẩm mỹ càngưa thích lịch sử nguyên chất nguyên vị, kỳ thật Ninh tiểu thành kịch bên trong trang phục ở trong nước cũng là luôn luôn khen ngợi chiếm đa số. Ngay tại đập, tựa hồ là nhân vật nữ chính bình nương thanh niên thời kỳ kịch, Trần Tuyên cùng vai diễn nhân vật nữ chính Tôn Hiểu Yến ngay tại đúng kịch, cách khá xa, nhìn không rõ lắm mặt mày chi tiết, bất quá Tôn Hiểu Yến phục sức, trang, d ù n g cảm giác đều không khó coi, dung mạo của nàng tự nhiên là tốt nhất, m ấ u chốt nàng hẳn là cũng nhanh 30 tuổi, diễn bắt đầu thế mà thiếu nữ cảm giác 10 phần, cử chỉ thậm chí có chút ngây thơ chân thành, đây cũng là trong nước nữ diễn viên tương đối sở trường công phu, Trần Tuyên diễn kỹ. Tại nàng kia trôi c h ạ y tự nhiên thiếu nữ cảm giác trước mặt cảm giác liền có chút yếu. Cái này cũng là không có cách. Tại kịch bên trong khả năng Trần Tuyên là cái đại ca ca, mà lại trí sâu như biển, mỗi lần có thể tại thời khắc mấu chốt cứu vớt nữ chính, nhưng là tại kịch bên ngoài Trần Tuyên mới ra đời, đại học cũng còn không tốt nghiệp, tôn hiểu hiến lại đã đỏ lên 7-8 năm. Mặc dù không phải nổi tiếng nhất kia một nhóm, nhưng nhiều năm qua diễn kỹ vẫn là có phần bị khen ngợi. Trần Tuyên bị ngược, đúng là bình thường. Bành Hướng Minh ở bên cạnh nghiêm túc nhìn mấy trận, phát hiện Đỗ Tư Minh mặc dù gọi hai lần ghét, nhưng cũng nhiều là bởi vì nguyên nhân khác. Đối với Trần Tuyên biểu diễn. cũng không có quá nhiều bất bè, lập tức liền lại nghĩ tới ngày nào đó cùng từ tinh vệ nói chuyện trời đất sự tình tới, dùng từ tinh vệ tới nói, hắn trừ phi không có cơm ăn, nếu không là tuyệt đối không muốn đi đóng kịch TV, không vì cái gì khác, đóng kịch TV thời điểm, người không thể mảnh móc, mảnh móc không đủ tiền, diễn viên ngăn k ỳ cũng không đủ, nhưng không móc, rất nhiều lâu dài diễn phim truyền hình diễn viên biểu diễn, hắn nhìn xem khó chịu, trong lòng không tiếp t h ụ được cầm vật này cho người xem nhìn. Khi thật trướng cực kỳ tốt tính, một bộ kịch lịch sử, 36 tập thể lượng, 25 đến 30 giờ kịch bản thời gian dài, diễn viên rất nhiều. dự toán 6.000 vạn đã coi như là lớn chế tác hơn 3 tháng ngăn kỳ mời chính là đỗ tư minh loại này danh đạo tuyệt đối nhân vật chính tôn hiểu hiến cũng coi như thứ nhất tuyến p h ố i c h í không t í n h thấp nhưng từ tinh vệ thứ tư khách trợ một bộ giảng thuật đô thị tình yêu phim cũng liền 90 đến 100 phút thể lượng diễn viên ít rất nhiều trang phục ga cái gì chi tiêu thiếu càng nhiều đầu tư 3.000 vạn tính tiểu đầu tư ngăn kỳ thế mà cũng muốn 2-3 tháng hàng hiệu diễn viên cơ bản không dám mời bởi vì làm căn bản mời không nổi xin hỏi nhiều thời gian như vậy đều cầm đi làm mà rồi nhiều tiền như vậy đều nện chỗ nào rồi liền một chữ m à i giống từ tinh vệ loại này quay phim rất tỉ mỉ cực kỳ giảng cứu đạo diễn hắn trong phim ảnh mỗi một chi tiết nhỏ đều làm à i ra đều là chịu n ổ i cân nhắc diễn viên mỗi một lần biểu diễn mỗi một cái động tác mỗi một cái biểu lộ đều là tại vô số lần cách bên trong một chút xíu mài đúng chỗ có thể nói phim cùng phim truyền hình mặc dù hợp xương truyền hình điện ảnh v ò n g nhưng từ tinh vệ làm phim người bên trong yêu cầu tương đối cao đạo diễn cùng đỗ tư minh làm phim truyền hình đại lão cả hai đúng diễn viên biểu diễn yêu cầu căn bản cũng không phải là một cái tiêu chuẩn tuyến đương nhiên đỗ tư minh tiền kiếm được hẳn là so từ tinh vệ muốn nhiều đoạn này kịch đập có thể có một giờ thu c h à n g chuyển trận, nhưng chuyển trận kỳ thật cũng liền đến bên cạnh trong một cái viện. Đoàn làm phim một khi vận chuyển lại, hơn 100 người, Đỗ Tư Minh cũng tốt, Tiêu Lúa cũng tốt, hiện nhiên đều không để ý tới chào hỏi Bành Hướng Minh. Bất quá Bành Hướng Minh cực kỳ tự giác, cũng không cần người chào hỏi, mình đi theo chuyển trận. Lần này muốn đập, thế mà liền là Tề Nguyên p h â n diễn. Trần Tuyên rất nhanh liền mang theo trang tới, Tiểu Phương đi qua cho r ờ i đ e m ghế, để hắn cũng ngồi xuống. Bành Hướng Minh liền một bên nhìn Tề Nguyên biểu diễn, một bên cùng Trần Tuyên thuận mồm nói chuyện i ế m Đánh nghe bọn hắn hai trong khoảng thời gian này tại đoàn làm phim tình huống, Đỗ Tư Minh cùng Tiêu Lúa đều cực kỳ c h i ế u ứng hai người bọn hắn. nhưng Trần Tuyên cũng thẳng thắn thừa nhận hai người bọn họ đều cảm thấy mình quá non diễn kịch non nớt làm người trên thế mà cũng cảm giác có chút non nớt hắn nói đoàn làm phim bên trong đều là nhân t i n h Bành Hướng Minh bật cười thân mật vỗ vỗ bờ vai của hắn chậm rãi l ề n tốt làm người bên trên không có trở ngại là được rồi nhân phẩm của ngươi là ở chỗ này không có gì thật là sợ vẫn là phải thật tốt suy nghĩ một chút diễn kịch sự tình cho siếp diễn tốt mới là trọng yếu nhất không cần lấy lòng ai ngươi sẽ không không đ ù a tiếp ai tốt ta đã biết a Trần Tuyên rất chân thành gật đầu đáp ứng Bành Hướng Minh còn nói quay lại thời gian định ra ta lại m ặ t k h á c thông chi các n g ư ờ i bất quá đại khái thời gian hẳn là đầu tháng c h í đi. ngươi cùng nguyên nhi hai người tại đoàn làm phim xin phép nghỉ, trở về một chuyến, có bộ kịch, hai người đi thử cái kính. một bộ thanh xuân kịch, tựa như là 40 tập, đạo diễn ta rất quen, hai người tranh thủ đều có thể cầm cái tốt nhân vật. ai? tốt. lúc này hắn không nói lời cảm tạ, chỉ là nghiêm túc đáp ứng. đ ô n g nhiên có người đi tới, ở một bên đứng vững, tựa hồ cũng đang nhìn quay phim. lúc đầu bành hướng minh không để ý, nhưng trần tuyên bay đầu nhìn thoáng qua, tranh thủ thời gian liền đứng lên, hiểu ý tỷ. ai? t u y n b h hướng minh ngẩng đầu nhìn một chút. cũng tranh thủ thời gian đứng dậy, hiểu i ế n tỷ tốt, lại là tôn hiểu i ế n nàng hẳn là biết mình buổi chiều không trận, cho nên đã tháo trang, mà gáo thun quần đùi, cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái dáng vẻ, cười lên con mắt sẽ cong thành một đạo vành t r ă n g huyết, rất xinh đẹp. người tốt á b à n h hướng minh, nàng cười, nói, vừa rồi liền nghĩ qua đến cùng ngươi chào hỏi tới, nhưng là m ồ hôi r a nhiều lắm, b ổ trang đâu? người kia em vi ta xem rất nhiều lần, người thật sự là ca viết tốt, hát thật tốt, em vi kịch bản viết tốt, đạo tốt, diễn tốt, người lại đẹp trai như vậy, đều để ngươi c h ứ toàn. b à n h hướng minh cười cười, ngài quá khen á, vừa rồi tại bên kia nhìn ngài kịch. diễn thật tốt, nàng thở dài, như lời nói về nhà, không được à, nhanh 30 tuổi à, nghị chuyển hình lại không dám, cũng chỉ có thể cố gắng chống đỡ đón thêm mấy năm loại này kịch. Ta cũng không giống như tăng nu, gặp phải tốt như vậy một cái cơ hội, liền một cái ống kính, tất cả mọi người khen, nàng hiện tại liền có thể thật bắt đầu n ế m thử t r u y ề n hình. Bành Hướng Minh, phương diện này ngươi thật đúng là quá lợi hại. Chương 97. vậy cũng không biết câu nào công phu, Trần Tuyên thế mà đã lặng lẽ đi ra, tôn h i ể u yến cực kỳ tự nhiên ngay tại hắn vừa rồi ngồi kia đem trên ghế ngồi xuống, còn trái lại chào hỏi Bành Hướng Minh, ngươi cũng ngồi nha. Ai? Hắn u a y đầu nhìn xem, Tiểu Phương cũng chạy. Ngươi cùng nhóm này bên trong rất nhiều người đều giống như rất quen. Tôn Hiểu i ế n có chút hăng hái hỏi. đ â y xem như thế đi. Cùng Đỗ Đạo tính tương đối quen, cùng Tiêu Ca cũng quen. Bộ này kịch ca khúc chủ đề, phim đuôi khúc, nhạc đệm, bao quát phối nhạc cái gì, Đỗ Đạo đều ném cho ta. Nha, đúng thế. Ngươi thế nhưng là âm nhạc đại tài tử. Này, không dám nhận. Ngươi cùng Trần Tuyên quan hệ là. A, chúng ta một cái ký túc xá. Chỉ bất quá hắn là biểu diễn hệ, ta là đạo diễn hệ. Hoa, một cái ký túc xá a. Vậy nhưng đủ thân cận. Đúng. Hảo huynh đệ, cái kia gọi là tề nguyên a. Cùng cô nương kia hai ta không quá nặng bao nhiêu hợp phần diễn, bình thường cũng không quá quen. Ta nhìn Trần Tuyên cùng với nàng rất quen, nàng là bạn gái của ngươi. Trần Tuyên bạn gái. A, ha ha, đều không phải. Chúng ta đều là đều là bạn bè thân thiết đi. Tôn Hiểu i ế n cười lên, dạng này a. Nàng nhìn chăm chăm Bành Hướng Minh bên mặt, cơ hồ nhìn không chuyển mắt. Bành Hướng Minh rốt cục nhịn không được, đống nhiên quay đầu nhìn nàng. Liên cái nhìn này, Tôn Hiểu i ế n nụ cười lập tức cứng ở trên mặt, muốn nói lời cũng đem quên đi, chỉ cảm thấy tâm đ n g nhiên liền p h ụ phủ mánh n g ả một cái. con tốt, bành hướng minh rất nhanh liền rời đi chỗ khác ánh mắt, vừa nhìn về phía sở tiêu diêu. tôn hiểu i ế n lập tức liền âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm quái, mình thế mà để hắn một cái chừng 20 thanh niên, một chút liền chấn trụ, cũng không biết là chấn nhiếp với hắn ánh mắt s c bén, vẫn là chấn nhiếp tại trương này cơ h ồ không có tì vết mặt. hoặc là, trên người hắn tựa hồ có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí trạng, hắn ôn hòa lúc c ò n tốt, một khi nghiêm túc lại làm cho người trực giác liền muốn thấy sợ hai tâm, sinh tính t r ọ n g tâm lập tức liền không dám k i n h cung. ăn cái nhìn này, tôn hiểu ế n vừa rồi nhẹ nhõm lập tức không còn. nhưng cơ hội này nàng thực sự không bỏ được từ bỏ người bên ngoài không biết một cái 28 t u ổ i nữ diễn viên khổ sở chính nàng lại là đã cảm nhận được thấu xương cắt mặt hàn phong nghỉ truyền hình nghỉ đóng phim tóm lại là còn có hai 23 năm thời cơ đi qua liền đi qua không qua được liền phải nghỉ một đoạn thời gian chờ lấy diễn mụ mụ cấp vai trò tuyệt không thể lãng phí mỗi một cái có khả năng thời cơ thế là nàng mang theo một ít cẩn thận từng ly từng tí đem thoại để kéo lên hai người bọn họ còn không tốt nghiệp giống như cũng không có gì nền móng liền trực tiếp tiến bộ n à y kịch nhân vật phần diễn cũng rất nặng nề hẳn là ngươi cho thúc đẩy tới a v à n h Hướng Minh cười cười, ý nguyên ôn hòa, một nửa đi, dừng một chút, kiên nhẫn giải thích. Lúc ấy chủ yếu là cho Chu Vũ Kiệt Chu ca viết bài hát, hắn chính là muốn lấy ra làm bộ này kịch ca khúc chủ đề, thuận đường cùng một chỗ ăn bữa cơm, liền nhận biết đ ố i đạo, đấu đạo hát đối thật hài lòng, liền đem phim đuôi khúc cái gì, cũng ném cho ta, ta liền thuận tay đẩy một chút, hẳn là chủ yếu vẫn là Vũ Kiệt ca mặt mũi. Tôn Hiểu i ế n cười, mang theo một ít nâng ý tứ, ngươi bây giờ muốn đẩy người, khẳng định không cần lại mượn đừng người m ặ n m i Này, chỗ nào có thể a? Ta mới, đoạn thời gian gần nhất trong nước nổi tiếng nhất liền là ngươi á. Ha ha. vậy ngươi kế tiếp là làm ca sĩ, làm đạo diễn, vẫn là làm diễn viên. ê, không sợ ngài cho cười, còn chưa nghĩ ra. trong t a y công việc trước tiên cần phải làm xong, lại nói bước kế tiếp, cái kia ngược lại là. bất quá, ta vẫn là càng hy vọng ngươi làm đạo diễn. ồ, vì cái gì? bởi vì nghĩ làm cho ngươi diễn viên nhá. ha ha, dạng này ha. ngươi nhìn, ngươi sẽ sáng tác bài hát, nhưng ta cũng hát không được à? ngươi có thể diễn kịch, nhưng ta lại không đảm đương nổi đạo diễn, cũng liền ngươi làm đạo diễn lời nói, vạn nhất coi trọng ta, ta liền có thể có hy vọng diễn, đúng hay không? ta vì chính mình cân nhắc mà cũng đúng ngài nghĩ hoàn toàn chính xác thông đấu này cái gì thông t h ấ u không thông suốt không có cách nào nha lập tức liền muốn hoa t à n ít bướm ta đều sợ chừng hai năm nữa liền sẽ hoàn toàn không t ị động thế nhưng là hiện tại quả là không dám t r u y ề n hình ngươi không biết chúng ta nữ diễn viên có nhiều khó khăn ta hiện tại vẫn được còn có thể diễn chừng hai năm nữa 30. lại diễn 17-18 t u ổ i tiểu cô đương đừng nói chính ta khó chịu người xem đoán chừng cũng không tiếp thụ đến lúc đó làm sao bây giờ không đùa đ ư p nha chỗ nào có thể a ta vừa rồi nhìn ngài đóng kịch ngài thiếu nữ kia cảm giác chỉ ít diễn đến 40 tuổi tôn hiểu i ế n đông nhiên quay đầu giống như sân còn mang cười ngươi là khen ta đâu vẫn là tổn hại ta đây bành hướng minh cười nu cười ôn hòa khen ngài nha đương nhiên là khen ngài ngươi muốn thật muốn khen ta còn không bằng nói cho ta tăng nu diễn cái chủng loại kia nhân vật ta diễn cũng không thành vấn đề kia là vậy khẳng định không có vấn đề ta lúc ấy không phải căn bản liền không biết ngài mà cái này nếu là lúc ấy ta liền nhận biết ngài cũng không được ta mời không nổi ngài nha tăng nu tỷ trong nàng khải k ca chúng ta rất quen ta phải bảo nàng một tiếng tẩu tử đập ta kia kịch nàng mới thu một trăm khối tiền, ngươi nhìn, ta cái này chạy tiết kiệm tiền đi, ta liền muốn một khối tiền cắt cê, m i được sao? Ha ha, ngài cái này, hù dọa ta, Bành Hướng Minh mở lên cho đùa, tới tới tới, chờ một lúc viết cái hợp đồng, nhấn cái thủ ấn con a, ta quay đầu liền c h u tiền đi, ta đập cái tám m tập kịch nhiều tập, ký l i ề n ký, ngươi nói a, đến, ngéo tay, đang khi nói chuyện, tay nàng liền vươn ra, đến nhà, Bành Hướng Minh lúc đầu cười, lúc này nụ cười lại chậm rãi thu lại, nghiêm túc nhìn qua, đến rồi đến rồi, lại tới, trong chớp nớp này. Tôn Hiểu i ế n chỉ cảm thấy ngày nắng to bên trong, mình toàn thân trên dưới ngược lại chui khí lạnh, hơi kém liền muốn kích linh linh đánh cái dùm mình, tâm phủ p h ụ p h ụ p h ù nhảy r ồ n rợp. hết lần này tới lần khác lần này, hắn cũng không có nhìn một chút liền rất l ễ phép mà rời đi chỗ khác, mà là rất chân thành mà nhìn c h ầ m c h ằ m vào Tôn Hiểu i ế n con mắt nhìn nửa ngày, sau đó từ trên nhìn xuống, ánh mắt kia rất có sâm lược tính, trong nháy mắt đó, gần như là theo bản năng khuất phục, Tôn Hiểu i ế n đúng là ngay cả thở mạnh cũng không dám, thân thể cũng động cũng không dám động, tay còn bỉnh lên n n t là ở chỗ này khô cằn xử. Bành Hướng Minh ánh mắt thâm thúy, trong mắt lóe ra không hiểu q u a mang. Tôn Hiểu Yến hoàn toàn không biết, nàng c á i này đang ở tại một nữ nhân thời đỉnh cao thân thể, đơn giản như vậy của não, lại ngược lại hoàn toàn không che giấu được loại kia đang tuổi lớn sinh cơ cùng sức sống. Đúng Bành Hướng Minh có bao lớn lực hấp dẫn, cái này tràn đầy khí huyết, cái này xinh đẹp nhục thể, tựa hồ ngay cả mỗi lần hô hấp đều mang không hiểu làn xạ thơm. Loại này ngon nhục thể mỗi một cái động tác, mỗi một âm thanh lời nói, một cái nhăn mày, cười một tiếng, đều tựa hồ là ma quỷ d ụ hoặc. Đúng Bành Hướng Minh tới nói, có cơ hồ không cách nào chống cự cường đại hấp dẫn. Hắn biết mình dạng này. không hề nghi ngờ là bệnh trạng. Nhưng mỗi lần trông thấy nữ nhân như vậy, Bành Hướng Minh liền vô ý thức bên trong cảm giác mình trên dưới quanh người khí huyết khô bại, tựa hồ lại biến về tới đời trước loại kia nằm ở trên giường chậm rãi khô héo, cơ hội chờ chết t r ạ n g thái. Bởi vậy đúng loại này tràn đầy sinh mệnh lực thân thể, hắn đói khát đến gần như tham lam, tham lam đến cần dùng cực lớn tự chủ mới có thể miễn cưỡng c ắ c chế. Một lúc lâu, hắn mới rốt cục thu về ánh mắt, nhìn về phía Sở t i u Diêu, thanh âm ngược lại vẫn có thể tính là ôn hòa. Chơi thì chơi, hiểu đ i ế n tỷ nha. Tương lai của ta đúng vậy x á c thực dự định phải thật tốt đập vài bộ phim, nhưng nhân vật cái gì? ta còn thực sự là không tốt hiện tại liền hứa cho ngài chờ thật chú bị thời điểm chúng ta trò chuyện tiếp ngài nhìn thành a tôn hiểu hiến lúc này vừa thở hổn hển khẩu đại khí kinh hoàng không chừng phía dưới ngược lại là miễn cưỡng lấy lại tinh thần chính ở trong lòng oán trách mình thật sự là kỳ quái hắn coi như lại đẹp trai người cái lao giang hồ còn có thể để hắn một cái t r ừ n g hai mươi thanh niên cho thấy tâm phanh phanh n g ạ i loạn chưa từng thấy nam nhân là làm gì nhưng nàng chợt liền tự mình ý thức được căn bản không phải kia chuyện hắn đẹp trai cũng tốt hắn xấu cũng được kia đối ứng hẳn là tâm động hoặc là không tâm động mà mình vừa rồi bối rối cùng cái này hoàn toàn không thể làm chung. để cho mình hốt hoảng, là hắn một bộ 7 phút phim ngắn, toàn lưỡi phát ra lượng nhanh 800 t r i ệ u tiếp xuống phá một tỷ là rất nhanh sự tình, cơ hồ tương đương toàn Trung Quốc có máy tính, có lẽ có điện thoại di động mỗi một cái đúng mạng lưới video, đúng mạng lưới tin tức có chút tiếp xúc người trong, có chí ít một nhiều hơn p h â n nửa người đều nhìn qua bộ này phim ngắn. để cho mình hốt hoảng, là cái kia bộ phim ngắn, gần hơn 800 t r i ệ u phát ra lượng, tiểu hồng hoa trên cho điểm thế mà cao tới 9. h a mà lại đây chính là tại lợi bình nhân số cao tới hơn 13 triệu người cơ sở bên trên lấy được cho điểm, hàm kim lượng có thể nói 10 phần. nghe nói đã là tiểu hồng hoa phía trên một chút bình số người nhiều nhất tác phẩm 10 hạng đầu. để cho mình hốt hoảng, là lúc đầu các phương diện đều kém xa mình cùng tuổi diễn viên tăng l u liền một người mặc áo khoác tay dắt tiểu nữ hài đoạn ngắn, lại cái kia đoạn ngắn tại toàn bộ phim ngắn bên trong, thời gian dài thậm chí không cao hơn nửa phút. c h ậ t bạo đỏ, nghe nói gần nhất phim hẹn nhiều đến có thể đem nàng trôn xuống. để cho mình hốt hoảng, là mình cũng muốn có như thế nửa phút. đó là đương nhiên a, nàng miễn cưỡng cười cười, mượn nhờ nhấp t c đ tác, che lấp mình suy yếu. cứ việc b n h hướng minh lúc này căn bản là không có nhìn nàng, chỉ cần ngươi quay phim cần dùng đến ta, tiểu t lúc chào hỏi. ta chờ người kịch. Bành Hướng Minh cười cười, khoát khoát tay, nụ cười Y Nguyên cực kỳ ôn hòa. Ai, không dám nói như thế. Ngài liền đi trước ngài, ngài đi được n h à n h à Ta đây, c h ầ m g i á i Truy, chúng ta chờ thời cơ. Tôn Hiểu Yến cũng miễn cưỡng cười cười, nàng có thể nghe ra Bành Hướng Minh mơ hồ từ chối nhã nhận ý tứ, nhưng lại cảm thấy hắn tựa hồ là cũng không hề hoàn toàn cự tuyệt mình, cho nên còn lưu lại một bước nút thắt. Hành nghề nhiều năm, nàng biết đạo diễn quay phim chọn lựa diễn viên thời điểm, đặc biệt dạng mắt duyên, càng là lợi hại đạo diễn, càng là có thể một chút nhìn ra cái nào đó diễn viên trên người một loại nào đó đặc t r ư Thậm chí ngươi không có bất kỳ cái gì biểu diễn kinh nghiệm, hắn cũng dám trực tiếp đem ngươi k ỳ đến. Một bộ phim đọc xong, hắn đã đem trên người ngươi cái kia đặt chất, cho ngươi khai quật ra. Chỉ một điểm này đặt chất, thường thường đủ một cái diễn viên ăn cả một đời. Nàng cảm thấy, v à n h Hướng Minh vừa rồi nhìn mình t ầ m cẩm, h từ trên xuống dưới do xét, đại khái là không từ trên người chính mình nhìn thấy một loại nào đó hắn muốn đặt chất. k i ê u chẳng lẽ tăng Nu liền có sao? Nghĩ đi nghĩ lại, khó chịu, nàng tối cuối cùng vẫn là nhịn được câu kế tiếp. Nàng biết, có một số việc hang quá hóa dở, đích thật là cần cơ duyên, thế là lại ở nơi đó ngồi chỉ chốc lát, liền đứng dậy, cười nói. ta phải loại a còn có chút sự tình phải xử lý ngươi nhìn ta thêm cái n à chặn a tốt tốt bành hướng minh đưa di động móc ra chương 98 vội vàng đoàn làm phim một mực đập đến 8 giờ rưỡi đêm mới rốt cục kết thúc công việc lúc ăn cơm đỗ tư minh kéo lên tiêu lúa k ê u bành hướng minh ba người ngay tại khách sạn trong nhà ă n t ù y tiện chọn chút thức ăn ngồi tại phòng ăn nơi hẻo lánh một cái trên mặt bàn đỗ tư minh trợ lý cho đưa tới một bình quốc yu ba người liền vừa ăn vừa uống phân ra uống một bình rượu sau đó đỗ tư minh liền triệu tập cùng tổ biên kịch thương lượng cho bành hướng minh tìm hai trận đi Bành Hướng Minh thì quay người lên lầu, gọi điện thoại hỏi rõ Trần Viên số phòng. Đi qua gõ cửa phòng của hắn, Tề Nguyên quả nhiên tại, trông thấy Bành Hướng Minh thì đến, nàng cực kỳ kinh ngạc, ngươi thế mà không đi trước gõ ta cửa phòng. Bành Hướng Minh kinh t hường, thôi đi, liền n g u y i điểm này tiểu tính toán, ta có thể không đoán ra được. Tề Nguyên p h i một tiếng, kỳ thật thật cao hứng. Ba người cái này từ biệt cũng đã là hai tháng, riêng phần mình có riêng phần mình kinh lịch, lúc này gom lại cùng một chỗ, ngược lại là khá là lời nói nhưng trò chuyện, nói chuyện liền nói đến nửa đêm đi. Vấn đề là đêm qua Tề Nguyên không cùng Bành Hướng Minh trò chuyện a, từ trong quán ba vừa về đến. liền mèo con đồng dạng tiến vào phòng khách nằm bên trong đi, làm cho Tiểu Phương cuối cùng không thể không ra ngoài lại mở cái phòng đơn. Bành Hướng Minh ngược lại là con tốt, người ta hai người bọn hắn buổi sáng ngày mai đều là không đến 6 điểm liền muốn rời giường, đoàn làm phim đồng dạng hơn 7 điểm liền phải bắt đầu đập, thời gian đánh rất chặt. thế là mắt thấy sắp 12 giờ rồi, Bành Hướng Minh liền chủ động thu lời lại đầu, cùng Tề Nguyên cùng đi ra cửa. vừa rồi nói chuyện phím ở giữa, Tiểu Phương đem thẻ phòng cho hắn đưa tới, Bành Hướng Minh gian phòng bị mở tại tầng 16 nhưng Tề Nguyên gian phòng liền cũng tại một tầng hai. ra Trần Tuyên cửa phòng, Bành Hướng Minh liền hỏi nàng, đến ta trong phòng ngồi một chút đi. Tế Nguyên Dơ ngón tay dựa lên, Khinh Bị nói, đừng cho là ta không biết ngươi có chủ ý gì. Liên quay người ôm lấy hắn, nhón chân lên, tại hắn trên miệng chuẩn chuẩn lướt nước hôn một chút, đẩy ra Bành Hướng Minh, nhỏ giọng, ngươi thành thật điểm à, ngoan ngoãn về đi ngủ, à. Nghe lời, nhưng sau xoay người chạy, Bành Hướng Minh đành phải thở dài, quay người mình lên lầu, cảm giác nha đầu này cùng cái cá c h ạ c h chưa không chưa thu, bắt không được. Bất quá cũng hoàn toàn chính xác, không quá nguyện ý như vậy bức bách nàng cái gì. Thang máy đến lầu 16 dừng lại, Bành Hướng Minh m ặ t vào khách sạn lớn trong hành lang. vừa mới tìm mấy cái giăn h ò n g đ n g nhiên trông thấy trong hành lang đứng đấy người, người kia trông thấy Bành Hướng Minh, cũng đã quay đầu nhìn qua. Bành Hướng Minh s ử n g sốt một chút, đi qua. buổi chiều tại đoàn làm phim, Bành Hướng Minh liền đã trông thấy hắn. Ban đêm Đỗ Tư Minh lôi kéo Bành Hướng Minh uống rượu, cũng là hắn cho đưa bình rượu đi qua, nhưng là hắn không chào hỏi, né tránh, Bành Hướng Minh cũng liền trang không nhìn thấy. người này tên là Tào Thuấn Minh, phim học viện đạo diễn hệ cấp 12 h sư m i n h hiện tại là đã triệt đ ể tốt nghiệp, đi theo Đỗ Tư Minh bên người, hẳn là hắn đạo diễn trợ lý. hắn là Liễu Mễ tốt nghiệp vợ kịch đạo diễn, lẫn nhau tuy chỉ có duyên gặp mặt một lần. nhưng khi đó cũng coi là nhiều ít lên qua một điểm nhỏ xung đột, hắn hẳn là vẫn luôn thích liều m ễ rời xa mấy bước, Bành Hướng Minh liền trên mặt dáng tươi cười chủ động mở miệng, Tào sư ca, Tào Thuận Minh lúc này có chút hướng về phía trước dò xét lấy thân thể, cũng chính chủ động đi tới, không nghĩ tới Bành Hướng Minh thế mà lại chủ động cùng mình chào hỏi, liền s ử n g sốt một chút, mau nói, Hướng Minh. hai người nắm tay, vung ra, hắn có chút ngượng ngùng xoa xoa tay, nói, ban ngày một mực không có ý tốt đánh với ngươi chào hỏi, lần trước trong trường học, ta cái này, này, Bành Hướng Minh khoát tay áo, đung nhiên đưa tay vu vu bờ vai của hắn, ôm một chút, suy nghĩ nhiều. Ngươi đã tốt nghiệp, ta sang năm liền muốn tốt nghiệp, về sau đi đến chỗ nào, chúng ta quan hệ này là gần nhất, ta là thân sư huynh đệ a, đúng hay không? Chuyện gì có thể phá hư cái này quan hệ? t a o Thuận Minh con mắt đ ỗ n g nhiên liền sáng lên, ai, ai, t h ư ậ n Minh ngươi nói đúng, ha ha, đến ta trong phòng ngồi một chút, ê, không được, ngày mai còn phải sớm h ơ n lên, ta sợ ta, a, đúng đúng đúng, kia không có chuyện, quay đầu tìm thời gian chúng ta trò chuyện tiếp, ai, ai, thật tốt, vậy liền, cái này chính là của ngươi gian phòng, tốt tốt tốt, vậy cứ như thế, sư ca đi t h ô n g thả ha. Ai, ngủ ngon. Đưa mắt nhìn t à o thuận Minh đi ra thật xa, ngoặt vào giữa thang máy. Bành Hướng Minh còn vừa cười xong về đầu hắn khoát tay áo, sau đó mới mở ra trước mặt cửa phòng. Tiểu Phương giật mình lập tức liền ngồi xuống. Ông chủ, ngài về đến rồi. Hắn thăm dò về sau nhìn, phát hiện không mang Nữ Hải, nhẹ nhàng thở ra, ta cho ngài rót cốc nước. Rót một chén nước sôi để n g ồ i đặt ở tiểu trên khay trà phòng khách. Tiểu Phương nói, yeah. ông chủ ngài nếu là không có phân phó khác, Bành Hướng Minh h o á t tay, tiếp đi đi, ngày mai buổi sáng theo giúp ta mua dưa hấu đi. Ai, được rồi. Chờ hắn đi, Bành Hướng Minh tắm rửa, c h u ẩ lên khăn tắm. đứng ở trong suốt lớn cửa sổ sát đất trước, thất thần nhìn xem phía ngoài sáng chói thất hải, đứng bình tĩnh thật lâu, mới trở về nằm xuống. Sáng ngày thứ hai, hắn thói quen không đến 6 điểm l i ề n tỉnh, cũng đã quen bên người sở không tới người, rời giường thu thập một t r ậ n mang lên mũ, khẩu trang cũng nhét vào trong túi dự bị, đi ra ngoài chạy bộ. Chờ chạy xong bước trở về, cùng Tiểu Phương cùng đi dưới lầu ăn điểm tâm, liền thật đi ra ngoài mua dưa hấu, tiêu lên đoàn làm phim một người tài xế đi theo, một mua liền mua mấy lớn dở, đến có 450 cái, để lái xe hỗ trợ cho kéo đến ảnh thị thành bên kia, trực tiếp đưa đến đoàn làm phim. Vừa văn 10 giờ sáng nhiều, tuy là cuối tháng 8 nhưng vừa vặn hôm nay thật cực kỳ o i bức cái này m ư ờ i mấy cái dưa hấu mặc dù giá trị không được mấy đồng tiền nhưng cũng đến xem như mưa đúng lúc ai ăn cũng phải niệm một câu tốt chờ ăn xong dưa hấu tiêu lũy liền đưa qua một tờ giấy viết bàn thảo liền mấy dòng chữ nói vừa vặn gần nhất đập đến nơi này ngươi liền rút k h o á t diễn cái này đi một cái dẫn đội tiểu tướng lĩnh lợi kịch là hiện thêm liền cái này vài câu buổi chiều đậm v à n h hướng minh đương nhiên không có hai lời tới gần giữa trưa thời điểm không t u y ề n chợt gọi điện thoại tới banh hướng minh đi đến một chỗ yên tĩnh đi đón liền nghe hắn nói g i n h i Đinh Đông video ngắn vị kia phó tổng không phải muốn đích thân gặp người, tự mình cùng ngươi đàm. Ta nhìn hắn ý kia, hẳn là kìm nén chiêu chút đấy. Sợ là có bảy tám phần khả năng muốn cầm tiền đ ể n g à i Ta cũng không dám đắc tội nha, Len Ken rất có tiền, đó là chân chính đại gia nhiều tiền, cho nên ngài nhìn. Bành Hướng Minh hỏi hắn, hắn từ đầu đến cuối không nói muốn làm gì, không nói, liền nói muốn theo ngài hợp tác, nhưng là đến cùng ngài gặp mặt nói chuyện. Cùng ta hắn không muốn nói nha, ừ n g Cho nên hắn nghĩ đến ô Tây, vẫn là để ta trở về gặp hắn. Không không không, hắn đi gặp ngài, ừ n g Đi chứ sao? kỳ thật ta ngày mai liền đi hậu thiên dương thành thị cái kia thương diễn ta diễn xong liền trực tiếp về yên kinh ngươi để vị kia kim chủ bà bà các loại cũng được kia ta nói với hắn nói ừm nói một chút đi không vì cái gì khác làm ăn là làm ăn cũng tận lượng đừng để người ta vừa đi vừa về bay ai cũng mệt mỏi đúng cờ tờ vợ ngươi nói thế nào tốt ta nói với hắn nói cờ tờ vợ đã lớn sắp xỉ liền là tiền không nhiều lắm trong nước làm cờ tờ vợ thẳng đứng hệ thống cái này ba nhà ta đều nói chuyện bọn hắn đều nghĩ một khoản tiền mua trung thân quyền sử dụng ta không đồng ý cho nên nói đến đến liền có chút móc ngược lại là kia cái điện thoại trên k h a khá tốt đảm, đoán chừng chờ toàn nói tiếp, cái này bốn nhà, một năm cũng liền 100 khoảng 500 ngàn, ừm, cũng được đi, thắng ở tế thủy trường lưu. Cúp điện thoại không lâu về sau, Khổng Tuyên liền lại đánh tới, chủ yếu là nói cho Bành Hướng Minh, đối phương tại biết Bành Hướng Minh gần đây hành trình về sau, đã đồng ý chờ hắn trở lại yên kinh bàn lại. Chờ ở đoàn làm phim lại c ó một trận buổi trưa c ơ ngộ, Bành Hướng Minh liền đi lên trang, che lên một thân tống triều cấm quân y giáp, trên đầu còn trụ một đỉnh nhưng thật ra là nhựa, lọt t i ệ mũ sát, phụ trách mang theo mấy cái cấm quân binh sĩ, đuổi bắt gây chuyện nhân vật nữ chính bình nương một m người. cái này một thân mặc mặc dù uy manh xuất khí, thế nhưng là quần áo vừa lên thân, m ồ hôi liền ngăn không được bắt đầu hướng xuống trôi. áo da quần da mặc dù cũng che m ồ hôi, nhưng tốt xấu cũng đều mở lấy miệng. cái này cổ nhân quần áo thế nhưng là từng tầng từng tầng khóa lên. diễn viên kiếm tiền, đã tính dễ dàng, nhưng dù cho như thế, cũng tự có đau khổ. n g hai lần, ngược lại là tương đối buông lỏng liền hoàn thành cái này ông kính. v a n h hướng minh nhân sinh bên trong lần thứ nhất khách mời, liền xem như tính dân hoàn thành, nhưng tiêu lúa lại lại gọi hắn, đừng thoát, đừng hái, tới tới tới, tới đập cái định t r a n g chiếu. b a h hướng minh cười ha ha một tiếng, mặc dù biết bọn hắn có chủ ý gì. vẫn là rất phối hợp đi qua chuột mấy bước nhưng lại căng dạn đừng làm quá mức à mấu chốt là liền lộ một cái mặt người ta đều không nhất định tìm đến lấy ta ngươi muốn tuyên truyền quá mức bị mắng cũng không phải ta là các ngươi tiêu lúa cười hắc hắc yên tâm đi mảnh lưới chúng ta làm cái này đã bao nhiêu năm minh bạch bành hướng minh cũng chỉ phải từ lấy bọn hắn tại ô trợ phía tây bên này lại ở một ban đêm vào lúc ban đêm liền cùng đỗ tư minh tiêu lúa trần tuyên thế nguyên bọn hắn đều nhất nhất nói lời từ biệt vừa dạng sáng ngày thứ hai bắt đầu bành hướng minh liền mang theo tiểu phương ngồi đoàn làm phim xe thẳng đến sân bay cùng ngày bay chống đỡ dương thành thị. tiến vào diễn xuất mới c h i ê u đ ã i khách sạn sáng ngày thứ hai lại là người đông nghìn nhị cảnh tượng h à n h tráng à n h h ư ớ n g minh lại biểu hiện được càng phát ra thông dong ra sân cũng liền 6-7 phút mò hai ba trăm vạn liền lách mình đi xế chiều hôm đó trời còn chưa có tối liền đã quay trở về yên kinh đồng thời ă n được mình phòng làm việc phụ cận kia quán cơm nhỏ cơ tối thần thái trước khi xuất phát vội vàng đương nhiên hậu thiên tại yên kinh bên này hắn còn có một trận tương diễn vào lúc ban đêm sách trên tại dương thành thị thời điểm tiểu phương ra ngoài cho mua một điểm nhỏ quà tặng hắn đầu tiên là chạy đến chủ nhiệm lớp lão lưu lưu quan đỉnh trong nhà ngồi có thể có mười mấy hai mươi phút. Đem lễ vật đưa ra ngoài, còn tiện thể là về sau có thể sẽ chậm trễ khóa sớm xin nghỉ. Sau đó, hắn lại chạy tới Hoắc Minh lão sư phòng làm việc nơi đó, cho lão đầu nhi cũng đưa lên một phần. Ra ngoài chạy một chuyến nhà, cho chính mình lão sư mang một ít tiểu lễ vật, xem như một phần hiếu tâm. Ngược lại là ba mẹ mình bên kia cũng cho mua đồ vật, nhưng tạm thời cũng chỉ có thể hoặc là biêu gửi về, hoặc là chờ rút cái thời gian về nhà một chuyến mới có thể đưa trở về. Sáng ngày thứ hai, thời gian qua đi hơn 2 tháng về sau, Bành Hướng Minh xuất hiện lần nữa tại phim học viện trong sân trường, cứ việc một đường đi nhanh. nhưng vẫn là thu hoạch không ít chú mục lễ cùng người xa lạ chào hỏi hắn đều tận lực khách khí đáp lại đi qua có thích hợp nữ g cảnh liền mở t i ể u trò đùa sau đó hội hợp triệu kiến nguyên tiến hôm nay phòng học tổng cộng liền mấy người tiểu kéo mảnh trong phòng lớn nhà thế mà nhao nhao thổi lên huy sáo các loại reo họ làm cho bành hướng minh chỉ có thể ha ha cười nói tốt tốt ban đêm ta mời xuyên mà hoan nên các vị quan lâm đến lúc đó mọi người tranh thủ đem ta tiền kiếm đều tiêu hết thế là mọi người cười vang chương 99 100 t r i ệ u tiến vào đại học năm đạo diễn hệ k h ó a càng phát ra t h ư a thớt Nhìn kỹ một chút quách đại lượng trong tay thời khóa biểu, một tuần chỉ có 6 tiết giảng bài, còn nhiều là tập trung đến hai đầu. Thứ hai có tam tiết, đầy nhất. Thứ sáu có hai mảnh, tập trung ở buổi sáng. Thứ năm còn có một tiết tại xế chiều. Ngươi nhìn, những người lãnh đạo sắp xếp thời khóa biểu thời điểm, nhưng thật ra là đầy đủ cân nhắc đến các bạn học tố cầu. Húng chi đến đại học năm 4, chỉ cần xin phép nghỉ, cơ bản không có không cho phép. Nhưng làm như vậy, đồng thời cũng chẳng khác nào là tại nói cho mỗi một cái sắp tốt nghiệp học sinh, các ngươi đi mau, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp tìm cho mình cái đường ra đi. Bành Hướng Minh thành thành thật thật ở trường học chờ đợi cho tới trưa, giữa trưa cũng ở trường học trong nhà ăn cùng triệu kiến nguyên, q u é t đại lượng cùng một chỗ ăn cơm trưa, sau đó mới trở về phòng làm việc. Xế chiều hôm đó, ngay tại phòng làm việc của mình bên trong, Bành Hướng Minh gặp được đến nhà bái p h ò n g đ i n h đông v i d e o ngắn nội dung sự nghiệp bộ vị kia phó tổng giám gọi khang suối minh, cảm giác cũng liền ngoài 30, h à o hoa phong nhã, nhưng tinh khí thần rất sung mãn dáng vẻ. Mọi người nắm tay hàn h u y ề n ngồi xuống khách sáo không bài c â u khang suối minh liền nói thẳng, hy vọng hợp tác. Theo truy n g người b phút cố sự b ả n em vì toàn lưới nóng n à y Bành Hướng Minh làm một đạo diễn cùng diễn viên, đống nhiên liền tiến vào rất nhiều người, rất nhiều công ty ánh mắt. Không chỉ là trước đây liền bức thiết muốn gặp được Bành Hướng Minh gặp mặt nói chuyện, đinh Đông video ngắn, trong nước hiện tại mấy nhà video trang web, cùng rất nhiều truyền hình điện ảnh công ty, công ty giải trí đều hy vọng có thể cùng Bành Hướng Minh nói một chút hợp tác. Hắn hiện tại bạo đ ỏ nha, trở thành được mọi người truy phùng súng nhi, thật sự là không thể bình thường hơn được. Nhưng để Bành Hướng Minh mỗi người đều gặp, khẳng định cũng không có khả năng. Hắn ra ngoài chạy cái này một vòng tiếp t h ư diễn, sở dĩ đem khổng truyền để ở nhà, chỉ dẫn theo Tiểu Phương, cũng là bởi vì gần nhất cần người mới gặp. thực sự quá nhiều, nhất định phải để hắn cản ở phía trước. Trước tiên đem cơ bản tin tức đã cho lọc một lần. Mà trên thực tế, gần nhất khổng tiền cũng đích thật là bận đến chân không chạm đất. người ta cố nhiên đều là chủ động tìm tới cửa cầu hợp tác, có vẻ như tay người nắm chủ động, nhưng kỳ thật đâu, dám tới cửa, mỗi một vị đều là tay cầm tư bản đại bồ tát, coi như hợp tác không thành, cũng phải tận lực một cái đều không được tội. Không tuyên làm một t ầ n g b ì n h t r ư ớ n g loại bỏ lưới, cũng hoặc là có thể lý giải thành là một tầng g i ả m sóc mềm mềm, công việc của hắn cũng thật không phải tốt như vậy làm. mà tại hắn sơ bộ sàng chọn về sau, bành hướng minh cảm thấy. liên số nhà này video ngắn công ty đáng giá nhất thấy một lần. Bởi vì ảnh hướng minh căn bản liền không có ý định dựa theo kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ các công ty quy hoạch đi đi kiếm một đợt truy mộng người hợp t i nhanh tiền thừa dịp gương mặt này chính h ồ n g chế tạo một bộ lớn amti phim đều không bàn nữa hắn có mình quy hoạch tại nhiều như vậy tìm kiếm hợp tác trong công ty nhà này đinh đông video ngắn chẳng những là thái độ tích cực nhất một công ty mà lại ảnh hướng minh nhận ẩn có thể cảm giác được bọn hắn cũng đại khái xuất bên trên sẽ là cùng mình tiếp xuống phát triển mạch suy nghĩ tối hợp p h c h bởi vì bọn hắn hy vọng tại video ngắn trên h ợ tác. Không phải kêu mấy nhà mạng lưới video bình đ à i nói lên, 30 phút phim ngắn hoặc 60 phút ngắn phim phương thức hợp tác, liền là video ngắn. Thế là, cứ việc đối phương kỳ thật cùng khổng tuyền không lộ ra bất kỳ thực tế hợp tác phương án, khiến cho khổng t u y ể n kỳ thật cũng không cách nào sàng chọn cái gì. Nhưng Bành Hướng Minh vẫn là đồng ý cùng đối phương tiếp tục tiếp xúc, thậm chí vừa về tới y i ê n k i n h liền chủ động biểu thị mình có thể cùng đối phương gặp mặt, ở trước mặt nói một chút. Mà lúc này đối phương nói thẳng, biểu thị muốn hợp tác, Bành Hướng Minh liền hỏi, các ngươi dự định hợp tác thế nào? Vị k i a gọi Khang Suối Minh phó tổng giám lúc này liền nói, ngươi cho chúng ta đập một bộ phim ngắn, có thể là ngươi ca khúc mới, MV cô sự bản, cũng có thể là một cái hoàn toàn chuyện xưa mới. 10 phút đồng hồ là được rồi. Yêu cầu của chúng ta là, nhất định phải đi ái quốc, dốc lòng, ca tụng tình yêu, ca tụng hữu nghị các loại chính năng lượng phương hướng. Quay chụp phương thức, quay chụp thủ pháp chờ hết thể đồ vật, chúng ta đều không can thiệp, chúng ta không ném tiền, cũng không cần bản quyền, chúng ta chỉ cần bộ này phim ngắn toàn lưới độc nhất vô nhị phát ra quyền. Nha. Mặc dù còn chưa nói giá cả, nhưng Bành Hướng Minh đã không nhịn được tim đập thình thịch. bởi vì video ngắn đích thật là hắn bước kế tiếp dự định. đừng q u ả n bên ngoài làm sao nâng, hắn trong lòng mình đều rất rõ ràng. hiện tại cho dù có người cho mình nện mấy ngàn vạn, nện mấy cái ứ c tùy ngươi đâu, mình cũng căn bản cũng không dám tiếp tra. lúc trước là lựa chọn gì đi trước âm n n h ạ con c đường này, còn không cũng là bởi vì so sánh với phim tới nói, âm n h ạ c làm ca, đích thật là tương đối thiên đơn giản, thao tác thiên dễ dàng sao? lại phức tạp ca, 3 a năm người đều có thể hoàn thành, làm được lại xa xỉ. từ nhân viên, công việc phương hướng mà nói, cũng phức tạp không đi nơi nào, chỉ cần tay cầm từ khúc, mới hảo hảo luyện một chút cũng hỏng. cái này sự tỉnh tiện tay bóp đem nắm nhưng phim đâu từ đầu tư đến đã được duyệt đến tích lũy tổ đến tuyển diễn viên đến quay trụ đến biên tập đến hậu kỳ đến phát hành đến tuyên truyền nó chẳng những cần càng lớn tư bản vượt vào cần càng nhiều thượng hạ du phức tạp dây chuyển sản nghiệp cùng con đường vượt vào đơn thuần chỉ là một cái quay trụ vấn đề đã là hiện tại bản hướng minh không có nắm chắc nắm trong tay một cái đoàn làm phim cần nhiều đến một hai trăm người tạo thành mỗi một cái ống kính quay trụ đều cần đạo diễn có năng lực đi cân đối cùng trưởng khống bao quát nhưng không giới hạn trong diễn viên chụp ảnh ánh đèn trang phục trang điểm bố cảnh đạo cụ bày diễn vân vân vân vân các mặt mới có thể thu được mình muốn hình tượng t h ẳ n g thắng i ả n g đập truy mọi người thời điểm nếu không có tử tinh vệ cùng nô vân cặp vợ chồng đống nhiên xuất thủ lại cơ hồ là trực tiếp kéo tới bọn hắn phía sau màn thành viên tổ chức còn có lưu k h ắ c d ũ n g loại k i u kẻ già đ ờ i ở giữa trên dưới cân đối đừng nói năm ngày 10 ngày bành hướng minh cũng không nắm chắc đánh ra đến càng đừng đề cập nửa đường còn k h u y ế t trương đại quy mô vậy bây giờ chẳng lẽ cũng bởi vì nó đỏ lên lập tức liền bành trướng đừng làm rộn một bộ 90 phút lướt phim không phải đầu óc n g ư ờ i bên trong có bản mẫu liền có thể tùy tiện p tốt càng không phải là ngươi có tiền liền có thể hồi não mà vô luận là từ duy trì cá nhân hình ảnh mục đích, vẫn là từ trên thực tế thành công lo d i p đến suy tính, hắn đều yêu cầu mình bộ thứ nhất lớn phim nhất định phải xuất thủ liền thành công, quyết không hứa thất bại. bởi vì vậy đối với người xuyên việt tới nói, thực sự quá mất mặt. cho nên hắn cảm thấy mình còn cần lại cố gắng học tập, luyện tập, thực tập một đoạn thời gian. cũng cho nên mấy cái đạo diễn, nhà sản xuất tán thưởng, căn bản không dám để vào trong lòng. ngược lại là người ta nói lên một chút vấn đề nhỏ, mình chủ động mời dạy dỗ một chút thủ pháp, đều phải để vào trong lòng, mà lại lặp đi lặp lại phân biệt rõ p h ạ m vị. về phần tôn hiểu yến như thế ân cần lấy lòng. cũng căn bản cũng không dám tiếp, h à m h à m hồ hồ, trước đẩy ra lại nói, hắn đối với mình tiếp xuống quy hoạch chính là, ngoại trừ cho mình nói chuyện, cũng cho đại kỳ đĩa nhạc bên kia nhất định phải làm ca bên ngoài, mình lại muốn ra một ca khúc, đồng thời lại vì bài hát này là một bộ video ngắn, lại đến hắn một lần hỗn hợp đánh kép, đã có thể mượn cơ hội luyện tập lại một chút quay chủ, lại tương đối dễ dàng kéo dài trước đó thành công, đây mới là ổn thỏa nhất con đường. Ngay tại Bành Hướng Minh trong lòng như thiềm điện lướt qua các loại suy nghĩ thời điểm, đối phương còn đang tiếp tục nói xong, cùng lúc đó, chúng ta nghĩ muốn cầm tới n g ư i cái video ngắn, đường kinh, 15 giây trở lên liền có thể. Ngươi dùng qua chúng ta phần mềm đi, 15 giây trở lên, liền có thể tính một đầu. Ngươi đến chúng ta trang web khai thông tài khoản, toàn trạm cho ngươi lợi thẳng. Trong vòng một năm, 50 đầu trở lên video ngắn, ngươi có thể tự chủ, có thể nói c ố sự, có thể đập một cái cỡ nhỏ phim bộ, cũng có thể đập người khác, đập phong cảnh, thậm chí có thể đập ngươi l ự a ca, sáng tác bài hát, cái gì đều được. đương nhiên, đối ngươi fan hâm mộ càng có lực hấp dẫn càng tốt. Chúng ta phần mềm, trước mắt trong nước cải máy l ự ợ ba. Bảy ư c trong vòng một năm, 50 đầu trở lên video, chỉ cần ngươi có thể kéo đến 100 triệu fan hâm mộ trở lên, coi như hoàn thành khích lệ điều kiện. Bành Hướng Minh không hiểu, hỏi, khích lệ điều kiện. Khang Suối Minh gật gật đầu, cười nói, đúng, liền cứ gọi khích lệ điều kiện. Hoàn thành cái này mới đầu, đặt thành khích lệ điều kiện, lại thêm ngươi kia bộ video ngắn toàn lưới độc nhất vô nhị, chúng ta hợp đồng, liền chính thức hoàn thành. Chúng ta sẽ thanh toán số dư. Bành Hướng Minh cười cười, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hỏi, cho nên, c o n điểm dự chi khoản cùng số dư. Vậy các ngươi hết thể dự định ra bao nhiêu tiền? Khang Suối Minh nghe vậy cười một tiếng, nói, muốn không vì sao cần phải nhìn thấy ngươi bản nhân, ta mới có thể làm đâu? Hắn cười thần bí. dựng thẳng lên một ngón tay, 100 t r i ệ u hắn lặp lại một lần, chúng ta ra 100 t r i ệ u Bành Hướng Minh lập tức ngẩn người, một lát sau quay đầu, hắn trông thấy Khổng t u y ể n cũng ngây dại. Đừng nói Bành Hướng Minh đồ nhà quê, trên thực tế hắn mấy tháng gần đây tiền kiếm được thực tình không ít, chỉ là một bộ phận lớn còn không kết toán tới mà thôi. Nhưng dù cho như thế, 100 t r i ệ u báo giá cũng nện đến hắn có chút h o á n g Lúc này, Khang Suối Minh tựa hồ rất hài lòng mình báo ra cái giá tiền này sau Bành Hướng Minh cùng Khổng t u y ể n p h ả n g chờ bọn hắn trở về hoàn hồn, mới vừa tiếp tục nói, đó là cái tổng quát hợp tác hiệp nghị, hiệp ước ký kết, ngươi khai thông tài khoản, đồng phát bố ba đầu video ngắn. chúng ta liền sẽ thanh toán thứ nhất bút 2.000 vạn, 10 phút đồng hồ phim ngắn đọc xong, thượng truyền về sau trong vòng 3 ngày, chúng ta thanh toán thứ 2 bút 3.000 vạn, 50 đầu trở lên video ngắn tuyên bố, trong một năm đứng ở giữa fan hâm mộ vượt qua 100 t r i ệ u cái này hai đầu đều đã hoàn thành, đồng thời 10 phút đồng hồ phim ngắn cũng đã truyền lên, thì liền sẽ tự động kích hoạt số dư thanh toán điều khoản, đến lúc đó, chúng ta sẽ thanh toán cuối cùng này một bút số dư 5.000 vạn, mang theo điểm c h ó n g mặt cảm giác, đưa tiến khang suối m ì n h b n hướng minh trở về liền ngồi xuống, thời gian thật dài đều không l ú c đ í h không chỉ là bị cái này 100 t r triệu đập có chút chóng đầu. mấu chốt là hắn cảm thấy mình không đáng nhiều tiền như vậy, nhưng đã người ta cho rằng ngươi giá trị, v à n g dòng bạc trắng đến để ngươi, vậy đã nói rõ, trên người ngươi khẳng định còn có một số chính ngươi không nhìn thấy, nhưng đối phương lại đã thấy giá trị. đương nhiên, ngươi không có khả năng hỏi đối phương, người ta sẽ không nói cho ngươi h ạ c h tâm huyền bí ở nơi nào. Qua cũng không biết dài bao nhiêu thời gian, hắn mới bị khổng tuyền một tiếng ho khan cho b ừ n g t ỉ n h quay đầu nhìn sang, chỉ thấy khổng t u y ể n sợ hai nói, giác nhi, cái này hợp đồng nếu là ký, là truyền hình điện ảnh phương diện, không tại hai ta quản lý ước trường phạm vi bên trong, cho nên ta sẽ không theo chia. Bành Hướng Minh lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn hắt hắt cười ngây ngô hai tiếng, không nói lời nào. Bành Hướng Minh ngược lại là bỗng nhiên nở nụ cười, nhưng đây không phải hắn hiện tại chủ yếu suy nghĩ vấn đề phương hướng, liền tạm thời không trả lời, nghĩ nghĩ, hỏi, n g ư ờ i công ty gần nhất không phải ngay tại Triều Bình Mãi Ma sao? Thành quả thế nào? Nghe được vấn đề này, Không t u y ề n Cái eo lập tức liền dơ cao đi lên, tiến triển rất nhanh, ta kế hoạch đem công ty trước mở rộng đến 10 người tài hữu, đương nhiên chủ yếu là là rác nhi n g ạ i phục vụ. đồng thời cũng muốn chiếu cố Tề Nguyên cùng Trần Tuyên nghiệp vụ. Dưới tay ta nguyên bản kia hai cái ký tới diễn viên, gần nhất cũng có thể đi theo dính chút ánh sáng không phải. Nghệp i vụ liền càng ngày càng nhiều, nhất định phải nhận người. Ừm. Bành Hướng Minh gật đầu, nhưng kỳ thật không chút nghe được trong lòng đi. Hắn còn tại mù suy nghĩ. Lúc này, Khổng Tuyên đỗi nhiên lại nói, Giác Nhi, gần nhất mấy tháng này đi theo ngài, ta cũng coi như phong sinh thủy khởi. Ta suy nghĩ qua chuyện này, liền hai ta trên hợp đồng điểm này phí bồi thường vi phạm hợp đồng, đối với ngài tới nói sớm cũng không phải là sự tình. Nhưng ngài vẫn luôn không đá văng ta, lần này trở về. ngay cả người quán rượu lén lút đưa cho một trăm vạn, ngài còn phân cho ta một phần, không phải tiền bao nhiêu vấn đề, ta chính là gần nhất một mực tại suy nghĩ, ta cái gọi là sự nghiệp đi, đã cùng ngài vững vàng cột vào cùng một chỗ, ngài là đại thủ kia, ta chính là trên cây một cây dây leo, rơi n g à y chỉ bằng chính ta, lại cho ta năm năm, ta cũng không kiếm nổi hôm nay hình dáng này. Bành Hướng Minh rốt cục thu hồi điểm lực chú ý, nhìn xem hắn, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Không tuyên cười hắc hắc, ta muốn nói, ta cho mình nhà này kinh kỳ công ty, bao quát nắm trong tay lấy. tất cả nghệ nhân, bao quát ngài tại bên trong tất cả quản lý hiệp ước, đánh giá giá trị 100 vạn, ta nghĩ bán cho ngài 60% cổ quyền, ngài nhìn, ngài mua lại thôi. Bành Hướng Minh sửng sốt một chút, tâm niệm cấp c h u y ệ n đó chính là, chính ta cầm mình quản lý hiệp ước, đúng thế, lại không phạm pháp. Bành Hướng Minh đung nhiên tâm động, t h ơ i một tí mấy chục vạn, hơn trăm vạn, thậm chí đợi đến trước cuối năm kết toán đĩa nhạc tiêu thụ thời điểm, khả năng mấy trăm vạn hơn ngàn vạn phân cho khổng t u y ể n trung thực r ằ n g hắn cũng đau lòng. Nói trắng ra là, nhân tính như thế, nếu không phải nhất định phải, ai nguyện ý đem tiền của mình điểm cho người khác đâu? Thậm chí. nếu không phải cân nhắc khổng t h u y ể n hiện tại đang bận giúp mình thu xếp các loại bàn bạc cùng đàm phán bao quát rất nhiều nhãn hiệu hy vọng tự mình làm hình tượng người phát ngôn cũng bao quát rất nhiều truyền hình điện ảnh công ty công ty đ a n h ạ c các loại đều hoàn toàn chính xác cần hắn như thế một người giúp mình đỉnh ở phía trước xử lý một chút việc vặt nếu không phải cân nhắc bao quát phòng làm việc bên này cũng rất nhiều công ty kết nối ca khúc trao quyền đàm phán hắn cứ việc một phân tiền không kiếm nhưng cũng tại tận tâm tận lực cho làm b à n h hướng minh thật là đã sớm khởi ý cân nhắc muốn hay không dứt khoát đem hiệp ước sẽ ra Dựa theo phí bồi thường vi phạm hợp đồng trực tiếp trả tiền, đem hắn x a thải coi như xong. Đây không phải cái gì xấu bụng, cũng không phải cái gì tâm an, càng không phải là cái gì qua sông đ o ạ cầu. Thuận tý liền là từ hiện thực góc độ đi cân nhắc, bài hướng minh mình lên quá nhanh, mà khổng tuyền có thể phát huy tác dụng, cũng không phải là tuyệt đối không thể thay thế. Cho nên, rất tự nhiên, lựa chọn mà thôi. đương nhiên, hắn r ố t cuộc vì chính mình phục vụ mấy tháng, mà lại tận tâm tận lực, lại nói giao tình cũng là có. Cho nên, tại cuối cùng hạ nhẫn tâm quyết định đá đi lúc trước hắn, bài hướng minh vẫn là tận lực cho thêm hắn một điểm tiền, ít nhất là đem nghiệp vụ phạm vi bên trong nên cho. một phần k h ô n g kém, đều cho hắn, không h ậ n không dối gạt. nhưng hắn không nghĩ tới, tại cái này ngay miệng, không đợi mình đưa ra cái gì, hắn ngược lại là chủ động biểu thị muốn lui một bước. tâm niệm thay đổi thật nhanh, Bành Hướng Minh đ ô n g nhiên nói, ta cho ngươi một trăm vạn, ta muốn bảy thành. Khổng Tuyên lúc này hai mắt tỏa sáng, vô đuổi, bảy mươi vạn là được, ta bán cho ngài bảy thành. Bành Hướng Minh gật gật đầu, tốt. nghĩ nghĩ, hắn còn nói, kia quay đầu, ta, t Nguyên, Trần Tuyên, bao quát lô b ằ n g chúng ta những người này quản lý hẹn, liền đều đồng tiếng đi tốt. Khổng Tuyên vội vàng đáp ứng một tiếng, một bộ nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, ta đây an tâm, hắc hắc. Bành Hướng Minh cũng cười cười, nhưng bỗng nhiên trong đầu hắn lập tức hiện lên một cái m ạ c h suy nghĩ, đồng thời bị hắn bỗng nhiên một chút bắt lấy, thế là hắn bỗng nhiên đứng dậy, đường thế, lưu lượng, không đúng, lắp đặt lượng. Hắn bỗng nhiên quay đầu, đúng khổng tuyến nói, lao khổng, lập tức cho ta nghĩ biện pháp điều tra thêm tư liệu, ta muốn biết tháng gần nhất, bao quát gần nhất nửa năm. Thiên Thiên âm nhạc lắp đặt lượng, chương 100. quá khen. Các loại phần mềm cài máy lượng, bản thân cũng không phải là cái gì tuyệt đối thương nghiệp cơ mật, có lòng muốn tra, muốn cầm tới số liệu, tự nhiên không phải việc khó, chỉ bất quá. nếu là không có bị đ i n h đông video ngắn tìm kiếm phương thức hợp tác bình tĩnh, Bành Hướng Minh trước đây căn bản cũng không có khả năng nghĩ đến đi điều tra loại này chuyện buôn bán mà thôi. Kết quả số liệu rất mau tìm đến, Bành Hướng Minh cùng Khổng t u n đều là lấy làm kinh hãi. đến mức ban đêm cùng l a o An cùng nhau ăn cơm, đồ ăn tất cả lên, Bành Hướng Minh trong đầu còn đang suy nghĩ cái này sự tình. đợi đến ăn cơm xong, trở lại l a o An tiểu hảo chạy, Bành Hướng Minh cũng là ít có đặt mông liền ở trên ghế salon ngồi xuống, không vội vã đảo người ta quần, bởi vì số liệu hoàn toàn chính xác cực kỳ kinh người. Thiên Thiên Âm nhạc bản thân liền là trong nước cài máy lượng lớn nhất âm nhạc loại nhất i ệ n cài máy lượng gần 400 t r i ệ u Tại tất cả phần mềm bên trong, cái này đều gần như là cái đỉnh mà. Tại đồng loại phần mềm bên trong, càng là tuyệt đối lao đại. Mà lại n ó bình quân ngày sống cũng có hơn 60 triệu, rất lợi hại. Tại Truy Mộng người 7 phút bạn trong video tuyến trước đó, cái này phần mềm mỗi ngày trang bị mới máy móc lượng, bình thường đều tại 8, 9 vạn đến 11, 12 vạn chi quanh q u ầ n ở giữa, đã rất khó lại có nhanh chóng gia tăng. Đồng thời loại này mới tăng, nếu như cân nhắc đến cũng đồng dạng mỗi ngày đều có người tại tháo d ỡ kỳ thật trên cơ bản liền là cái không tăng không giảm cục diện. cái này trên cơ bản liền là hoa ngữ âm nhạc tiềm ẩn người tiêu dùng cùng smartphone người sử dụng l ư ợ n gặp g nhau, hình thành một đạo tổng người sử dụng nhân số t r ê n nhà. Nhưng là tại truy mộng người video ngắn đống nhiên bạo đỏ về sau, nó mỗi ngày trang bị mới máy móc l ư ợ n g lại lập tức nhảy tới trăm vạn trở lên, ở giữa co vài ngày tiếp tục hai ba trăm vạn thu hoạch c á i máy l ư ợ n g trước sau trung b i giả bộ máy móc l ư ợ n g so sánh, có thể không chút do dự nói, truy mộng người cùng video ngắn đại hỏa là thiên thiên âm nhạc kéo tới hai ba ngàn vạn mới tăng người sử dụng, hẳn là không có gì trình độ. Vừa lúc ở hai ngày trước, công ty bọn họ cũng ban bố tháng 8 rất nhiều số liệu, bên trong càng là biểu hiện, tại truy mộng người màn kịch ngắn thượng tuyến về sau, bọn hắn ngày sống cực nhanh đột phá 100 t r i ệ u người, đồng thời một mực kéo dài t á ngày, m ã i cho đến số liệu công bố tháng 8 ngày cuối cùng, ngày sống cũng y nguyên bảo trì tại 8.000 v ạ n trên l dưới. Trong này, truy mộng người ca khúc cùng phim ngắn, sợ cũng là cư công c h í vĩ. Chỉ bất quá những ngày số liệu, tại khoa học kỹ thuật vòng, mạng lưới công ty vòng tròn bên trong, có lẽ đinh thái n h ấ t g ó c nhưng ra cái vòng kia về sau, nếu như không phải người hữu tâm tận lực đi chú ý, người bình thường là sẽ không đem hai chuyện này liên hệ đến cùng nhau. giống Bành h ư n g Minh, ca khúc cùng chuyện xưa phối hợp, thế mà lập tức đánh ra động tĩnh lớn như vậy, thắng được k i n h diễm như vậy hiệu quả, đã nằm ngoài sự dự liệu của hắn, đã để hắn cảm thấy cao hứng sau khi còn có chút h o a n g hốt, lại nơi nào sẽ nghĩ đến, truy mộng người đơn khúc đến cùng là bán 2.000 vạn phần, vẫn là 4.000 vạn phần. đối với người ta Thiên Thiên âm nhạc tới nói, đều đã không quan trọng, bởi vì đều xem như tiện thể ích lợi, mới tăng hơn 2.000 vạn người sử dụng, mới là bảng báo cáo trên mắt sáng nhất địa phương. một bộ màn k í n h ngắn, chỉ vì cùng ca sinh ra liên động, thế mà mang đến ảnh hưởng lớn như vậy. thậm chí để một cái các hạng số liệu chạy tới đỉnh phong, đứng trước cực đại bình cảnh phần mềm, đ ỗ n g nhiên lại đi lên thoăn một chút. Đoán trường nguyện báo vừa ra, thiên thiên âm nhạc giá cổ phiếu cũng phải đi theo tăng lên. Trước mặt có một vệt màu đỏ đ ô n g nhiên lung lay một chút, Bành Hướng Minh đột nhiên hoàn hồn. An Mẫn Chi không biết lúc nào đã đổi lại một kiện tơ t ầ m đai đeo áo ngủ, trong tay bưng hai ly rượu đỏ, chính ở trước mặt hắn vừa đi vừa v ề lắc, nghĩ gì thế? Như vậy xuất thần, ta thay quần áo cũng khó nhìn rồi. Bành Hướng Minh cười cười, tiếp nhận chén rượu. An Mẫn Chi thuận thế ngay tại trên đùi hắn, mặt đối mặt cưỡi ngồi xuống, đi một tiếng, chủ động cùng hắn đụng ly một cái. n h n nhạt nhấp một miếng, Bành Hướng Minh l ừ ề n ngửa uống một h ớ p lớn, không suy nghĩ gì, c h í n h là cảm thấy người gần nhất giống như càng ngày càng tốt nhìn, Lão An trên mặt lộ ra ngạc nhiên bộ dáng, thật sao? Bành Hướng Minh đưa tay sờ mặt nàng, càng ngày càng n ộ t ai, ngươi cũng đừng đánh cái gì những cái kia loạn thất bát t a o c h ớ m à? Nghe nói đánh vào đi ngay cả biểu lộ đều là cương, An Mẫn Chi lập tức càng phát ra cao hứng, ta mới không đánh cái kia, ta có chúng ta nhà thiếu gia làm dịu đâu? Bành Hướng Minh liền cười cười, lại cùng với nàng đụng đụng cái chén, từng ư ợ c lại là một miệng lớn, An Mẫn Chi tâm tư tỉ mỉ. lập tức phát hiện bành hướng minh t ự i hồ có chút phấn khởi tâm niệm thay đổi thật nhanh liền hỏi cho nên mới vừa rồi còn không trò chuyện xong đâu người quyết định tiếp là chỉ làm đạo diễn vẫn là ngay cả diễn viên chính cũng tiếp xuống nàng nói là kéo dài vừa rồi hai người tại trên bàn cơm chủ đề có truyền hình điện ảnh công ty tới đón sở nếu như bành hướng minh có viện tuyến phim quay chủ kế hoạch người ta cho mở ra một ngàn vạn hắn mức tùy tiện bành hướng minh đập cái gì người ta đều l à t ẩ y không sợ bồi nếu như bành hướng minh nguyện ý mình diễn viên chính kia hạn mức này có thể trực tiếp trên điều đến 3.000 vạn cái này bị bành hướng minh phân loại làm thuần túy muốn tiêu phí mình danh khí cách làm cho nên căn bản cũng không muốn gặp người bên kia, chỉ là để k h n g t u y ể n cùng đối phương lá mặt lá trái một phen mà thôi. Cung An vẫn chi nhấc lên, cũng chỉ là làm trên bàn cơm một cái đề tài nói chuyện thôi. Nhưng mà trên thực tế l a o An là cảm thấy rất hứng thú. Một cái đạo diễn hệ tốt nghiệp người, cho dù là đã đập nhiều năm như vậy phim truyền hình, nhưng viên kia nghĩ điện ảnh tâm vẫn phải có. Chỉ là nếu như nàng là muốn đập phim truyền hình như vậy kéo đến 3.000 vạn đầu tư, không tính việc khó. Nhưng nếu như là hắn muốn điện ảnh, nghĩ như vậy kéo đến 3.000 vạn, lại cơ hồ là không có khả năng. đương nhiên, lúc này nàng lại đem cái đề tài này bỗng nhiên một lần nữa n h ấ t lên. cũng không phải là thật muốn theo b à n h hướng Minh tiếp tục thảo luận cái này, nàng cái này thuần túy là dở trò ấ u đâu. Ngươi phấn khởi, ta liền cố ý hàn huyên với ngươi khác, liền muốn nhìn ngươi gấp muốn đ à o ta quần dáng vẻ. Nhưng nằm ngoài dự liệu của nàng, b à n h hướng Minh thế mà nghiêm túc đáp lời, hắn lắc đầu, điều kiện còn chưa thành thủ, kỳ thật cùng bọn hắn mở cho ta đầu tương n h c h không quan hệ nhiều lắm. Ta cảm thấy ta hiện tại còn tạm thời không có năng lực trực tiếp đạo diễn một bộ 90 phút lớn phim. Gặp sự chú ý của hắn lại thật là đặt ở sự nghiệp bên trên, An Mẫn chi sửng sốt một chút, bất quá vẫn là rất nhanh liền vô ý thức đem mạch suy nghĩ c ủ a hoán đổi tới. Nghĩ nghĩ. Nàng nghiêm túc nói, người nghĩ như vậy cũng không phải sai. Nói là không được thành công làm cho hôn mê đầu g ó cũng tốt, nói là tự mình hiểu lấy cũng được. Ta là cảm thấy bộ phim đầu tiên hoàn toàn chính xác phải cẩn thận. Dừng một chút, nàng nói, người bây giờ hình tượng. Ta nói là trong hội này mặt hướng nhiều như vậy mê ca nhạc, mê điện ảnh, fan hâm mộ các loại, hiện ra cho mọi người hình tượng là cơ hội hoàn mỹ vô khuyết. Dung mạo ngươi đẹp trai, chính ngươi sáng tác bài hát, mình ca hát, mà lại cả hai đều làm rất k há, thậm chí ngươi còn có thể tự mình biến kịch, mình đạo diễn, còn mình diễn viên chính, mấu chốt là cũng đều làm được cực kỳ xuất sắc, cho nên. Ngươi cơ hồ không có khuyết điểm, h o à n Mỹ người cũng bởi vậy, mọi người đối ngươi trở mong đều là cực kỳ cao rất cao, nhưng kỳ thật đâu, ngươi trong lòng mình nhất định phải tính toán sẵn. Âm nhạc bên trên ta không hiểu nhiều, ngươi tiêu t h ủ truy n g ư n g người có phải thật vậy hay không có cái này chất lượng, có thể đáng ngươi nói cái kia. Hơn 35 triệu lượng tiêu thụ, trước mắt sử thượng đệ nhất, ta cũng không tiện đánh giá, chỉ riêng phim ngắn t ớ i nói, ta cảm thấy điểm phát lượng cũng tốt, tiểu hồng hoa trên cho điểm cũng tốt, kỳ thật đều là. Ta nói ngươi đừng nóng giận a, đều là quá khen, quá khen, đúng, liền là bình giá quá cao. Nàng nói. một là ta cảm thấy tốt ca cùng một cái tốt cố sự ở giữa kết hợp mà mỹ hẳn là nhưng thật ra là cất cao hai bên lẫn nhau dơ lên giá trị bản thân hai đâu ta cảm thấy bài hát này bộ này phim ngắn hắn chủ đề cực kỳ tốt lập ý cực kỳ chính mà lại ngươi là từ tình yêu góc độ cắt vào đi giảng loại kia hy sinh vĩ đại lại càng dễ đả động người đây là không hề nghi ngờ càng có lợi hơn tại danh tiếng c h u y ê n bá cũng lại càng dễ đạt được các loại tán thành b à n hướng minh c h ậ m rãi gật đầu tiếp tục nói tiếp đi thế l à an mẫn chi liền còn nói thứ ba đâu ta cảm thấy không thể coi thường một điểm chính là bộ này phim ngắn là miễn phí chẳng khác gì là mọi người có thể miễn phí nghe ca, lại miễn phí nhìn một bộ ngắn phim. vậy ngươi xem, ca p h m hay, chuyện xưa độ hoàn hảo không sai, cũng có nhất định phim cảm nhận, không thô giáp, chủ đề lại như vậy chính, cố sự lại như vậy thuốc nước mắt, phối hợp với ca đến xem, càng thuốc nước mắt, tóm lại, các phương diện đều cực kỳ tốt, m ấ u chốt nó còn miễn phí, miễn phí đồ vật nhà, lại càng dễ thắng được hảo cả mà. cho nên, điều này sẽ đưa đến, bộ này phim ngắn, cùng ngươi bài hát kia, ta cảm thấy rất có thể là đều được mọi người quá khen. cả hai thành công kết hợp, khiến cho chúng nó đều thu được viễn siêu thực lực chân thật thành công to lớn. nhưng ngược lại, bởi vì nó quá thành công, ngươi bây giờ ngược lại có chút đâm lao phải theo lao, đúng không? chính ngươi có loại cảm giác này sao? liên la loại kia, cảm giác làm cái gì đều sợ hãi, trong lòng không chắc, cảm giác một bước đạp hụt, dưới đáy liền là vách đá v à trượng, kẽ xuống liền thị t nát xương tan cái loại cảm giác này. có sao? b à n h hướng minh gật đầu, ngược lại là không nghiêm trọng như vậy, đón lấy tới làm cái gì? ta trong lòng vẫn là nắm chắc, bất quá ngươi nói cảm giác này, ta hiểu, cũng ít nhiều có một chút. đúng thế, đứng được cao ngã đến hung ác, trên thế giới nơi nào có chân chính hoàn mỹ vô khuyết người? An vẫn chi rước quát bưng chén rượu xuống tới, ngồi vào Bành Hướng Minh khía cạnh trên ghế salon, rất chân thành cùng hắn nói đến cái này sự tình. Cho nên, người bước kế tiếp, vô luận là phát ca khúc mới, đập mới mv, vẫn là mình trực tiếp bắt đầu làm phim, đối mặt cũng sẽ là vô cùng bắt bẻ ánh mắt. Một bước này nếu là chịu không được, sẽ lập tức bị vô số người dẫm lên đ á y có đi, mà lại rất khó xoay người loại kia. Bành Hướng Minh t r ậ m rãi gật đầu. Phương diện này tôi nói, lão An tuổi gần 40, tại truyền hình điện ảnh vòng ngành giải trí sờ s o ạ n lần m ò nhiều năm, kinh nghiệm hiển nhiên so với mình cùng k h ô n g tuyền đều muốn phong phú rất nhiều, nói cũng đích thật là nhận thức chính xác. gặp ảnh h ư ớ n g minh thế mà rất chân thành nghe ý kiến của mình cùng cái nhìn, chẳng những không có để ý ý tứ, ngược lại lộ ra suy nghĩ sâu xa bộ dáng. An Mẫn Chi lập tức càng phát ra hứng khởi, nói: cho nên, ngươi nói trong lòng mình nắm chắc, đó chính là tốt nhất, đừng hoang hốt, cũng đừng sợ, là mình trong lòng có để sự tình là được rồi. Nàng nói, đã không nên bị mình các loại lo lắng, bên ngoài đối mặt với ngươi các loại trở mong, chỗ bắt góc, làm cho bó tay bó chân, cũng không cần vứt bỏ chất lượng, chỉ cầu kiếm tiền, chỉ có nghiêm túc làm ra đồ tốt, mới có thể mang đến kéo dài thành công. Dù là ở giữa xuất hiện một chút tranh luận, cũng ngăn cản không được loại này thành công. c h ư ơ n g 101. bánh trái thơm ngon đêm qua còn nói thật tốt các loại cao thơm đạo lý xử lý xong quay đầu đến sáng ngày thứ hai b à n h hướng Minh tham gia xong mình trận thứ tư thương diễn u ố này về sau vừa ngồi vào xe thương vụ bên trong nói cách khác hai người tách ra cũng liền bà bốn tiếng liền lại nhận được an mẫn chi tại hệ chặt trên gửi tới g i ọ nói g n ha ha lão công ngươi bây giờ thật đúng là bánh trái thơm ngon n h a ngươi quay đầu nếu là thật dự định tiếp bộ phim truyền hình vớt ít tiền cái gì đừng quên ưu trước t i ề n nghĩ hạ ta à lão bản của chúng ta cũng bỏ được nền tiền cùng nó tiện nghi người ta còn không bằng tiện nghi ta đúng không lời nói này không đầu không đuôi, bành hướng minh nhìn xem xe đã nhanh chóng cách rời hò hét tầm ị khu vực, liền dứt khoát tại m h ẹ chặt trên đem g i ọ n g nói trò chuyện đẩy tới. một lát sau, liền tiếp thông. ngươi vậy lưu nói, phát cái kia g i ọ n g nói, nói cái gì ý tứ? ha ha, liền là ý tứ kia nha. ngươi bây giờ là bánh trái t h ơ g ngon. g i ọ n g nói của nàng rất nhẹ nhàng nói, vừa rồi đến công ty đến xử lý một ít chuyện, kết quả lão bản của chúng ta cũng tới công ty, liền đi hắn văn phòng ngồi một hồi, sau đó liền nghe được một cái nội bộ tin tức. nghe nói hoa thông bên kia, liền là hoa thông truyền hình c á ngươi cuối cùng cũng biết ta. đúng. Hoa Thông bên kia nội bộ truyền tới tin tức, nghe nói liền là chiều hôm qua sự tình, nói là bọn hắn một vị đại lao đặc biệt thích người gương mặt này, cùng khí chất của ngươi, cho nên chiều hôm qua nội bộ bọn họ mở đã được duyệt sẽ thời điểm, vị này đại lao liền công khai nói, ai cầm tới ngươi phim hẹn, ai trước đã được duyệt. Vậy ngươi nghĩ à, Hoa Thông có thể tính là tất cả Tivi trong lưới tối tài đại khí t h ô n một cái, luôn luôn bỏ được nệ tiền. Nếu là bọn hắn bên kia liều mạng xin, cho dù là đơn thuần vì cạnh tranh, lục đại mạng vô tuyến cũng khẳng định đến cùng bọn hắn đoạt ngươi nhà. Vậy kế tiếp, nếu ai có thể bắt lại ngươi, liền lại càng dễ qua bọn hắn t h ẩ m cũng lại càng dễ muốn ra giá cao đến nhà. Người thạo a, phản ứng dây chuyển. Bành Hướng Minh nghe nghe, đã không khỏi bật cười. Đợi nàng nói xong, liền hỏi, ai cầm tới ta phim hẹn, ai trước đã được duyệt. Đúng thế. An Mẫn Chi cười hì hì, lão công, phải không ngươi t r ư ớ c hết đọc phim truyền hình cũng được. Ngươi cái kia em v diễn bắt đầu ngươi khả năng cảm thấy không dễ dàng, cảm thấy đóng phim sẽ t à n g khó. Nhưng phim truyền hình cũng không phải phim. Ta cho ngươi biết, liền ngươi cái kia diễn kỹ, ngươi tại em Vi bên trong biểu diễn trình độ, cầm đi đóng phim, ta không dám hứa chắc thế nào, nhưng lấy ra diễn phim truyền hình, là thật tuyệt đối không có vấn đề. Bởi vì ngươi đẹp trai nha. Cứ như vậy là trai. liền đã rất hấp dẫn người ta, lại thêm kỹ xảo của ngươi, trời ạ, phải không ngươi từ giờ trở đi tiếp phim truyền hình đi, sang năm một năm trực tiếp ba màn hình, không phải cũng rất tốt? Bành Hướng Minh lại bật cười, ngươi cái này đều, đáng tin cậy không đáng tin cậy à? Ngươi cái này tin tức ẩm, đáng tin cậy, tuyệt đối đáng tin cậy. Hoa thông mấy năm này quá lợi hại, hơn 80 triệu đặt mua người sử dụng, hàng năm chỉ dùng hộ đặt mua tiền liền có 200 t ức nhà, bọn hắn còn có cơ hội phần độc nhất 18 phim truyền hình, nện lên tiền đến, là thật không có chút nào mờ mờ. Ngươi chớ xem thường phim truyền hình. cho ngươi 10 vạn 8 vạn một tập, ngươi khả năng không tiếp, ngại tiền thiếu, kia cho ngươi 30 vạn đâu, 30 vạn không đủ, 50 vạn đâu, 100 vạn đâu, ngươi suy nghĩ một chút, giả thiết 40 tập một bộ kịch, trực tiếp cho 4.000 vạn, ngươi có làm hay không? 3-4 tháng liền đọc xong, 4.000 vạn nha ca ca, ngươi làm gì đi có thể kiếm tiền nhanh như vậy? nhưng ta d á m cam đoan, chỉ cần ngươi nguyện ý tiếp, hoa thông là nhất định bỏ được nện số tiền kia đưa cho ngươi, ngươi nếu là giám thoát, bọn hắn thậm chí dám cho ngươi một tập nện 200 vạn, b h hướng minh 18 t a cho ngươi biết, nện cho ngươi mấy ngàn vạn, bọn hắn cũng như thường kiếm lận. Bành Hướng Minh dở khóc dở cười, nói bậy cái gì đâu người. Ha ha ha, nói đù mà. An Mẫn Chi cười tuét tuét, lại n ú n g n ể u Ai nha lão công, thật nha, ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Nếu là thật dự định tiếp phim truyền hình, nhất định phải nhớ kỹ ngươi tiểu gái phi cũng là phim truyền hình đạo diễn, mà lại nàng kịch còn lập tức liền muốn khai mạc. Cúp điện thoại lúc, Bành Hướng Minh còn cảm thấy sự tình có chút khôi hài, muốn nói chế tắc cùng đạo diễn phim truyền hình sự tình tình, hắn cũng không phải không nghĩ tới, nhưng diễn phim truyền hình cái này, coi như thật là cho tới bây giờ đều không tại trong kế hoạch. Mấu chốt là hắn cảm thấy An Mẫn Chi đều lớn như vậy người. cũng coi như gặp qua sóng gió l a o điều thế mà còn nghe vừa ra là vừa ra hắn cảm thấy lão an rất có thể vẫn là nhớ nghĩ để cho mình diễn nằng kia bộ kịch kết quả không có nghĩ rằng lúc chiều liền có rất nhiều điện thoại nho a nhau đánh tới khổng t u y ể n nơi đó b à n h hướng minh buổi chiều chạy tới đại k ỳ đĩa nhạc bắt đầu an bài cho tương tiêm tiêm ghi chép kia thủ kinh hồng vũ đi một t h ẳ n g đến hơn 10 giờ đêm ở giữa còn chạy đến tương tiêm tiêm thuê lại tiểu trung cư đi đi thăm hơn một giờ về sau mới ngồi xe trở về kết quả khổng t u y ệ n liền tại làm việc trong phòng trong phòng khách chờ lấy hắn đâu nghe nói cái này một cái buổi chiều điện thoại di động của hắn liền không ngừng qua đánh cho điện thoại phát nhiệt, cảm giác muốn bạo t ạ c giống như hết t h ả có ba nhà TV lưới phát tới phim hẹn mời, trong đó liền bao gồm Hoa Thông có t u y n lưới, ngoài ra còn có hai nhà trước đây đã tiếp xúc qua, nhưng đại khái xem như lẫn nhau đều từ b ỏ truyền hình điện ảnh công ty, cũng đống nhiên ngược lại muốn nói chuyện phim truyền hình phim hẹn sự tình tình. Đồng thời còn có 6-7 nhà truyền hình điện ảnh công ty cũng cùng h ổ n g t y ể n có liên lạc, hỏi phim hẹn, hỏi ngăn kỳ, hỏi báo giá, nói nếu như thuận tiện, bên kia có thể đem gần đây chuẩn bị khai mạc mấy bộ kịch kịch bản cho đưa tới. Banh Hướng Minh nào có cái gì báo giá, hắn đều không cân nhắc qua muốn diễn phim truyền hình. nhưng vẫn là câu nói kia, tới đều là kim chủ, đều là bồ tát, coi như hợp tác không thành, cũng tận lực đều không nên đắc tội. cho nên đỉnh thiên nói đúng là vài câu lợi hữu ích, sau đó từ chối nhã nhận rơi. nhưng là theo khổng tuyền nói, cái này một đợt người, cùng đoạn thời gian trước cần phim phim hẹn kia đám người, giống như không giống nhau lắm, bọn hắn càng chấp nhất, bị từ chối nhã nhận cũng không từ bỏ, nhiều lần nói giữ liên lạc. bành hướng minh đi ra ngoài làm việc, đi chép ca đi, khổng tuyền đương nhiên không tốt quấy giày, cũng chỉ phải tại làm việc trong phòng bên này một mực chờ lấy hắn trở về, đ e m buổi chiều nhận được điện thoại, cùng đại khái tình huống, từng cái hồi báo cho hắn nghe. Ngược lại là không có người cho ra cái gì nghiêm túc báo giá, phần lớn đều là tuân giá. c ù n g Biểu Thị Hạ muốn hợp tác s ố t ruột thái độ. Nghe hắn đem tình huống thì thầm một lần, Bành Hướng Minh liền đuổi hắn đi về nghỉ trước. Kết quả ngày thứ hai, lại có mặt khách a i nhà vô tuyến điện v ó n g mặt phía dưới nhà sản xuất phát tới phim hẹn mời. Truyền hình điện ảnh trong công ty cũng lại có năm sáu nhà mới gia nhập đến tuân giá trong đại quân. Tính cả ngày hôm qua những cái kia công ty tại bên trong, nếu như k h ổ n g tuyển nói một câu có thể cân nhắc, sợ là trong vòng một ngày, phòng làm việc bên này sẽ thu được mấy chục trên trăm bản phim truyền hình c bản. Trong đó Phương Bắc TV lấy trực tiếp cấp ra đơn tập báo giá. đây là ảnh h ư ớ n g Minh nhận được phần thứ nhất phim truyền hình diễn viên mời báo giá, mà lại đối phương trực tiếp liền đem bảng giá báo tố đến 50 vạn một tập. phải biết tôn h i ể u i ế n tính thứ nhất tuyến nữ diễn viên, mà lại chính là đang tuổi phơi phới, tướng mạo, diễn kỹ, người xem duyên, có thể nói là đều ngay tại đỉnh phong. nàng tiếp đại tống phong vân chi bình nói chuyện chỉ có 25 vạn một tập, cùng với nàng ngang cấp nam diễn viên có thể cầm tới báo giá, ước chừng cũng chính là 300 ngàn đến 50 vạn một tập. phần này báo giá chẳng khác nào là đem ảnh h ư ớ n g Minh trực tiếp cho định nghĩa thành thứ nhất tuyến nam diễn viên. phải biết hắn cũng không phải là nghề nghiệp diễn viên, trước đây thậm chí chỉ diễn qua mình m bi. cũng không tại bất luận cái gì cần nghiệm chứng phòng bán vé hoặc nghiệm chứng tỷ lệ người xem truyền hình điện ảnh kịch bên trong chứng minh qua chính mình đám này phim truyền hình vòng các đại lão rõ ràng so thế giới điện ảnh đại lão đối với hắn càng có lòng tin cái thời không này trong nước đài truyền hình cùng b à n hướng h minh đã từng trải qua cái thời không kia rõ ràng là khác biệt b ố cụ c thậm chí bao gồm phim g à n h nghề cũng khác nhau rất lớn không nói những cái khác truyền hình cấp châm đối gia đình người sử dụng thiết trí mật chia xem hình thức cho phép chế tác cùng phát ra 18 phim truyền hình n g ư ờ i dám tin phim phương diện cũng có phân cấp chế độ ngoại trừ chính trị đề tài vẫn nhận cực lớn hạn chế bên ngoài Hạn chế cấp phim là có thể bằng vào thẻ căn cước mua phiếu tại đại bạc màn trên nhìn, người dám tin? Nhưng bọn hắn đều là thật, tiêu chuẩn có thể nói là chỉ so với Âu Mỹ bên kia thoáng nghiêm một chút mà thôi. Chỉ riêng đài truyền hình phương diện tới nói, tại 2000 năm trước sau kia trong vài năm, cái vòng này phát triển, rõ ràng xuất hiện chính sách điểm cong, quốc gia cho phép các đài truyền hình lớn vượt khu vực sát nhập, thôn tính, sát nhập. Từ đây cái gọi là tỉnh đài, rất nhanh liền chỉ lưu lại hạ một cái tượng trưng ký hiệu, ngoại trừ tỉnh lý tin tức tiết mục, dự báo thời tiết chờ cơ bản giữ lại bên ngoài, theo các đài truyền hình lớn cực nhanh hoàn thành sát nhập gây dựng lại, t n g nghệ. Phim truyền hình các loại trọng yếu bản khối, cấp tốc hợp lưu cũng cuối cùng tạo thành trong nước lục đại vô tuyến vệ tinh tivi lưới. Đồng thời, ngoại trừ chính phủ cổ phần k h ố n g chế 35%, đồng thời không cho phép bất luận cái gì đơn nhất cổ đồng cầm cố vượt qua 20%. Hai điểm này bên ngoài, chính phủ thậm chí trực tiếp thả tư nhân tư bản ra chợ. đương nhiên, chỉ cho phép trong nước tư bản ra chợ, nước ngoài tư bản vẫn chưa được. Mà Trung Quốc đài truyền hình làm truyền thông chính thức cũng không ở chỗ này trong hàng ngũ, giữ vững độc lập tính cùng chính phủ tính. Năm 2004. Quốc gia phê chuẩn truyền hình cấp chính thức tổ kiến cùng vận hành cũng cho phép khai thông mật c h ỉ a không chế hạ vừa phải tính cùng bạo lực nội dung 18 nội dung tự tuyến. Rất nhanh liền có mấy nhà truyền hình cấp lấy được giấy phép. Mấy năm về sau, Hoa Thông Truyền Hình cấp trổ hết tài năng, cái thứ nhất lấy được 5.000 vạn trở lên đặt mua người sử dụng, đem mặt khác hai nhà truyền hình cấp xa xa bỏ lại đằng sau. Năm 2013, h o a Thông Truyền Hình cấp chính thức tuyên cáo đặt mua người sử dụng vượt qua 8.000 vạn, liền thành một phương bá chủ. Giống Tam Quốc, Sở Di á m nện s á ước đầu tư, kỳ thật không nhưng bởi vì Hoa Thông Truyền Hình cấp cũng tham dự tiến đầu tư, đồng thời nghe nói chiếm đầu tư n g ạ h còn không nhỏ. càng mấu chốt là bộ này phim truyền hình tại khai mạc trước đó liền đã lấy được hoa thông truyền hình cấp trước hai mùa mua sắm đơn đặt hàng. Nói cách khác, vô luận kịch đ ậ p như thế nào, trước hai mùa nội dung, hoa thông bên kia đơn đặt hàng đã lỡ tay. Cụ thể bao nhiêu tiền, không thể nào biết được, nhưng người ta chơi đến là tuần truyền bá, một tuần liền một tập, liền trên cơ bản có thể coi là là hoa thông chiêu bài kịch, là hạ trọng chú, mong muốn bên trong muốn quét ngang mùa đông ngăn. Giống đại t ố n g phong vân c h i bình nương chuyện, bởi vì bên sản xuất cùng đạo diễn đỗ tư minh. Cho tới nay, cùng phương Bắc TV lưới quan hệ đều tương đối tốt, cho nên bộ này kịch đập sau khi đi ra, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, sẽ ở phương Bắc TV lưới chủ tần nói chuyện truyền ra, làm vì bọn họ mở năm lịch sử lớn kịch. Còn có l a o An ngay tại chủ bị đoán chừng lập tức sẽ bắt đầu tuyển diễn viên bộ này thành xuân kịch, mong muốn bên trong cũng là sẽ bán cho phương Bắc TV lưới, mà lại dựa theo sắp xếp thời gian, t a m chín thành cũng là sẽ ở mùa xuân ngăn phát sóng. Chỉ bất quá luận đầu thương n g h luận chế tác đội hình, luận đạo diễn danh khí, l a o An đều kém rất nhiều, nàng bộ này kịch lại là thành xuân kịch, cho nên đại khái suất sẽ không cầm tới quá tốt truyền ra thời đ o thôi. Về phần n i n h Tiểu Thành kia bộ kiếm tiên kỳ duyên, nghe nói ngược lại là muốn bán cho Đông Phương Mạng Truyền Hình. Theo đ i n h h ồ nói, Đông Phương Mạng Truyền Hình bên kia rất xem trọng, rất có thể muốn cầm đến đánh bọn hắn coi trọng nhất mùa hạng ă n Đúng vậy, đừng nhìn Đông Phương Mạng Truyền Hình tại phim truyền hình mùa thịnh vượng, mùa xuân ngăn cùng mùa đông ngăn đều rõ ràng chơi không lại cái khác tivi lưới, mà mùa hạng ngăn lại rõ ràng lại nhận phim kỳ nghỉ hệ ngăn nghiền ép cùng phân lưu, nhưng làm lục đại tivi lưới một trong, mùa hạng ngăn phim truyền hình cũng đích thật là Đông Phương Mạng Truyền Hình chiêu bài một trong. Chương 102 ký kết. Không giống với trước đó rất nhiều tới tiếp xúc công ty. rõ ràng liền là muốn mượn lấy truy n g người c ô n t vớt một phiếu ý nghĩ. Lần này tới tiếp xúc công ty, rất nhiều đều đặc biệt nghiêm túc. bọn hắn là thật nghĩ mời Bành Hướng Minh đi qua diễn kịch. thậm chí có rất nhiều công ty cùng khổng tuyển đã hẹn gặp mặt về sau, là trực tiếp kéo lên đạo diễn, mang lên kịch bản đi qua, cố sự như thế nào, đạo diễn là ai, đầu tư lớn nhỏ, thậm chí ngay cả chưa khả năng tới truyền ra mới, đều rõ ràng sáng cho ngươi xem. Sau đó lại đ ả m bảo giá, cái này gọi thành ý. Nhưng Bành Hướng Minh tạm thời sát thực vô ý ở đây, thế là từng cái từ chối nhã nhặn. Nhiều nhất liền là để khổng t i ề n cùng người ta trao đổi phương thức liên lạc. biểu thị về sau b ả n h hướng minh nếu như muốn quay phim nhất định kịp thời liên hệ loại hình liền đuổi chọn v ẹ n một tuần lễ cái này một cố mời bành hướng minh biểu diễn phim truyền hình ngành nghề bên trong phong trào mới dần dần dừng lại đồng thời trong lúc này đinh đông video ngắn bên kia cùng không tuyên lại tuần tự tiếp xúc hai lần rốt cục bắt đầu nhịn không được thúc d ụ c bành hướng minh mới rốt cục quyết định cùng bọn hắn cụ thể nói một chút hợp tác phương án liền mấy cái điểm một là giá tiền một trướng 100 t r i ệ u không đ ù a hai là bọn hắn yêu cầu cái kia m ộ 0 t r triệu cái fan hâm mộ là tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận thậm chí tuyệt đối không tiếp thụ đem fan hâm mộ số lượng đặt vào cái gì phát động điều khoản trừ cái đó ra, khác ngược lại đều tốt đàm theo khổng tuyên nói đối phương chuyên gia đàm phán nghe xong 100 t r i ệ u vẫn còn chế, ngược lại là không phản ứng gì giống như là trong dự tính đồng dạng nhưng nghe đến không cho phép thiết lập fan hâm mộ số lượng thảo hạch lại là lúc này liền giận tí mặt tăng thêm khổng tuyên b à y làm ra một bộ không quan trọng tư thế mọi người lúc này nhất phách lưỡng tán kết quả không đợi khổng tuyên rời đi trong bọn họ cho sự nghiệp bộ vị kia phó tổng giám khang suối minh liền xuất hiện thế là mọi người tiếp tục đàm đương nhiên Những chuyện này Bành Hướng Minh đều là không sẽ trực tiếp tham dự, hắn chỉ là mỗi ngày nghe một chút khổng t u y ể n báo cáo. Đối phương rõ ràng cố ý mau chóng thúc đẩy hợp tác, cho nên đàm phán tiến độ không tính chậm. Bành Hướng Minh gần nhất chỉ bận điều hai chuyện, một là mình luyện ca, hai là cho tương tiêm tiêm làm ca. Chu Thuấn k h a n h rõ ràng nhất bất lực thoát khỏi nàng mẹ, hiện tại mặc dù khai giảng, nhưng nàng mẹ mời người tài xế kia lại mỗi ngày đều thủ ở cửa trường học, chuẩn chút đưa đón, một bộ nước tắc không lọt kim đâm không vào sức mạnh, kết thúc trong trường học trường trinh học, liền đem nàng trực tiếp kéo về trong nhà luyện ca, toàn lực chuẩn bị tờ thứ nhất người album Cho nên càng nghĩ. Bành Hướng Minh cuối cùng vẫn quyết định, ngoại trừ đã sớm quyết định tinh hồng vũ bên ngoài, đem phim đôi k h ú c tiếp hồng nhan, cũng cho tương tiêm tiêm. Lúc trước nói điều kiện bên trong, đại kỳ đĩa nhạc thay phát hành 8 đầu ca, trong đó ba đầu nhất định phải sử dụng bọn hắn phía dưới ca sĩ. Vậy bây giờ có tương tiêm tiêm ở chỗ này, tự nhiên không có lý do tiện nghi người khác. Người ta nữ hải cố gắng như vậy, thời cơ đương nhiên muốn cho cố gắng người a. Thế là Bành Hướng Minh liền đem vốn là lưu cho Chu t h u ấ n Kha tiếp hồng nhan, cũng cho nàng. Bài hát này nếu như cho Chu t h u n Kha, tại Bành Hướng Minh mong muốn bên trong sẽ bị hát rất lớn. nhưng tương tiêm tiêm c ủ n g họng cũng không yếu hát không được lớn như vậy lại giống nhau có thể làm được rất thâm tình chỉ bất quá cứ như vậy đại tống phong vân chi bình n ư ơ n g chuyện ba đầu ca cũng chỉ cho nô g băng lưu lại một bài bồ tắc rất xem như cho nàng ca sĩ con đường thăng dài huấn luyện kế tiếp bành hướng minh còn muốn chế tác mặt khác ba đầu ca cũng liền triệt để không có chu thuấn khanh vị trí dù sao nàng cũng là ngày 11 t h á n g 9 trạm vào tối bành hướng minh mang theo lái xe hướng yên kinh hí cục học viện chạy một chuyến nối liền nô g băng cùng lục việt viện tìm một chỗ mời nàng hai ăn bữa cơm đồng thời hứa hẹn đợi các nàng huấn luyện quân sự kết thúc, Nô Bang l i ề n có thể mang lục viện viện đến phòng làm việc của mình đi chơi. Ngày 12 tháng 9, Bành Hướng Minh chính thức bỏ vốn 700 ngàn, thu mua Yên Kinh a n Chi nghệ giải trí kinh k ỳ công ty 70% cổ quyền, trở thành này nhà công ty đại cổ đông. Cùng ngày, Nô Bang đem quản lý ước c h ư n g ký tiến này nhà công ty. Ngày 14 tháng 9, Trần Tuyên về tới Yên Kinh, tới thử k í n h a n mẫn Chi kia bộ phim truyền hình. Nhưng Tề Nguyên lại không trở về. Hỏi Trần Tuyên vì cái gì, Trần Tuyên đ á p úng, chỉ nói để Bành Hướng Minh mình cho Tề Nguyên gọi điện thoại. Kết quả điện thoại đ n h tới, Tề Nguyên cũng đ á p úng, chỉ nói là cái gì gần nhất nhanh sát thành. Hết lần này tới lần khác mình phần diễn còn có chút nhiều, cho nên đi không được. Bành Hướng Minh mơ hồ đoán được tâm tư của nàng, trong điện thoại liền không có lại thuốc, chỉ là căn dặn Lão An đem cái kia dự định bên trong nhân vật lại cho mình lưu một chút. Trần Tuyên đi thử sức, kết quả cực kỳ tốt. Hàn tự thân trong trường học liền cực kỳ cố gắng, diễn kịch rất chân thành. Lần này tốt xấu cũng coi là ra đi gặp tạ thế mặt, có một chút lâm tràng kinh nghiệm, lại thêm còn có An Mẫn Chi cái này nắm giữ lấy cực lớn tuyển diễn viên quyền lực đạo diễn, ở sau lưng hộ giá hộ tống, có thể nói là hảo không gợn sóng liền cầm xuống nam số 3 phần diễn còn không ít, không căng không chắc, Dung m ạ o không đáng để ý. mới cũng không ép chúng, nhưng Trần Tuyên tại còn không lúc tốt nghiệp, liền đã cầm tới hai bộ chú định sẽ lên t í n h phát ra phim truyền hình bên trong trọng yếu nhân vật. Hắn cái này bắt đầu, liền xem như phóng tới từ trước không thiếu thần tiên cục phim học viện biểu diễn hệ, cũng đạt đến một câu như bước. Trần Tuyên là buổi sáng thử sức, buổi trưa, hắn liền muốn tác hợp toàn bộ 308 ký túc xá tụ hợp một chút, kết quả quét đại lượng đẩy nói mình giữa chưa có việc, không đến, chỉ có Trần Tuyên, Triệu Kiến Nguyên cùng Bành Hướng Minh tại cùng một chỗ ăn bữa cơm. Sau bữa ăn, Bành Hướng Minh an bài lái xe đem hắn đưa đi sân bay. Ngày 18 t h á n g 9 Bành Hướng Minh chính thức cùng Đinh Đông Vi d e o ngắn ký kết, trở thành Đinh Đông Vi d e o ngắn chính phủ hình tượng đại sứ. Hiệp ước trong vòng 2 năm, hiệp ước trong lúc đó, Bành Hướng Minh làm hình tượng đại sứ, muốn chính thức tiến vào chiếm giữ Đinh Đông Vi d e o ngắn, cũng quay chụp không thua kém 80 đầu Vi d e o ngắn. Tại Đinh Đông Vi d e o ngắn độc nhất vô nhị tuyên bố. Hiệp ước bên trong, Bành Hướng Minh không được lại đại nôn bất luận cái gì Vi d e o ngắn loại, mạng lưới Vi d e o loại bình đại cùng áp nghiệp vụ. Chưa Đinh Đông Vi d e o ngắn đồng ý, cũng không được tại cái khác Vi d e o loại trang ép tuyên bố bất luận cái gì Vi d e o loại nội dung. nhưng Song Vương đồng ý, Bành Hướng Minh vì chính mình hoặc cái khác ca sĩ chế tác âm nhạc, ca khúc loại MV, cùng đạo diễn tham dự quay chụp phim truyền hình, phim chờ thời gian dài vượt qua 30 phút video được hưởng đầu này quy định quyền được miễn hiệp ước tồn tục trong lúc đó, Bành Hướng Minh có nghĩa vụ phối hợp Đinh Đông Video ngắn h ư ơ n g diện quay chụp tương quan trạng thái t í n h cùng video quảng cáo cũng hàng năm có mặt không thua kém hai lần chính phủ tuyên truyền hoạt động vì thế Đinh Đông Video ngắn hướng Bành Hướng Minh thanh toán 2 2 0 0 0 ạ n nguyên hàng năm ký kết phí tồn 2 năm tổng cộng 4 4 0 0 0 ạ n cùng lúc đó Song Vương còn ký kết một phần khác hiệp ước trong vòng một năm. Bành Hướng Minh phải chịu trách nhiệm là Đinh Đông Video ngắn, chế tác cũng quay chụp một đầu không thua kém 10 phút đồng hồ c ố sự phim ngắn. Đinh Đông Video ngắn được hưởng nên cái video độc nhất vô nhị phát ra quyền. Đơn độc là mua sắm đầu này video ngắn độc nhất vô nhị phát ra quyền. Đinh Đông Phương Diện đem hướng Bành Hướng Minh thanh toàn á n 6.000 vạn. Lại hiệp ước quy định, cái này cái video tại sau khi lên mạng trong một tháng, tại Đinh Đông phát ra lượng vượt qua m ư ứ c đem tự động phát động khích lệ điều khoản. Đến lúc đó, Bành Hướng Minh đem thu hoạch được 3 0 0 0 vạn b a thưởng. Hiệp ước ký tên trước đó, phát sinh một việc nhỏ xen giữa. Thiên Thiên Âm nhạc phương diện, không biết là từ cái gì con đường, đống nhiên biết cái này sự tình. Lúc này liên hệ Đại kỳ đ i ễ u nhạc, sau đó lại trực tiếp liên hệ k h ẩ n g Tuyền. Hơn một giờ, người liền đã chạy tới Bành Hướng Minh phòng làm việc. Bọn hắn đối với cái này cực lực khuyên can. Nhưng mà mặc kệ là Bành Hướng Minh cùng Đại kỳ đ i ễ u nhạc ký tên phát hành hiệp ước cũng tốt, vẫn là Đại kỳ đ i ễ u nhạc cùng Thiên Thiên Âm nhạc phương diện phát hành hiệp ước cũng được. Cho tới bây giờ đều là liên quan tới ca khúc tiêu thụ, cùng MV, cùng video ngắn, không có bất kỳ cái gì tương quan liên hệ, càng chưa nói tới có cái gì buộc chặt. Cho nên. bọn hắn đỉnh thiên chỉ có thể tận tình khuyên, tìm các loại lý do cùng lấy cớ, nhưng căn bản cầm không ra bất kỳ ngăn được, thậm chí áp chế bên này thủ đoạn. Trên thực tế, hiện tại rất nhiều ca sĩ hóa đơn khúc, phát album, đều cũng không phải là nhất định sẽ chế tác mv chỉ có rất muốn bán nhan, hoặc là lượng tiêu thụ đến nhất định tiêu chuẩn biểu thị thành công, mới có thể là chúng mê k h t chế tác mv. đặc biệt vì một ca khúc đập một đoạn 7-8 t á phút tiểu cố sự ca sĩ cũng không phải là không có nhưng không nhiều mà lại cố sự phần lớn đơn sơ ở giữa cũng đại lượng xen kẽ ca sĩ ca hát hình tượng nói trắng ra là dạng không phải cố sự vẫn là chỉ chú ý ca sĩ chỉ chuyên chú vào bản ca mà thôi. Bành hướng minh trên cơ bản có thể tính là cái thứ nhất làm liệu đầu tiên. Cũng bởi vậy trước đây t r u y m ộ ọ n g người video ngắn bỗng nhiên đại hỏa toàn lưới tất cả phát ra kết nối đều trực tiếp dẫn hướng Thiên Thiên âm nhạc cũng bởi vậy cho Thiên Thiên âm nhạc mang đến to lớn lưu lượng cùng mới tăng người sử dụng Thiên Thiên âm nhạc bên kia đóng cửa lại đến đừng quảng cao hướng bao nhiêu đ ứ n g bành hướng minh bên này. lại là không, có chút nào biểu thị. Hiện nhiên bọn hắn không nghĩ tới, vốn cho rằng chuyện thuận lý thành trường, thế mà còn có thể bị người bỗng nhiên xông tới. Tịch thu đ ờ n g lui, bọn hắn đương nhiên hy vọng Bành Hướng Minh đem phần dưới MV cũng đập thành cố sự, đồng thời cầm tới Thiên Thiên âm nhạc đến miễn phí phát ra. Nhưng cho dù là bọn hắn, lúc này cũng không thể không thừa nhận, tại Bành Hướng Minh cùng Đinh Đông v i d e o n g ắ n hiệp ước sau khi ký kết đơn thuần MV phim ngắn chỗ mang cho hắn í c h lợi, đã cũng không nhất định lại so với bản ca tới thiếu đi. Nói trắng ra là Bành Hướng Minh dưới tay ca trực tiếp bung ra để mọi người miễn phí miễn phí nghe. chỉ bằng vào hắn cùng đinh đông video ngắn cái này một phần h i u ư ớ c cũng đã đủ để kiếm được đầy buồn đ ầ y bát. Truy mộng người lượng tiêu thụ trước mắt đã là từ trước tới nay tối cao gần 3.700 vạn trường, tăng thêm phát theo yêu cầu thử nghe vào bên trong tổng tiêu thụ nạch g sớm đã quá trăm triệu, cho dù bảo thủ một điều nói trong vòng một năm bài hát này cũng có thể là ảnh h ư ớ n g minh mang đến mấy ngàn vạn thu nhập, nhưng là ai dám cam đoan dưới tay ca cũng sẽ có cao như vậy lượng tiêu thụ đâu. thậm chí nghiêm chỉnh mà nói sở dĩ là sử thượng đệ nhất lượng tiêu thụ liền đã chứng minh truy mộng người thành công vốn là hội tụ thiên thời địa lợi nhân hòa gần như không có khả năng lại phục chế, cho nên. coi như Bành Hướng Minh dưới tay Ca I nguyên bạo đỏ cũng gần như không có khả năng lại bán đi nhiều tiền như vậy. Nhưng bây giờ, cùng Đinh Đông Video ngắn đem hợp đồng một ký, hắn liền trực tiếp vững vàng rơi túi 6.000 vạn, đồng thời còn không chậm trễ bán ca, cái này sao có thể khuyên được? Thế là, ngay tại Bành Hướng Minh cùng Đinh Đông Video ngắn hoàn thành ký kết, đồng thời Đinh Đông Video ngắn lúc này tuyên bố thông cáo, tuyên bố Bành Hướng Minh từ hôm nay bắt đầu chính thức trở thành Đinh Đông chính phủ hình tượng đại sứ, lại đem lập tức khai thông tài khoản về sau. Thiên Thiên Âm nhạc phương diện bị ép khẩn cấp ứng biến, c ù n g không t u y ể n t r i ể n khai một trận đàm phán. bọn hắn không bỏ được ra nhiều tiền như vậy, nhưng Y Nguyên muốn đem Bành Hướng Minh hạ hạ bài hát MV có sự bản độc nhất vô nhị phát ra quyền cho lưu tại Thiên Thiên âm nhạc bên này. Nhưng cái này sự tình, Bành Hướng Minh liền trực tiếp trao quyền cho Khổng Tuyền. Nhưng chỉ đạo Phương c h â m chính là, hướng t ử từ nói chuyện băng Phương Hướng đi đàm, kéo lấy đàm, thậm chí bao gồm tiếp xuống cùng Đinh Đông v i d e o Ngắn còn có hiệp ước cần, Bành Hướng Minh cũng trao quyền cho Khổng Tuyền đi xử lý. Lần này đàm phán là n h ằ m vào phòng làm việc trong tay âm nhạc loại bản quyền, không còn là n h ằ m vào Bành Hướng Minh người, mà là liên quan tới âm nhạc bản quyền chiến lược hợp tác. tức phòng làm việc đúng đinh Đông video ngắn phương diện b ù n g ra trao quyền đem bành hướng Minh âm nhạc phòng làm việc nắm giữ trong tay âm nhạc loại bản quyền trao quyền cho đối phương bình đài cùng bình đài tất cả video ngắn quay chụp người có thể tùy ý sử dụng những này âm nhạc làm phối nhạc đây cũng là một khoản tiền bởi vì lúc trước bành hướng Minh liền đã hoàn thành kinh hồn g vũ chế tác cho nên bên này cùng đinh Đông hiệp ước ký xong hắn trực tiếp liền đi máy bay lại bay đi thượng hải tối hôm đó hắn liền đã chạy tới ô c trợ phía tây ảnh thị thành gặp được Tế nguyên.